319 thứ 318 chương chọn dễ chi chiến hai ẩm ẩm 6. Trong tiếng nổ, bị hình thiên lão lục cự lực đập ra thanh đồng cự thuận hung hăng đập vào na thanh niên cường người trên lưng. Nhưng cái này thanh niên cường giả chiến thể cường hành vô cùng, cứng rắn thanh đồng cự thuận nện ở trên lưng hắn, lại vẹn vẹn chỉ đem hắn chiến thể đập ra một vết nứt, căn bản không tổn hao gì hắn căn cơ. Thân hình bất quá hơi chấn động một chút, na thanh niên cường giả trong lúc đó lại hướng về phía trước dâng lên mấy trượng, vẫn như cũ không chút nào dừng lại hướng về Dương Liễu thần nữ Tiệu Hoa phóng đi. A. Nhìn thấy cái này thanh niên cường giả vậy mà có thể ngăn cản mình thanh đồng cự thuận nhất kích, Hình Thiên lão lục bất giác giận dữ, trong miệng điên cuồng là, một đầu loạn phấn Phật bay lên, tay cầm thanh đồng cự thuần, trong lúc đó thân hình như điện, hướng về Na thanh niên cường người thân eo quét tới. Lần này Hình Thiên lão lục ra tay toàn lực, nhưng cũng quả thật cường thế vô cùng, dù là Na thanh niên cường giả chiến thể cường hành, nhưng cũng không dám lại lần nữa chúng vào hắn lại lần nữa bĩnh kích, bất ngờ thân hình trên không trùng quay tròn chuyển động, một thanh sáng như tuyết vô cùng trường kiếm phá thể mà ra, hướng về Hình Thiên lão lục cổ tay điểm tới. Tới tốt lắm. Hình Thiên lão lục bây giờ rốt cuộc tìm được cùng Na thanh niên cường giả đối địch cơ hội, không khỏi chiến ý dâng cao, không lùi mà tiến tới. Thanh đồng cự thuận quét xuống, đưa một tiếng nện ở na thanh niên cường người trên trường kiếm, hai quốc cự lực va chạm vào nhau, tuôn ra một đạo chói mắt cường quang, lực lượng kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng không ngừng dũng động, như trường giang sóng lớn đồng dạng điên cuồng tuôn hướng quảng trường bốn phía cường giả. Cẩn thận sáu, cẩn thận. Cũng may trong sân rộng cường giả đều có bất phàm có thể vì trong miệng kêu cẩn thận, từng cái đã nhanh chóng chống lên từng đạo che chắn, phòng ngừa lúc hai người đánh nhau tản mắt đi ra ngoài lực lượng khổng lồ nội thương đến chính mình. Không tệ, không tệ sáu. Lúc này một mực tại ngọc trong xe hít mắt xem cuộc chiến dương liễu thần tôn cũng không ở gần đầu thắng dương. Hắn tâm niệm lên chỗ, một đạo bích lục kết giới đã xuất hiện ở trên đài cao, đem Dương Liễu thần nữ, Huỳnh Thiên láo lục cùng na thanh niên cường giả trùm lên trong đó. Nay một phen long tranh hổ đấu, quả thật kỳ phùng địch thủ, tương nội lương tài. Hai đại thanh niên cường giả bên trong người nổi bật, cùng thi triển bình sinh học, từ lúc mới bắt đầu chiến ký quyết đấu, càng về sau thần thông quyết đấu, đánh thiên hôn địa ám, nhưng thấy từng đạo lực lượng mạnh mẽ không ngừng đánh Dương Liễu thần tôn bại ra kết giới. Nếu không phải có đạo này kết giới ngăn trở hai đại cường giả sức mạnh, thời khắc này còn chưởng, chỉ sợ đã sớm bị san thành bình địa. Bất quá, tại hai đại cường giả điện quần quyết đấu phía dưới, Dương Liễu thần nữ trô ở Kiệm Hoa, lại như cũ yên lặng ngừng lại, phảng phất là biển cả cuộn phong sóng lớn bên trong đá ngầm đọng dạng, có một loại không tầm thường sức mạnh. Một đám thanh niên cường giả cũng không phải là không có kiến thức hà người, nhìn đã lâu, xem sớm ra cái kia đỉnh Tiệu Hoa không giống bình thường. Mỗi cái thấp rộng thở dài, không nghĩ tới, cái này Dương Liễu thần nữ tu vi, vậy mà không ở hai đại cường giả phía dưới, xem ra, trước đó chúng ta là đánh giá thấp cái này Dương Liễu thần nữ. Không phải sao? Người xem sáu. Lực lượng của hai người đến đó đỉnh cố kiệu một thứ bên ngoài, vậy mà hư không tiêu thất vô tung vô ảnh, theo ta thấy, cái này Dương Liễu thần nữ tu vi chỉ sợ còn tại hình thiên lão lục phía trên a 6 một tên khác cường giả cũng là bất giác lấy làm kỳ đạo Và ảnh đúng lúc này trên đài cao hình thiên lão lục cuối cùng cơ chiến thể mạnh mẽ ưu thế trực tiếp phổ thông tiến vào hung hăng một quyền đập vào na thanh niên cường người xương mũi bên trên đem hắn cả cuộc đời sinh vung lên bay ngược đập chúng kết giới phía trên nhất kích lập uy hình thiên lão lục lại càng không dừng lại tay phải thanh đồng cự thuận hóa thành ngàn vạn đạo hư ảnh sẽ rách ngàn vạn đạo na thanh niên cường giả vội vàng chống lên che chắn thật sự đập vào na thanh niên cường người chiến thể phía trên ầm ầm theo sát lấy thanh đồng cự thuận chính là hình thiên lão lục mình chiến thể bây giờ hắn đánh hưng khởi càng đem mình chiến thể coi là vũ khí mau lẹ vô cùng vọt lên hướng về na thanh niên cường giả đập tới thiết quyền mở đường thanh đồng cự thuận theo vào lại đến một cái chiến thể công kích hình thiên lão lục cái này ba cái công kích như nước chảy mây trôi đồng dạng một mạch mà thành cực kỳ xinh đẹp chính là xem cuộc chiến một chúng cường giả cũng không nhịn được ra từng đợt kinh hô a hình thiên lão lục đem thanh niên cường giả đánh bại lại càng không dừng lại trong miệng điên cuồng là sinh sinh đem hắn chiến thể gánh lên hướng về phía dưới quảng trường rơi đập chỉ nghe được bịch một tiếng. Na thanh niên cường giả đã bị hình thiên lão lục tự lực nhập vào trong sân rộng. Không, không chờ một chúng cường giả phản ứng lại, na thanh niên cường giả đã xuất một tiếng không cam lòng gầm thét, từ quảng trường lòng đất đập ra trong hố sâu phóng lên trời, hướng về đài cao bay đi. Đúng lúc này, một đạo thanh sắc quang mang bắn mạnh mà tới, chắn na thanh niên cường người trước người. Gió mạch dương chờ một chúng cường giả nhìn rõ, nhưng là thanh liễu lão người. Người trẻ tuổi, người bạn. Thanh liễu lão người không có chút rung động nào tuyên bố na thanh niên cường ngự thất bại, lập tức đem tay phải đưa ra, "Đạo, ngươi vẫn là xuống nghỉ ngơi a6." Hừ. Na thanh niên cường giả nhìn thấy thanh liếu lão người ngăn cản, nhưng cũng bất đắc dĩ đến tự điểm, đành phải trong mũi hừ một tiếng, lộ vẻ tức giận lóe lên chiến thể, hướng về nơi xa bay đi. Nghĩ đến phải không muốn ở nơi này, Dương liếu thần vực bên trong lại đi dừng lại. Chư vị, ta thắng. Thiên nhi muội muội, mời ra đây sáu. Hình thiên lão lục bây giờ cuối cùng giành được chọn rể chi chiến, cầm trong tay cự thuận vừa thu lại, lại khôi phục phong thần anh tuấn công tử văn nhã bộ dáng, hướng về Tiệu Hoa đạo. Lục ca ca 6. Vừa rồi ta rất sợ hai sáu. Nghe được Hình thiên lão lục âm thanh, Tiệu Hoa bên trong truyền đến một cái giống như thanh giấy một dạng mỹ diệu âm thanh. Thanh âm kia nghe vào gió mạch dương trong thai, nhường hắn bất giác mê dại. Bao nhiêu hồi nhớ thương, bao nhiêu hồi nước mắt ầm ướt gối đầu một mình. Tố y như tuyết, tóc xanh như lông mày sáu. Hiểu Sương sáu. Hiểu Sương sáu. Gió mạch dương lẩm bẩm, nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trong Tiệu Hoa Dương Liễu thần nữ lại là chính mình ngày nhớ đêm mong Hiểu Sương, hắn cũng chưa từng nghĩ tới, mình sẽ ở như thế tình cảnh phía dưới gặp phải Hiểu Sương. Có thể nghe thanh âm kia, rõ ràng chính là Hiểu Sương. Luca k Người rốt cuộc đã đến 6. Trong Tiệu Hoa Dương Liễu thần nữ bây giờ đã đi đi ra, mặc một thân màu xanh biết vảy dài, Ôm thật chặt hình thiên lão lục. Hiểu Sương, thật là Hiểu Sương 6. Gió mạch Dương tự mình lẩm bẩm, như choáng váng đồng dạng, trên đài được tên là Tiên Nhi Dương Liễu thần nữ, đích đích sát sát chính mình kiếp trước tình nhân Hiểu Sương, mặt kia bảng dáng vẻ kia ánh mắt kia, không một không cùng Hiểu Sương giống nhau như lúc, chỗ bất đồng là, Hiểu Sương thích mặc trắng như tuyết váy dài, mà Dương Liễu thần nữ tiên nhi lại mặc xanh biết váy dài. Tiên nhi 6. Tiên nhi 6. Chúng ta cuối cùng có thể tướng mạo tư thủ, vĩnh viễn không chia cách. Trên đài hình tiên lão lục gắt ga ôm ấp lấy Hiểu Sương. Ân, Lục ca ca, ta liền biết người có thể Hiểu Xương tựa sát hình tiên lão lục, gương mặt hạnh phúc, na thần sắc, cùng kiếp trước giống nhau như lúc. Các ngươi không thể cùng một chỗ. Nhìn đến đây, gió mạch Dương lại chịu đựng không được, thân hình khẽ động, đã đứng dậy, chỉ vào trên đài Hiểu Xương cùng hình tiên lão lục quá lớn. 320 thứ 319 chương kiếp trước tình nhân gió mạch Dương thanh em đột ngột vang lên, các đứt hình tiên lão lục cùng Dương Liễu thần nữ Hiểu Xương ngọt ngào thời gian, cũng làm cho một chúng cường giả trong lòng rung động không thôi, ai cũng không nghĩ tới, cái này lúc trước một mực yên lặng đứng tại dưới đài người trẻ tuổi, lại đột nhiên ở giữa đứng ra, hướng hình tiên lão lục khiêu chiến. Lại là ngươi? Hình Thiên lão lục hai mắt hơi động một chút, đã nhận ra Liễu Phong mạch Dương tới, chỉ hơi sửng sở, hắn liền nhẹ nhàng đem Dương Liễu thần nữ đẩy ở một bên, chỉ vào dưới đài gió mạch Dương đạo, chúng ta vì cái gì không thể cùng một chỗ? Hiểu Sương, ngươi không nhận ra ta sao? Gió mạch Dương không đáp Hình Thiên lão lục, ngược lại hướng về Dương Liễu thần nữ vấn đạo. Hiểu Sương, ngươi nói là ta sao? Dương Liễu thần nữ nhìn xem gió mạch Dương, đạo, ta gọi tiên nhi, không cứ gọi Hiểu Sương, ngươi nhận là người? Không xấu. Sẽ không. Thân hình chớp động, mấy cái lên xuống, gió mạch Dương đã đứng ở trên đài cao. Bây giờ dị biến này sinh, một chúng cường giả nhìn thấy gió mạch Dương đứng ra đối đầu Hình Tiên lão lục, đều là chỉ sợ thiên hạ bất loạn đồng dạng kêu lên, nhiều cổ động hai người tỉ thí một trận chi ý hắn gọi Tiên Nhi, không cứ gọi Hiểu Dương. Ngươi nhận làm người sáu. Nhìn thấy gió mạch Dương đột nhiên xuất hiện, Hình Tiên lão lục thời khắc này sắc mặt hết sức khó coi, nhìn xem gió mạch Dương lạnh lùng nói: "Lục ca ca, chúng ta đi thôi, đến trong phủ nói chuyện." Lúc này Dương Liễu thần nữ nhìn thấy Hình Tiên lão lục chiến thắng, càng không muốn vất tạm, đưa tay kéo một phát Hình Tiên lão lục, liền muốn rời đi. Chấm đã. Gió mạch Dương nhìn thấy Dương Liễu thần nữ cấp bách muốn rời đi, thân hình khẽ động đã chắn trước mặt của nàng, đạo, hiểu dương, là ta à, chẳng lẽ ngươi thật sự quên ta đi sao? xem ra hôm nay chúng ta là muốn đánh một trận. nhìn thấy gió mạch dương không thối lui chút nào lôi kéo dương liếu thần nữ, hình thiên lão lục trong miệng chậm rãi nói, lập tức thanh đồng cự thuận xuất hiện ở trong tay của hắn. ta không có ý định đối địch với ngươi, bất quá nàng không phải là cái gì tiên nhi sáu. gió mạch dương nhìn xem hình thiên lão lục, trong lúc đó thân hình khẽ động, thẳng hướng về dương liếu thần nữ đánh tới, hai đạo sôi trảo mãnh liệt khí tình trong nháy mắt chui vào dương liếu thần nữ thể nội, đem nàng sức mạnh cưỡng ép phóng bế, lập tức đem nàng tóm lấy, hướng về hậu phương phóng đi. Này, chớ có cản trở. Gió Mạch Dương ở dưới con mắt mọi người cưỡng ép đối với Dương liếu Thần Nữ ra tay, Dương liếu Thần Tôn, Hình Thiên Lão Lục đều là cùng nhau gầm thét một tiếng, đánh ra hai cú lực lượng khổng lồ, hướng về Gió Mạch Dương đè xuống. Lực lượng của hai người trùng trùng đập đập, giống như sơn nhạc đè xuống đồng dạng, Gió Mạch Dương chỉ cảm thấy chiến thể trầm xuống, cả người liền oanh một tiếng rơi vào trên mặt đất. Ung ùng trong tiếng nổ, chiếu đến Gió Mạch Dương giữ hai đạo bàng bạc cự lực điên cuồng đè, cả tòa giữa quảng trường, trong nháy mắt xuất hiện một cái hố sâu to lớn, vô số đạo nhìn thấy mà giật mình khe hở hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi một chúng cường giả kinh hô phóng lên trời, hướng về bốn phương tám hướng chạy tán loạn mà đi. Thời khắc này quảng trường đã bị lực lượng điên cuồng phá hủy, gió mạch dương chiến thể thì càng là chui vào lòng đất. ầm ầm, không chờ gió mạch dương phản ứng lại, hình thiên lão lục thanh đồng cự thuận lại xé rách quảng trường mặt đất, hung hăng đập tại liều phong mạch dương chiến thể phía trên, nhường hắn chiến thể trong nháy mắt vỡ vụn. Vành. đúng lúc này gió mạch dương vội vàng đập ra một cái văn minh khoa học kỹ thuật cục sắt cuối cùng cũng tại hình thiên lão lục cách đó không xa đổ ra, năng lượng cuồng bạo như từng đạo nội long đồng dạng, sinh sinh đem quảng trường mặt đất lột một tầng. tiếp lấy cuồng cuộn bối mù gió mạch dương chân đạp hồng mông dị liên đỉnh đầu thanh quang hồng mông kính cuối cùng cũng vặn ra hướng về phương xa phóng đi đến nội dương liếu thần nữ sớm bị hắn cương ép thu vào thú bị nhốt đấu trường đại chúng lúc này lại là không cần lo lắng a nhìn thấy gió mạch dương không chỉ không có tại chính mình công kích đến bỏ mình ngược lại ngược lại là bằng vào hồng mông dị liên cùng thanh quang hồng mông kính hai đại thánh bảo xông ra dương liếu thần phủ dương liếu thần tôn bất giác thật thấp ra một tiếng kinh hô lớn mật bùng đổ thả ra tiên nhi Hình Thiên lão lục nhìn thấy Dương Liễu thần nữ bị gió mạch dương bắt cóc, há lại sẽ từ bỏ ý đồ, trong miệng gầm gét một tiếng, tại tràn ngập sức mạnh hủy diệt quảng trường trên không nhanh chóng khôi phục chiến thể, hướng về gió mạch dương phóng đi. "Ven! Ven! Ven!" Lúc này, ở phía trước của hắn, lại có ba đạo mây hình nấm đằng không mà lên, gió mạch dương một bên chạy trốn, một bên quăng ra ba cái văn minh khoa học kỹ thuật vũ khí, tạo thành một hình tầng rác, chặn đánh ngăn chặn Dương Liễu thần vực cường giả truy kích. Hắn lúc này, phóng dục mở ra, đem chính mình độ kéo đến cực hạn, chỉ ở trên không lưu lại một đạo mịt mù cái bóng, cũng đã biến mất ở nơi xa. Dương Liễu thần phủ tuần tự thu đến 4 cái văn minh khoa học kỹ thuật vũ khí công kích, mặc dù có đủ loại trận pháp bảo vệ bảo hộ, không hư hại cùng căn bản, nhưng cũng có mấy phiến kiến trúc bị sinh sinh san bằng thành đất bằng, trong lúc nhất thời, Dương Liễu thần vực nội một chúng từng giả, đều là loạn tung tung khéo. Dương Liễu thần tôn thấy vậy, lông mày hơi động một chút, lập tức nói, "Cổ đồ bắt nữ Nhi của ta, thông truyền thần vực, toàn lực truy kích người này, cứu ra ta nữ." Dương Liễu thần tôn lời nói, từng đội từng đội hoàng cân lực sĩ, liền tại thần vực đệ tử dẫn đầu dưới, rời đi Dương Liễu thần phủ, hướng về gió mạch Dương chạy thủp mạng phương hướng truy kích. Cái kia một loại nguyên bản định rời đi Dương Liễu thần vực cường giả, bây giờ nhìn thấy gió mạch dương mang đi dương liếu thần nữ nhưng cũng không vội rời đi đều là đều mang tâm tư tại trong thần vực tìm kiếm liên quan tới gió mạch dương dấu vết để lại muốn đem hắn tìm ra ngắn ngủi mấy ngày ở giữa toàn bộ dương liếu thần vực liền đan lên một cái trương nhằm vào gió mạch dương thiên la địa võng vì cứu ra dương liếu thần nữ dương liếu thần vực bên trong đệ tử cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng bày ra địa thảm thức tìm kiếm gió mạch dương không dám chỗ nhiều người dừng lại một mực hướng về thâm sơn trong rừng dậm bộ chạy hắn biết chỉ có tại loại kia hoang tàn vắng vẻ thâm sơn rừng dậm chỗ hắn có thể tranh thủ được thời gian điều dưỡng tốt chính mình chiến thể vì bước hành động kế tiếp làm chuẩn bị. Hắn bị Dương Liễu Thần Tôn cùng Hình Thiên Lão Lục hai đại cường giả công kích, chiến thể tổn thương mười phần nghiêm trọng, chiến hồn càng là phân thành vô số đường may khẽ hở, nếu không phải là có cựu Long lưu Ly li cốt bảo vệ chiến thể, lại thêm chống chân không ngừng trợ giúp hắn chữa trị chiến hồn, chỉ sợ hắn đã sớm tê liệt ngã xuống ở trên đại lộ không thể động đậy. Nhưng dù là như thế, trải qua mấy ngày nữa điên cuồng chạy trốn, hắn cũng cảm giác mình đến rồi nọ mạnh hết đà, lại khó điều động sức mạnh tới chạy trốn lớn rồi. Hắn nhất thiết phải tìm được một cái địa phương an toàn chữa trị mình chiến thể. Thân hình trên không trung như điện loại sáng, gió mạch dương tận lực để cho mình độ đạt đến cực hạn phía trước là một mảnh hồ nước màu xanh lam sẫm, ngoại trừ hồ nước bên ngoài, chính là mênh mông vô bờ nổ hạ dạ. đến rồi lúc này, hắn đã cố không hơn được, chiến thể chầm xuống, liền hướng về giữa hồ rơi xuống. không giống nhau lúc, hắn cũng đã chìm đến đáy hồ. mảnh này hồ nước nghĩ đến thời đại cực kỳ lâu đời, đáy hồ nước bùn vậy mà thâm hậu cực điểm. lúc này gió mạnh, dương, nhìn thấy cái này thâm hậu nước bùn, bất giác vui mừng quá đỗi, tay phải khu vực thú bị nốt đấu trưởng cũng đã sâu đậm cảm vào đến rồi nước buồn bên trong. lập tức, hắn chiến thể chớp động, đã nhanh chóng tiến nhập thú bị nốt đấu trưởng bên trong. có mảnh này hồ nước cùng đáy hồ nước buồn bảo hộ. Gió Mạch Dương tự tin có thể tạm thời tránh thoát khỏi đến đây truy kích Dương Liễu Thần vực đệ tử. Nhưng hắn tử cũng biết, không bao lâu, một chúng cường giả liền sẽ tìm được nơi đây. Nghĩ tới đây, hắn lại càng không dừng lại, khuynh chân ngồi trên mặt đất, điên cuồng vận chuyển chín đạo màu vàng kim nhạt Thần Long, chữa trị mình chiến thể. Khôi phục, khôi phục, khôi phục. Dưới mắt Gió Mạch Dương, khôi phục chiến thể là đòi hỏi thứ nhất. Chỉ có chiến thể khôi phục, từ một chúng cường giả truy kích phía dưới bỏ chạy ra ngoài, mới có thể tỉnh lại hiểu Dương. Chín đạo màu vàng kim nhạt Thần Long tại hắn dưới sự vận chuyển, không ngừng tràn ra từng đạo lực lượng thần bí chợ giúp hắn khép lại trong cơ thể thương tích, chữa trị bị tổn thương chiến thể. Đỉnh đầu của hắn, chống chân thân thể nho nhỏ dựng ngược lấy, từng đạo bạch sắc quang mang không ngừng rung động, hướng về đỉnh đầu của hắn phun trào mà đi, đây là chống chân đang trợ giúp hắn chữa trị cùng điều dưỡng chiến hồn. Phía sau hắn, nạo thương vũ một đám cường giả, thì hợp thành một chuỗi, vận chuyển trong cơ thể mình sức mạnh, hướng về gió mạch dương thể nội chuyển vận mà đi, đây là một chúng cường giả đang vì hắn bổ sung sức mạnh. Ngược lại có số lớn mỏ linh thạch tại thú bị nhốt đấu trường bên trong, một chúng cường giả nhưng cũng là không lo lắng chút nào chính mình lực lượng khô kiệt, chỉ quần quật không dứt hướng về gió mạch dương truyền vận mà đi. Càng xa một chút, một nhóm khác cường giả thì không ngừng vận tới từng khối linh thạch, nhường những cái kia đem sức mạnh chuyển vận song cường giả bổ sung lực lượng của mình, càng có trưởng quản rộn thuốc, cày đường đệ tử vận tới một rọ rọ tinh thúy, không keo kiệt chút nào lấp vào một chúng cường giả trong miệng, trợ giúp bọn hắn khôi phục lực lượng. Lấy gió mạch dương làm trung tâm, toàn bộ thú bị nhốt đấu trường, bắt đầu giống một trận máy móc đồng dạng không ngừng nghỉ vận chuyển, một cỗ lực lượng khổng lồ tựa như cùng giang hà đồng dạng động dạng rung động, hướng về gió mạch dương thể nội truyền đi, bổ huyết lấy cái kia sức mạnh dung lượng cực lớn đến biến thái chiến thể. Sáu cái canh giờ sau đó, chống chân ra một tiếng reo hò, thân hình chấp động, liền xông về một cái rọ linh thúy. Gió mạch dương chiến hồn chữa trị hoàn tất. Sau 12 canh giờ, ngạo thương Vũ Hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, mềm nhũn thong xuống tay, một chúng cường giả cùng nhau sủi lơ trên mặt đất, dù bọn hắn tận lực chuyển vận lực lượng của mình, nhưng cũng bất quá vẹn vẹn đem gió mạch dương lực lượng trong cơ thể dung lượng bỏ thêm vào cái bẩy thành thôi. Sau 18 canh giờ, gió mạch dương nhẹ nhàng thở phào một cái, chiến thể chữa trị hoàn tất. Ra một tiếng thấp giọng hô, hắn từ mặt đất bên trên đứng lên, linh thức chớp động, bên ngoài xanh hết thể đã rõ ràng truyền vào trái tim của hắn. Trên mặt hồ, đã đã vây đầy hoàn cân lực sĩ. Càng xa một chút, càng có Dương Liễu Thần phụ đệ tử cùng với những cái khác thần vực cường giả, đều ở đây hướng về phía đáy hồ chỉ trỏ, rõ ràng, bọn hắn đã hiện rõ mạch Dương Ngận thân tại đáy hồ. Chỉ là bọn hắn kiêng kỵ rõ mạch giơ tay đầu cái kia uy lực tinh người văn minh khoa học kỹ thuật vũ khí, mới vừa rồi không có vọt tới đáy hồ tới. Đến rồi lúc này, hắn mới có chút hối hận chính mình lúc ấy quá là hấp tấp, dưới mắt trên mặt hồ những cái kia hoàng cân lực sĩ cùng Dương Liễu Thần phụ đệ tử, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, huống chi, còn có Dương Liễu Thần vực thế hệ trước cường giả cùng với những cái khác một chút dự định định bợ Dương Liễu Thần vực cường giả. Xem ra, muốn bình yên rời đi. Thật là phải tốn hao một phen tâm tư a. Gió Mạch Dương chắp tay sau lưng, tại trong đáy lòng âm thầm tính toán. đạo. 321 thứ 320 chương lâm nguy hồ lớn trên mặt hồ đã vây đẩy cường giả khắp nơi, Gió Mạch Dương tuy có mấy đại thánh bảo tại người, muốn xông ra cái này, một chúng cường giả vây quanh nhưng cũng hoàn toàn chính xác không phải một chuyện dễ dàng. Côn Đồ, ta biết ngươi ở đây đáy hồ, còn không ra nhận lấy cái chết. Lúc này, một cái Dương Liễu thần vực đệ tử đã hướng về đáy hồ quát, không sợ vũ khí của ta mà nói ngươi xuống a sáu. Nghe được cái kia Dương Liễu thần vực đệ tử khiêu chiến, Dóz Mạch Dương cũng là hướng về hồ bên ngoài gọi hàng đạo. Côn Đồ lớn mật, Cái kia Dương Liễu thần vực đệ tử nhìn thấy gió mạch Dương một bộ rựi vào địa thế hiểm trở chống cự bộ dáng, trong lòng càng là giận dữ, hướng về một đội Hoàng Cân Lực sĩ đạo, "Mấy người các ngươi, đi xuống cho ta, 추 sát cái này cùng đồ." Hoàng Cân Lực sĩ mặc dù lực lớn vô cùng, nhưng ở trong thần vực, nhưng là pháo hôi vậy nhân vật, một đám thần vực đệ tử, nhưng căn bản không đem bọn hắn để vào mắt. "Là." Nghe được Dương Liễu thần vực đệ tử gọi, đội kia Hoàng Cân Lực sĩ cùng nhau đáp ứng, liền hướng về đáy hồ lặn xuống, muốn tìm được gió mạch Dương, đem hắn đánh giết. Nhưng bây giờ gió mạch Dương ẩn thân tại thú bị nhốt trong đấu trường, có thú bị nhốt đấu trường phang hộ. Trong thời gian ngắn nhưng là không dễ dàng bị bọn hắn điều phát hiện. Đội Kiêu Hoàng cân lực sĩ bao quát trên mặt hồ một chúng từng giả, lại cũng chỉ biết gió mạch Dương liền ẩn thân ở nơi này dưới mặt hồ, về phần đang nơi đó, lại quả thực thấy không rõ lắm. Ngược lại, gió mạch Dương ẩn thân tại thú bị nhốt trong đấu trường, đối với ngoại giới hết thệ nhưng là quan sát rõ ràng, kể từ hắn tu vi tinh tiến sau đó, hắn đã rất dễ dàng liền có thể thông qua thú bị nhốt đấu trường tới quan sát bên ngoài hết thảy. Bây giờ nhìn thấy đội Kiêu Hoàng cân lực sĩ hướng về chỗ ở mình phương hướng tìm tòi mà đến, hắn tâm niệm vừa động, đã điều khiển thú bị nhốt đấu trường hướng về kia đội Hoàng cân lực sĩ chậm rãi tới gần. Giống như một cái to lớn chai cò đồng dạng, thú bị nuốt đấu trường không có gây nên động tính quá lớn liền đi theo đội kiều hoàng cân lực sĩ sau đó. Sau một khắc, gió mạch dương không còn lưu lại, thú bị nuốt đấu trường quét ra một đạo quan mang, liền tương na đội hoàng cân lực sĩ xinh xinh hút vào trong đấu trường. Làm xong đây hết thẻ sau đó, hắn không còn lưu lại, nhanh chóng điều khiển thú bị nuốt đấu trường hướng về nơi xa chạy thủ mạng. Hoàng bét. hoàng cân lực sĩ không thấy. Chỉ chốc lát, đáy hồ xanh biến cố đã bị trên mặt hồ một chúng cường giả xem ở trong mắt. Một đội hoàng cân lực sĩ ở tại bọn hắn dưới mí mắt xinh xinh tiêu thất, cái này khiến bọn hắn cảm thấy vô cùng tức giận. Côn Đồ Ngươi không còn ra, chờ chúng ta giết vào, sẽ làm cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong." Tức giận cường giả không lo được phong độ, nhao nhao hướng về đáy hồ một chỗ gió mạch dương nổi giận mắng. Lần này, gió mạch dương dứt khoát tới một vô thanh vô tức. Ngược lại chỉ cần bọn hắn tạm thời bất công đến đáy hồ, hắn cứ vui vẻ có thể giật chờ cực hồ. Hoàng cân lực sĩ tiểu người như vậy, trí thông minh quá thấp, ở nơi này dưới hồ, thật sự là quá tốt đối phó. Các ngươi, đi đem cái này hồ lớn nổ tung, đem hồ nước khô, nhìn hắn hướng về chỗ nào trốn. Bây giờ, một cái dương liễu thần vực đệ tử hướng về một đội hoàng cân lực sĩ lớn tiếng phân phó nói, "Là Những cái kia Hoàng Cân Lực Sĩ nghe được hắn phân phó như vậy, nơi nào còn có thể làm nửa điểm dừng lại? Ngao ngao bay bắt đầu chuyển động, hướng về bờ hồ chỗ bay đi. Lập tức, bọn hắn hai tay không ngừng đánh ra từng đạo điên cuồng bàng bạc cự lực, đem bờ hồ đánh vỡ một đạo to lớn lỗ hổng. ầm ầm, hồ lớn bờ hồ lỗ hổng bị mở ra, một mực xúc tích ở bên trong hồ nước lập tức liền lao nhanh lấy hướng về chỗ thấp dũng động đi qua. Cho ta vây quanh hồ lớn, nhìn chăm chú, ta xem hắn như thế nào đào thoát. Nhìn thấy cuộn trào mãnh liệt hồ nước hướng về chỗ trũng chỗ rung bánh lao tới, Dương Liễu thần ngược một cái cường giả lớn tiếng phân phó lên một đám vây rít gió mạnh Dương cường giả. Bành! vừa dứt lời, một cái to lớn năm đấm liền từ đáy hồ quét ngang tới, đem hắn đập chúng nơi xa, lập tức gió mạch dương chân đạp hồng mông dị liên, đỉnh đầu thanh quang hồng mông kính, thẳng vọt lên, hướng về trên không phóng đi. Côn đồ lưu lại tiên nhi. Bây giờ, trên bầu trời, gầm lên một tiếng vang lên, hình thiên lão lục tay cầm thanh đồng tự thuận, hướng về gió mạch dương lao đến. A, lại là ngươi. Thời khắc này gió mạch dương sợ nhất nhìn thấy chính là cái này hình thiên lão lục, một cái hắn rủ sao đoạt người trong lòng của hắn. Thứ hai hình thiên lão lục tu vi cao, chính mình căn bản không phải đối thủ của hắn. Trong mang loạn, hắn quát to một tiếng, thân hình trong lúc đó thay đổi thướng về dương liễu thần vực cường giả phong đi, dương liễu thần vực đuổi giết hắn cường giả, phần lớn là đỉnh phong chiến linh cấp cường giả, tu vi cùng hắn tương xứng, hắn có mấy món thánh bảo tại người, chỉ cần lấy ưu thế cực lớn, đối mặt cùng giai cường giả, có thể nói là mười phần chắc chín. ầm ầm, bất quá một tiếng vang thật lớn, một cái dương liễu thần vực đệ tử đã bị hắn hung hăng đập vỡ chiến thể, toàn bộ vòng dây cũng lộ ra một lỗ hổng. phong dược bày ra, gió mạnh dương lại càng không dừng lại, trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, hướng về nơi xa bầy trốn đi. truy Mắt thấy đến gió mạch Dương xuất hiện ở dưới con mắt của mình, một chúng cường giả há lại sẽ nhường hắn dễ dàng chạy trốn, trong miệng quát to một tiếng, đã hóa thành vô số đạo tia sáng đi theo phía sau hắn. Bất quá trong ngay mắt, liền có mấy tên cường giả đi theo hắn, hướng hắn đánh ra mấy nhớ bén nhọn công kích. Gió Mạch Dương ngửa mặt lên trời cuồng hống, tại thời khắc này, hắn bỗng nhiên không muốn lại bỏ chạy, bởi vì hắn biết, hắn đã không chỗ có thể trốn. Kế tiếp, chỉ có từng tràng trận đánh ác liệt, chỉ có dùng nắm đấm tới nói cho một đám đến đây truy sát mình Dương Liễu thần vực đệ tử, cường giả không thể phạm. Cường giả không thể phạm. Gió Mạch Dương trong lúc đó chiến ý dâng cao, tay trái thú bị nốt đấu trưởng, tay phải yêu dị tình đau, hướng về sau lưng truy sát mình cường giả đánh tới. cho dù là tại dương liễu thần vực trên địa bàn, hắn cũng không muốn có bất kỳ liễu thủ. dương liễu thần nữ tại hắn trên tay, hắn tin tưởng dương liễu thần vực thế hệ trước cường giả, còn không đến mức đối với hắn thi chiến sát thủ. các ngươi đều lui ra, để cho ta giết cái này côn đồ. bây giờ, hình thiên lão lục đẩy ra một đám dương liễu thần vực cường giả, uy phong lấm lấm đứng tại liêu phong mạch dương trước người. chậm đã. nhìn thấy hình thiên lão lục như muốn bộ dáng điên cuồng, gió mạch dương vội vàng giơ tay hắn, nhìn trung quanh một mắt bốn phía. đạo ta biết các ngươi cũng không muốn để cho ta rời đi kế tiếp ta chỉ có sử dụng năm đấm đánh ra một con đường máu bất quá tại đại chiến phía trước ta còn có mấy câu không thể không nói nghe vậy một chúng cường giả đều là cùng nhau liếc nhau một cái nhưng thân hình không chút nào không biến vẫn như cũ duy trì tối cường trạng thái chiến đấu để phòng gió mạch dương đột thi quỷ kế đào thoát hình thiên lão lục ta biết ngươi cùng tiên nhi lưỡng tình tương duyệt lần này ta bắt đi tiên nhi ngươi tất nhiên hận ta tận xương gió mạch dương nhìn xem hình thiên lão lục đạo bất quá ngươi nhưng lại không biết tiên nhi nàng không cứ gọi tiên nhi nàng cứ gọi hiệu xương sáu Nàng tiếp trước, là Tuyết Tộc Thánh Nữ, từ nhỏ lớn lên tại gió vực. Gió mạch Dương liếc mắt nhìn bốn phía cường giả, chậm rãi đem tay phải giơ lên, đem gió vực thánh vật gió giới lộ ở một chúng cường giả trước mặt, "Đạo, đây là gió vực thánh vật gió giới, nghĩ đến sẽ có người biết." 6. Giống như thực sự là gió giới 6. Là gió giới, ta thái gia gia từng theo ta nói qua, phong tộc thánh vật gió giới chính là cái này dáng vẻ 6. Nhìn thấy gió mạch Dương lộ ra tay phải trên ngón tay gió giới, một chúng cường giả bên trong có kiến thức rộng rãi chút, đã thấp giọng nghị luận, "Người là người nào?" Hình Thiên Lão Lục nhìn thấy gió mạch Dương lộ ra gió giới, đem thanh đồng cự thuận một ngón tay, đạo: Gió giới xưa nay là gió vực chi chủ chỗ phối chi vận, vì sao tại trên tay ngươi? Gió vực truyền nhân, gió mạch Dương. Gió mạch Dương thản nhiên nói: Hừ hừ, gió mạch Dương. Tốt, ngươi đã là gió vực truyền nhân, vậy thì tốt quá, chúng ta tới tỉ đấu một chút, nhưng cũng không thể nói là ta khi dễ ngươi. Hình Thiên Lão Lục hừ lạnh một tiếng, chậm rãi hướng về gió mạch Dương tiến sát mà đi. Không đổi. Gió mạnh Dương lui về sau một bước, đưa tay nói: Ta ngoại trừ phải nói cho ngươi, Thiên Nhi chính là hiệu xương bên ngoài, còn nghĩ nói cho ngươi. Hiểu Sương đã từng bị ta xuống sinh mệnh thủ hộ chú pháp, trừ ta ra, Chu Thiên thế giới càng không một người có thể phá giải sinh mệnh thủ hộ chú. Nghe được gió Mạch Dương mà nói, một chúng cường giả bất giác hoảng sợ nói: Ngươi sáu, ngươi dám sử dụng như thế cầm chú? Hình Thiên Lão Lục cũng là đem thanh đồng cự thuận chậm rãi thu vào, đạo sinh mệnh thủ hộ chú sáu, sinh mệnh thủ hộ chú sáu. Trong truyền thuyết đệ nhất đẳng ác độc các chú lấy sinh mệnh vì dân tặng lễ vật, thi chú giả cùng triệu chú giả gắn bó gần nhau sinh mệnh thủ hộ chú là chính là bữa này. Gió Mạch Dương lạnh lùng nói: Sinh mệnh thủ hộ chú vừa thi triển. Ta cùng với Hiểu Sương sớm đã nối liền thành một thể, gắn bó gần nhau sáu. Hừ, cái kia cũng bất quá chỉ là truyền thuyết, ta Hình Thiên lão lục như thế nào tin số mệnh người. Hình Thiên lão lục trong lúc đó hô dài một tiếng, đem thanh đồng cự thuận mở ra, "Đạo, chính là vận mệnh như thế, ta Hình Thiên lão lục cũng dám làm liệu một phen, ít tại hoa này lợi xảo ngữ yêu ngôn hoặc chúng, động thủ đi." Gió mạch Dương cười nhạt một tiếng, "Đạo, ta sớm biết ngươi không tin, không nói chuyện ta đã chứng minh, không tin ngươi tới thử xem a." Đang khi nói chuyện, hắn tâm quyết mặc niệm, sinh mệnh thủ hộ chú đã bị hắn ngâm nga đi ra. Lập tức, hắn thú bị nhốt đấu trường vừa mở. Dương Liễu thần nữ thân hình chớp động, lập tức liền xuất hiện ở trên không. Bây giờ có sinh mệnh thủ hộ chú, gió mạch Dương cũng không sợ những cường giả khác sẽ đem Dương Liễu thần nữ cấp đi. Theo trong miệng hắn cổ áo kỳ tuyệt âm tiết nhớ tới, Dương Liễu thần nữ chiến thể bất giác hơi run rẩy lên, hai mắt bắt đầu hiện ra vẻ mơ mịt. Đốt. Hình Thiên lão lục thích Dương Liễu thần nữ cực sâu, há lại sẽ bỏ mặc gió mạch Dương ngâm tụng sinh mệnh thủ hộ chú, đem Dương Liễu thần nữ ký ức tỉnh lại, trong miệng quái khiếu một tiếng, từng đạo sóng âm trong nháy mắt tạo thành, hướng về gió mạch Dương oanh kịp tới. Đốt. Đốt. Đốt. 6. Hàm ẩn lấy một loại nào đó quy luật, Hình Thiên lão lục trong miệng Không ngừng tái diễn cùng một cái âm tiết, mỗi một cái âm tiết đều miễn cưỡng đánh vào gió mạch Dương sinh mệnh thủ hộ chú gần yếu nhất vị trí, nhường gió mạch Dương có một loại bị áp chế cảm giác. Bây giờ, một chúng cường giả đều là rất xa lui ra, chưa từng một vòng tròn lớn, mắt lạnh nhìn gió mạch Dương giữ hình Thiên lão lục hai đại cường giả đấu pháp. Tại giữa hai người, Dương Liễu thần nữ thì ôm đầu, chiến thể không ngừng xoay tròn lấy, đôi mi thanh tú hơi nhíu, thần sắc nhìn vô cùng đau đớn. 66, 66, Luka K6, Luka K6. Dương Liễu thần nữ trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Hiểu Sương 6. Nghe được Dương Liễu thần nữ trong miệng không ngừng kêu lục kaka, cũng không một cái phong kaka, cái này khiến gió mạch Dương tâm trung bất giác đại thống. 322 thứ 321 trường tỉnh đào nguyên rủa lục kaka 6. Lục kaka 6. Không nên rời đi 6, rời đi ta 6. Dương Liễu thần nữ trong miệng lẩm bẩm, toàn bộ thân thể khẽ run, thần sắc đau đớn cực điểm. Gió mạch Dương, không cần uổng phí tâm cơ, tiên nhi là của ta. Nghe được Dương Liễu thần nữ trong miệng không ngừng kêu chính mình, Huyễn Thiên lão lục bất giác rất là đắc ý, hướng về gió mạch Dương quát khẽ đạo. Không 6, đây không có khả năng 6. Tại sao có thể như vậy? giờ này khắc này gió mạch dương giống như rơi vào trong kẻ nước băng tuyết đồng dạng hiểu xương cả người nhìn đã càng lai việt thanh tỉnh ánh mắt của nàng vô cùng thanh minh lục cả ca sáu thiên nhi không muốn cùng ngươi tách ra cuối cùng dương liễu thần nữ cả người đều bắt đầu chuyển động nào vào hình thiên lão lục trong lực thiên nhi không ai có thể đem chúng ta tách ra hình thiên lão lục đưa tay nhẹ nhàng nuốt dương liễu thần nữ tú ôn nu chân ăn nói không sáu không thể nào sáu không thể nào sáu tính mạng của ta thủ hộ chú làm sao lại mất đi hiệu lực nhìn thấy chính mình cô nương yêu dấu nào vào hình thiên lão lục trong lực Gió Mạch Dương bây giờ nỗi lòng đại loạn, trong miệng không ngừng lầm bầm, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đen kịt, chiến thể như muốn ngã quỵ. Ha ha ha sáu, sinh mệnh thủ hộ chúa cũng bất quá như thế. Nhìn thấy Dương Liễu Thần Nữ chưa từng bị gió Mạch Dương tỉnh lại ký ức, Hình Thiên Láo Lục đại hỉ, trong miệng cổ thiếu, chiến thể chật động, trong tay thanh đồng cự thuận đã hướng về hắn đập tới. A, dùng sinh mệnh thủ hộ chúa tỉnh lại hiểu xương thất bại, gió Mạch Dương tâm trùng, lúc này cũng tràn đầy tức giận, nhìn thấy Hình Thiên Láo Lục đánh tới, không lùi mà tiến tới, trong miệng hét lớn một tiếng, yêu dị tình đau trên không trùng gào thét lên, hóa thành vạn đạo đao mang, điên cuồng hướng về Hình Thiên Láo Lục đánh tới ở âm sáu trong tiếng nổ yêu dị tình đao cùng hình thiên lão lục thanh đồng cự thuận đụng vào nhau tuôn ra từng đoàn từng đoàn chói mắt hồng quang hôm nay yêu dị tình đao tựa hồ cũng cảm nhận được liều phong mạch dương chiến ý lại so ngày xưa càng thêm năng lượng vạn đạo hồng mang thể xuất từng vệt hào quang màu máu bay múa đem trọn phiến thiên không đều nhuộm thành huyết hồng sắc phải liều mạng sao hình thiên lão lục thấy gió mạch giờ tay bên trong chiến đao càng năng lượng trong lòng cũng là bất giác run lên quát khẽ một tiếng thanh đồng cự thuận tràn ra ngàn vạn đạo thanh quang bảo hộ ở trước người mình Hắn Thanh Đồng tự Thuẫn vốn là tụ tập phòng ngự cùng công kích là nhất thể vũ khí, bây giờ ngăn tại trước người mình, càng là tạo thành một đạo không thể phá vỡ trở phòng hộ lá chắn. Gió Mạch Dương yêu dị tình đau chạm tại Cự Thuẫn phía trên, lại nửa điểm cũng chạm không vào trong. Vĩnh mất ta thích, Vĩnh mất ta thích tại trong tuyệt vọng, một cái thê thê thanh âm tại Gió Mạch Dương trong lòng không ngừng quanh quẩn, đó là yêu dị tình đau xuất ra tới âm thanh. Một loại không rõ bi thương theo cái kia thê thê thanh âm trong lòng của hắn tràn ngập, nhường hắn khổ sở cực điểm, nhường hắn cảm thấy hết thảy đều là chật vật như vậy. Yêu sâu đậm, đã mất đi, huy tưởng, rơi vào khoảng không. Nồng đậm bi ý tràn ngập trái tim của hắn nhưng hắn nắm yêu dị tình đau tay tại hơi run rẩy lục ca ca chúng ta không muốn tách ra ngươi đi giết người kia có hay không hảo ta không muốn cái gì chỉ nhớ kiếp trước ta chỉ cần đợi này chỉ cần ngươi bên hai chuyển đến dương liễu thần nữ thanh âm nàng lại muốn hình thiên lão lục giết mình giờ khắc này gió mạch dương tâm phản phất bị một đạo băng đao cắt đùng dạng lại lạnh lại đau ngươi sáu ngươi muốn giết ta sáu ngươi lại muốn giết ta sáu gió mạch dương chiến thể run rẩy nắm chặt quả đấm tay trái nhỏ ra một cái tích lại một tích tiên huyết đó là chỉ giáp bóp vào thịt bên trong trâu máu tươi gì ra hảo sáu Ngươi ở nơi này nhìn xem, ta đi giết hắn." Hình Thiên lão lục nhẹ nhàng đẩy ra Dương Liễu thần nữ, xách theo thanh đồng cự thuận ép về phía Liêu Phong Mạch Dương. "Giết ta sáu. giết ta sáu. hảo, giết ta sáu. Gió Mạch Dương cơ giới tái diễn cùng một câu nói, tay trái khoác lên trên tay phải, hai tay nắm yêu dị tình đao. "Yêu dị tình trên đao, mê mang lấy một cố đặc biệt khí tức, để cho người ta cảm thấy bĩ thương. Từng vòng từng vòng hồng mang từ gió Mạch dơ tay bên trong yêu dị tình đao ra bên ngoài đột ngạo, mặc dù cũng không lóe mắt, nhưng lại có một loại lực lượng tinh người, để cho người ta không dám coi nhẹ. Cho dù là Hình Thiên lão lục dạng này cường giả, cũng là hơi khẽ to mày, không dám hành động thiếu suy nghĩ. bất quá ngắn ngủi một chút thời gian, cái kia từng vòng từng vòng ra bên ngoài nộn nhạo hờn mang đã hoàn toàn che lậy liều phong mạch dương giữ hình thiên lão lục trôi ở trên trường. một cố vô cùng đè nén sức mạnh tại hình thiên lão lục trên thân nổi lên tác dụng, nhường trong tay hắn cự thuận phảng phất có thiên quân trọng đồng dạng khó mà rơi lên. như vậy sáu, trước hết để cho ta giết các ngươi. gió mạch dương thanh âm ở thời điểm này vang lên, từng chữ từng chữ, phảng phất tới từ địa ngục băng hạt châu đồng dạng, như vậy âm u, lãnh khốc như vậy. gió mạch dương, ngươi lại làm cái quỷ gì? thấy vậy, hình thiên lão lục bất giác hét lớn ở trong cuộc chiến, hắn đã sớm hiện gió mạch dương trên thân gây nên biến hóa. Vĩnh mất ta thích. Gió mạch dương thanh âm nhàn nhạt, mang theo một tia mị hoặc, phản phất địa ngục quỷ đói tại liếm láp đồ đao lên vết máu. Hai mắt của hắn từ đen chuyển đỏ, hai dòng huyết lệ chậm rãi theo gương mặt chảy ra, tạo thành hai đạo nhìn thấy mà giật mình huyết lệ ngấn. Gió mạch dương chậm rãi xuất đao, màu đỏ sậm đao mang một tức một tức đệ hướng hình thiên lão lục. Thời khắc này hình thiên lão lục, quanh thân bị một loại lực lượng thần bí trói chói buộc lấy, đừng nói là ra lá chắn phòng ngự, chính là chuyển động một chút cũng là muôn vạn khó khăn nhưng thấy gió mạch dương màu đỏ sẫm yêu dị đau mang từng tấc từng tấc xé mở bị hình thiên lão lục giơ thanh đồng tự thuần, mà sau sẽ hắn chiến thể chém thành hai khúc. Cái này sáu. Đây không có khả năng sáu. Mắt thấy hình thiên lão lục chiến thể bị gió mạch dương nhẹ nhõm chém thành hai khúc, bên ngoài vây xem một chúng cường giả trong lòng đều là rung động vô cùng, đây quả thực là tà thuật. Đánh chết bọn hắn cũng không dám tin tưởng, hình thiên lão lục vậy mà một chiêu không ra liền bị gió mạch dương đánh thành hai nửa. Luka K6. Không. Cách đó không xa dương liễu thần nữ thấy vậy, càng là da rít lên một tiếng, điên cuồng hướng về gió mạch dương lao tới. Hắc hắc sáu. Không đợi cái tiếp theo chỉ người sáu, gió mạch dương hai đạo ánh mắt nhìn tại dương liễu thần nữ trên thân, dày đặc cười lạnh nói, hắn cũng không đi diện sát hình thiên lão lục chiến hồn. Sau một khắc, càng đem lưỡi đao chậm rãi thu vào, lại lần nữa chậm rãi giơ lên, chỉ vào dương liễu thần nữ. tại yêu dị tình đao trong phạm vi ảnh hưởng, dương liễu thần nữ cũng như hình thiên lão lục đồng dạng, cơ thể khó mà chuyển động. nhanh, cứu ra thần nữ. nhìn thấy gió mạch dương đem yêu dị tình đao chỉ hướng dương liễu thần nữ, ngoại vi một đám dương liễu thần phụ đệ tử không khỏi kinh hô, nho nhau, nhau hướng về gió mạch dương đánh tới. bất đắc dĩ bây giờ yêu dị tình đao rơi ra yêu dị diện mạo vốn có. Yêu dị hồng mang bao trùng chỗ, tà dị sức mạnh liền trưởng không hết thảy. Na phi tới một đám dương liếu thần phụ đệ tử, càng là từng cái bị sinh sinh dừng ở trên không. Thế vậy, còn lại thần vực đệ tử, lại nơi nào sẽ xuất thủ tương trợ, từng cái cũng chỉ ở bên cạnh kinh hô, làm ra một bộ cứu viện dáng vẻ, lại cũng không tiến lên tương trợ. Gió mạch dương 6. muốn giết cứ giết ta 6. Nhìn thấy dương liếu thần nữ gặp nạn, hình thiên lão lục chiến hồn một lần nữa bay trở về, chắn dương liếu thần nữ trước người. Lục ca ca sáu, a sáu, không cần quản ta sáu. Dương liếu thần nữ bây giờ không cách nào đem hình thiên lão lục đẩy ra, đành phải thống khổ tiêu to. H6, hào một đôi sáu, hào một đôi ân ái số khổ huyền tướng A6, từ gió mạch dương trong cổ họng ra một chuỗi thanh âm lạnh như băng. Trong tay hắn yêu dị tình đau thì không ngừng lại chút nào, tiếp tục một tấc một tấc hướng phía trước để đi. Ngươi không phải gió mạch dương, ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này, Thanh Thiên Lão Lục cuối cùng cũng tin gió mạch dương không thích hợp, chiến hồn hướng về hắn hướng về hất quát. Ta là người như thế nào? Ta là gió mạch dương A ha ha ha sáu, từ gió mạch dương trong miệng ra một chuỗi kịch liệt mà âm thanh lạnh lùng, phản phất vật cứng phá tại lưu ly li bên trên đồng dạng, khiến người ta cảm thấy cực không thoải mái. Hắn là người rủa. Liên Tại Hình thiên lão lục nghĩ lên tiếng lần nữa lúc, gió mạch Dương Thanh âm vang lên, lần này lại cùng bình thường không khác. Theo gió mạch cất giọng âm vang lên, cái kia nắm yêu dị tình đao tay khẽ run một chút, ra bên ngoài lệ mấy tấc. "Hắc hắc hắc, ta là nguyên dược 6. Đối với, ta là nguyên dược 6." Rất nhanh, cái kia kịch liệt mà âm thanh lạnh lùng lại lần nữa thay thế Liêu Phong mạch Dương Thanh âm, hướng về Hình thiên lão lục cùng Dương liếu thần nữ cười lạnh nói, "Ta nói qua, tay cầm yêu dị tình đao người, sẽ đích thân giết mình tình cảm chân thành người." Tiếng nói chuyện bên trong, yêu dị tình đao lại lần nữa hướng về dựội vào tới, hướng về Hình Tiên lão lục chiến hồn để đi nằm mơ giữa ban ngày, đúng lúc này gió mạnh dương thanh âm lại vang lên. Ta sáu, không sáu, tin sáu, chờ sáu, chú. Trong miệng hắn mặc dù nói như vậy, nhưng yêu dị tình đau lại như cũ không ngừng lại một tấc một tấc hướng về hình thiên lão lục tới gần sáu. Thời khắc này gió mạnh dương, khi thì thanh tỉnh khi thì mơ hồ. Thanh tỉnh lúc hắn biết tại thú bị nhốt đấu trường ở bên trong lấy được yêu dị tình đau lúc liên quan tới tình đau chủ nhân đem tự tay giết chết chính mình người thương nguyền rủa đang tại thực hiện mơ hồ lúc trong lòng của hắn tràn đầy bi thương cùng phẫn nộ. Một cỗ lệ khí tràn ngập tại hắn Linh thức trong biển, nhường hắn chỉ muốn giết chết Dương liếu thần nữ lấy trừng phạt sự phản bội của nàng. Gió Mạch Dương, bỏ xuống đồ đao. Nàng là người tình nhân a, ngươi hạ thủ được sao? Ý thức được Gió Mạch Dương đã bị sức mạnh của nguyên rủa không chế, Hình Thiên lão lục không gọi nữa mắng, mà là lớn tiếng kêu Gió Mạch Dương, muốn tỉnh lại hắn Linh thức. Gió 6. Phong Ca Ca 6. Phong Ca Ca 6. Ta là Hiểu Xương A 6. Ngươi muốn giết ta sao? Ngươi thật muốn giết ta sao? Tại Hình Thiên lão lục dưới sự nhắc nhở, Dương Liễu thần nữ cũng đành nụ gọi ra Phong Ca Ca. Thiện Nhân 6. Ngươi còn có mặt mũi bảo ta phong ca ca sao? Ta muốn giết ngươi sáu. Giết ngươi sáu? Bị nguyên rùa ảnh hưởng rõ mạch dương, trong lòng đối với Dương Liếu thần nữ tràn đầy hận ý cùng sát ý, trong miệng cười lạnh, trong tay yêu dị tình đao lại tuyệt không dừng lại, thẳng hướng phía trước vạch tới. Không. Hiểu Sương. Gió mạch dương tại lúc này thanh tỉnh, hướng về Hiểu Sương giống to, nhưng rất nhanh, hắn lại lần nữa bị nguyên rùa sức mạnh ảnh hưởng, lâm vào thị sát bên trong, cười lạnh nói, ta không lấy được, người khác cũng đừng hòng nhận được. Vĩnh mất ta thích sáu. Ha ha sáu. Liên đệ ngươi hủy diệt trong tay ta a sáu. 323 Tử 322 chương bài trừ nguyên rủa yêu dị tình đao hiện ra quỷ dị hường mang, hướng về hình tiên lão lục chiến hồn để đi. Đao mang lấp loé, mắt thấy liền muốn đem hình tiên lão lục chiến hồn chém nát, lúc này, Dương Liễu thần nữ không biết ở đâu ra một cỗ lực lượng, đột nhiên tay trái vung lên, đem hình tiên lão lục chiến hồn tóm lấy, hướng về nơi xa Quân tới. Lập tức, hoa một tiếng, Dương Liễu thần nữ phun ra một ngụm máu tươi. Nghĩ đến vừa mới hắn cưỡng ép thi triển sức mạnh đem hình tiên lão lục chiến hồn tiễn đưa mở, đã bị nội thương không nhẹ. Phúc. Đúng lúc này, gió mạch Dương cũng phun ra một ngụm máu tươi, hắn linh thức hải trong nháy mắt vỡ vụn ra một cái lỗ to lớn một đỏ một trắng hai bóng người lấp loe ở giữa. H6. <cười> Cầm lấy đao của ngươi, đi dưới nàng. Bóng người màu đỏ toàn thân trên dưới mang theo một luồng khí tức yêu dị, trong thanh âm tràn đầy mị hoặc. Nguyên rùa. ngươi nằm mơ, ta sẽ không chịu ngươi khống chế. Bóng người màu trắng hướng về bóng người màu đỏ lạnh giọng nói. H6. <cười> Đừng nói như vậy sao sáu? Cái gì ngươi a ta ả sáu? Ta liền là ngươi sáu, ngươi chính là ta sáu. Ta đây là đang giúp ngươi hạ quyết tâm sáu. Hồng phong mạch dương tuyệt không cấp bách, chầm gì gì lại nói. Bớt nói nhiều lời, hôm nay ta là xong đoạn mất ngươi. Bạch Phong Mạch giơ tay sách yêu dị tình đao, hướng về Hồng Phong Mạch Dương nào tới. Bây giờ gió Mạch Dương linh thức trong biển, một đỏ một trắng hai đạo linh thức điên cuồng giao chiến. Bên ngoài, gió Mạch Dương cả người giống như tượng đá đồng dạng, giơ yêu dị tình đao đứng ở người, biểu tình trên mặt vô cùng cứng rắn. Ta tới giúp ngươi. Bây giờ, hiện Liêu Phong Mạch Dương trên thân xanh dị trạng, Hình Thiên Lão Lục Chiến Hồn một lần nữa bay trở về, xông vào Liêu Phong Mạch Dương chiến thể bên trong. Vô hình. Hình Lão Lục Chiến Hồn vừa mới xông vào gió Mạch Dương chiến thể, chín đạo màu vàng kim nhạt thần long liền điên cuồng xung kích ở hắn chiến hồn phía trên. Gió mạch dương có cựu long Liuli Ricot, chín đạo màu vàng kim nhặt thần long ở trong cơ thể hắn thủ hộ lấy, há lại sẽ bỏ mặc khắc chiến hồn xâm nhập trong cơ thể của hắn. Sau một khắc, hình thiên lão lục chiến hồn đã cháy hừng hực lấy, vô cùng chật vật từ gió mạch dương thể nội vào ra. Hắn trên không trung nhanh chóng đạt diệt minh hỏa, vô cùng kinh hãi đạo, cái này sáu, đây là cái gì quỷ hỏa? Hắn chiến thể như thế nào quái dị như vậy sáu? Chiến hồn tổn thương phía dưới, hình thiên lão lục càng là vô cùng kinh hãi, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ ở trên không từ từ tu bổ mình chiến hồn. Gió mạch dương thể nội, đỏ trắng hai đạo linh thức giao chiến, đã đến một cái mức độ kịch liệt. Hồng Phong Mạch Dương bịu hắn dị thường, trong tay yêu dị tình đao đánh ra từng đạo bén nhọn công kích, tại Bạch Phong Mạch Dương trên thân lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương. "Đừng không biết tốt xấu, tiếp tục đánh xuống ngươi liền chết chắc xấu." Hồng Phong Mạch Dương một bên điên cuồng công kích tới Bạch Phong Mạch Dương, một bên không ngừng khuyên giải Dương Mạch Dương đứng tại phía bên mình, đem Dương Liễu Thần Nữ đánh tới. "Nguyên rủa, ta chết cũng sẽ không để ngươi được sinh xấu." Bạch Phong Mạch Dương dùng tiếng hét lớn đáp lại Hồng Phong Mạch Dương, âm thanh lạnh lùng nói, cùng lắm thì đồng quy vu tận, lại xông luân hồi xấu. Lúc này gió mạch Dương bị Nguyên rùa ép cực kỳ tức giận, đã tối ngầm hạ định rồi quyết tâm, nếu là đến cuối cùng trước mắt, hắn liền tự hủy, lại đến một chuyến luân hồi. "Đừng." Nghe được gió mạch Dương nói như vậy, cái kia Hồng Phong mạch Dương quả nhiên có chút sợ, "Đạo, dễ thương lượng 6. Mọi chuyện đều tốt thương lượng 6." Hồng Phong mạch Dương sợ ép mạch Phong mạch Dương, càng là chủ động đình chỉ công kích, "Đạo, nếu không thì dạng này, chúng ta đều thối lui một bước 6." "Hiểu xương 6. Hiểu xương muốn giết ngươi 6. Chúng ta cũng không giết nàng 6." Ngay tại trên mặt hắn chém lên mấy đạo 6. "Như thế nào 6? Như thế nào 6?" Hồng Phong Mạch Dương thanh âm tràn đầy vô tận mị hoặc, để cho người ta cảm thấy hắn nói tới hết thể đều là như vậy hợp lý như vậy có thể thực hành. Đây là biện pháp tốt nhất 6. Ngươi không phải muốn cứu nàng sao? Tại trên mặt của nàng chém lên mấy dao 6, liền có thể cứu nàng 6. Suy nghĩ một chút a 6, đây là cỡ nào trả giá thật nhỏ 6. Hồng Phong Mạch Dương hướng dẫn từng bước, chậm rãi tới gần Bạch Phong Mạch Dương, âm thanh chợt xa chợt gần, giống như đến từ trong lúc ngủ mơ đồng dạng, không có được, sẽ phá hủy nàng 6. Hủy nàng 6? Mới là nhận được 6. Bạch Phong Mạch giơ tay bên trong yêu dị tình đao chậm rãi rút xuống. Đồng thời, bên ngoài, gió mạch Dương chiến thể bắt đầu chậm rãi bắt đầu chuyển động, yêu dị tình đao lại hướng vị trí cũ, từ từ hướng về Dương Liễu thần nữ gương mặt tới gần. Dương Liễu thần nữ tuy là thần nữ, nhưng dù sao cũng là nữ sinh, đối với dung mạo một loại mười phần coi trọng, bây giờ nhìn thấy gió mạch Dương huy động yêu dị tình đao hướng về gương mặt của mình cắt tới, không khỏi dọa đến hồn phi phách tán, trong miệng tét to không muốn xấu. Theo tiếng téo chói tai của hắn, gió mạch giơ tay bên trong yêu dị tình đao lại ngừng lại. Hắn linh thức trong nước, vốn là đã phóng xuống chiến đao gió mạch Dương đột nhiên lại bắt đầu chuyển động, một đao hung hăng đâm vào hồng phong mạch Dương thể nội. Lập tức Linh thức trên biển khoảng không, một đạo kiếm quang lấp lóe mà đến. Lục Tiên Kiếm bị Bạch Phong Mạch Dương Triệu hoán mà đến, kiếm mang phun trào, thẳng từ Hồng Phong Mạch Dương đầu người cầm xuống. A 5 người chơi lừa gạt sáu, bị Lục Tiên Kiếm gây thương tích, Hồng Phong Mạch Dương ra một tiếng thống khổ kêu thảm, nguyên cái đầu sọ nhanh chóng tiêu mất lấy, tràn ra từng đạo màu đỏ sương mù. Ta nói qua, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Bạch Phong Mạch Dương hừ lạnh một tiếng, tay phải đem yêu dị tình đao vang ra ngoài, lập tức đem Lục Tiên Kiếm nắm ở trong tay. Yêu dị tình đao cùng nguồn rùa kia chi lực ở giữa tồn tại Thiên Tỷ Vạn Lũ liên hệ, muốn dùng tình vết đao hại đến nguồn rùa, vô cùng gian khổ. Nhưng Lục Tiên kiếm nhưng là bất đồng rồi, đó vốn chính là Thông tiên giáo chủ trong tay bốn thanh hung kiếm một trong, trời sinh có một loại gặp thần giết thần hung lệ chi khí, trong lúc mơ hồ có thể khắc chế Hồng Phong mạch dương nguyên rủa trên người chi lực. Hô. Lục Tiên hung kiếm nơi tay, gió mạch dương lại càng không dừng lại, kiếm quang chớp động, đã ở Hồng Phong mạch dương trên thân lưu lại mấy đạo miệng vết thương. A. Đau sáu. Bị Lục Tiên kiếm gây thương tích, Hồng Phong mạch dương ra từng tiếng thống khổ kêu thảm, trên người hồng mang không ngừng tiêu tan lấy, toàn bộ thân thể nhanh chóng hòa tan lấy, từng tia bạch sắc quang mang dữ động, hướng về gió mạch dương chuyển đi đó là thuộc về gió mạch dương thanh tỉnh linh tức bây giờ đang chậm rãi quay về đến mạch Phong mạch dương trên thân. Ta nguyện rủa sáu, ta nguyện rủa các ngươi sáu. Đợi cho Hồng Phong mạch dương tiêu tan nửa cái thời điểm, từ Hồng Phong mạch dương thể nội ra một cái âm ngoan âm thanh, lập tức, một đạo hồng quang vật xuất ra, hô một tiếng xông ra liễu Phong mạch dương linh thức hải, lại xông ra liễu Phong mạch dương chiến thể, hướng về nơi xa bay đi. Ngươi không nên tồn tại ở trên đời này sáu. Suýt chút nữa bị như thế ác độc miện rủa tính toán kế, gió mạch dương bây giờ cuối cùng khôi phục thần trí, há lại sẽ nhường hắn dễ dàng đào thoát, trong miệng cùng khiếu một tiếng, thể nội trong lúc đó vọt ra khỏi một đạo kiếm quang. Phần Phật một tiếng xé toang yêu dị tình đau lúc trước bẩy ra hở mang, thẳng hướng về kia chạy trốn hồng quang bay tới. Lục Tiên kiếm kiếm quang trùng trùng đập điệp, to lớn chí cường, cả bầu trời đều tràn đầy lăng lệ mà hạ kỳ sát lục chi khí. Cái kia tật tật chạy tán loạn hồng quang, trong nháy mắt liền bị Lục Tiên kiếm quang mang xé rách trở thành hai nửa. Người không nên tồn tại. Gió mạch Dương biết rõ nguyên do này đáng sợ, trong miệng quát khẽ một tiếng, kiếm quang chớp động, ngàn vạn đạo tia sáng rực thành một mảnh lưới ánh sáng, trong nháy mắt liền tương na hồng quang chém nát, trở thành ngàn vạn đạo điểm đỏ. Nhất niệm không chết, ta liền có thể trùng sinh, ngươi có thể làm gì được ta? Lúc này, cái kiếm ngàn vạn đạo điểm đỏ Đồng thời ra âm trầm âm thanh, một mộng thiên niên. Gió mạch dương chiến thể chớp động, đắc ý của mình thần thông ứng thanh mà ra, lực lượng thần bí tại ngàn vạn đạo điểm đỏ trùng quanh dũng động, đem cái này ngàn vạn đạo điểm đỏ phân biệt phong vào ngàn vạn cái bất động trong mộng cảnh, để bọn hắn không ngừng mê thất xuống, khó mà tạo thành hữu hiệu nguyên rủa. Cuối cùng đem nguyên rủa phong ấn, gió mạch nên ngang thở một hơi, lập tức vung tay lên, cái kia vây cuốn một chúng cường giả yêu dị hồng mang trong nháy mắt tiêu thất. Bành bành bành. Nổ vang âm thanh truyền đến, cái kia nguyên bản bị hắn phong tại không trung một chúng cường giả, đều đã nhao nhao ngã rầm trên mặt đất. Nhanh, thần hộ mệnh nữ nhìn thấy cuối cùng có thể động, một đám dương liếu thần phụ đệ tử đều là cùng nhau quá to, điều khiển hoàng cân lực sĩ ba tầng trong ba tầng ngoài, đem dương liếu thần nữ bao bọc vây quanh, để phòng gió mạch dương lại lần nữa ra tay. vừa mới gió mạch dương cái kia giống như tà thuật vậy chiến lực, để bọn hắn cảm thấy kinh hãi. lúc này mặc dù đã thoát khốn, nhưng người nào cũng không chừng gió mạch dương có thể hay không lại tới một lần nữa. tay cầm lục tiên kiếm, gió mạch dương hướng về một chúng cường giả ha ha cười nói, các ngươi cho là bằng các ngươi liền có thể ngăn trở ta đây trường kiếm sao? nói, tay phải hắn khéi động, một đạo kiếm quang đã phóng lên trời, hướng về một đám dương liếu thần phụ đệ tử phun trào mà đi. Quân quần kiếm quang xé rách hết thảy, chính diện nên tiếp lục tiên kiếm kia sáng dương liễu thần phụ đệ tử cùng một chúng hoàng cân lực sĩ, cơ hồ không có bất luận cái gì phản kháng, liền bị kiếm quang chô xé rách, lộ ra một cái to lớn lỗ hổng. Thân hình chớp động, gió mạch dương bất quá trong né mắt, cũng đã rơi vào dương liễu thần nữ trước mặt. Không nên thương tổn tiên nhi thần nữ. Nhìn thấy gió mạch giơ tay sách hung kiếm tới gần dương liễu thần nữ, hình thiên 16 chiến hồn trợ đều là cùng nhau kêu lớn lên. Đều không cần tới. Gió mạch dương xách theo kiếm, hướng về một chúng cường giả lạnh lùng quát. Thiên nhi 6. Ha ha 6. Thiên nhi phải không? Ngươi thật không muốn tiếp trước hết thảy. Gió Mạch Dương nhìn chằm chằm Dương Liễu Thần Nữ, từng chữ nói ra mà hỏi, là, có thể, đúng như như lời ngươi nói, ngươi là ta kiếp trước tình nhân sáu. Bất quá, ta muốn nói cho ngươi, ta Dương Liễu Thần Nữ tiên nhi không muốn cái gì kiếp trước, ta chỉ cần đợi này. Nàng xem một mắt cách đó không xa chiến hồn tàn phá hình thiên lão lục, đạo, đợi này, có lục ca ca, ta đã thỏa mãn. Mời ngươi rời đi, ta không muốn ngươi cái gì kiếp trước sáu. Ta từng chút từng chút ký ức cũng không cần có. Dương Liễu Thần Nữ như linh chém sắt lời nói, từng chữ nói ra đánh vào gió Mạch Dương trong lòng. Bất quá hắn giờ phút này, lại phảng phất như chút được gánh nặng đồng dạng trong lòng cũng không còn khi trước loại kia bi thương cùng có qua có lẽ ta cũng sớm không thích nàng Gió mạch dương tâm trung thầm nghĩ kiếp này khác biệt kiếp trước lúc trước mặc dù vẹn vẹn căng tức ta lại cũng cảm giác không thấy nàng đâu kiếp này liền nên có kiếp này duyên phận cái gọi là mệnh trung nên như thế có lẽ cũng bất quá là u mê mèm cớ nhận được cùng mất đi chẳng lẽ là duyên phận nghĩ như vậy lúc khoe miệng của hắn bất giác lộ ra một nụ cười liếc mắt nhìn trầm trầm dương liếu thần nữ đạo hảo tiên nhi chúng ta xin từ biệt lập tức đầu hắn cũng không trở về nên ngang rời đi biến mất ở một cái trúng cường giả trong tầm mắt sáu 324 thứ 323 chương rời đi, rời đi Dương Liễu rời đi Dương Liễu thần nữ cùng với một chúng cường giả sau đó, gió mạch Dương bày ra phong vực, trên không trung tật bay nhanh đi, trong nháy mắt cũng đã ra cực xa. Bởi vì Dương Liễu thần nữ bình yên vô sự, Dương Liễu thần vực lúc này cũng không muốn sinh thêm sự cố, nguyên nhân đối với gió mạch Dương bày ra thiên la địa vong cũng liền thu vào, chọn dễ một chuyện cũng liền liền như vậy đã qua một đoạn thời gian. Gió mạch Dương nhớ tới gió vực tứ đại thánh vật còn không có rơi xuống, cũng liền không còn lưu lại, vận dụng thanh quang hồng mông tính phong tỏa ngạo tuyệt lang cùng sói con thần vị trí. Bởi vì sói con thần bản thân bị trọng thương, Nạo Tuyệt Lang càng sẽ không dung tha chậm chậm chết hắn cơ hội. Mấy ngày qua, hai người một mực tại Dương liếu trong thần vực một khóa sao nhỏ thể thượng giằng co. Gió mạch Dương bày ra phong dự, tại mây ngông trong vũ trụ đi xuyên một cái đoạn thời gian, cũng đã đạt tới viên kia bị Dương liếu thần vực người xưng là Mây Tử Tinh Tinh thể thượng. Đây là một khóa hoang tàn vắng vẻ tinh thể, sói con thần cùng Nạo Tuyệt Lang tranh né lấy một chúng cường giả, tại Mây Tử Tinh thượng đỉnh số dưới. Sói con thần không ngừng khôi phục thương thế của mình, Nạo Tuyệt Lang thì tại một bên không ngừng hướng về sói con thần châm chọc khiêu khích, quấy nhiều hắn khôi phục. Nhìn thấy gió mạch Dương đi tới, Sói con thần cùng ngạo tuyệt lang đều là không khỏi lấy làm kinh hãi. Là ngươi sáu, ngươi tới làm gì? Nơi này chính là dương liễu thần vực. Sói con thần bây giờ người bị thương nặng, chiến lực mất hết, lại bị ngạo tuyệt lang gắt gao nhìn chằm chằm một đoạn thời gian, đã sớm thành chim sợ cảnh cong, Bây giờ nhìn thấy gió mạch dương đến đây, càng là đại hoảng. Ngươi lại còn sống sót. Cùng sói con thần khác biệt, ngạo tuyệt lang nhìn thấy gió mạch dương đến đây, mười phần mừng, rỡ, đạo, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể ở dương liễu thần phủ tiên la địa vong bên trong chạy trốn ra ngoài. Đúng, ngươi không có dẫn tới dương liễu thần phủ người a sáu nói, nạo tuyệt lang mười phần cảnh giác liếc mắt nhìn một phía, nhìn thấy cũng không cường giả đi theo mà đến, vừa mới yên tâm lại, đạo, ta trước đó ngược lại là đánh giá thấp ngươi. gió mạch dương cười nhạt một tiếng, đạo, xin một số việc, bọn hắn liền không có đuổi nữa bắt ta. nói, hắn tự tay chỉ một chút sói con thần, đạo, ngươi vẫn là chuẩn bị một chút ta. dương liễu thần nữ đã bị hình thiên lão lục cưỡi đi, các ngươi rời đi thời điểm, nghĩ đến cũng không xa. nhanh như vậy sáu. nghe được gió mạch dương nói như vậy, sói con thần sắc mặt bất giác hơi đổi, hắn tự nhiên biết mình tình cảnh trước mắt, thương lang tộc cường giả vẫn là hầu như không còn. Còn lại một cái chiến lược mạnh mẽ ngạo tuyệt lang còn đối với mình nhìn chằm chằm. Trừ cái đó ra, càng có một đám y muốn đem hắn triệt để giết chết cường giả tại thần vực bên ngoài chờ lấy hắn. Ngạo Tuyệt Lang, ngươi ta tốt xấu là đồng tộc, chỉ cần ngươi có thể giúp ta rời đi, chờ trở lại thần vực, ta tình nguyện đem sói con thần chi vị nhường cho ngươi. Sói con thần lúc này người ở dưới mái hiên, không thể không tối đầu, hướng về Ngạo Tuyệt Lang đạo. Ha ha ha sáu. Ta sói con thần đại nhân, ngài đây là cầu ta sao? Ngạo Tuyệt Lang nghe vậy, ha ha cười lạnh nói. Nghe được Ngạo Tuyệt Lang phách lối tiếng cười, sói con thần trầm mặc một hồi, lập tức nói, tính toán sao? Xem như thế đi 6. Ngạo Tuyệt Lang 6. Chờ ngươi giúp ta thoát khốn, ta còn nguyện ý đem ta tại trong thần vực thế lực khác cùng nhau giao cho ngươi, ngươi biết, những năm này, ta tại cái khác sói con thần bên cạnh, trôn xuống không ít tuyến nhân 6. Rất sợ Ngạo Tuyệt Lang cự tuyệt, sói con thần nhất khẩu khí rỗi ra một cái tay, chỉ thiên thể đạo, ta thể, ta thể chờ ta sau đó trở về, nhất định tuân thủ lời hứa. Những đường tuyến này ngươi, đối với ngươi về sau cướp đoạt lang thần chi vị, có cực lớn chỗ tốt a 6. Ha ha ha 6. Lang thần 6. Ta muốn đều không nghĩ tới, ta chỉ cần làm cái sói con thần như vậy đủ rồi mặc dù nhỏ lang thần lời thề son sắt cam đoan trở lại thần vực sau đó sẽ cho ngạo tuyệt lang thật nhiều lợi ích cam đoan nhưng cái này tựa hồ cũng không có đả động ngạo tuyệt lang ngạo tuyệt lang ngươi cũng chỉ có như thế điểm trí hướng sao làm sói con thần có cái gì tốt nhiều như vậy sói con thần ngươi có ra mặt thời điểm sao muốn làm coi như lang thần sáu sói con thần bắt lấy ngạo tuyệt lang cái phao cứu mạng này không ngừng khuyên giải ngạo tuyệt lang bang trợ chính mình trở lại thương lang thần vực hắn nói rất có đạo lý đúng lúc này gió mạnh dương đưa tay đẻ ở ngạo tuyệt lang trên vai đạo hắn nói rất có đạo lý làm sói con thần có ý gì muốn làm coi như lang thần đúng đúng đúng sáu. nghe được gió mạch dương nói như vậy, sói con thần càng là tiếp lời nói, chỉ cần các ngươi có thể giúp ta trở lại thần vực, ta bảo đảm không đề cập tới ngạo tuyệt lương sói phản chuyện của ta. hơn nữa, ta cam nguyện trở thành ngạo tuyệt lang thuộc hạ sáu. ngươi trở thành thuộc hạ của ta. nghe được sói con thần nói như vậy, lại nghe được gió mạch dương lời nói bên trong co ủng hộ sói con thần chi ý, ngạo tuyệt lang bất giác vấn đạo. đúng đúng, về sau ngươi là tiểu, ta là lang hoàng sáu. sói con thần đến rồi lúc này, càng làm miệng lưỡi dẻo quẹo, không ngừng vì chính mình tranh thủ cơ hội còn sống. nay ngược lại là có thể suy nghĩ một chút, bất quá. Sói con thần, ngươi tu vi so với hai chúng ta cũng cao hơn, ngươi như thế nào cam đoan lời hứa của ngươi?" Nạo Tuyệt Lang hướng về Sói con thần đạo. "Cái này sáu." Nghe được Nạo Tuyệt Lang hỏi như vậy, Sói con thần bất giác do dự nói, "Ngươi sẽ không ngây thơ đến chúng ta sẽ không có bất kỳ cái gì điều kiện liền tin tưởng ngươi a?" Nạo Tuyệt Lang chậm rãi nói, "Không không sáu, ta có biện pháp sáu, ta có biện pháp sáu." Sói con thần không ngừng nói, "Ta có biện pháp để cho ngươi tin tưởng ta thành ý." Sau một khắc, từ trên người hắn đã bay ra khỏi một tia chiến hồn, hiện lên trên không. "Đây là ta một tia chiến hồn, ngươi dùng tộc ta bí pháp thế luyện." liền có thể không chế mệnh của ta mạnh, một khi ta vi phạm lời thề, ngươi diệt đi ta đây sợi chiến hồn, ta cũng liền hồn phi phách tán. Sói con bạn chi kỷ ra một tia chiến hồn, hướng về ngạo tuyệt lang đạo. Đây cũng là một biện pháp tốt. Gió mạch dương nói, tay phải khéi động, đã đem sói con thần chiến hồn nắm ở trong tay. Ngươi sáu. Nhìn thấy Gió mạch dương bắt đi chiến hồn, sói con thần cùng ngạo tuyệt lang đều là cùng nhau lấy làm kinh hãi. Gió mạch dương không đáp phản động, mấy đạo thủ quyết đánh ra, đã dùng phong tục bí pháp, đem sói con thần cái tia sợi chiến hồn không chế ở trong tay mình. Sói con thần cái này chiến hồn đặt ở trong tay của ta. Có thể so sánh đặt ở ngạo Tuyệt Lang thủ bên trong an toàn A6. Giết người gì cậu, nghĩ đến các người cũng nghe qua a." Gió Mạch Dương cười hì hì nói sói con thần, ánh mắt lại nhìn xem ngạo Tuyệt Lang. "Ngươi sáu?" Hèn hạ. Mắt thấy vốn phải là chính mình không chế sói con thần chiến hồn bị Gió Mạch Dương không chế, ngạo Tuyệt Lang bất giác nổi giận mắng. "Hèn hạ có thể nói không hơn, bất quá tâm phòng bị người không thể không đi." Ngạo Tuyệt Lang, vạn nhất vừa quay đầu lại ngươi theo ta làm lên làm sao bây giờ? Ta nhưng phải đề phòng một chút sáu." Gió Mạch Dương vậy không nhanh không chậm giọng của ngự Ngạo Tuyệt Lang như muốn phát điên. Nhưng sói con thần nhưng là gật đầu một cái, đạo Hảo, liền theo ngươi, chiến hồn liền đặt ở trong tay ngươi. Gió Mạch Dương trưởng khống sói con thần chiến hồn, đối với sói con thần tới nói, nhưng cũng hoàn toàn chính xác so với ngạo tuyệt sói tới tốt hơn một chút, nhưng đối với ngạo tuyệt lang nhưng là bất đồng. Rồi, Gió Mạch Dương trưởng khống liêu tiểu lang thần chiến hồn, tương đương bắt được ngạo tuyệt lang nửa điểm, đối với hắn nhưng là tạo thành một loại ngăn được. Hừ, Gió Mạch Dương, ngươi được lắm đấy. Ngạo tuyệt lang biết rõ Gió Mạch Dương thực lực không kém chính mình, bây giờ lại cũng chỉ hảo đánh rất giang cùng huyết nước, hận hận nói một tiếng, không dám nhận không dám nhận sáu. Đến đây đi, tiến vào ta đây đấu trường a, ta bảo đảm các ngươi an toàn rời đi sáu. Gió Mạch Dương nói, thú bị nhốt đấu trường đã mở ra, lộ ra một cánh cửa. Ngươi có ý tứ gì? Bởi vì bị Gió Mạch Dương đột nhiên cấp đi Liếu Tiểu Lang thần chiến hồn, ngạo Tuyệt Lang đối với Gió Mạch Dương cảnh giác tăng lên không ít, bây giờ nhìn thấy Gió Mạch Dương mở ra thú bị nhốt đấu trường, không khỏi vấn đạo. Có ý tứ gì? Gió Mạch Dương cười hắc nói, không tiến vào ta đây thú bị nhốt đấu trường, các ngươi có thể trốn qua một chúng cường giả hai mắt sao? Đừng nói là trở lại Thương Lang thần vực, chỉ sợ chính là vừa ra Dương Liếu thần vực, liền sẽ bị bọn hắn liên thủ vây công, a ngươi nói có đạo lý. Sói con thần nói một tiếng, đã một bước bước vào thú bị nhốt trong đấu trường. Ngươi đây là mình đi vẫn là tiến vào ta đây thú bị nhốt đấu trường, để cho ta mang ngươi đi. Gió Mạch Dương liếc mắt nhìn Ngạo Tuyệt Lang đạo, ngươi tốt nhất đừng đùa nghịch hoa chiêu gì. Ngạo Tuyệt Lang hung hăng trừng liễu Phong Mạch Dương một mắt, cuối cùng vẫn là giận dữ bước vào thú bị nhốt trong đấu trường. Cười hắc hắc, Gió Mạch Dương tay phải một chiêu, thú bị nhốt đấu trường lập tức liền xoay tròn lấy xông vào trong cơ thể của hắn, đem hai người đưa vào thú bị nhốt đấu trường sau đó, Gió Mạch Dương không còn lưu lại, thân hình chớp động, liền rời đi mây tự tình, hướng về Dương Liễu thần vực bên ngoài phóng đi. Dưới mắt, một chúng cường giả chưa khởi hành rời đi. Hắn muốn đuổi tại một chúng cường giả phía trước nên rời đi trước Dương Liễu Thần Vực đào thoát bọc của bọn hắn đây. Gió Vực tứ đại thánh vật vô cùng có khả năng tại Thương Lang Thần Vực. Gió Mạch Dương lần này không chế Thương Lang tộc hai đại cường giả đang định tại Thương Lang trong Thần Vực thật tốt tìm kiếm một phen tứ đại thánh vật tung tích. Dương Liễu Thần Vực hạ hạt vô số viên tinh thể. Gió Mạch Dương cưỡi phía trước đánh cướp được cái tia bảy ngày mã đi xuyên qua từng khỏa tinh thể ở giữa giống như một đạo lưu tinh, mau lẹ vô cùng, không cần thời gian quá dài liền đến Dương Liễu Thần Vực biên giới. Dương Liễu Thần Vực biên giới. Từng đội từng đội Hoàng Cân Lực Sĩ như cũ tại qua lại tuần tra, nhìn thấy gió mạch Dương cưỡi thiên mã từ trong thần vực lao ra, cũng không ngăn cản, chỉ hướng hắn gật đầu một cái, liền để mở một lỗ hổng, nghĩ đến cái này đội Hoàng Cân Lực Sĩ đã từ Dương Liếu Thần trong phủ nhận được chỉ thị, có thể nhường gió mạch Dương rời đi. Nhìn thấy một đám Hoàng Cân Lực Sĩ không có ngăn cản, gió mạch Dương hướng về bọn hắn gật đầu một cái, liền vỗ thiên mã, hướng về nơi xa bay đi. Hết thảy đều khá thường thuận lợi. Nếu là tiếp tục thuận lợi như vậy mà nói, gió mạch Dương tin tưởng không cần đi qua bao nhiêu khó khăn chật trở, liền có thể bình yên đến Thương Lang thần vực, tìm được gió vực tứ đại thánh vật. Thiên mã như lưu tinh bay về phía trước đi, từng vì sao mau lẹ lui về phía sau cực nhanh. Dương liếu thần vực đang tại đi xa, Dương liếu thần nữ cũng tại đi xa. Hiểu sương kiếp trước tình nhân có lẽ cũng là như vậy đi xa, lại không muốn gặp đi. Dù sao vũ trụ mênh mông, rời đi về sau lại muốn trở về Dương liếu thần vực một chuyến, thật đúng là một kiện vô cùng khó được sự tình. Do mạch Dương nghĩ như vậy, nhẹ nhàng vỗ vô, vô thiên mã, để nó đứng lại, hướng phía sau nhìn thật sâu một mắt. Hậu phương tại chỗ rất xa, một đoàn hơi nước trắng mịn mờ tinh đoàn đang tại thâm thủy đen nhánh trong vũ trụ chậm rãi nhất đồ. Dựng dỡ mà yên tĩnh, đó chính là Dương Liễu thần vực. Đi qua hết thảy, hốt hoảng, giống như một giấc mộng dài đồng dạng. 325 thứ 324 chương bảo thủ gặp xuân liếc mắt nhìn chằm chằm Dương Liễu thần vực, gió mạch Dương hướng sói con thần cùng ngạo tuyệt lang hỏi rõ đi tới Thương Lang thần vực phương hướng, liền với thiên mã xông về phía trước đi. Ai ti, hắn không dám quá nhiều dừng lại, bởi vì những cái kia từ Dương Liễu trong thần vực đi ra ngoài các đại thần vực cường giả hơn phân nửa cũng sẽ chạy đến, nếu để cho bọn hắn cho gặp gỡ, không thiếu được lại có một hồi chém giết. Hắn mặc dù không sợ chiến đấu, nhưng nhiều gây phiền toái, nhưng là không tốt. Từ Dương Liễu thần vực đến Thương Lang thần vực không xa, cưới Thiên Mã, Chủ Cần Đạo, Từ Bảo Thụ thần vực, Tu La thần vực đi qua lời nói, chỉ cần thời gian 5 năm liền có thể đạt tới. Sói con thần cùng ngạo tuyệt lang âm thanh quanh quẩn tại hắn bên hai, nhưng hắn cảm thấy từng trận đau đầu. Một cái là trong vũ trụ không gian thật sự là lớn đáng sợ, lấy thiên mã loại này như sao rơi độ, lại muốn dùng năm qua hình dung đi qua thời gian thứ hai là đi tắt mà nói phải đi qua Bảo Thụ thần vực cùng Tu La thần vực, hai cái này trong thần vực cường giả Bảo Thụ Phùng Xuân cùng Tu La 13 đều là muốn trừ sói con thần cho thông khoé nhân vận, nếu là bị bọn hắn cho hiện, hai cái này thần vực nhưng là khó mà thông qua được. Còn có hay không đường khác kính? Nghĩ tới đây, gió mạch dương đã hướng về sói con thần cùng ngạo tuyệt lang vấn đạo. Cái này sáu. Sói con rất giống còn là do dự một hồi, lập tức nói, có ngược lại là có, bất quá sáu. Tuy nhiên làm sao? Có chuyện mau nói, thiếu ấp a a đúng. Gió mạch dương nghe hắn muốn nói lại thôi, trong lòng bất giác rất là không khoái, âm thanh lạnh lùng nói, bất quá nếu là đi con đường kia lời nói, chúng ta rất có thể sẽ bị bọn hắn đuổi kịp sáu. Sói con thần lo lắng đạo. Không sao, có thể dù sao cùng so nhất định hảo. Vạn nhất chúng ta tiến vào bảo thụ thần vực, bị bảo thụ phụng xuân bọn người chắn lớp bịt, nhưng là muôn bản khó khăn chạy thoát. gió mạch dương trầm ngâm một hồi, hướng về sói con thần cùng ngạo tuyệt lang đạo. hảo, như vậy, ngươi đi phía trái trước đi, bên trái phía trước có một mảnh vô trụ tinh vực, chúng ta đi qua nơi đó, lượn một vòng đường vòng cung, cũng có thể đến thương lang thần vực. sói con thần nghe gió mạch dương đã hạ quyết tâm, liền không khăng khăng nữa, hướng về hắn nói. gió mạch dương nghe vậy, cũng không nói chuyện, đưa tay vuông một cái thiên mã, liền đi phía trái bên cạnh phía trước phóng đi. bên trong vũ trụ tồn tại rất nhiều vô trụ tinh vực. Những tinh vực này bị các đại thần vực coi là công cộng tinh vực, xem như thần vực ở giữa có chung không gian, cho nên ở loại địa phương này sinh chiến đấu thường thường là bình thường nhất. Lưu lại sói con thần. Liên tại lúc này, từ phía sau truyền đến một thanh âm, nhưng thấy nhất danh cường giả cưới thiên mã điện xạ mà tới. Cường giả kia dưới trướng thiên mã, thân tuấn dị thường so với gió mạch dương dưới trướng, còn phải mạnh hơn một chút, là lấy có thể đuổi kịp trước tiên ra gió mạch dương. Không tốt, thật bị người đuổi kịp. Nhìn thấy cái kia danh cường giả cưới thiên mã truy đến, gió mạnh dương bất giác hơi lấy làm kinh hãi. Đạo, thật nhanh độ. Trong lòng nghĩ như vậy hán độ có thể không có chút nào chậm lại, đưa tay ở trên thiên mã trên mông hung hăng vũ, thiên mã bị đau, lập tức liền ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng, tăng nhanh độ, hướng về phía trước tật vội xông đi. gió mạch dương huynh đệ, người ta không chịu không đoán, sao không giao ra sói con thần, kết giao bằng hưu sáu. lúc này, bảo thụ phùng xuân thanh âm cũng truyền tới, hắn chiến thể hóa thành một cây cự mục, ở trong vũ trụ hướng phía trước bắn nhanh mà đến, đây là bảo thụ nhất tộc đặc lưu thần thông, có thể lấy thân hóa mục, tăng tốc phi hành độ. bảo thụ phùng xuân biến thành cự mục độ kinh người, trong tiếng thét ảo, đã qua lúc trước tiên kêu cưỡi thiên mã cứng giả, đến rồi phía trước nhất, bảo thụ huynh đệ. Sói con thần bọn người ta còn chỗ hữu dụng, người ta không chịu không đoán, sao không tha hắn một lần, kết giao bằng hữu. Gió Mạch Dương một bên ở trong vũ trụ tật tật đi xuyên, một bên bắt trước Bảo Thụ Phùng Xuân khẩu khí nói chuyện. Sói con thần những năm này giết ta bằng hữu nhiều người, ta tất yếu giết hắn. Bảo Thụ Phùng Xuân không nhường chút nào, đang khi nói chuyện, khoảng cách đã rút ngắn không ít. Nếu là dựa theo loại này đổ xuống, chỉ sợ không dùng đến 3 ngày liền sẽ bị hắn trôi đuổi kịp. Bảo Thụ Phùng Xuân mặc dù đang cùng Huyên Thú một trận chiến bên trong bị đua, sau này Tu Vi độ sẽ thả chậm, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hôm nay Tu Vi của hắn sẽ thấp hơn Gió Mạch Dương lấy hắn chiến thần cấp thực lực đối đầu gió mạch dương đỉnh phong chiến linh thực lực, dầu gì cũng có thể vững vàng chiến bình. Chỉ cần lại kéo mấy ngày này, đợi cho còn lại cường giả đuổi tới, khi đó, gió mạch dương coi như thật thành cá trong chậu. Rõ ràng, Bảo Thụ Phùng Xuân cũng nhìn thấy điểm này. Một mặt ở trong vũ trụ phi hành, một mặt lớn tiếng nói, "Gió Mạch Dương huynh đệ, ta Bảo Thụ Phùng Xuân đối với ngươi thế, nhưng là bội phục trận, không muốn cùng ngươi là địch. Thế nhưng là, ngươi suy nghĩ một chút, lấy ngươi độ, có thể trốn qua ta truy kích sao? Có thể trốn qua đằng sau chạy tới cường giả sao? Đến lúc đó sao? Ngươi nhưng là tự thân khó bảo toàn." ta nói qua, sói con thần ta còn chỗ hữu dụng, đợi ta dùng xong hắn sau đó, các ngươi lại đi trả thù không mượn." Gió Mạch Dương trong miệng nói lớn tiếng, tay phải thì dính vào Thiên Mã trên thân, đem chính mình lực lượng trong cơ thể liên tục không ngừng rót vào Thiên Mã thể nội, trợ giúp nó khôi phục sức mạnh. Thiên Mã nhận được gió mạch dương lực lượng hùng hậu tương trợ, thân hình chấp động, độ so với phía trước, càng nhanh hơn hơn không ít. "A." Nhìn thấy phía trước chở gió mạch dương Thiên Mã đột nhiên thêm, Bảo tụ Phùng Xuân ngạc nhiên ồ lên một tiếng, lập tức hiểu rõ ra, đạo, gió mạch dương huynh đệ, ngươi cho rằng chuyển vận lực lượng của mình cho Thiên Mã, liền có thể trốn qua chúng ta truy kích sao? Lực lượng của ngươi có bao nhiêu, có thể chống đỡ bao lâu đây?" Nghe lão ca ca một câu, thả xuống sói con thần. "Ngươi đều có thể nên ngang rời đi." Bảo Thụ Phùng Xuân tại gió mạch dương sau lưng không ngừng phân giải, nhiều tận tình ý tứ. Bất quá gió mạch dương lại nửa điểm cũng không cảm kích, vẫn như cũ đem chính mình lực lượng trong cơ thể liên tục không ngừng chuyển vận đến tiên mã thể nội đi. Trong thời gian ngắn, hắn cũng không nghĩ ra tốt chủ ý để trốn tránh Bảo Thụ Phùng Xuân đám người truy kích, dưới mắt kế sách, lại chỉ dễ đi một bước tính toán từng bước. "Gió mạch dương, lưu lại sói con thần. Lưu lại sói con thần, thả cho ngươi khỏi chết." Ngắn ngủi mấy ngày ở giữa, Một chúng cường giả đã tuần tự chạy tới, nhao nhao tại gió mạch dương sau lưng kêu la. Mắt thấy khoảng cách càng lai vượt gần, gió mạch dương tâm trung không khỏi âm thầm lo lắng, trong cơ thể hắn sức mạnh số lượng dự trữ tuy lớn, nhưng dù sao cũng có hạn, không có khả năng không biết ngày đêm chống đỡ lấy thiên mã. Còn nữa, chính là thiên mã mặc dù thần tuấn, nhưng như vậy không liệu mạng mà chạy, nhưng cũng là mỏi mệt không chịu nổi, chỉ sợ qua ít ngày nữa, liền muốn mệt mỏi tê liệt ngã xuống. Gió mạch dương huinh đệ, đừng chạy, cùng như thế chạy xuống đi, không bằng dừng lại, cùng chúng ta thật tốt nói chuyện. Bảo thụ Phùng Xuân hóa thân cự một cũng tại gió mạch Dương sau lưng không đủ vạn dặm chỗ, tu vi đến rồi chiến thần cảnh giới, vậy sao nhỏ thể căn bản bốn không đặt ở Bảo thụ Phùng Xuân trong lòng, nhưng thấy hắn thẳng tắp vọt tới một khóa sao nhỏ thể, xinh xinh tương na sao nhỏ thể đánh xuyên, thẳng xông về phía trước tới. "Thôi, ta liền cùng các ngươi nói chuyện." Mắt thấy chính mình đã vô pháp đào thoát một chúng cường giả truy kích, gió mạch Dương run tay nhấn một cái thiên mã, rơi vào một ngôi sao trên hạ thể, lập tức tay hắn xách lục tiên kiếm bóp khẩn yếu vị trí, hướng về Bảo tụ Phùng Xuân bọn người qua lên, dừng lại, tất cả đứng lại. "Vâng không ta đây lục tiên cũng sẽ không khách khí." Lục Tiên Hung kiếm tại hồ lớn một trận chiến, từng để cho Dương Liếu thần phủ đệ tử bị nhiều thua thiệt, một chúng cường giả tự nhiên biết sự lợi hại của nó, biết gió mạch Dương như ỷ và hung kiếm ngoan cố chống lại, đến cuối cùng một chúng cường giả cho dù lấy được thắng lợi, đem hắn cùng sói con thần chu sát, nhưng cũng tất nhiên là tổn thất nặng nề. Lập tức, Bảo thụ Phùng Xuân liền hiện ra chiến thể, ngăn cản xông về phía trước một chúng cường giả, "Đạo, hảo Sáu. Hảo, chúng ta thật tốt nói chuyện. Gió mạch Dương huynh đệ là đầu anh hùng hào hán, cùng chúng ta ở giữa cũng không quan hệ gì, bất quá là ý kiến trận có không hợp tôi, vì cái gì không thể thật tốt nói chuyện đâu?" đang khi nói chuyện, Bảo thụ Phùng Xuân lại nhích lại gần, xuất hiện tại Liêu Phong mạch dương châu ở tinh thể cách đó không xa, "Đạo, sói con thần tác gác đa dạng, chúng ta nhất định phải đem hắn chu sát. Đến nỗi huynh đệ ngươi sao? Chỉ cần ngươi giao ra sói con thần, chúng ta nhất định không làm khó dễ ngươi." Thực không dám giấu giếm, ta bắt đi sói con thần, chỉ vì đi thương lang thần vực tìm kiếm mấy thứ đồ. Đến nỗi cái nhân ta, cùng sói con thần chi ở giữa không có cái gì giao tình." Chư vị cùng sói con thần câu có khúc mắc, bằng vào ta góp nhìn, "Không bằng chư vị tạm thời cho một cái thời gian, đợi ta hoàn thành sau chuyện này, lại đem sói con bạn tri kỳ gia như thế nào?" Gió Mạch Dương nhìn xem một chúng cường giả đạo. Cái này xấu. Bảo Thụ Phùng Xuân trầm ngâm một hồi, đạo, cá nhân ta ngược lại là không có ý kiến, bất quá chỉ là không biết chư vị huynh đệ như thế nào. Bảo Thụ Phùng Xuân cáo giả, tính toán đánh lốp bút văng rồi, chỉ một câu nói, liền đem nan để giao cho một chúng cường giả trong tay, mà chính hắn thì mừng rỡ ban cái thiên đại nhân tình cho Gió Mạch Dương. Đây không có khả năng. Sói con thần nhất trở lại Thương Lang thần vực, chúng ta nào còn có cơ hội sau đó là giết hắn. Tu La 13 đạo. Đối với Tu La huynh đệ nói đúng. Lại nói, vũ trụ mêng ngông Ngươi như làm xong việc phía sau phủi mông một cái rồi đi, không đem sói con bạn chi kỷ cho chúng ta, chúng ta sao có thể tìm được ngươi? Khắc nhất danh cường giả cũng là lớn tiếng nói, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ ngươi không thành? Gió Mạch Dương, đàm phán với ngươi là cho mặt mũi ngươi, tốt nhất thức thời một chút, giao ra sói con thần, bằng không một khi đảo thủ, chúng ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhất danh cường giả uy nhiên nói, nói với hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đại Lực Thần Vương, còn không lên đi giết hắn? Chúng ta mời ngươi uống rượu ăn thịt. Nhất danh cường giả nhưng là đẩy một cái bên người Đại Lực Thần Vương, muốn hắn đi đầu xuất mã đối kháng Gió Mạch Dương. Ha ha ha 6, đại lực thần vương bực này anh hùng hảo hán, chẳng lẽ sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ lấy nhiều khi ít sao? Biết đại lực thần vương đầu hốc có chút quá tải, gió mạch dương đi đầu thì cho đại lực thần vương một đỉnh tân bước, nhường hắn không thể xuất thủ. Như vậy đi, chúng ta song phương đều thối lui một bước. Lúc này, Bảo thụ Phùng Xuân chợt nhiên đạo, thần vực chư vị huynh đệ bên này, tạm thời bán ta Bảo thụ Phùng Xuân một cái nhất tình, gió mùa mạch dương huynh đệ lần này, tạm thời thư thả mấy ngày này. Mà gió mạch dương huynh đệ bên đó đây, cũng mua một cái mặt muối cho ta, chúng ta kết giao bằng hữu. Ta đại biểu phụ thân ta bảo thụ thần vương mời ngươi, vì bảo thụ thần vực khách khanh, như thế, tại cái khắc thần vực huynh đệ trước mặt, ta cũng tốt có một giao phó. Bảo thụ Phùng Xuân, ta nhìn ngươi là chu sát sói con thần là giả, mượn cơ hội mời chào nhân tài là thực sự a. Nghe được Bảo thụ Phùng Xuân nói như vậy, nhất danh cường giả đã lạnh giọng cười nhạo nói. 326 thứ 325 chương Bảo thụ thần vực ha ha ha 6. Vị huynh đệ kia nói như vậy nhưng là không đúng. Bảo thụ Phùng Xuân nghe được có người chất vấn, xoay người qua, hướng về kia tên cường giả đạo, vị huynh đệ kia thế nhưng là lạ, lạ mặt nhanh, nghĩ đến không biết ta Bảo thụ Phùng Xuân. Dừng một chút. Hắn chỉ vào Tu La thập tam cùng đại lực thần vương, "Đạo, Tu La huynh đệ cùng đại lực huynh đệ là biết ta bảo thụ Phùng Xuân, ta người này không có cái khác hảo, chính là ưa thích kết giao bằng hữu. Ta xem gió mạch Dương huynh đệ anh hùng phải, trong lòng quả thực bội phụ, kết giao bằng hữu không thành sao?" "Vâng vâng, bảo thụ huynh đệ đủ ca môn 6." Nghe được bảo thụ Phùng Xuân nói như vậy, đại lực thần vương đã dựng miệng đạo, "Ta bảo thụ huynh đệ nói rất đúng. Còn nữa 6." Bảo thụ Phùng Xuân hướng về một chúng cường giả đạo, trong tay hắn lục tiên kiếm cũng không phải phàm vật, đây chính là thông thiên giáo chủ chi vật, chúng ta như trận đánh ngắc liệt, ai có thể cam đoan mình có thể còn sống dậy đi? Nghe được Bảo Thụ Phùng Xuân lời này, một chúng cường giả đều là trầm mặc. Bọn hắn mặc dù mười phần muốn đánh giết sói con thần, vì chính mình chết đi thân hữu bảo thù, nhưng thật muốn liên lụy tính mạng của mình, bọn hắn trong đáy lòng sẽ phải suy nghĩ thật kỹ. "Gió Mạch Dương huynh đệ, ngươi cảm thấy đề nghị của ta như thế nào?" Bảo Thụ Phùng Xuân gặp một chúng cường giả đã có đáp ứng dấu hiệu, liền hướng về Gió Mạch Dương đạo: "Ta Bảo Thụ thần vực mặc dù không phải là cái gì lớn đặc biệt thần vực, nhưng cũng đủ để cho ngươi ở đây một phương phía chân trời đạt chân. Hơn nữa ta nói chuyện chắc chắn, ngươi theo ta trở về Bảo Thụ thần vực, ta nhất định thật tốt thay ngươi bày tiệc mời khách." nghe được bảo thụ phùng xuân nói như vậy, gió mạch dương tâm trung bất giác trầm ngâm nói, cái này bảo thụ phùng xuân mượn cơ hội kéo ta gia nhập vào bảo thụ thần vực, mặc dù không qua là vì lợi dụng ta, nhưng dưới mắt ta gặp phải như thế phiền phức, đi bảo thụ thần vực làm cái khách khanh, nhưng cũng là một cái lựa chọn tốt. Hh sáu, bảo thụ phùng xuân, ngươi lợi dụng ta, ta còn lợi dụng ngươi đây sáu. nghĩ tới đây, gió mạch dương đã hướng về bảo thụ phùng xuân đạo, bảo thụ huynh đệ lời ấy có lý, đã như vậy, chúng ta liền đều thối lui một bước, đợi ta cầm tới thứ thuộc về ta, liền đem sói con bạn chi kỷ dư chư vị như thế nào, chư vị dĩ hỏa vi quý đi sáu. Đại gia vốn là không oán không cừu, hà tất chém chém giết giết đâu? Kết giao bằng hữu chẳng phải là tốt hơn? Nghe được gió mạch dương đã đáp ứng, bảo thụ Phùng Xuân càng hướng về một chúng cường giả đạo. Bảo thụ huynh đệ nói có lý, gió mạch dương huynh đệ là hảo huynh đệ. Một chúng cường giả ở trong, đại lực thần vương tâm tư đơn thuần nhất. Nghe được bảo thụ Phùng Xuân nói như vậy, đã đi đầu lớn tiếng đáp ứng nói. Liên theo bảo thụ huynh đệ, rất nhanh, Tu La thập tam chờ cùng bảo thụ Phùng Xuân cùng nhau thiện cường giả cũng nhất nhất đáp ứng. Cuối cùng, nguyên bản mấy cái quyết dự ý mình cường giả nhìn thấy đứng tại chính mình một bên cường giả dần dần ít đi. Biết hôm nay vô luận như thế nào cũng là không thể từ gió mạch giơ tay bên trong đoạt được sói con thần, cũng chỉ đành tức giận đáp ứng xuống. Ha ha ha 6. Ngươi xem, đây không phải rất tốt sao? Bảo thụ Phùng Xuân nhìn thấy một chúng cường giả giữ phong mạch dương đều đã đáp ứng chủ trương của chính mình, không khỏi cười ha ha, đạo, ta đã nói rồi, không phải là cái gì cái gì cũng cần phải dùng vũ lực mới có thể giải quyết. Chư vị, vậy chúng ta xin từ biệt, trở về bảo thụ thần vực đi. Có hay không theo ta cùng đi bảo thụ thần vực làm khách, ta bảo thụ Phùng Xuân đó là 10 vạn cái hoang nên a nền Bảo Thụ Phùng Xuân mười phần có thể là người, nhìn thấy sự tình đã giải quyết, cũng liền chớ ngoan mắt hôn, hướng về một chúng cường giả vây quanh chắp tay nói: "Cái này sáu, chúng ta đi ra lâu ngày, cũng nên trở về nhìn một chút sáu." Nghe được Bảo Thụ Phùng Xuân nói như vậy, một chúng cường giả nhao nhao hướng về hắn nói đừng, lập tức, bọn hắn môi cái cơi thiên mã, hướng về phương hướng khác nhau bay đi, không bao lâu, cũng đã tản mát tại phiến tinh không này đã chúng. Tu La Hinh, Đại Lực Hinh, hai vị cần phải đi với ta bảo thụ gió vực thật tốt uống hai chén. Cuối cùng, Bảo Thụ Phùng Xuân đưa tay kéo lại Tu La Thập Tam cùng Đại Lực Thần Vương, nhất tình mười bọn hắn đi tới Bảo Thụ thần vực. Hảo, đã như vậy, ta liền đến Bảo thụ thần vực quấy dậy nhiều mấy ngày này, ngược lại cũng là Tiệt Đường. Tu La thập tam sảng khoái đáp ứng Liễu Bảo thụ Phùng Xuân. Bảo thụ Phùng Xuân lúc này mới hướng về gió mạch Dương Đạo, "Phong huynh đệ, chúng ta lên đường đi, ngươi muốn đi thương lang thần vực, đi qua Bảo thụ thần vực cùng Tu La thần vực là gần nhất, có ta cùng Tu La huynh đệ tại, bảo đảm ngươi một đường thông suốt." Hảo, vậy cung kính không bằng tông mệnh, ta ngược lại muốn đi Bảo thụ thần vực quấy dậy nhiều mấy ngày này." Gió mạch Dương cười ha ha lấy, "Vô thiên mã, đã xuất bây giờ Liễu Bảo thụ Phùng Xuân bên cạnh." "Tốt, tốt." "Ha ha 6." nhìn thấy gió mạch dương cùng chính mình trở về bảo thụ thần vực, bảo thụ phùng xuân tựa hồ hết sức cao hứng. Đạo, tới, ta lại đại gia đoạn đường. Đang khi nói chuyện, hắn lại lần nữa biến thành một cây to lớn đầu gỗ. gió mạch dương bọn người hơi sửng sốt một cái, sững sờ liền đứng tại liễu bảo thụ phùng xuân biến thành cự một phía trên, cự một hàng không, bảo thụ phùng xuân độ mau lẹ vô cùng, đã sớm đi xa sáu. Mấy người đang mênh mông trong thái không phi hành, không biết bay bao lâu, phía trước, đung nhiên xuất hiện một đoàn cây hình dáng lục sắc tinh đoạn. Nhìn, nơi đó chính là bảo thụ thần vực liễu. Nhìn từ đằng xa đi, đó chính là một gốc bảo thụ. Đây chính là bảo thụ thần vực tên từ đầu tới, tới gần bảo thụ thần vực, bảo thụ phùng xuân nhiệt tình hướng về rõ mạch dương bọn người giới thiệu bảo thụ thần vực tới. Ha ha, nói đến, ta còn thực sự không hảo hảo du lãng qua bảo thụ thần vực đâu. Bảo thụ minh, cái này ngươi nên thật tốt mang ta dạo chơi bảo thụ thần vực, bằng không, chúng ta cái này hàng xóm nhưng là làm cho chơi. Tu La thập tam hướng về bảo thụ phùng xuân cười ha ha nói, đúng vậy đúng vậy sáu. Ai, đúng, đại lực minh, nơi này cách ngươi cái kia đại lực thần vực cũng không khác nhau lắm a. Lúc này bảo thụ phùng xuân hướng về đại lực thần vương đạo, bên này đi qua, đi qua bảo thụ thần vực. Tu la thần vực, Thương Lang thần vực, liền đến ta đại lực thần vực. Nghe được Bảo Thụ Phùng Xuân hỏi như vậy, đại lực thần vương nghĩ một lát đạo, thì ra là thế. Bảo Thụ Phùng Xuân gật đầu một cái, "Đạo, trong chúng ta cách Thương Lang thần vực, nhưng là vô căn cứ nhiều hơn rất nhiều đã cách trở, bằng không, từ ta đây nhi đến chỗ ngươi, nhưng là không xa. Còn không phải sao? Thương Lang thần vực thế nhưng quá bao la." Đại lực thần vương nghe được Bảo Thụ Phùng Xuân nói như vậy, lớn tiếng nói, "Đang khi nói chuyện, mấy người liền càng đến gần Bảo Thụ thần vực điếu. Bảo Thụ thần vực dáng vẻ cũng càng rõ ràng. Bảo Thụ Phùng Xuân hướng về chúng nhân nói, "Mấy vị huynh đệ thấy không?" chúng ta bây giờ là ở bảo thụ thần vực rễ cây phía dưới, đợi chút nữa chúng ta đi lên phương bay đi, đến rồi phía trên, nơi nào có một khóa đặc biệt sáng ngời tinh thể, đó chính là bảo thụ thần vực hạch tâm bảo thụ tinh. Theo bảo thụ phùng xuân chỉ điểm nhìn lại, gió mạch dương bọn người nhưng thấy bảo thụ thần vực cây hình dáng trong tinh vực, tại một đầu đưa ra cành cây bên trên, xoay chậm chậm lấy một khóa to lớn vô cùng tinh thể, nhìn, ở nơi này mênh mông trong vũ trụ, lộ ra vô cùng sáng tỏ. bảo thụ phùng xuân hóa thân cự một tại từng khoả tinh thể ở giữa đi xuyên, không ngừng đi lên phương tham đi, dần dần tới gần bảo thụ tinh. gần tới bảo thụ tinh thời điểm một đội thủ vệ bảo thụ tinh thụ nhân xuất hiện ở liễu bảo thụ phùng xuân trước người trong miệng hàm hàm hồ hồ đều thiếu chủ đã trở về thiếu chủ đã trở về bảo thụ phùng xuân hiện ra thân thể người hướng về kia đội thụ nhân gật đầu một cái đạo ta đại mạ mấy vị này là bằng hữu của ta các ngươi một bên tuần tra đi thôi là nghe được bảo thụ phùng xuân nói như vậy đội kia thụ nhân cùng nhau đáp ứng liền lóe lên thân thể cường tráng hướng về trung bình các nơi tuần tra đi mấy vị huynh đệ đi thôi bảo thụ phùng xuân hướng về gió mạch dương bọn người nói một tiếng đi đầu bay tới đằng trước. Tại bảo thụ Phùng Xuân dẫn đầu dưới, rất nhanh, mấy người liền xuất hiện ở liễu bảo thụ tinh thượng. Bảo thụ tinh là bảo thụ thần vực nhân khẩu là tập trung nhất chỗ, chỉ một khối đại sáu, địa phương còn lại đều bị màu xanh đen nước biển bao trùm, trong hải dương trải rộng tất cả lớn nhỏ hòn đảo vô số kể. Bảo thụ thần vực chủ nhân bảo thụ thần phụ liền ở trên biển một hòn đảo phía trên. Tuy nói là hòn đảo, nhưng cũng là vô cùng bao la, gió mạch dương âm thầm đoán chừng một chút, diện tích không còn nhân gian giới thánh võ đế quốc chi phía dưới, trong lòng bất giác âm thầm thở dài, quả nhiên là thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, lớn như vậy lại sáu, ở chỗ này vậy mà thành liễu tiểu đảo thật không biết nơi này đại sáu sẽ bao la thành bộ dáng gì. đang suy nghĩ, chỉ nghe bảo thụ phùng xuân đã đạo, phía trước cái kia phiến nguyên thủy rừng rậm, liền đến bảo thụ thần phủ. chúng ta bảo thụ nhất tộc cưa thích tự nhiên, cho nên thần phủ cũng xây dựng ở nguyên thủy trong rừng rậm. quả nhiên nguyên thủy trong rừng rậm có từng tòa thạch đầu thành pháo đài như ẩn như hiện, nhìn cổ phát mà yên tĩnh. ở trong lại lấy một tòa thạch đầu thành pháo đài kỳ lạ nhất, bên trong lâu đài bên ngoài đều bị dây leo bao vây lấy, nhìn một mảnh xinh biết, cũng không biết đã qua qua một số năm tháng. nhìn thấy tòa thành kia sao? lục sát tòa kia, đó chính là dương liễu thần phủ, nhà chúng ta sẽ ở đó nhi. Bảo thụ Phùng Xuân đích sắc là một rất tốt chủ nhân cùng dẫn đường, chắc là có thể tại thích hợp nhất thời điểm làm thích hợp giới thiệu bỏ đi khách nhân lo nghĩ. La Xuân Nhi trở về rồi sao? Đúng lúc này, từ tòa kia xanh biếc thạch đầu thành pháo đài Bảo Thụ Thần Phủ bên trong truyền đến một tiếng nói giàn quơ. Nghe được âm thanh, Bảo Thụ Phùng Xuân vội vàng thân hình khẽ động, tiến nhập trong lâu đài. Đạo, là ta, phụ thân, là ta đã trở về. Bên ngoài là bằng hữu của ngươi sao? Mau mời vào đi. Dương Liễu Thần Phủ chi chủ Bảo Thụ Thần Vương thanh niên nhiệt huyết mà hiếu hảo, nhung rõ mạch Dương Tâm Trung hơi hơi đã thả lỏng một chút. Hắn lúc trước đối với Bảo Thụ Thần Vực còn tồn lấy một loại cảnh giác. Nhưng loại này cảnh giác theo bảo thụ thần vương thanh âm, dần dần tiêu trừ xuống. Bảo thụ thần vương hẳn là một cái hữu hảo lão nhân, bằng không, hắn quá đáng sợ. Gió mạch dương một mặt đi lên phía trước lấy tiến vào màu xanh biếc bảo thụ thần phủ, một mặt ở trong lòng nói thầm. Bảo thụ thần phủ lộ ra đặc biệt tiến tĩnh, không có bất kỳ cái gì hộ vệ, cũng không có một người làm. Nếu không phải Bảo Thụ Phùng Xuân dẫn hắn tới đây, gió Mạch Dương nhất định không thể tin được tòa pháo đài này, vậy mà lại là Bảo Thụ Thần vực chi chủ Bảo Thụ Thần Vương chỗ ở ở một tòa màu xanh biết lại sảnh, Gió Mạch Dương bọn người nhìn thấy Liễu Bảo Thụ Thần Vương, đó là một cái vóc người nhỏ gầy, mặt tươi cười lão nhân, thanh âm của hắn bình thản mà hữu hảo, "Ngồi đi sáu, trẻ tuổi các bằng hữu, ta đại biểu Bảo Thụ thần vực hoan nên các ngươi." 327 thứ 326 chương thần vực nguy cơ đại gia tùy tiện ngồi đi, không cần khách khí, trong tòa thành bảo này chỉ có ta và phụ thân ta. Bảo Thụ Phùng Xuân nhìn thấy Dã Mạch Dương bọn người còn đứng, liền hướng về bọn hắn hô, "Tới" Uống một chén nửa cây a." Bảo Thụ Thần Vương mỉm cười, tay phải vung lên, lập tức ba cái cái chén gỗ liền xuất hiện tại Liêu Phong Mạch Dương ba người trước mặt. Cái chén gỗ bên trong đựng lấy một vùng xanh mơn mởn nước, nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát không ngừng truyền vào gió Mạch Dương đám người trong núi, để bọn hắn cảm thấy tâm thần thanh thản. "Đây này dịch, là ta Bảo Thụ Thần vực một loại đặc sản, nhất là giải khốn giải lao." Bảo Thụ Thần Vương trầm rãi nói. Nghe vậy, gió Mạch Dương mấy người cũng không do dự nữa, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Tên kia dịch cửa vào thanh lương, nhẹ nhàng khoan khoái hương thơm thấm vào ruột gan. Gió Mạch Dương nhưng cảm giác một đạo như có như không ý lạnh du tẩu tại quanh thân Bạch Hải ở giữa thể nội nguyên bản có chút chặn lấy chỗ, trong nháy mắt thông suốt không ít. Hắn kiến thức không thiếu, tự nhiên biết cái ly này nhượi cây chân quý, lập tức liền đứng dậy, hướng về Bảo Thụ Thần Vương đạo, "Đa tạ Thần Vương nhượi cây, quả nhiên là đồ tốt." Bảo Thụ Thần Vương cười ha ha một tiếng, cũng không đang nói cái gì, chỉ hướng về Bảo Thụ Phùng Xuân đạo, "Xuân Nhi, ngươi chuyến này như thế nào? Cái kia Dương Liễu thần nữ có từng nguyện ý cùng ngươi trở về ta Bảo Thụ Thần vực?" Đừng nói nữa, bị Hình Thiên Nhà lão lục chờ cỡi đi. Bảo Thụ Phùng Xuân nghe đợi phụ thân mâng lên Dương Liễu thần nữ, trong lòng bất giác gào náo cực điểm. Nghe vậy, Bảo Thụ Thần Vương bất giác sững sờ một chút lập tức thở dài một cái, đạo, dạng này à, thôi, sau này nhìn lại một chút những thứ khác a, chư thiên thần vực bên trong, muốn tìm tới một nữ tử, lúc nào cũng có thể. Bảo thụ thần vương trong miệng mặc dù dạng này a đuổi bảo thụ phùng xuân, nhưng sắc mặt sự thất vọng lại hiển lộ không bỏ sót. phụ thân, cũng là ta không cần. bảo thụ phùng xuân đạo, đều tại ta không cần sáu, cái này cũng không trách người, hết thảy tự có thiên định. bảo thụ thần vương phất vất tay, đạo, tốt, ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng. bảo thụ phùng xuân gật đầu một cái, đạo, phụ thân, lần này trở về, ta còn có một việc muốn nói với ngươi. Dừng một chút, chỉ nghe Bảo Thụ Phùng Xuân Đạo, Đại Lực Thần Vương, Tu La 13, Gió Mạch Dương, ba vị này huynh đệ cũng là hài nhi tại Dương Liễu Thần vực biết. Trong đó, Đại Lực Thần Vương, Tu La 13 hai vị huynh đệ đều là Đại Lực Thần vực, Tu La Thần vực thiếu chủ. Mà Gió Mạch Dương huynh đệ chính là từ một cái xa xôi thần vực đi ra sông sáo, cho nên ta liền tự tác chủ trương, muốn mời Phong huynh đệ làm ta bảo thụ thần vực khách hành. Còn ta kết giao Trư Thiên Thần vực anh hùng hảo hán, ta tự nhiên cao hứng, liền theo ngươi, sau này, Gió Mạch Dương chính là ta bảo thụ thần vực khách hành. Bảo Thụ Thần Vương gật đầu một cái, lập tức tay phải vung lên. Một đạo quang mang hướng về gió mạch Dương dũng động đi qua. Đây là? Gió mạch Dương nhìn thấy đạo ánh sáng kia trên người mình lấp lóe một chút, không khỏi lấy làm kinh hãi, vội la lên: "Phong huynh đệ thôi hoảng, đây là ta bảo thụ thần vực khách khanh thân phận gia chỉ, ngươi xem một chút cánh tay trái của ngươi." Bảo thụ Phùng xuân hướng về gió mạch Dương đạo. Nghe được hắn nói như vậy, gió mạch Dương đã đem cánh tay trái của mình kéo lên, nhưng thấy cánh tay trái bả vai phụ cận, xuất hiện một mảnh xanh mơn mởn là cây. Lập tức, một đạo tinh thần lặc cớn đã ở trong lòng của hắn nộn nhạo ra, gió mạch Dương chỉ thoáng dụng tâm cảm thụ một chút, liền cảm nhận đến đó đạo tinh thần lặc cớn nội dung. Nguyên lai mảnh này xanh mơn mượn là cây, lại có thể xem như ấn phù điều động bảo thụ thần vực 300 trong vòng thụ nhân cùng bảo thụ thần vực đệ tử, trừ cái đó ra, có đạo này lục khắc ở, cũng có thể tại đánh lâu sau đó hòa dịu mệt mỏi. Tâm niệm vừa động, một đạo lá xanh liền xuất hiện tại liều Phong mạch dương trước người, hiện ra xanh mơn mượn quan mang, nhìn rất là khả ái. Lập tức, gió mạch dương tâm niệm vừa động, đã tương na phiến lá xanh thu vào, hướng về bảo thụ thần vương đạo, đa tạ thần vương. Bảo thụ thần vương phất phất tay, "Đạo, con ta còn nhiều hơn cùng chư vị học tập cho giỏi mới là a." Bảo thụ Phùng Xuân đạo, "Phu thân, ngươi yên tâm đi." Ta nhất định sẽ hướng mấy vị huynh đệ học tập cho giỏi. Mặt khác, gió mạch Dương huynh đệ qua ít ngày, phải đi thương lang thần vực một chuyến, ta dự định cũng rời đi một đoạn thời gian, đến khắc thần vực đi xem một chút, hy vọng có thể tìm được một cái thích hợp thần nữ xứng đôi. Hảo, đúng là nên như thế. Bảo thụ thần vương đối với Bảo thụ Phùng Xuân hành động biểu thị ủng hộ. Mấy người lại nói một chút cái khác lời nói, liền cáo lui đi ra. Bảo thụ Phùng Xuân đem gió mạch Dương bọn người an bài ở Bảo tụ thần bên ngoài phủ một tòa tiểu thạch đầu trong phòng nghỉ ngơi, thoáng ở lại chơi mấy ngày. Gió Mạch Dương tâm trung liền nhớ Nhung gió bắt đầu thổi vực bên trong tứ đại thánh vật đứng lên, hướng về Bảo Thụ Phùng Xuân cao tử. Bảo Thụ Phùng Xuân nghe gió Mạch Dương dự định rời đi, nhân tiện nói: "Nhanh như vậy à, cũng tốt, sớm đi thời gian lên đường cũng tốt. Như vậy đi, ngày mai chúng ta cùng lên đường, ta cũng nên đi tìm thần nữ." Gió Mạch Dương gật đầu một cái: "Đạo, Bảo Thụ huynh, có một vấn đề, ta không biết nên hỏi không nên hỏi." Bảo Thụ Phùng Xuân cười ha ha một tiếng: "Đạo, Phong huynh đệ có chuyện cứ nói đừng ngại." Gió Mạch Dương trầm ngâm một hồi: "Đạo, ta đây đoạn thời gian tới, trước tiên ở Dương Liễu thần vực, phía sau tại Bảo Thụ thần vực, nhìn thấy phần lớn là nam tử." Đến nội nữ tử, cũng bất quá hơn 10 người thôi, không biết ở trong đó có thể có cái gì kỳ quặc. Nghe vậy, Bảo Thụ Phùng Xuân sững sờ, lập tức nói: "A, Phong Minh đệ không biết chúng ta những thứ này thần vực tình huống sao?" Gió mạch Dương lắc đầu, "Đạo, gì tình huống?" Bảo Thụ Phùng Xuân đạo: "Cái này vài vạn năm tới, chúng ta những thứ này thần vực, không biết nguyên nhân gì, phàm là nữ tử đều không thể trường kỳ sống sót, dài nhất thần nữ tuổi thọ cũng bất quá mấy trăm năm thôi." Dừng một chút, chỉ nghe Bảo Thụ Phùng Xuân đạo, đáng sợ hơn chính là, chúng ta những thứ này thần vực, gần một chút như tu la thần vực, đại lực thần vực trở, đã rất lâu không có nữ tử ra đời. Cho nên Dương liếu thần vực xuất hiện một cái thần nữ, mới có nhiều như vậy thần vực cường giả đi tới a. Lại có chuyện này. Trải qua bảo thụ Phùng Xuân kiệu nói này, gió mạch Dương Tâm Trung bất giác cả kinh, đạo, đây cũng quá đáng sợ, nhiều như vậy thần vực vậy mà không có một cái nào nữ nhân sáu. Đây chẳng phải là nói, nếu không thể tìm được thích hợp phối ngẫu, qua một đoạn thời gian, người của thần vực miệng sẽ càng lai việc thiếu. Bảo thụ Phùng Xuân gật đầu một cái, đạo, đúng vậy, hơn nữa chúng ta những thứ này thần nhân, năng lực sinh sản sẽ yếu bớt, mấy ngàn năm mới sinh một cái con cái cũng là có thể, nếu là tìm không thấy thích hợp, ai xấu. Nói đến phối ngẫu, Bảo Thụ Phùng Xuân một mặt lo lắng dáng vẻ, khiến người ta cảm thấy lại khổ sở vừa buồn cười. Gió Mạch Dương an ủi hắn nói, phía chân trời mênh mông, chắc chắn sẽ có thích hợp thần nữ xuất hiện. Có lẽ chỉ là các nơi vùng này không có, không trùng ra vùng này thần vực, đến rồi một nơi khác, liền đến chỗ cũng là thần nữ nữa nha. Chỉ có thể nghĩ như vậy. Bảo Thụ Phùng Xuân gật đầu một cái, "Đạo, đúng, Phong huynh đệ, ta còn muốn đi làm một chút chuẩn bị, ngày mai chúng ta tự ra." Hai người phân biệt phía sau, mỗi cái đã làm một ít chuẩn bị. Ngày kế tiếp, Gió Mạch Dương, Bảo Thụ Phùng Xuân, đại lực thần vương, Tu Lam 13 đều là cùng một chỗ rời bảo thụ thần vực suốn về bên cạnh Tu La thần đột tiến, một đường không nói chuyện, đến rồi Tu La thần vực sau đó, Tu La 13 liền không còn cùng mấy người cùng nhau lên đường. Bị huyền thú sau khi đánh bại di chứng bắt đầu ở trên người hắn hiện hiện ra, hắn cấp bách muốn tìm một chỗ thật tốt bế quan, hy vọng một ngày kia có thể tiêu trừ huyền thú lưu lại ảnh hưởng, tại chính mình tu đạo trên đường hướng phía trước càng bước gần một bước. Đến nỗi bảo thụ Phùng Xuân cùng đại lực thần vương tắc tuần tự chia làm hai con đường, mỗi cái rời đi. Gió mạch Dương rời đi Tu La thần vực sau đó, liên từ thú bị nhốt đấu trường bên trong thả ra Liễu Tiểu Lang thần cùng Ngạo Tuyết Lang, hướng về Thương Lang thần vực tiến vào. Ba người cưỡi tử tu la thần vực bên trong mua sắm mà đến thượng đẳng tiên mã, độ mau lẹ vô cùng, như ba đạo lưu tình hướng về Thương Lang thần vực thẳng tiến. Vũ trụ minh mông, trong ngay mắt, ba người cũng đã ở trong vũ trụ đi xuyên thời gian hơn 4 năm. Dựa theo không gian tới nói, đi qua hơn 4 năm đi xuyên, bọn hắn đã đến Thương Lang thần vực địa bàn. Bất quá Thương Lang thần vực sở hạt tinh vực rộng lớn vô biên, ba người mặc dù đã đến rồi Thương Lang thần vực, nhưng là một bóng người cũng không có thấy. Nghĩ đến, mấy người còn chỉ ở Thương Lang thần vực biên giới phi hành, chưa từng tới gần Thương Lang thần vực hải tâm. Cách Thương Lang thần vực khu vực hải tâm vẫn còn rất xa. Bay mấy tháng phía sau, Gió Mạch Dương còn không có nhìn thấy một vài người khói, khắp nơi đều là từng quả vô chủ tinh thể lơ lửng tại màu đen nhánh bối cảnh trong vũ trụ, hắn không khỏi có chút lo lắng. Đại khái còn muốn thời gian hơn một năm a. Nghe được gió Mạch Dương hỏi như vậy, sói con thần đạo, đạo, Thương Lang trong thần vực Thương Lang tộc, hết thảy có năm mạch, cho nên toàn bộ Thương Lang thần vực cũng bị chia làm năm cái khu vực, chúng ta là phía đông nhất đông Thương Lang tộc, khoảng cách là xa nhất. Vậy nơi này là cái gì khu vực? Còn có, Thương Lang tộc còn có thứ gì tình huống? tỉ như nói cái nào mấy mạch cùng cái nào mấy mạch bằng mặt không bằng lòng rồi các loại, các ngươi tốt nhất đều cho ta nói hết mọi chuyện. Gió Mạch Dương đây vẫn là lần nghe nói Thương Lang tộc có có năm mạch, không khỏi vấn đạo. Cái này sao? Nghe được gió Mạch Dương hỏi như vậy, sói con thần không khỏi do dự nói, đây là Nam Thương Lang thần vực, là Nam Thương Lang tộc lãnh địa, cùng chúng ta Đông Thương Lang tộc luôn luôn không cùng. Nhìn thấy sói con thần do dự, ngạo Tuyệt Lang chặn lại nói, đoạn đường này xuống, gió Mạch Dương thiết kế lại lấy được hắn chiến hồn, bây giờ đã vững vàng đã không chế hắn. Thì ra là như thế. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, đạo, cái kia khác mấy mạch như thế nào? Khác mấy mạch bên trong, bên trong Thương Lang tộc vẫn cho rằng mình là Lang tổ dòng chính. Trừ cứ lấy Thương Lang thần vực trung ương yếu địa, hết thảy có bốn vị lang thần, cho nên cường đại nhất. Chúng ta Đông Thương Lang là thứ hai cường đại, bởi vì chúng ta có Tam đại lang thần. Ngoài ra, Tây Thương Lang, Nam Thương Lang đều có một vị lang thần. Phía Bắc là Bắc Thương Lang tộc, thực lực kém cỏi nhất, liền một cái lang thần cũng không có. 6. Lúc này nghe được gió mạch Dương muốn hỏi, sói con thần cùng ngạo tuyệt lang chen lấn đem Thương Lang tộc một chút tình huống nói ra, nhường gió mạch Dương hiểu không thiếu. Hai long gật đầu một cái, gió mạch Dương đạo, "Hảo, ta đã biết. Chờ trở lại Đông Thương Lang thần vực, các ngươi phải toàn lực giúp ta tìm kiếm bốn kiều đồ." Đồ vật gì? Chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Nghe được gió mạch Dương cuối cùng nói ra mục đích của chuyến này, sói con thần cùng ngạo tuyệt lang đều là lớn tiếng bảo đảm nói. 328 thứ 327 chương trên đường gặp trận đánh ngăn chặn bốn tiểu đồ, theo thứ tự là Thanh Long Châu, Chu Tất Vũ, Bạch Hổ Giang cùng Huyền Vũ Giáp. Gió mạch Dương nhìn xem hai người đạo, cái này bốn tiểu đồ, vốn là tộc ta chi vật, bây giờ vô cùng có khả năng tại các ngươi thần vực. Ta muốn các ngươi dốc hết toàn lực giúp ta tìm hiểu tung tích của bọn nó. Thật tốt, ta đã biết. Bằng vào ta tại cái khác sói con thần bên cạnh chôn tứ nhân, nhất định sẽ có thu hoạch. Nghe được gió mạch Dương nói như vậy, Sói con thần càng sẽ không buông tha cơ hội biểu hiện, lời thể son sắt bảo đảm nói. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo, lúc này mười phần cơ mật, các ngươi không cho phép để lộ nửa điểm phong thanh, bằng không sáu, ta liền dập tắt các ngươi chiến hồn, để các ngươi hình thần câu diệt." Hung hăng uy hiếp một trận sói con thần cùng ngạo Tuyệt Lang, để cho hai người đều biết kết quả sau đó, Gió Mạch Dương vừa mới hài lòng gật đầu một cái. Phía trước chính là Nam Thương Lang tộc địa bàn, chúng ta vẫn là tránh một chút ta. Sói con thần 33 nhìn xem Gió Mạch Dương, hắn đi tới Dương Liễu thần vực lúc Dương Dương đắc ý, bây giờ trở về, không chỉ không có nhận được Dương Liễu thần nữ, còn tổn binh hao tướng mình cũng trở thành nô lệ của người khác, không khỏi cảm thấy trên mặt tối tăm. Đúng vậy à, đúng vậy à, nếu là gặp gỡ Nam Thương Lang tộc người, không thể thiếu lại có chút phiền phức sáu. Lúc này, Ngạo Tuyệt Lang cũng cùng sói con thần đã đạt thành nhất trí, thuyết phục Gió Mạch Dương thay đổi phương hướng, vòng qua Nam Thương Lang tộc phạm vi thế lực, bình yên đến Đông Thương Lang thần vực. Gió Mạch Dương trầm ngâm một hồi, đạo: "Hảo, liền theo các ngươi, chúng ta lách qua Nam Thương Lang thần vực." Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã một lần nữa điều chỉnh phương hướng, hướng về đông bắc phương hướng lại đi, dự định dọc theo Nam Thương Lang huyền giới cùng Tây Thương Lang huyền giới chỗ giao giới phi hành, lẻ qua Nam Thương Lang huyền giới cải biến phương hướng, gió mạch dương giữ sói con thần chờ hai người thận trọng bay về phía trước đi, mắt thấy liền muốn rời đi nam thương lang thần vực phạm vi, đến bên trong thương lang thần vực điếu. Nào có thể đoán được đúng lúc này, tại gió mạch dương ba người phía trước, họ hét ầm ý bay tới một chi đội ngũ. Đội ngũ kia lướt chừng có hơn 10 người, đều cưỡi màu đen tiến mã, lập tức người cưỡi ngựa đều là ngã trái ngã phải, một bộ say mềm dáng vẻ. Không tốt, là nam thương lang huyền giới sói con thần. Lách mắt ngạo tuyệt lang lập tức liền nhận ra trước mắt cái kia một đội một đội kia họ hét ầm ĩ đội ngũ thân phận. Ha ha ha, trùng hợp như vậy à, lão Thất Tam, ở chỗ này đều có thể đụng tới ngươi. Như thế nào? Ngươi không phải chọn dễ đi sao? Tới tới tới, để cho ta nhìn một chút cái kia Dương Liễu thần nữ dáng dấp ra sao. Đúng lúc này, đội kia sai khước người cưỡi ngựa đã đem gió mạch Dương bọn người vây quanh vây lại, một cái cẩm y nam tử nhìn xem ngạo tuyệt lang cùng sói con thần cười ha ha nói, "A năm, là 12 ka a, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp." Sói con thần lúc này bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ngoài cười, nhưng trong không cười hướng về trước mắt cái kia cẩm y nam tử hàn huyên Vân An. Tại Thương Lang thần vực 18 tên sói con thần bên trong, trước mắt tên này cẩm y nam tử tu vi bại vị thoáng cao hơn sói con thần, xếp hạng thứ 12 cho nên sói con thần lại cũng chỉ hào sương hắn một tiếng ca. Hai cái sói con thần giả mù sa mưa xuống nhỡ ôm vân an, một bộ quan hệ vô cùng thân thiết bộ dáng, cái kia mười nhị tiểu lang thần dưới tay cường giả cũng sẽ không khách khí, mỗi cái thúc nhỡ bóp khẩn yếu vị trí, gắt gao ngăn chặn liêu phong mạch dương bọn người, để bọn hắn tiến thối không được. Hắn huyên tất, mười nhị tiểu lang thần mới nói, đúng, lao thập tam, ta nghe nói ngươi đi dương liếu thần bục liếu, như thế nào? Dương liếu thần nữ đâu? Tiêu đi ra nhường ca ca ta xem một chút ta. Nàng không đến sáu, mười sói con thần lúc này không cách nào giao ra dương liếu thần nữ, không thể làm gì khác hơn là hậm được nói, ta thất thủ đúng, các ngươi đây là sáu, uống rượu mừng đâu hay là uống rượu buồn đâu, từng cái say thành dạng này sáu, mười ba sói con thần nhưng cũng sẽ không dễ dàng nhường mười nhị tiểu lang thần bắt lấy vết sẹo của mình nói không ngừng, chỉ một câu liền đem chủ đề dẫn tới mười nhị tiểu lang thần trên thân. a, ngươi nói một chút chúng ta a sáu, chúng ta mấy cái đây không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm gì, liền tại đây trong thần vực đi lồng vòng, đánh điểm thịt dừng, đi một chút đi, đến chúng ta nam thương lang thần vực đi uống rượu, ta mời ngươi. nói đến đây, mười nhị tiểu lang thần khách khí lôi kéo sói con thần, nhiệt huyết mời hắn đi tới mình nam thương lang thần vực làm khách. a, không đúng. Lão thập Tam, ngươi bị thương rồi. Đúng lúc này, Mười Nhị Tiểu Lang thần sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức hắc hắc cười lạnh nói, "Ha ha ha, Lão thập Tam, nguyên lai ngươi đã bị thương. Này ngược lại không cần ta tái diễn vai diễn, hôm nay cần phải ngươi hình thần câu diện, vẫn lạc nơi này." Lúc trước, Mười Nhị Tiểu Lang thần đối với 13 sói con thần tâm bên trong còn có chút kiêng kỵ, không muốn bị mặt, nhưng bây giờ hiện 13 sói con thần tổn thương, căn bản không phải đối thủ mình sau đó, hắn cũng sẽ không mảnh tái diễn hí kịch, trực tiếp lộ ra mình diện mạo vốn có. "Các huynh đệ, động thủ." Chiến quyết Cảm thấy mình đã vững vàng chiếm cứ thượng phong, 10 nhị tiểu lang thần không muốn lãng phí thời gian nữa, hung tận hướng về dưới tay thương lang tộc cường giả ra lệnh. Phụp. Không. Không chờ cái kia một loại thương lang tộc cường giả phản ứng lại, sau một khắc, 10 nhị tiểu lang thần đã ra khỏi một tiếng kêu gào thê khổ, hắn chiến thể trong nháy mắt bị đánh trở thành hai nửa, chiến hồn bị một đạo trắng như tuyết kiếm quang sinh sinh đã diệt. Không bị điện giật nổi giận thạch trong nháy mắt, 10 nhị tiểu lang thần đã bị tru sát. Mọi người đều kinh, thời gian phảng phất dừng lại nửa trong nháy mắt đồng dạng, lập tức, 10 nhị tiểu lang thần dưới tay cường giả vừa mới ra một tráng tốt lên, rít. Trong tiếng kinh hô Trong tay bọn họ binh khí nhao nhau đánh ra, mang theo ngàn vạn đạo sức mạnh bằng bạc, hướng về vừa mới xoay mình thi sát thủ giết 10 nhị tiểu lang thần gió mạch dương đánh tới. Làm được tốt. Lúc này, 13 sói con thần cùng ngạo tuyệt lang thì ra một tiếng tiếng than thở, thân hình chớp động, hướng về gió mạch dương chuyển đi. Vừa mới gió mạch dương thừa dịp 10 nhị tiểu lang thần không sẵn sàng, lấy lục tiên kiếm trực tiếp đem hắn diệt sát, cho nam thương lang thần vực cường giảm một cái cực kỳ thảm trọng đả kích, cũng làm cho 13 sói con thần cùng ngạo tuyệt lang cảm nhận được còn sống dậy đi hy vọng. Cầu xin để bọn hắn tạm thời quên đi hiểm khích lúc trước, đều lấy lực lượng lớn nhất của mình đến giúp đỡ gió mạch dương. Ba người dựa lưng vào nhau, mặt hướng ba phương hướng, đối phó công tới Nam Thương Lang Thần Vực tưởng giả. Nam Thương Lang Thần Vực cùng Đông Thương Lang Thần Vực vốn là mặt cùng lòng không hợp, lúc này gặp đến Đông Thương Lang Thần Vực sói con thần tổn thương là đàn, lại tận mắt nhìn đến bên mình sói con thần bị một cái nam tử xa lạ một chiêu miêu sát, không khỏi tại trong đấy lòng giấy lên lửa giận hứng hực, để bọn hắn trong tay thế công càng hung hiểm hơn. Từng đạo sáng chói đao mang kiếm mang sệt qua chân trời, tại màu đen nhánh trên bầu trời lóe ra từng đạo chói mắt đường vòng cung, như điện quang ngân long đồng dạng, hướng về đối phương chiến thể đánh tới. Trong đó lại có gió mạch dơ tay bên trong lục tiên kiếm tinh cũng nhất, trôi này hung binh tại gió mạch dơ tay bên trong, nhất định chính là lưới hái của tử thần, mỗi một lần vạch ra đều có nam thương lang thần vực cường giả hoặc tổn thương hoặc vỡ lạc. Biến mất ba danh cường giả sau đó, nam thương lang thần vực cường giả không khỏi trở nên e ngại, nhao nhao quát lên, "Tránh đi, tránh đi bạch nhân kia, trước hết giết sói con thần, sói con thần đã tổn thương, không chống đỡ được bao lâu." Trong tiếng kêu to, một đám nam thương lang thần vực cường giả nhao nhao đổi phương hướng, hướng về 13 sói con thần đánh tới. 13 sói con thần bốn là chiến thể tổn thương 10 phần nghiêm trọng thôi phục nhiều năm như vậy cũng không có khôi phục lại. Bây giờ nhìn thấy Nam Thương Lang thần bực cường giả cường giả chính mình bỗng tới, càng kinh hãi hơn không thôi. Thân hình quay tròn chuyển động, trong nháy mắt đã chuyển tới liều phong mạch Dương giữ ngạo tuyệt lang sau lưng. Quát lên, bọn hắn giao cho các ngươi. Lui đi một bên, nhìn ta kết liêu bọn hắn. Trước mắt còn dư lại chín danh cường giả bên trong, ngoại trừ hai tên tu vi hơi cao với mình bên ngoài, còn lại đều là hơi kém với mình. Đối mặt bọn hắn, gió mạch Dương tự tin có thể giết bọn họ, cũng liền mừng rỡ tại 13 sói con thần cùng ngạo tuyệt mắt sói phía trước hiện ra mình một chút chiến lược, để cho bọn hắn càng thêm vui vẻ thần phục vì chính mình tìm kiếm rõ vực tứ đại thánh vương tay phải vung lên, đem sói con thần rất xa đưa ra ngoài, lập tức gió mạch dương sau lưng bảy đạo gió lốc điên cuồng bắt đầu phun trào lên, sức mạnh bàng bạc phong khốn vùng thế giới này, thú bị nhốt đấu trưởng, Hồng Nông Dị Liên, thanh quang Hồng Nông kính cùng nhau xuất động, đến nội yêu dị tình đạo thì sớm bị hắn dùng Lục Tiên kiếm chém thành vô số đoạn, giấu ở quanh thân các nơi, xem như ám khí sử dụng. Ha ha ha, hắn muốn một người đối với chúng ta 9 người 6. Nhìn thấy gió mạch dương tự mình một người đối đầu bọn hắn 9 người, nam thương lang thần vực cường giả đều là cười lên ha ha, tuy trong tay hắn Lục Tiên kiếm vô cùng kinh khủng, Nhưng dù sao chín người hợp lực phải xa xa lớn hơn gió mạch dương, bọn hắn cũng không tin tưởng gió mạch dương bằng vào sức một mình có thể thất bại bọn hắn. Giết ngươi chờ chó đất, một người là đủ. Gió mạch dương lạnh lùng trả lời một tiếng, lập tức không nói thêm gì nữa, Lục Tiên kiếm quang mang đại thịnh, thẳng hướng phía trước bộ tới, bảy đạo gió lốc thì theo tâm ý của hắn chia bảy cái phương hướng, ngăn trở cái kia chín tên nam thương lang thần vực cường giả đường đi tới trước cùng lui lại chi lộ, để cho bọn họ hành động độ nhận lấy quái yếu nhiều cực lớn. Đến nội thanh quang hồng mông kính cùng hồng mông dị liên hai đại phòng thân dị bảo, thì mọc lên ngàn vạn đạo tia sáng, gắt gao bảo vệ Liêu Phong mạch dương chiến thể. Không để chín danh cường giả đánh ra sức mạnh đối với gió mạch dương tạo thành uy hiếp chí mạng. Ầm ầm. Thú bị nút đấu trường như một ngọn núi lớn đồng dạng, đột nhiên tại một danh cường giả đỉnh đầu xuất hiện, hung hăng đập xuống, trong nháy mắt đem hắn đầu đập sụp đổ nửa bên, gió mạch dương rèn sắc khi còn nóng, phong dược bày ra, thân hình giống như là một tia chớp, nhanh chóng tiếp cận cái tia danh cường giả, lập tức lục tiên kiếm nhẹ nhàng tại nơi cường giả chiến thể thượng sẽ qua, trực tiếp đem hắn chiến hồn tính cả chiến thể đánh thành hai nửa. Lại một danh cường giả vẫn lạc tại gió mạch dương lục tiên kiếm phía dưới, một chúng cường giả bao quát ngạo tuyệt lang cùng sói con thần ở bên trong, trong lòng đều là rung động không thôi. Lục Tiên Kiếm thật sự là quá hung tàn, gần như có thể tại hủy diệt chiến thể đồng thời đối chiến hồn tạo thành sự đa kích mang tính chất hủy diệt. Bành! Liên tại mọi người kinh hái chưa định thời điểm, gió mạch dương một đạo gió lốc, lại quét chúng một danh cường giả, xinh xinh đem hắn chiến thể quét trở thành hai đoạn. Đáng chết, đây là cái gì quỷ đồ vật? Cái kia thương lang tộc cường giả trong miệng tức giận mắng, một mặt hướng về nơi xa phi độn, một mặt nỗ lực chữa trị chiến thể, nhưng gió mạch dương có gió cánh tại người, độ la bực nào nhanh, há lại sẽ nhường cường giả kia dễ dàng chạy đi, phong vực chấp động, cơ hồ là lấy biện pháp giống vậy diệt sát cái kia danh cường giả. 329 thứ 328 chương một tên cũng không để lại giao thủ bất quá ngắn ngủi phút chốc, liền có hai danh cường giả hao tổn tại Liêu Phong Mạch Dương Lục Tiên kiếm phía dưới, gió Mạch Dương chiến lực mạnh mẽ nhường một đám nam thương lang thần vực cường giả trong lòng cảm thấy từng trận sợ hãi. IT, chân chính đối mặt gió Mạch Dương thời điểm, bọn hắn mới phát hiện chính mình vừa mới hoàn toàn đánh giá thấp trước mắt người thanh niên này chiến lực. Rút lui. Ý thức được không đúng nam thương lang tộc cường giả lúc này cũng không chiếu cố được cái này rất nhiều, trong miệng hét to một tiếng, liền hướng về nơi xa bay trốn đi, muốn trốn thoát gió Mạch Dương công kích. Đừng cho bọn hắn chạy nhìn thấy nam thương lang thần vực cường giả từ do mạch dương trong công kích thoát thân mà đi sói con thần giữ ngạo tuyệt lang đều là hét to một tiếng vỗ thiên mã hướng về kia chút chạy trốn nam thương lang tộc cường giả phóng đi lần này mặc dù là nam thương lang tộc cường giả gây sự nhưng dù sao thập nhị tiểu lang thần chết tại trong tay bọn họ nếu là lúc này tiết lộ ra ngoài kết quả quả thật vô cùng nghiêm trọng ý thức được hậu quả bọn hắn không dám chút nào qua loa bây giờ đều là lấy ra giữ nhà bản sự trong nháy mắt liền dây dưa hai danh cường giả lên cường thế nhất công kích còn dư lại năm danh cường giả thì hóa thành năm đạo tia sáng phân tán hướng về năm cái phương hướng phóng đi còn muốn đi sao? gió mạch dương hừ lạnh một tiếng, lập tức chống chân, ngạo thương vũ thân hình chất động, hướng về hai cái phương hướng vọt tới, truy kích hai danh cường giả. đến nơi gió mạch dương chính mình, thì vô giới chướng thiên mã, đem độ thuốc dục đến cực hạn, trong tay lục tiên kiếm tia sáng vạch phá bầu trời, trong nháy mắt đem một danh cường giả chém nát, lại kết một danh cường giả, không cần nam thương lang tộc cường giả chấn kinh, gió mạch dương thân hình lại lần nữa biến ảo, thú bị nhốt đấu trường quét ngang, trực tiếp đem một danh cường giả quét vào đấu trường trung ương. lập tức một mực chờ tại thú bị nhốt đấu trường trung ương cường giả liền xuống lại đi lên, tương lai danh cường giả vây quanh vây lại. Thú bị nút đấu trường bên trong những cường giả này, mặc dù nói Tu Vi so với Liên Na Nam Thương Lang tộc cường giả phải yếu hơn một chút, nhưng về số lượng chiếm ưu thế cực lớn, cái gọi là con kiến nuốt voi, dặm dặm chẳng chịt cường giả nắm lấy tiên kiếm toàn bộ tuấn hướng Na Nam Thương Lang tộc cường giả, nhưng cũng không phải đùa dỡn Đem cái này danh cường giả quét vào thú bị nút đấu trường sau đó, gió mạch dương trước mắt, liền chỉ còn lại một cái Nam Thương Lang tộc cường giả. Cái này danh cường giả tại chín danh cường giả bên trong, Tu Vi xem như số 1 số 2, dưới trướng thiên mã cũng thần tuấn dị thường, sớm đã hóa thành một đạo lưu tinh biến mất ở chân trời. Gió mạch giơ tay xách lục tiên kiếm, thung hăng nuốt dưới trướng thiên mã, chuối chết đuổi theo vội vàng cái kia danh cường giả lại vẫn như cũng là kém một khoảng cách, mắt thấy khoảng cách càng kéo càng xa, trong lòng của hắn bất giác âm thầm lo lắng. Nếu để cho cái thằng này chạy, hết thể liền muốn phí. Một mặt ở trong lòng lo lắng nói, một mặt liều mạng nuốt thiên mã, gió mạch dương đại nao điên cuồng vận chuyển, muốn tìm được một cái biện pháp tốt tới đánh vỡ trước mắt cục diện này. Đối với chính là hắn. Đúng lúc này, gió mạch dương ra kêu to một tiếng, lập tức nghịch thiên cung cùng khiếu nhận tiến hiện lên trước mắt của hắn cái này thần cung thần tiên kể từ hắn tu vi tinh tiến đến nay liền cực ít vận dụng là lấy thời gian dần qua bị hắn quên rồi bây giờ nguy cấp thời điểm hắn cuối cùng nghĩ tới đưa chúng nó lấy ra ngoài lập tức gió mạch dương lại càng không dừng lại đem khiếu nhật tiễn khoác lên lịch thiên cung phía trên một cỗ sức mạnh bàng bạc trong nháy mắt liền lưu chuyển đứng lên từ gió mạch dương thể nội hướng về khiếu nhật tiễn rót vào bây giờ hắn tu vi tinh tiến lực lượng trong cơ thể rồi dào cực điểm tuy có khiếu nhật tiễn điên cuồng rút ra lực lượng của hắn nhưng cũng không có chút nào nhường lực lượng của hắn khô kiệt bất quá trong mấy mắt khiếu nhật tiễn liền ngay ngắn phát sáng lên Giống như một đạo xúc thế đại kinh lôi đồng dạng, năng lượng vàng bạc ba động quần quần không chút dũng động. Ầm ầm. Sau một khắc, bị gió mạch dương kéo căng cứng dây cung bỗng lỏng, khiếu Nhật Tiễn đã gào thét lên hung hăng đụng vào Na Nam Thương Lang thần bực cường giả, ra một tiếng to lớn nổ vang âm thanh. Na Nam Thương Lang thần bực cường giả chiến thể, trong nháy mắt này xuất hiện một cái độc lớn, một khúc cột máu từ cái này mở ra miệng lớn bên trên dâng trào lên, đồng thời, Na Nam Thương Lang thần bực cường giả chiến thể nhoắn một cái, liền muốn ngã quỵ. Khiếu Nhật Tiễn cường đại lực sát thương, nhường hắn chiến thể tổn thương, hết sức thống khổ. Chó đất nên bị diệt. Đúng lúc này, gió mạch Dương bắt được chiến cơ, đưa tay vô giới chưởng tiến mã, xách theo lục tiên kiếm xuống tới, trường kiếm trong tay tia sáng tang rộng, từ trái sang phải huy động mà đi, mêng mông quần quần kiếm quang xé rách hết thảy, trong nháy mắt liền tương na nam thương lang tộc cường giả chiến thể phá hủy, chiến hồn đã diện. Đem chính mình trước mắt địch thủ tiêu diệt sau đó, gió mạch Dương không còn lưu lại, thay đổi phương hướng, hướng về ngạo thương vũ, sói con thần bọn người vị trí phóng đi. Bây giờ gió mạch Dương rảnh tay, lại có ngạo thương vũ bọn người ở tại một bên kiểm chế lấy những cái kia nam thương lang tộc cường giả, quả thật đánh đâu thắng đó, trong tay lục tiên kiếm những nơi đi qua Trong nháy mắt liền có hai danh cường giả chết. Bất quá ngắn ngủi một khắc đồng hồ công phu, vậy còn dư lại vài tên nam thương lang tộc cường giả, đã bị gió mạch dương bọn người liên thủ đổ diệt cái không còn một mảnh. Không có người chạy à? Rất sợ có cá lọt lưới sói con thần hướng về gió mạch dương vấn đạo. Tiến tâm đi, không có, giải quyết tất cả. Gió mạch dương tự tin gật đầu một cái, "Đạo, thập nhị tiểu lang thần đã trừ, nam thương lang thần vực thiệt hại không nhỏ à, cái này nếu là bọn hắn biết lúc này là chúng ta làm, ha ha ha Tuyệt đối không thể để người ta biết, bằng không, đừng nói là nam thương lang thần vực, chính là toàn bộ thương lang thần vực." đều phải đối với chúng ta hưng sư và tội. Dù sao, sói con thần thân phận không thể coi thường sáu. Sói con thần dầu rỉ liếc mắt nhìn gió mạch dương, rất sợ hắn sẽ tiết lộ cơ mật. Gió mạch dương đưa tay vỗ vỗ sói con thần bà vai, cười nói, "Yên tâm đi, tự tay giết thập nhị tiểu lang thần, thế nhưng là ta gió mạch dương mà không phải ngươi mười tam tiểu lang thần, chẳng lẽ ta sẽ chính mình nói ra ngoài, để các ngươi thương lang người của thần vực khắp nơi bên trong tìm ta báo thù sao?" Nghe được gió mạch dương nói như vậy, sói con thần Dữ Ngạo Tuyệt Lang bọn người trong lòng vừa mới thoáng an định lại, "Đạo, nơi đây không thể ở lâu, chúng ta đi." Gió mạch dương gật đầu một cái, đem chống chân cùng ngạo thương vũ triệu hoãn trở về, liền gối thiên mã mang theo sói con thần giữ ngạo tuyệt lang hướng về nơi xa bầy trốn đi. đến nỗi thập nhị tiểu lang thần đám người tin chết, vũ trụ minh nông lại thêm bọn hắn đã hài cốt không còn, chỉ sợ ở vượt qua một đoạn thời gian rất dài mới có thể bị người biết được. tận mắt nhìn đến gió mạch dương đánh lén đánh chết thập nhị tiểu lang thần, mười tam tiểu lang thần giữ ngạo tuyệt lang tâm bên trong đều là thầm giật mình không thôi. dọc theo đường đi bọn hắn càng thêm cẩn thận ứng đối lấy gió mạch dương, không dám có chút làm trái hắn địa phương. bọn hắn tính toán đã nhìn ra tên trước mắt này, nhưng là một cái giết người không chớp mắt nhân vật hung ác, thật chọc tới hắn thật có có thể sẽ mang đến cùng cá chết lưới rách, trực tiếp bóp bạo bọn họ chiến hồn. Tại mênh mông trong vũ trụ đi xuyên, một đường không nói chuyện, đợi đến năm thứ hai thời điểm, ba người cuối cùng đạt tới Đông Thương Lang Thần Vực. Xa cách từ lâu hồi hương, mười tam tiểu Lang Thần giữ ngạo tuyệt Lang Tâm bên trong đều là hương phấn không thôi, không ngừng đuốt dưới Trướng Thiên Mã, hy vọng nó độ có thể rất nhanh bên trên một chút, để cho bọn hắn có thể sớm ngày đến chỗ cần đến. Thương Lang trong Thần Vực, mỗi cái sói con thần đều có mình một cái tinh hệ xem như lãnh địa, mười tiểu Lang Thần cũng không ngoại lệ, lãnh địa của hắn nhưng là một cái tên là Bay Liêm Tinh Hệ chỗ. Bay Liêm Tinh Hệ tổng cộng có nhị thập tứ khỏa chủ tinh. Vô số viên sao nhỏ thể cũng coi như là rất lớn một mảnh. Mười Tam Tiểu Lang Thần mình trụ sở liền ở nơi này nhị thập tứ quả chủ tinh bên trong lớn nhất bay liêm tinh bên trên. Chỉ cần đến bay liêm tinh, ta liền phái ra tuyến nhân toàn lực giúp ngươi tìm kiếm tứ đại thánh vật rơi xuống. Mắt thấy dần dần nhích lại gần mình địa bàn, Mười Tam Tiểu Lang Thần hướng về gió mạch dương đạo. Sói con thần, khi vọng ngươi thực hiện hứa hẹn. Nghe được Mười Tam Tiểu Lang Thần mà nói, Nạo Tuyệt Lang lạnh lùng nhắc nhở một câu. Ta tự nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn. Sói con thần nhìn hắn một cái, đồng thời đưa ánh mắt về phía gió mạnh dương, nói ý không nói cũng hiểu chính là hy vọng gió mạch dương có thể giúp hắn đối phó ngạo tuyệt lang, ổn định sói con thần chi vị. nhưng gió mạch dương lại giống như không biết đồng dạng, ngửa mặt lên trời cười ha ha. đạo, chuyện giữa các ngươi ta có thể không xem vào. bây giờ ta mặc kệ các ngươi ai là sói con thần, đều phải giúp ta tìm kiếm tứ đại thánh vật rơi xuống, bằng không, ta có một ngàn loại phương pháp để các ngươi nhận hết đau đớn mà chết. nghe được gió mạch dương đích thực uy hiếp, mười tam tiểu lang thần giữ ngạo tuyệt lang chặn lại nói, là chúng ta nhất định sẽ cố gắng tìm kiếm. gió mạch dương hài lòng gật đầu một cái, đạo, còn có, ta hy vọng khi tìm thấy tứ đại thánh vật phía trước các ngươi có thể tạm thời vứt bỏ hiểm khích lúc trước, toàn lực hợp tác 6. bây giờ chúng ta là một sợi dây thừng lên châu chấu, nếu là có người xảy ra vấn đề, ai cũng chạy không được. nghe được gió mạch dương mà nói, mười tam tiểu lang thần dữ nạo tuyệt lang lẫn nhau trừng mắt liếc, vừa mới cực không tình nguyện nói, hảo, liền theo ngươi, chờ ngươi tìm được tứ đại thánh vật sau đó, chúng ta làm tiếp kết thúc. Gió mạch dương gật đầu một cái, thầm nghĩ, sói con thần, ngươi là nhất định phải chết, lại chẳng thể trách ta. chờ ngươi sau khi chết, nạo tuyệt lang chính là ta muốn toàn lực nâng đỡ sói con thần, hừ hừ ta muốn tại thương lang trong tộc trôn xuống một quả như vậy cái đinh, vì sau này triệt để tiêu trừ thương lang tộc làm chuẩn bị. Quyết định chủ ý, gió mạch Dương không còn lưu lại, hướng về mười tam tiểu lang thần đạo, đi thôi, đến ngươi Na Phi Liêm Tinh đi đặt chân. Lập tức, ba người liền phi mã hướng về bay Liêm Tinh phóng đi. Mười tam tiểu lang thần lần này Dương Liếu thần vực hành trình, đem chính mình dưới trướng tinh nhuệ nhất cường giả toàn bộ mang ra ngoài, bây giờ trở về, vẹn vẹn có ngạo tuyệt lang một người, toàn bộ bay Liêm Tinh bên trên thật có thể nói là là nhân tài tàn lũy hầu như không còn, thực lực giảm lớn. Gió Mạch Dương Thu Thu quan sát một chút bay liêm tinh bên trên, 18 tiểu lang thần phi liêm thần cung bên trong cường giả, nhưng cũng bất quá chỉ là chút sơ kỳ chiến linh đến trung kỳ chiến linh cấp bậc cường giả thôi. Nghĩ nghĩ, gió Mạch Dương liền từ thú bị nhốt đấu trường trung tướng ngạo thương vũ điều đi ra. Đạo, người này tên là Ngạo Thương Vũ, cũng là các ngươi thương lang nhất tộc cường giả, tu vi đã đạt đỉnh phong chiến linh cảnh giới, tạm thời cho ngươi mượn sử dụng, làm giúp đỡ à? Sói con thần nghe vậy, không khỏi vui vẻ nói, thật sự là quá tốt. Bây giờ ta đây bay liêm tinh bên trên, nhưng cũng thật sự khó tìm ra một cái đỉnh phong chiến linh cấp cường giả tới đâu. Lần này ta đến những tinh hệ khác đi lại. Nhưng cũng có lực lượng rất nhiều. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo, tốt lắm, ngươi suy nghĩ như thế nào? Ngươi làm như thế nào giúp ta tìm kiếm tứ đại thánh vật rơi xuống?" 330 thứ 329 chương Lang Tổ Thần mộ cái này sáu. Nghe được Gió Mạch Dương tra hỏi, sói con thần trầm ngâm một hồi, lập tức nói, "Ngày mai, ta sẽ đến mấy cái sói con thần ra bên trong đi đi, mấy cái kia cùng ta cùng nhau tốt, tất nhiên sẽ cho ta mấy người trợ thủ, bọn người tay phối thoắt, làm tiếp bước kế tiếp dự định à. Bây giờ thực lực của ta đại giảm, chính là bố trí tại cái khắc tinh hệ tuy nhân, nhưng cũng không dám dễ dàng vận dụng." Gió Mạch Dương nghe vậy, gật đầu một cái biểu thị đồng ý, hắn cũng không phải người lỗ mãng, tự nhiên biết lấy 18 tiểu lang thần thực lực trước mắt, thực sự rất khó đi ra ngoài cùng người bình đẳng thương lượng. Người ở đây, ta đây bay liêm tinh bên trên chờ, ta đi ra ngoài một chuyến, mượn chút nhân thủ lại nói." 18 tiểu lang thần quyết định chú ý từ đó, Gió Mạch Dương liền đang bay liêm tinh bên trên ở lại. Đi tới thần vực sau đó, hắn hiện nơi này cường giả thật sự là nhiều lắm, chính mình đỉnh phong chiến linh cấp sức mạnh, còn 10 phần không đủ. Cho nên hắn cũng nghĩ thông qua trong khoảng thời gian này, thật tốt để thăng mình một chút. Cái này ở một cái chính là 2 năm, 2 năm ở giữa Gió mạch dương một mặt tại ngạo tuyệt lang dưới sự giúp đỡ tìm kiếm lấy liên quan tới gió vực tứ đại thánh vật rơi xuống, một mặt điều động thú bị nhốt đấu trường bên trong một chúng cường giả sức mạnh đánh thẳng vào chính mình đỉnh phong chiến linh đến sơ kỳ chiến thần tầng kia cách trở chạm đến lấy thần nhân cảnh giới. Mười tam tiểu lang thần từ rời đi về sau liền một mực chưa từng trở về, nghĩ đến đang không ngừng tìm kiếm lấy giúp đỡ. Đợi đến năm thứ ba thời điểm, mười tam tiểu lang thần cuối cùng về tới bay liêm tinh bên trên. Lần này mười tiểu lang thần không chỉ có mang đến sáu tên đỉnh phong chiến linh cấp từ giả, còn mang đến một tin tức. Tin tức sưng tứ đại thánh vật rơi xuống vô cùng có khả năng tại trung thương lang thần vực. Vài ngàn năm trước, Trung Thương Lang Thần vực đã từng đè lại Huyền giới Thương Lang Huyền giới, đối với gió vực động đậy một hồi đại chiến 6. tam tiểu Lang thần hướng về gió mạch Dương đạo, nếu như ta đoán không lầm mà nói, ngươi chính là là gió vực người a. Gió mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo, không sai, ta liền là gió vực." Dựa theo cách nói của ngươi, trước kia đối với gió vực động đại chiến, là Trung Thương Lang Thần vực. tam tiểu Lang thần gật đầu một cái, "Đạo, đúng vậy, trước kia trận chiến kia lúc, ta còn không có xuất sinh, một ít chuyện không phải hiểu rất rõ, bất quá có một chút rất rõ ràng, trước kia trận chiến kia, chúng ta Đông Thương Lang Thần vực, đích xác không có thăng dự." Gió Mạch Dương đang chờ nói chuyện, đúng lúc này, Bay Liêm Tinh bên ngoài đã truyền đến một thanh âm, Lang Thần có lệnh, lấy sói con thần lập tức lên đường, chạy tới Trung Thương Lang Thần Vực cướp đoạt Lang Tổ Di Vật. Thực sự là nói cái gì tới cái gì, Trung Thương Lang Thần Vực đều tới. Gió Mạch Dương nói thật nhỏ, cái gì, Lang Tổ Di Vật, giữ Phong Mạch Dương khác biệt, mười tam tiểu Lang Thần nhưng là gương mặt nghiêm trọng, đạo, Lang Tổ Di Vật không phải một mực tại tổ thần trong mộ sao, ta đây cũng không biết. Cái kia truyền lệnh Thương Lang Tộc Cường giả cũng không tiến vào Bay Liêm Tinh, mà là cưỡi thiên mã đứng tại Bay Liêm Tinh bên ngoài, đạo, mười tiểu Lang Thần, ngươi Dương Liễu Thần Vực một nhóm. Tuần binh hao tướng, Lang thần đại nhân đã biết rồi. Hắn tức giận phi thường, đây là ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi tốt nhất chắc chắn a. Là. Mười Tam tiểu Lang thần nghe vậy, chặn lại nói, mời về bẩm Lang thần đại nhân, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy cũng tốt, chuyện này không thể coi thường, mấy vị khác sói con thần cũng sẽ đồng hành, ngươi tốt nhất biểu hiện a. Cái kia truyền tin cường giả lại phân phó một câu, liền với thiên mã biến mất ở bầy liềm tinh bên ngoài. Lang tổ di vật, Lang tổ di vật lại muốn đào được sáu. Mười tiểu Lang thần trong miệng lầm bầm, không ngừng tại gió mạnh dương trước mắt đi tới đi lui, cũng không biết là hưng phấn hay là lo lắng. Lang tổ di vật là cái gì? Gió Mạch Dương thấy vậy, bất giác vấn đạo, vì cái gì hêm đẹp các ngươi muốn đoạt lấy cái gì lang tổ di vật? A năm. Nghe được gió Mạch Dương hỏi như vậy, 18 tiểu lang thần đội vâng đáp, lang tổ di vật là năm đó lang tổ rơi mất thời điểm để lại một vài thứ, một mực bị phong tại lang tổ thần trong mộ. Chúng ta thương lang tộc có truyền thuyết, lang tổ di vật đào được thời điểm, lang tổ cũng sắp phục sinh. Lang tổ sắp phục sinh sao? Gió Mạch Dương nghe vậy, lắc đầu, đạo, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Hắn tới thần vực những ngày này, đã biết lang tổ chính là cùng ngập đế, Viêm Thiên Tôn Diệp về chờ một cái đẳng cấp cường giả. Trong lòng bất giác âm thầm kinh hãi, gia hỏa này nếu là phu sinh, thật đúng là không muốn biết nhấc lên như thế nào kinh đảo hải lãng. Bất kể như thế nào, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cần lập tức đổi tới Trung Thương Lang thần vực 6. tam tiểu lang thần nhưng là vội vàng cắt muốn đổi tới Trung Thương Lang thần vực, cướp đoạt lang tổ di hải. Chầm ngâm một hồi, gió mạch dương đã đạo, "Hảo, chúng ta đi, bất quá ta không cùng các ngươi một đường, ta cùng với ngạo thương vũ bọn hắn một đường, các ngươi ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, tìm kiếm tứ đại thánh vật rơi xuống." Nghe được gió mạch dương an bài như vậy, 18 tiểu lang thần không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, "Đạo, tốt ta" Cái kia trung thương lang thần vực cường giả như mây, chính ngươi cẩn thận." Nói, hắn liền đã kêu gọi dưới tay mình cường giả, "Cỡi thiên mã vội vàng đi." Gió mạch Dương nhìn xem 18 tiểu lang thần bọn người rời đi, vừa mới mang theo ngạo thương vũ cùng một cái quen thuộc đường tắt bay liêm tinh cường giả, cỡi thiên mã, xông ra bay liêm tinh, hướng về trung thương lang thần vực chạy tới. Bởi vì lang tổ thần mộ tại trung thương lang thần vực lang tổ tinh thượng, cho nên cho tới nay, trung thương lang tộc đều đem mình nhìn thành lang tổ dòng chính truyền nhân, đối còn lại mấy cái chi mạch không quá để ý lần này, lang tổ thần mộ đột nhiên nứt ra, ngũ thải hà quang thẳng tắp xông ra, chiếu rọi ngàn vạn dặm phía chân trời. Tin tức tròn lên để lộ, các phương cường giả nhau nhau hội tụ Trung Thương Lang Thần vực Lang Tổ Tinh, muốn thu hoạch Lang Tổ di vật. Trong lúc nhất thời, Trung Thương Lang Thần vực Lang Tổ Tinh thượng, phong vân dũng động. Gió mạch dương lên đạt thời điểm Lang Tổ Tinh thượng thần mộ chấn lúc, tất cả khách sạn đã bị chen lấn đầy ắp. Thần mộ chấn khoảng cách Lang Tổ thần mộ bất quá mấy dặm khoảng cách, xưa nay là thủ hộ Lang Tổ thần mộ người thủ mộ tụ cư chỗ, bây giờ bởi vì một chúng cường giả đến, người thủ mộ đều đã rời ra ngoài, ở tại Lang Tổ thần mộ bờ, ngày đêm canh chừng Lang Tổ thần mộ, để phòng những cường giả này làm ra thất thường gì cử chỉ. Ngoại trừ một đám người thủ mộ bên ngoài, Trung thương lang thần vực vài tên sói con thần cũng mang theo thủ hạ chiến hoàng chiến vương cấp cường giả, bóc lang tổ thần mộ bên ngoài mấy cái yếu đạo, gắt gao tránh phòng lấy chạy đến lang tổ thần mộ cường giả. Bất quá, mặc dù một chúng cường giả như Lâm Đại Đỉnh, lang tổ thần mộ lại tựa hồ như cái gì cũng không xinh qua đồng dạng, như cũ yên lặng đứng sừng sững lấy, to lớn nô ra mộ địa kín kẽ. Lúc trước đạo kia nứt ra lỗ hỏng, không biết sao đã khép lại. Nhưng cho dù như thế, cũng tiêu giảm không được một đám ngắm nhìn cường giả lòng yếu kỳ. Trong bọn họ thậm chí có người tiên đoán, chờ sau đó một tháng trở ngày, lang tổ thần mộ sắp lại một lần nữa nứt ra. Khi đó chính là cướp đoạt lang tổ di vật thời cơ tốt nhất. Gió Mạch Dương nghe đủ loại truyền ngôn, không ngừng một lời, chỉ mặc hành tại thần mộ chân phố lớn ngó nhỏ, tìm kiếm lấy 18 tiểu lang thần đám người thân ảnh. Không bao lâu, hắn liền tìm được 18 tiểu lang thần bọn người và ở khách sạn, khách sạn này đã bị đông thương lang thần bực vài tên sói con thần toàn bộ bao. Gió Mạch Dương nghĩ nghĩ, liền không còn tìm kiếm 18 tiểu lang thần, mà là đến rồi đối diện một gian khách sạn, tốn giá cao từ một cái tán khách trong tay chuyển tới một gian phòng trọ, chờ đợi 18 tiểu lang thần tới cửa. Trong phòng khoanh chân ngồi tính toán không bao lâu, 18 tiểu lang thần quả nhiên tìm được hắn. Gió Mạch Dương ngẩng như thế nào gần nhất có tin tức gì không mười tam tiểu lang thần đạo có phòng thủ mộ thứ bát tiểu lang thần hắn thanh niên lúc đã từng tham gia qua gió vực chi chiến cho nên phải muốn tìm tứ đại thánh vật rơi xuống trừ phi từ bát tiểu lang thần trên thân tìm được manh mối Gió mạch dương gật đầu một cái đạo bát tiểu lang thần ngươi cùng ta nói nói hắn tình huống mười tam tiểu lang thần nghe vậy nghĩ nghĩ mới nói bát tiểu lang thần tu vi cao vô cùng xuất đạo cũng rất sớm có thể nói là chúng ta mười bát tiểu lang thần bên trong nguyên lao cấp nhân vật tu vi đi nghe nói đã tới đỉnh phong chiến thần cảnh giới sáu đỉnh phong chiến thần cảnh giới sáu Gió Mạch Dương tái diễn 18 tiểu lang thần mà nói, lầm bầm nói, đỉnh phong chiến thần danh giới cường giả, cũng không phải ta có thể chọc sáo, trừ phi mượn dùng lực lượng của người khác sáo. Nghĩ tới đây, hắn đã đạo, lần này đến đây lang tổ thần mộ, có bao nhiêu sói con thần? 18 tiểu lang thần trầm ngâm một hồi, đạo, căn cứ vào tình huống trước mắt đến xem, có chừng 7, 8 cái A6. 7, 8 cái 6, hẳn đủ 6. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, đạo, lần này các ngươi đông thương lang thần vực không phải cũng tới mấy cái sói con thần đi, ta muốn các ngươi liên hợp những thứ khác sói con thần, lấy tiến vào lang tổ thần mộ làm tên, đối với bắt tiểu lang thần động công kích chinh thủ đem hắn kích thương sáu, yên tâm đi, chúng ta cũng là quyết định này. mười tam tiểu lang thần đạo trung thương lang thần vực xưa nay lũng đoạn lang tổ tinh, lần này lang tổ thần mộ phá vỡ, lang tổ di vật sắp tái hiện thế gian, trung thương lang thần vực tất nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, nhất định ra tay toàn lực ngăn cản thương lang tộc còn lại tất cả mạch, chúng ta liền ở giữa làm chút tay chân, đem còn lại tất cả mạch sói con thần liên hợp lại, cùng nhau đối kháng bắt tiểu lang thần cũng được. nghe xong mười tiểu lang thần mà nói, gió mạch dương hải lỏng lật đầu một cái, đạo, ngươi làm được rất đúng, chỉ cần đem bát tiểu lang thần kích thương, ta liền có thể thừa cơ bắt đi hắn. hỏi ra tứ đại thánh vật rơi xuống. Đến nỗi các người, cũng thiếu một cái đối thủ cường đại, nhận được lang tổ di vật, cũng liền thuận tiện rất nhiều. Mười tám tiểu lang thần đạo, trên lệch thời gian không nhiều lắm, ta không có thể dừng lại nữa, không phải vậy sẽ dẫn tới chú ý của những người khác, như có tình huống khác, chúng ta sẽ liên lạc lại. Dóz Mạch Dương phất phất tay, ra hiệu hắn rời đi. Lập tức, hắn cũng ra ngoài phòng, Cưới thiên mã hướng về nơi xa mà đi, bởi vì đem tới rất có thể muốn cùng bắt tiểu lang thần đối đầu, cho nên Dóz Mạch Dương muốn thừa dịp dưới mắt nhàn rỗi làm nhiều điểm chuẩn bị. Lần trước Dương Liễu thần vực một trận chiến, hắn liền năng thiệt thòi tại chiến trước chuẩn bị không đủ bên trên, lần này Gió Mạch Dương cũng không muốn lại lần nữa đạo vết xe đổ, hắn nhất thiết phải tìm được một cái đầy đủ địa phương an toàn, tới để cho mình tạm thời ẩn nút thậm chí là đánh giết địch thủ. Trung Thương Lang Thần vượt Minh ngông, mọi người đều chú ý lấy cái kia lang tổ thần mộ, là lấy trong lúc nhất thời, ngược lại là không có người chú ý tới gió mạch dương, cưới Thiên Mã bận rộn thân ảnh. 331 thứ 330 chương tám sói con thần lại một cái ngày trăng rằm. IT, lang tổ thần mộ ngoại nhân sơn nhân hải, một đám đuổi tới thần mộ chấn cường giả nhao nhao xông phá bắt tiểu lang thần nhóm cường giả thủ hộ, tuần hướng lang tổ thần mộ bên ngoài, bọn hắn vô cùng chờ mong kế tiếp sinh sự tình. Căn cứ vào tiên đoán, ở nơi này một tháng tròn chi dạ, Lang tổ thần mộ sẽ lại một lần nữa nứt ra, thần mộ chi môn mở ra, lang tổ di vật tái hiện thế gian. Dũng động cường giả đem lang tổ thần mộ vây chật như nêm tối, giờ này khắc này, Bát tiểu lang thần chờ bên trong thương lang thần vực cường giả cũng chỉ đành cải biến sức lực, không còn tử thủ, mà là chiếm đóng khẩn yếu vị trí, chỉ đợi lang tổ thần mộ nứt ra liền xông vào trong huyền mộ, cướp đoạt lang tổ di vật. Gió mạch dương từ đằng xa mà đến, rất xa trốn ở đám người bên ngoài, quan sát đến lang tổ thần mộ bên ngoài hết thảy. Hắn cũng không phải rất quan tâm cái gì lang tổ di vật, hắn chỉ quan tâm gió vực đánh mất tứ đại thánh vật. Biết tứ đại thánh vật tung tích vô cùng có khả năng muốn bắt Tiểu Lang thần mới biết được sau đó, gió mạch dương đem đại bộ phận lực chú ý đều tập trung vào trên người hắn. Bắt Tiểu Lang thần cùng 13 sói con thần khác biệt, nhìn vô cùng cường tráng, giữ lại một cái đen đặc sắc râu ria, lộ ra lão thành và uy nghiêm. Lúc này, hắn đang cùng một cái thương lang tộc cường giả thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì? Cái kia thương lang tộc cường giả gật đầu không ngừng đáp ứng, một bộ vô cùng cung kính dáng vẻ. Nói chuyện với nhau một hồi sau đó, Bắt Tiểu Lang thần ngẩng đầu lên, hướng về một chúng cường giả đạo: "Chư vị huynh đệ, này cũng mặt trời lạ, tổ thân mộ còn chưa mở ra." Ta xem cái này tiền đoán hơn phân nửa là nhảm chán hạng người tin miệng tạo ra, đại gia không bằng tất cả giải tán đi. Ha ha, Bát Tiểu Lang Thần, ngươi cho chúng ta là đứa trẻ ba tuổi đâu, mặt trời lặn không phải còn có nguyệt ra đi sáu. Ban ngày không có mở, không có nghĩa là buổi tối không ra a. Nghe được sói con thần lời nói, một cái cường giả lớn tiếng nói, đại gia nói đúng hay không a? Không sai, không chừng buổi tối liền mở ra. Chúng ta nhất định muốn gặp gặp Lang tổ di vật. Nghe được gã cường giả kia la như vậy gọi, còn lại cường giả đều là nhao nhao cổ võ. Bát Tiểu Lang Thần thấy vậy, nhưng cũng là bất đắc dĩ, đành phải ngửa mặt lên trời liếc mắt một cái. "Đạo, đã như vậy, các ngươi từ từ trở đi, ta cũng không tin cái này nhảm chán tin đồn xấu." Nói, thân hình hắn khẽ động, đã rời đi tại chỗ, hướng về nơi xa mà đi. "Ngươi sẽ không tin." Nhìn thấy Bát Tiểu Lang thần như thế, gió mạch Dương thân hình khẽ động, cũng xa xa đi theo, thầm nghĩ, ngươi sẽ dễ dàng buông thà, quỷ đều sẽ không tin. "Ta cũng không tin." Đúng lúc này, từ gió mạch Dương sau lưng, cũng truyền tới mấy cái âm thanh, nhưng là vài tên cường giả cũng rời đi lang tổ thần mộ, xa xa đi theo Bát Tiểu Lang thần. Bát Tiểu Lang thần quay đầu nhìn mọi người một cái, đã sớm biết có người đi theo chính mình, nhưng cũng cũng không nói toạc, chỉ vỗ thiên mã, hướng về nơi xa tạt bay nhanh đi, trong nháy mắt cũng đã ra tầm mắt của mọi người. Bắt Tiểu Lang thần một chiêu này, lại làm cho một đám đi theo cường giả hơi lấy làm kinh hãi. Bất quá, cái này cũng không có làm khó gió mạch Dương, hắn thanh quang hồng mông kính nơi tay, mặc dù nhất thời theo mất rồi bắt Tiểu Lang thần, cũng không khó khăn bắt được hành tung của hắn. Mượn thanh quang hồng mông kính, hắn miễn phí khí lực lớn đến đâu, liền theo dõi đến rồi bắt Tiểu Lang thần chỗ đi chỗ, đó là một khoảng hoang vu tinh thể, mấy trăm trượng cao đại thụ che đậy toàn bộ tinh thể, làm cho cả tinh thể nhìn xanh biếc. Bát Tiểu Lang thần tựa hồ không có ý thức được gió mạch dương còn đi theo nơi xa, chỉ tùy tiện nhìn xung quanh, liền vỗ thiên mã, tiến nhập trong rừng rậm. Sói con thần. Bát Tiểu Lang thần vừa tiến vào rừng rậm ở giữa, một đội người áo đen liền nhất tề hướng về hắn hô. Các ngươi tất cả chuẩn bị xong chưa? Bát Tiểu Lang thần quét mắt một mắt trước mắt cái này hơn 100 doanh hắc y dị nhân, đạo: "Cái gì cũng mang theo sao?" Sói con thần yên tâm đi, hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng, liền chờ ngươi ra lệnh một tiếng. Hơn 100 doanh hắc y dị nhân bên trong, một cái đầu mục bộ dáng người áo đen hướng về Bát Tiểu Lang thần đạo: Bát Tiểu Lang Thần gật đầu một cái, lại tự tay mở ra người áo đen đội ngũ bên cạnh một ngụm cái dương, nhìn rất lâu, vừa mới hài lòng gật đầu một cái. Đạo, rất tốt, các ngươi làm tốt. Đêm xuống, ta muốn các ngươi mang theo những vật này, đuổi tới địa điểm dự định, nghe ta mệnh lệnh làm việc. Là, chúng ta nhất định không phụ trọng thác. Nghe được Bát Tiểu Lang Thần phân phó, đội kia người áo đen cùng nhau đáp ứng. Hảo, đến lúc đó, ta muốn đem tất cả mọi người đều phong kín tại lang tổ mộ bên trong. Bát Tiểu Lang Thần rét cam cam đạo, lang tổ di vật, không phải đám phế vật kia có thể cẩm. Ha ha ha ha ha sáu. Ha bắt tiểu lang thần âm trầm âm thanh ở trong trời đêm quen quẩn giống như cú vọ kêu to đồng dạng mang theo một loại quỷ khí âm trầm cảm giác ẩn tại một ngôi sao thể sau đó đợi đến bắt tiểu lang thần rời đi gió mạch dương vừa mới chậm rãi nô ra thân thể tới thầm nghĩ muốn đem tất cả mọi người đều phong kín tại lang tổ thần trong mộ trong cái dương kia rốt cuộc là thứ gì đang tại kinh nghi bất định thời điểm chỉ nghe na hắc áo đầu người mắt đã hướng về thủ hạ chính là người áo đen đạo các huynh đệ dơ lên hảo cái dương làm việc hai người một tổ mỗi tổ một ngụm cái dương đều cho ta thông minh cơ linh một chút nghe được na hắc áo đầu người mục đích lời nói Một đám người áo đen đều là nhao nhau hành động, nâng lên cái dương màu đen, từng nhóm rời đi viên kia Hoàng Vũ tinh thể, đi xuyên qua mênh mông bầu trời đêm, hướng về lang tổ thần mộ phương hướng mà đi. Gió mạch dương một mực chờ đợi, đợi đến cái kia tinh thể thượng chỉ còn lại cuối cùng hai người thời điểm, vừa mới thân hình chấp động, hướng về kia tinh thể phóng đi. Chỉ nghe được vèo một tiếng, gió mạch dương đã xuyên qua tán cây, ẩn ở cái kia hai danh hắc y nhân sau lưng cách đó không xa một đầu thân cây sau lưng. Thanh âm gì? Nghe được gió mạch dương xuyên qua tán cây thanh âm, nhất danh hắc y liền người không khỏi cảnh giác nói, "Ngươi có nghe hay không? Vừa vặn giống có tiếng gì đó." Ha ha ha có thể có thanh âm gì, bất quá chỉ là gió thổi qua ngọn cây thôi. Khắc nhất danh hắc y liền người lại thật lớn liệt liệt phất phất tay. Đạo, đừng quản nhiều như vậy. Chúng ta mau ra, không phải vậy lầm sự tình, sói con thần cũng không tha cho chúng ta. Nghe được đồng bạn nói như vậy, Na Hắc áo người cũng là gật đầu một cái. Đạo, đúng đúng, quản nó thanh âm gì, đến vị trí dự định mới là trọng yếu nhất. Hai người nói chuyện đã chết mạng nâng lên trước kia cái dương, liền muốn phóng lên trời. Đúng lúc này, gió mạch dương cuối cùng ra tay rồi, thân hình như điện, tay phải như đao hạch, rơi, trong nháy mắt đã đem hai người đánh ngã trên mặt đất. Người sáu, ngươi là người nào? Nhìn thấy gió mạch dương đột nhiên xuất hiện, đồng thời hướng về tự mình ra tay, hai người đều là kinh hãi, quát lên, "Chào ngươi gan to, dám phá hỏng chuyện tốt của chúng ta." Gió mạch dương cười ha ha một tiếng, một chân dẫm nát trên cái dương, "Đạo, bây giờ, người hỏi là ta, ta hỏi một câu các ngươi đáp một câu, bằng không, cũng đừng trách ta cắt đầu lưỡi của các ngươi nhắm đúng rượu." Đang khi nói chuyện, một thanh sáng như tuyết cái muỗng đã từ hắn tay háo đi ra, nghiêng nghiêng cắm vào nhất danh hắc ý dị nhân người bên cạnh thân. Muốn giết cứ giết, nói nhiều như thế nói nhảm làm gì. Nhất danh hắc ý dị người hướng về gió mạch dương quát lên, "Nha, vẫn rất lạnh khí sao?" Gió Mạch Dương trầm giai nói, "Vậy ta giống như ngươi mong muốn a." Nói chuyện, tay phải hắn khẽ động, đã tương na người áo đen mặc trên người áo khoác lột xuống, lập tức, một trưởng đem hắn đánh thành thịt muối. "Bây giờ, ngươi nên cùng ta nói chuyện rồi a." Gió Mạch Dương trong lúc nói cười đánh chết một người, cười hướng khác nhất danh hắc ý lý nhân đạo. "Cái này sáu. Cái kia may mắn còn sống sót người áo đen không nghĩ tới Gió Mạch Dương nói giết người liền giết người, bất giác chần chờ nói, "Ngươi sáu. Ngươi nghĩ biết cái gì? Cái dương này bên trong là cái gì? Các ngươi dự định bắt hắn làm gì?" Gió Mạch Dương chỉ vào cái dương đạo Trong dương là thần mộ buồn. Trước kia tu kiến lang tổ thần mộ thời điểm tế luyện một loại tài liệu đặc biệt. Một khi thế ở thần mộ nứt ra lỗ hổng bên trên, liền có thể một lần nữa phong bế thần mộ mở miệng. Na hắc áo người hướng về gió mạch dương đạo. Chúng ta định dùng nó phong bế tổ thần mộ nứt ra lỗ hổng, đem tất cả sông vào tổ thần mộ tranh đoạt tổ thần di vật cường giả đều phong kín ở bên trong. Ha ha, chiêu này thật là gắt. Gió mạch dương nói, tay phải một chiêu, tương na người áo đen từ trên mặt đất tóm lấy, lập tức đem tay phải dính vào trên đầu của hắn. Ngươi muốn làm gì? Thả ta ra sáu. Cương Giả kia đầu bị gió mạch dương tay phải giằng lên, nhưng cảm giác chiến hồn không bị khống chế bắt đầu chuyển động, hướng về bên ngoài cơ thể bay đi, không khỏi dọa đến hồn phi phách tán, trong miệng kêu to không chỉ. "Đừng sợ, ta chỉ là rút ra ngươi một tia chiến hồn sáu. Gió mạch dương cười híp mắt nói, một bộ hào hào tiên sinh dáng vẻ, lập tức, một tia chiến hồn liền bị hắn từ na hắc áo trong cơ thể con người cưỡng ép rút lấy đi ra. Tiện tay đánh ra mấy đạo thủ ấn tại nơi sợi chiến hồn phía trên, gió mạch dương liền tương na người áo đen trên người hệt đạo cởi ra, "Đạo, ngươi cái này sợi chiến hồn trước tiên từ ta giúp ngươi trưởng quần a, nếu là ngươi nghe lời đâu." Không chừng ta vừa cao hứng liền đem nó trả cho ngươi. Nếu là ngươi không nghe lời lời nói, hắc hắc, vậy coi như chớ có trách ta lòng dạ ác. Vâng vâng, ta nhất định nghe lời. Biết mình chiến hồn bị gió mạch dương lấy bí pháp khống chế, sinh tử nắm ở trong tay đối phương, Na Hắc áo người lập tức liền cải biến thái độ, đối với gió mạch dương cung kính. Rất tốt, bây giờ theo ta cùng một chỗ đặt lên cái dương, đi đặt trước chỗ. Gió mạch dương một bên ở trong miệng phân phó Na Hắc áo người, vừa đem từ lúc trước cái kia danh hắc y thi nhân trên thân luồn bộ tới y phục mặc ở trên người mình, lập tức đánh ra một đạo sức mạnh, triệt để tương Na tiên bị đánh chết người áo đen hủy thi diệt tích vừa mới nâng lên cái dương xông ra rừng rộng hướng về lang tổ thần mộ vị trí phóng đi lúc này đêm đã dần dần sâu lang tổ thần mộ chỗ ở cái kia nửa viên lang tổ tinh đã bị bóng đêm chỗ lầm nắp mượn bóng đêm gió mạch dương giữ cái kia danh hắc y lẻ nhân thần thái trước khi xuất phát vội vàng đặt tới vị trí chỉ định ẩn phục xuống gió mạch dương linh thức ba động không giống nhau lúc đã đem tình huống chung quanh sờ soạn cái nhất thanh nhị sở nhưng thấy viện viện cận cận khẩn yếu vị trí đã bị những người áo đen này chứng cứ những người áo đen này tu vi đều là không cao lại mặc quần áo màu đen trong đêm tối này trong lúc nhất thời hoàn toàn không có gây nên một chúng cường giả chú ý của Những cường giả này nhưng cũng quá sơ suất. Thế vậy, gió mạch Dương Tâm trung bất giác nói thầm, bất quá cái cũng khó trách, giống bọn hắn loại này cao cao tại thượng cường giả, há lại sẽ chú ý tới chúng ta những thứ này tầm thường tiểu nhân vật sáu. Nghĩ tới đây, gió mạch Dương đã hướng Na Hắc cáo người vấn đạo, muốn các ngươi ra tay phủ kín Lô hồng lúc, bắt tiểu Lang thần là cái gì chỉ lệnh. 332 thứ 331 chương đêm trăng tròn sói con thần hội căn cứ vào tình huống cụ thể đưa ra chỉ thị, chúng ta liền căn cứ vào chỉ thị hành động. Nghe được gió mạch Dương muốn hỏi, Na Hắc cáo nhân đạo, tỉ như nói muốn xuất thủ phong bế tổ thần mộ, hắn sẽ trực tiếp gọi chúng ta ra tay, bằng không Chúng ta vẫn tại chỗ chờ lệnh. Thì ra là thế. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo, ta đã biết, ngươi ở đây nhi, ta rời đi một hồi." Phân phó một câu, Gió Mạch Dương thân hình khẽ động, đã hướng về nơi xa bắn ra mà đi, nơi xa là 18 Tiểu Lang Thần cùng Ngạo Tuyệt Lang vị trí. Gió Mạch Dương rơi vào cách đó không xa, liền không tiến thêm nữa, mà là hướng về 18 Tiểu Lang Thần truyền âm nói, "Cẩn thận bắt Tiểu Lang Thần, hắn cũng tại phụ cận đây Mai Phục Hạ nhân tay. Nếu tất cả mọi người tiến vào tổ thần mộ, hắn liền sẽ dùng thần mộ bùn đem tổ thần mộ che lại." Lại có chuyện này nghe được gió mạch dương nói như vậy, mười tam tiểu lang thần bất giác lấy làm kinh hãi. Đạo, cái này bắt tiểu lang thần, hắn điên rồi phải không? Dám cùng tất cả cường giả đối địch. Gió mạch dương hừ lạnh một tiếng. Đạo, đây chính là cái nhân vật hung ác, ngươi xem một chút trung quanh sáu. Trải qua gió mạch dương một nhắc nhở như vậy, mười tam tiểu lang thần linh thức đã từng vòng từng vòng nhộn nhạo ra ngoài, không giống nhau lúc, tình huống trung quanh đã bị hắn mò được nhất thanh nhị sở. Cái này sáu. Thấy vậy, mười tam tiểu lang thần bất giác nghĩ lại mà sợ đạo, cái này bắt tiểu lang thần phù hợp trôn xuống nhiều như vậy người háo đen sáu. Ta chỉ nhìn lấy tổ thần mộ, lại chưa từng hiện. Người nghĩ biện pháp đem tin tức truyền cho mấy vị sói con thần, nghĩ biện pháp gây nên phẫn nộ của bọn hắn, cùng nhau đối kháng bắt tiểu lang thần 6. Gió mạch dương hướng về mười tam tiểu lang thần phân phó vài câu, liền hướng về nơi xa bay trốn đi, một lần nữa về tới chỗ cũ. Bóng đêm dần khuya, mặt trăng cũng càng sáng ngời đứng lên. Là lúc trước được một mực lồng che lại trăng tròn mây đen, bây giờ cũng dần dần phai nhạt, mỏng manh. Một vầng minh nguyệt chiếu vào đại địa, thanh huy là vậy, lỗ da dạng như nhu hòa cùng an bình. Nhưng ở đêm trăng tròn yên tĩnh phía dưới, lại ẩn ẩn cất giấu một cơn báo tác, một cô rung động, để cho người ta từ trong đấy lòng cảm thấy từng tia bất an. À đột nhiên từ tổ thần mộ một bên khác truyền đến một tiếng thống khổ kêu thảm lập tức chỉ nghe một thanh âm vẫn nộ quát bắt tiểu lang thần người dám âm chúng ta bắt tiểu lang thần cái tên vương bắt đằng ngươi cho bản tôn lăn ra đến theo sát lấy lúc trước tiếng kia gầm khét chính là một tiếng khác gầm khét gió mạch dương khoe miệng hơi hơi vu lên hắn biết tại mười tam tiểu lang thần dưới sự kích động còn lại mấy danh tiểu lang thần đã bắt đầu phẫn nộ đem đầu mâu chỉ hướng bắt tiểu lang thần không ra đúng không bản tôn trước tiên phế bỏ ngươi vuốt chó chỉ nghe được gầm lên giận dữ vang lên lập tức vài tiếng kêu thảm truyền tới Nhưng là nhất danh tiểu lang thần ra tay, đem bắt tiểu lang thần thủ hạ chính là vài tên chiến vương sinh sinh bóp vỡ chiến hồn. Chư vị huynh đệ bất giận. Đúng lúc này, một cái tế thanh tế khí thanh âm vang lên, "Đạo, chư vị huynh đệ, chuyện này tất có kỳ quặc, tất cả mọi người là huynh đệ mình, làm sao lại âm các ngươi sáu? Thất tiểu lang thần, ngươi bất ở chỗ này hàng nhái người, người nào không biết ngươi cùng bắt tiểu lang thần là cùng quan hệ mật thiết a, hôm nay bắt tiểu lang thần đi ra cũng không sao, bằng không, cũng đừng trách chúng ta không khách khí." Cái kia thất tiểu lang thần lời còn chưa dứt, nhất danh tiểu lang thần đã ngắt lời hắn đạo, "Không chờ thất tiểu lang thần trả lời, na tiểu lang thần đã đạo, Bát Tiểu Lang Thần dám dùng ác độc như vậy đối vật âm chúng ta, chính là nháo đến Lang Thần đại nhân nơi nào đây, chúng ta cũng chiếm cái lý, chư vị huynh đệ, đại gia nói đúng hay không? Không sai, nhường bát Tiểu Lang Thần cho chúng ta lăn ra đến. Một đám sói con thần cùng với Lang Hoàng Lang Vương nhóm nhau nhau ầm ĩ đứng lên, muốn bát Tiểu Lang Thần đi ra. Chuyện gì xảy ra? Ai đang cấp bản Tôn Thiên phiền? Đúng lúc này, bát Tiểu Lang Thần từ xa đến gần, rơi vào một trúng cường giả trước người, "Đạo, những người áo đen này ai ăn bài? Bản tôn cái gì cũng không biết." Ta. Hắn một bộ bộ dáng cái gì cũng không biết, chỉ vào một cái chiến hoàng, "Đạo, có phải hay không là ngươi?" có phải hay không là ngươi tự tác chủ trương hãm bản tôn vào bất nghĩa sói con thần ta sáu cái kia lang hoàng trong lúc bất chợt bị bát tiểu lang thần chỉ vì tự tiện hành động không khỏi lấy làm kinh hãi đang chờ giải thích quả nhiên là ngươi ngươi đây là ăn gan hùm mật gấu bát tiểu lang thần không cần cái kia lang hoàng giải thích tay phải khu vực liền đánh ra một đạo bảng bạc cự lực vang một tiếng đánh vào cái kia lang hoàng trên thân bị bát tiểu lang thần đột nhiên tập kích cái kia lang hoàng lập tức liền hừ cũng không hừ một tiếng hóa thành một đống một phấn phiêu tán ở trên không cầu nô tài kia tự tiện hành động hãm hại bản tôn tại bất nhân bất nghĩa ly gián hinh đệ chúng ta ở giữa cảm tình Ta đã ra tay xử lý. Các minh đệ cứ việc yên tâm, ta cảm thấy sẽ không đối với đại gia ra tay sáu. Bắt Tiểu Lang thần đánh chết cái kẻ chết thay, lời thể son sát hướng về một chúng cường giả bảo đảm nói. Đúng a, ta đã nói rồi, bắt Tiểu Lang thần làm sao lại làm cho loại âm chiêu này hại mọi người đâu, nhất định là có người từ trong cản trở đi sáu. Nhìn thấy Bắt Tiểu Lang thần sạch sẽ gọn gàng đem tội danh đẩy ở tên kia xui xẻo lang hoàng trên thân, Thất Tiểu Lang thần vội vàng vui vẻ hướng về một chúng cường giả đạo. Hừ. Nghe được Thất Tiểu Lang thần nói như vậy, Nhất danh Tiểu Lang thần hừ lạnh một tiếng, "Đạo, Bắt Tiểu Lang thần, đến nơi này chờ thời điểm." Ngươi cũng không cần tái diễn vai diễn a, người nào không biết tâm tư của ngươi, trong các ngươi thương lang thần vực đơn giản là muốn độc chiếm lang tổ di vật thôi. Đối với, khác nhất danh tiểu lang thần cũng phụ hòa nói, chúng ta ngũ đại chi mạch cũng là lang tổ lão nhân gia ông ta hậu duệ, di vật của hắn tự nhiên về chúng ta cùng tất cả, ngươi bên trong thương lang thần vực muốn chiếm địa lý ưu thế độc chiếm, chúng ta cũng không đáp ứng sáu. Không đáp ứng lại có thể thế nào? Đúng lúc này, một tiếng nói giản mua đột ngột tại lang tổ thần mộ phía trên vang lên, một cái cần trắng tinh lão giả trong lúc đó xuất hiện ở lang tổ thần mộ phía trên, lạnh lùng nói, lang tổ di vật chỉ có trong chúng ta thương lang tộc những thứ này làng tổ đích hệ tử tôn mới có tư cách thu được các ngươi không có tư cách sáu ngũ tiểu lang thần nhìn thấy lao giả này đột nhiên xuất hiện một chúng cường giả đều là cùng nhau lấy làm kinh hãi thương lang thần vượt 18 danh tiểu lang thần xếp hạng càng phía trước thực lực liền càng mạnh đến rồi năm vị trí đầu thực lực đã tiêu ngạo lang thần bao nhiêu bây giờ ngũ tiểu lang thần xuất hiện quả thật giống như lang thần đích thân tới đồng dạng lực chấn nhiếp cực lớn bản tôn phụng tọa lang thần đại nhất lệnh đến đây lấy lang tổ di vật ngăn trở giết hết không xá ngũ tiểu lang thần đứng tại lang tổ thần mộ phía trên Lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới một chúng cầu giả, cường thế mở ra hoàn toàn. Cái này xấu, đây nên như thế nào cho phải? Ngũ Tiểu Lang Thần đích thân tới, thực lực tuyệt mạnh còn tại đó, nhưng là nhường một đám sói con thần cũng không thể không liên tục do dự. Các ngươi chỉ 3 người, chúng ta có 8 người, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Ngắn ngủi hỗn loạn sau đó, nhất danh Tiểu Lang Thần đã chỉ vào cái kia Ngũ Tiểu Lang Thần lạnh giọng nói. Hội tụ đến nơi này sói con thần, người người cũng là từ đầu đao liếm trong máu sông ra tới, lại có cái nào là hảo dịch cùng chủ. Ngũ Tiểu Lang Thần tuy hung danh lân xa, nhưng mấy người lại há có thể bị hắn hù dọa? Hảo xấu Hảo, đã như vậy, cũng đừng trách ta Ngũ Tiểu Lang Thần không nể tình. Nghe được Na Tiểu Lang Thần công nhiên khiêu khích chính mình, Ngũ Tiểu Lang Thần sững sờ một chút, lập tức trầm rãi nói: Chúng ta tám người liên thủ, chả lẽ lại sợ ngươi? Tám danh Tiểu Lang Thần trong nhượng đều đã tụ ở một cái chỗ. Mười tam Tiểu Lang Thần người bị thương nặng, thực lực đại giảm, vốn không muốn tham chiến, nhưng bây giờ nhưng cũng là không cách nào, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đứng ở cái khác bảy danh Tiểu Lang Thần sau đó chuẩn bị một khi khai chiến, liền hướng về nơi xa phi đội, tạm thời lưu lại tính mệnh lại nói: Hảo sáu, Hảo sáu, ha ha ha sáu nhìn thấy tám danh tiểu lang thần tụ ở một chỗ, ngũ tiểu lang thần bất giác ha ha cười nói, hôm nay liền để ba người chúng ta tới lĩnh giáo một chút các ngươi tám người liên thủ thực lực. Theo thanh âm của hắn, thất tiểu lang thần, bát tiểu lang thần thân hình chớp động, đã nhanh chóng đứng ở hắn hai bên, lạnh lùng đối mặt tám danh tiểu lang thần. trong lúc nhất thời, song phương kiếm bạt nội trương đứng lên, chính là lang hoàng lang vương cấp bậc cường giả, cũng từng cái lấy ra binh khí, xa xa đối mặt đối phương. ta nói, lang hoàng lang vương nón, hay là cho bọn lao tử cút xa một chút ta, bọn lao tử độc thủ, chỗ này cũng không có các ngươi địa. ngũ tiểu lang thần lạnh lùng quét mắt một mắt một đám lang hoàng lang vương cấp cường giả đạo tám danh tiểu lang thần nghe vậy đều là gật đầu một cái hướng về chính mình dưới trướng lang hoàng lang vương cấp cường giả đạo các người đi xa một chút nơi này là chúng ta chiến trường nghe vậy một đám lang hoàng lang vương cấp cường giả đều là nhao nhao bắt đầu chuyển động hướng về nơi xa phóng đi bất quá ngắn ngủi phút chốc nguyên bản đầy áp người lang tổ thần mộ bên ngoài lập tức liền chỉ còn lại sói con chính là thần cấp mười một người gió mạch dương theo rút lui đội ngũ cũng hướng về nơi xa bay trốn đi nhưng hắn vẫn không hề giống khác người áo đen một dạng rời đi xa xa chiến trường tránh né lấy mười nhất danh tiểu lang thần ngược lại ngược lại là chỉ ra rồi một khoảng cách liền không còn hướng về bay đi mà là quyết định thân hình tới quan sát lang tổ thần mộ bên ngoài xanh hết thảy hôm nay ngũ tiểu lang thần đột nhiên xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của hắn hắn biết có ngũ tiểu lang thần xuất hiện hắn muốn tụ tập còn lại cường giả kích thương bát tiểu lang thần kế hoạch rất có thể muốn gắt lại hôm nay sẽ nhìn một chút hai mới là lang tổ tử tôn nhìn thấy một đám lang hoàng lang vương đã rút ra lang tổ thần mộ bên ngoài bắt tiểu lang thần lệnh lùng hướng về mười tam tiểu lang thần chờ tám tên không phải bên trong thương lang tộc sói con thần đạo hôm nay liền để lang tổ làm chứng a đối kháng bắt tiểu lang thần tám danh tiểu lang thần bên trong nhất danh tiểu lang thần cũng là không chút nào cam tỏ ra yếu kém đối chọi gây gắt đạo trong lúc nhất thời, lệnh thấu xương sát ý bắt đầu phun trào lên, toàn bộ lang tổ thần mộ bên ngoài đều tràn đầy mười nhất danh tiểu lang thần vậy cường đại mà lệnh thấu xương sát ý mười nhất danh tiểu lang thần cùng nhau xuất động, thực lực mạnh cho dù là lang thần cấp bậc cường giả, chỉ sợ cũng không dám dễ dàng treo chọc kỳ phong mang. bây giờ, gió mạch dương đứng ở đằng xa, nhưng cảm giác từng đoàn từng đoàn mạnh mẽ vô cùng sức mạnh không ngừng lật lên trên lan lụt, một loại để cho người ta cực không phải máy sức mạnh từ xa đến gần, hướng về hắn bên này điên cuồng đệ mà đến. gió mạnh dương kinh hãi, mười nhất danh tiểu lang thần chưa chân chính ra tay, vẹn vẹn là chiến ý phóng thích liền đã đạt đến như thế kinh khủng hiệu quả có thể tưởng tượng được, nếu là 11 người cùng nhau động thủ khai chiến, lang tổ thần mộ khu vực, lập tức liền sẽ lâm vào trước nay chưa có dung chuyển bất an bên trong. 333 thứ 332 chương thần mộ nứt ra chiến ý đang kéo dài cao, 11 tên sói con chính là thần cấp cường giả, nguyên bản trong lòng liền đều có khúc mắc, bây giờ tìm được một cái cơ hội như vậy, càng là sẽ không dễ dàng thôi đấu. Áo nghĩa chi phong khốn. Đương nhiên, ngũ tiểu lang thần trong miệng chậm rãi hét ra một cái câu nói, từng đạo phong khốn sức mạnh trong nháy mắt trên không trung bắt đầu phun trào lên, hướng về 18 tiểu lang thần một phương phun trào mà đi vừa mới ra tay liền thi triển ra phong khốn thần thông mười tam tiểu lang thần bọn người đều là cùng nhau lấy làm kinh hãi quát lên cẩn thận sáu phá sáu phá cho ta tiếng quang hô bên trong mười tam tiểu lang thần nhất phương vài tên sói con thần hai tay huy động đánh ra từng đạo vàng bạc vô cùng sức mạnh hướng về ngũ tiểu lang thần áo nghĩa chi phong khốn thần thông đánh ra phong khốn sức mạnh đánh tới muốn phá vỡ phong ấn thần thông mười tam tiểu lang thần lúc này càng là không chút nào dừng lại hướng về nơi xa bảy chốn đi ầm ầm ngũ tiểu lang thần phong khốn thần thông những nơi đi qua vài tên sói con thần đều đã hóa thành tượng đá thật là lợi hại phong khốn thần thông Gió mạch dương ở phía xa gấp lúc không khỏi tàn thán nói ngũ tiểu lang thần phong khốn thần thông vô cùng lợi hại còn lại cường giả phong khốn tối đa cũng bất quá chỉ là đem người phong bế thôi ngũ tiểu lang thần lại có thể đem người hóa thành tượng đá thực lực kinh khủng như thế quả thật kinh thế hai tụ mười tam tiểu lang thần ngươi nghĩ chạy sao đúng lúc này bát tiểu lang thần đã đẳng không mà lên ngăn ở mười tam tiểu lang thần trước người mười tam tiểu lang thần tu vi không bằng bát tiểu lang thần thúng chi lúc này đã bị thương nặng nhưng cảm giác một cỗ khổng lồ áp lực hướng về chính mình lồng nắp mà đến chiến thể không tự chủ được nhói một cái hướng về phía dưới rơi xuống ngươi bị thương rồi. Mười Tam Tiểu Lang Thần như thế chẳng thế, ngược lại để bắt Tiểu Lang Thần sợ hết hồn. Bất quá hắn rất nhanh liền hiểu rõ ra, biết sẽ mười Tam Tiểu Lang Thần như thế, nhất định là bị thương rất nặng. Ha ha ha, hôm nay cần phải bản tôn kiếm bổn tiện nghi. Nhìn thấy mười Tam Tiểu Lang Thần trọng thương rơi xuống đất, bắt Tiểu Lang Thần càng là cười gằn, hướng về mười Tam Tiểu Lang Thần phóng đi. Bảnh, bảnh. Đúng lúc này, cách đó không xa, tuần tự truyền đến hai tiếng nổ mạnh, nhưng là hai tên sói con thần vỡ vụn thành thể, từ ngũ Tiểu Lang Thần phong khốn bên trong thoát thân đi ra. Cái này hai tên sói con thần, thực lực cực mạnh, bị Ngũ Tiểu Lang thần phong khốn một cái sẽ, ăn thua thiệt, bây giờ đã giận dữ, càng bất kể rất nhiều, trực tiếp hiện ra đầu sói thân thể người, đưa tay đánh ra mấy đạo thần thông, hướng về bảy sói con thần sẽ rách mà đi. Lão Bát trở về. Nhìn thấy đối phương sói con thần nứt vỡ mình phong khốn thần thông, hướng về bảy sói con thần phóng đi, Ngũ Tiểu Lang thần bất giác quát to một tiếng, "Đạo, đừng quản tên phế vật kia, trước giải quyết mấy cái này lại nói." Tại Ngũ Tiểu Lang thần xem ra, 18 Tiểu Lang thần dạng này đã thụ thương, thực lực giảm lớn, đã sớm là thịt chết tốt, không cần vì hắn tốn nhiều khí lực. Trước mắt quan trọng nhất là trước tiên đè xuống đối phương còn giữ lại 7 tên sói con thần. Hảo. nghe được Ngũ Tiểu Lang thần gọi như vậy, Bát Tiểu Lang thần lập tức hiểu tới, chiến thể khế động, từ phía sau thẳng hướng 18 Tiểu Lang thần một phương còn giữ lại 7 tên sói con thần. Bành, bành. Bây giờ, cuối cùng 2 tên sói con thần cũng từ phong khốn bên trong thoát thân đi ra, hướng về Bát Tiểu Lang thần đánh tới. 7 tên sói con thần chia làm 3 tổ, mạnh nhất 3 người đối kháng Ngũ Tiểu Lang thần, còn dư lại 4 người chia 2 2 1 tổ, tiếp nhận 7 sói con thần Bát Tiểu Lang thần 2 tên sói con thần. Bây giờ Song phương thực lực phân bố đã định, trong lúc nhất thời, ai cũng thế nhưng ai không phải, nhưng thấy từng đoàn từng đoàn lực lượng điên cuồng hướng về trên mặt đất điên cuồng đè mà đi. Nếu không phải Lang tổ thần mộ có đặc thù cấm chế, mặt đất cứng rắn vô cùng, bây giờ, chỉ sợ liền Lang tổ thần mộ cũng bị lật tung đến bầu trời. Ầm ầm, ầm ầm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lang tổ thần mộ bầu trời, cũng là sức mạnh đụng nhau lúc sở xuất tiếng ầm ầm, giống như từng đạo sấm rền đồng dạng. A. Trong lúc giao chiến, Ngũ tiểu Lang thần cũng hiện ra đầu sói thân thể người, trong miệng điên cuồng hét lên, hai tay đẩy về phía trước một đạo thuần túy từ sức mạnh ngưng kết mà thành năng lượng long liền xuất hiện ở trước người hắn, lắc đầu vây đuôi hướng về trước người ba tên sói con thần phóng đi. Hoặc, nhìn thấy ngũ tiểu lang thần đối với mình đánh ra năng lượng long tới, ba tên sói con thần cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, tay trái trước người tìm một vòng lớn, tay phải đung như đẩy, cũng là đồng dạng đánh ra ba đạo năng lượng long. Ba đạo năng lượng long mặc dù không bằng ngũ tiểu lang thần đấu kia khổng lồ như vậy, nhưng cũng là không như bình thường. Bất quá ngắn ngủi phút chốc, bốn đạo năng lượng long liền anh một tiếng đụng vào nhau, gầm thét hướng về phía trên phóng đi chịu đến cái này mấy cố lực lượng khổng lồ ảnh hưởng, ngũ tiểu lang thần chờ bốn tên sói con thần đều là cùng nhau ra bên ngoài bắn mạnh mở ra, ầm ầm, bốn đạo năng lượng long trên không trung nhanh chóng đụng vào nhau, hội tụ thành một đạo mới năng lượng long, thẳng vọt lên đi, nhìn vô cùng uy vũ hùng tráng, mắt thấy năng lượng long liền muốn xông phá phía chân trời, xông ra lang tổ tinh, đúng lúc này, toàn bộ lang tổ thần mộ đống nhiên lắc lư đứng lên, vừa mới còn tại đi lên lao nhanh năng lượng long, phản phất là chịu đến thứ gì tác động đồng dạng, nhanh chóng cải biến phương hướng, ầm ầm hướng xuống vội xông mà đi, không tốt, muốn vọt tới tổ thần mộ thế vậy nhất chúng tiểu lang thần đều là cùng nhau kinh hãi bọn hắn mặc dù đang lang tổ thần trước mộ động thủ nhưng lang tổ tổ thần địa vị cực cao bọn hắn thật là không dám tùy ý cố lực lượng này vọt tới tổ thần mộ bảo hộ tổ thần mộ nhìn thấy cái này năng lượng long đột nhiên cải biến phương hướng phóng tới tổ thần mộ vừa mới còn tại ác chiến nhất chúng tiểu lang thần đều là cùng nhau hét to một tiếng tạm thời bỏ đối thủ hướng về lang tổ thần mộ phóng đi đồng thời trên không trùng đánh ra từng đạo cự lực muốn đánh nát đạo kia từ bốn đạo năng lượng long hợp lại năng lượng cự long Nhưng bây giờ Lang Tổ Thần Mộ chấn động, một cỗ lực lượng thần bí ngăn trở nhất chúng tiểu lang thần đánh ra sức mạnh, mặc cho cái kia đạo năng lượng cự long điên cuồng đụng vào Lang Tổ Thần Mộ bên trên. Bèn. Sau một khắc, Lang Tổ Thần Mộ cái kia nhô ra mộ đỉnh, xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ, một đạo thất thải hào quang từ trong mộ vận ra, thẳng hướng về trên bầu trời phóng đi. Lang Tổ 6, Lang Tổ Di vật 6. Nhìn thấy thất thải quang mang từ Lang Tổ Thần trong mộ xông ra, nhất chúng tiểu lang thần đều là kích động không thôi, kêu lớn lên. Căng sa sôi, một mực tại giao thủ lang hoàng lang vương cấp cường giả cũng cùng nhau dừng tay lại, hướng về Lang Tổ Thần Mộ vồ tới. Bọn hắn hôm nay hội tụ ở này, không phải liền là chờ đợi Lang Tổ Thần Mộ nứt ra, thất thải hào quang tràn ra sao? Lúc này chỗ chờ đợi hết thể cuối cùng xuất hiện, nhất chúng thương Lang tộc cường giả đều là không cách nào kiềm chế trong đầu tâm tình kích động, cũng lại không lo được ngũ tiểu Lang thần bọn họ phân phó, đồng loạt tuôn hướng Lang Tổ Thần Mộ. Gió Mạch Dương cùng Lang Tổ Thần Mộ vẫn duy trì một khoảng cách, rất xa xem chừng Lang Tổ Thần Mộ. Bây giờ thất thải hào quang sông thẳng tới chân trời, đem toàn bộ sự kiện đều nhuộn tỏa ra ánh sáng lung linh, rất là mỹ lệ mê người. Phía nam càng có một cái đọt dược tinh thể chậm rãi dâng lên, đó là một khoa tương tự với nhân gian giới Thái Dương một dạng tinh thể. Nam thăng bắc rời, vì lang tổ tinh cung cấp nóng cùng quang. Trong lúc nhất thời, thất thải hào quang cùng một luận hồng tinh hòa lẫn, toàn bộ lang tổ thần mộ tráng lệ vô cùng. Đứng tại lang tổ thần mộ phía trước, nhất chúng tiểu lang thần cùng thương lang tộc cường giả, bây giờ đều là ngây dại, không có ai phóng tới lang tổ thần mộ mộ thất bên trong. Cái kia thất thải hào quang tại trên bầu trời dừng lại khoảng chừng một khắc đồng hồ, vừa mới chậm rãi ảm đạm xuống. Còn đang chờ cái gì, xông lên a! Nhìn thấy thất thải hào quang ảm đạm đi, nhất chúng thương lang tộc cường giả vừa mới như ở trong ngậm mới tỉnh, trong miệng tiêu to, thân hình chốc động, hướng về lang tổ thần mộ mộ thất cái kia nứt ra lỗ hổng phóng đi không giống nhau lúc mấy trăm tên cường giả cũng đã toàn bộ xông vào trong huyệt mộ cái kia một trăm tên người áo đen lúc này bởi vì bị một chúng cường giả huấn phá lại không có bát tiểu lang thần phân phó nhưng cũng không dám tự tiện hành động chỉ đứng ở tại chỗ các minh đệ chờ cái gì a vọt vào a cầm lang tổ di vật gió mạch dương xen lẫn trong trong hắc y nhân hét to một tiếng bên cạnh vài tên người áo đen hướng về hắn quăng tới ánh mắt hoài nghi đại khái là bởi vì lúc trước không có người thấy hắn a nhưng bây giờ gió mạch dương cũng không quản được nhiều như vậy thân hình khẽ động liền xông về phía trước tới đạo lang tổ di vật a cầm tới điểm liền kiếm lợi lớn các ngươi không đi ta đi Nhìn thấy gió mạch dương xông về phía trước đi, cái kia bị gió mạch dương không chế chiến hồn người áo đen cũng là kêu lên, đúng à, các huynh đệ, lang tổ Di Vật, người người có phần à, chúng ta cũng là lang tổ lão nhân gia ông ta hậu nhân a 6. Trong miệng đều, thân hình hắn khẽ động, sớm đã đuổi kịp Liêu Phong mạch dương, hướng về mộ huyệt cái kia phá vỡ trong miệng rơi đi. Cái này 6. Một đám người áo đen nhìn thấy gió mạch dương giữ na hắc áo người tiến vào tiến nhập mộ huyệt miệng, bất quá hơi hơi chần chờ một chút, liền nghêu nhau đánh trống reo hò lên, quát lên, phóng đi, cầm làng tổ Di Vật 6. Bất quá trong nháy mắt, tất cả người áo đen liền bỏ một mực khiên thần mộ buồn, thân hình chấp động thuẫn về lang tổ thần mộ trong huyệt mộ phóng đi, Gió mạch dương chính mình đối với cái gì lang tổ di vật cũng không dám hứng thú, bất quá hắn biết bát tiểu lang thần đã tiến vào trong huyệt mộ, nhưng là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một điểm cổ động còn lại cường giả đối kháng bát tiểu lang thần cơ hội. Lang tổ thần mộ trong huyệt mộ vô cùng rộng lớn, cũng vô cùng hào hoa, khắp nơi đều là bạch ngọc điêu bàn đá băng ghế đá, lại thêm cao lớn cường tráng thạch trụ, toàn bộ lang tổ mộ nhìn không hề giống là phần mộ, ngược lại, ngược lại là mười phần giống cung điện, hảo sang trọng mộ thất sáu, không đơn thuần là do mạch dương, chính là nhất chúng thương lang tộc cường giả, nhưng cũng là nhịn không được ra từng trận tiếng kinh hô gió mạch dương kẹp ở nhất chúng thương lang tộc trong cường giả ở giữa hai tay không ngừng động lên thừa dịp người không chú ý đem từng kiện ngọc khí thu vào mình trong càn khôn lân giới nhất chúng thương lang tộc cường giả tại lang tổ thần trong mộ không dám tùy tiện luân động nhưng gió mạch dương nhưng khác biệt hắn vốn cũng không phải là thương lang tộc người chúng chi hắn cùng với thương lang tộc ở giữa vẫn tồn tại thâm cứu đại hận bây giờ càng sẽ không khách khí chỉ cần là có thể lấy đi cũng sẽ không bị phát hiện toàn bộ bị hắn quét vào trong càn khôn lân giới tổ thần đúng lúc này một mực đi về phía trước thương lang tộc cường giả cùng nhau giảm trên mặt đất gió mạch dương hơi lấy làm kinh hãi lập tức cũng đi theo phục xuống dưới. Nhưng thấy mộ đạo phía trước, xuất hiện một cái mơ hồ cái bóng, chắp tay sau lưng đứng ở đằng kia. 334 thứ 333 chương Lãnh Huyết Lang tổ đạo kia mơ hồ hư ảnh ngăn tại một chúng thương Lang tộc cường giả trước người, nhưng lại cũng không động tác khác, chỉ yên lặng đứng vững, thật lâu bất động. Một chúng thương Lang tộc cường giả thấy vậy, đều là phục trên đất, thật lâu không dám chuyển động, tổ thần trước mặt, cho dù là sói con chính là thần cấp cường giả, cũng không dám chút nào bất kính. Tổ thần 6. Qua rất lâu, Ngũ Tiểu Lang thần vừa mới đánh bạo thật thấp kêu một tiếng. Theo tiếng kêu của hắn, Lang tổ cái bóng mờ kia thời gian dần qua giảm đi, lập tức lại xuất hiện ở nơi xa, đứng ở nơi đó. Cái này sáu. Ngũ Tiểu Lang Thần thấy vậy, bất giác trầm ngâm một hồi, lập tức cung kính nói, tổ thần là ở chỉ dẫn chúng ta sao? Theo thanh âm của hắn, cái kia Lang Tổ hư ảnh lại phai nhạt xuống, xuất hiện ở mộ đạo càng xa xôi. Thấy vậy, Ngũ Tiểu Lang Thần không khỏi vui mừng. Đạo, tổ thần tại chỉ dẫn chúng ta, tổ thần tại chỉ dẫn chúng ta, mau cùng bên trên sáu. Nói, hắn đã đứng lên, đi theo cái kia Lang Tổ hư ảnh đi về phía trước. Lang Tổ hư ảnh tựa hồ đúng như là Ngũ Tiểu Lang Thần nói tới đồng dạng, mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ ngừng một hồi, chờ lấy một chúng cường giả. Lang tổ thần mộ bên trong so với gió mạch dương tưởng tượng còn bao la hơn. Một chúng cường giả đi theo lang tổ hư ảnh tại mộ đạo bên trong đi rất lâu, cũng không có đến chủ mộ huyệt. Nhưng theo đám người đi vào trong, mộ đạo cũng dần dần bắt đầu biến hóa. Mộ đạo hai bên vẽ đầy đủ loại khoa trương đồ án. Những hình vẽ này bên trên vẽ ra, dường như là lang tổ năm đó công trạng. Từ lang tổ xuất thế mãi cho đến lang tổ tổ thờ, thanh niên, tráng niên, mỗi một bộ hình vẽ đều có ghi chép trên đồ án nhân giống, khoảng chứng hai người cao, nhìn vô cùng to lớn. Mộ đạo chỗ góc cạnh, một bức màu máu đỏ hình lớn chiếu vào một chúng cường giả mí mắt. Đó là một bức lang tổ nửa người đồ. Hắn hơn phân nửa chiến thể đắm chìm tại trong biển máu, chỉ lộ ra nửa người trên tới, trên thân vết thương chóng chết, thần sắc trên mặt vô cùng dữ tợn, tựa hồ đang tiến hành một hồi ác chiến. Lang tổ đâm máu đổ 6 Gió Mạch Dương nhìn thẳng ở giữa, chỉ nghe ngũ tiểu lang thần kinh hô lên một tiếng, lập tức một chúng thương lang tộc lại phủ phủ phủ phủ quỳ trên mặt đất, hướng về cái kia lang tổ đâm máu đổ cùng bái không chỉ. Gió Mạch Dương đi theo một chúng thương lang tộc cường giả quỳ trên mặt đất, ánh mắt lại không ngừng trôi hướng hai bên, quan sát đến một loại thương lang tộc cường giả thần sắc trên mặt, cái kia một chúng cường giả thần sắc trên mặt vô cùng phức tạp, vừa có cung kính, cũng coi chấn kinh. Nhưng gió mạch dương vẫn là bén nhẹ hiện bọn hắn cung kính cùng thần sắc khiếp sợ ở dưới sợ hãi. Đó là một loại đến từ sâu trong đáy lòng sợ hãi. Bọn hắn mặc dù kiệt lực cất giấu loại này sợ hãi, nhưng loại này sợ hãi vẫn là thông qua một chúng cường giả trên mặt hơi hơi có quắc bắp thịt biểu hiện ra. Tổ thần tại bên trên, tử tôn của ngài biết sai rồi, biết sai rồi sáu. Một đám sói con thần hướng về kia lang tổ đấm máu đồ không ngừng gầm đầu, trong miệng không ngừng nhớ tới, đều biết sai rồi sao? Đúng lúc này, từ cái kia lang tổ đấm máu đồ bên trên chuyển đến một thanh âm, đều biết sai rồi, đều biết sai rồi, tổ thần sáu. Cầu ngài tha thứ tử tôn của ngài a. Nghe được lang tổ thanh âm, một chúng thương lang tộc cường giả càng là cuốn quýt dập đầu không chỉ. Rất tốt, rất tốt xấu. Lang tổ đấm máu đồ bên trên truyền đến thanh âm ôn hòa một chút, lập tức, cả bức lang tổ đấm máu đồ phai nhạt xuống, lộ ra một đầu thẳng tắp thông hướng phía trước mộ đạo. Mộ đạo đến đây phân nhánh, một đầu ngoặt, một đầu thẳng tắp thông hướng phía trước, trong lúc nhất thời, một chúng cường giả đều do dự, không biết hướng cái nào một đầu đi mới tốt. Nhìn, tổ thần tại cái kia. Đúng lúc này, Ngũ Tiểu Lang thần kêu lên, theo ngón tay của hắn nhìn lại, nhưng thấy phía trước tại chỗ rất xa, một đạo vô cùng phiêu miểu mịt mù cái bóng đứng ở nơi đó không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra. tổ thân tại chỉ dẫn chúng ta mau cùng bên trên nhìn thấy lang tổ hư ảnh vẫn như cũ đứng ở nơi đó. một chúng thương lang tộc cường giả đều là hưng phấn lên thân hình chật động xông về phía trước. lần này lang tổ thân thể không có tiêu thất mà là phiêu phiêu miểu miểu hướng về phía trước bay đi. độ so với phía trước cũng không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. một chúng cường giả đi theo lang tổ hư ảnh tại trong huyệt mộ không ngừng ngang qua trong huyệt mộ đường rẽ càng lai việt nhiều càng lai việt giống như là một cái dưới đất mê cung. đi theo lang tổ hư ảnh nhân cũng từ lúc trước một đại đội đã biến thành tâm sự mười mấy người. không tốt. Chúng ta lạc đường, ở đây chúng ta đã từng tới. Đúng lúc này, một cái sói con thần kêu lên. Nghe được na tiểu lang thần gọi như vậy, gió mạch dương bọn người vội vàng hướng nhìn bốn phía, nhưng thấy cảnh tượng trùng quanh giống như đã từng quen biết, nơi này xác thực đã đi qua. Tổ thần đâu? Tổ thần đi nơi nào? Lúc này, lại có một cái sói con thần kêu lên. Lúc này, mộ đạo bên trong bốn phía trống rỗng, nơi nào còn có lang tổ hư ảnh. Nơi này có cổ quái, đại gia cẩn thận, lui về phía sau. Lúc này, một đám sói con thần cuối cùng hiện hữu chút không được bình thường, nguyên bản hùng vi trang nghiêm lang tổ thần mộ, đến rồi nơi đây, đã có chút quỷ khí âm trầm cảm giác cái này lang tổ đến cùng đang dở trò quỷ gì lúc này gió mạch dương tâm trung cũng là âm thầm lo lắng không thôi bao quát hắn ở bên trong cũng không có phát hiện những cái kia biến mất cường giả là thế nào biến mất hắn thậm chí chưa có trở về nhớ lại ngũ tiểu lang thần là ở lúc nào biến mất có thể suy ra một chúng cường giả hẳn là chia mấy nhóm bị mê thất ở nơi này trong huyền mộ nghĩ tới đây gió mạch dương bất giác lấy ra thanh quang hồng mông kính kiểm tra tám sói con thần mười sói con thần cùng ngạo tuyệt lang rơi xuống tới nhưng nhường hắn giật mình là một cỗ nồng vụ lồng phụ lên hắn muốn kiểm tra mấy người Nhường hắn mảy may thấy không rõ tung tích của bọn hắn. Tổ thần 6, tổ thần 6. Câu tổ thần tha thứ chúng ta a, chúng ta lập tức liền ra khỏi ngài an nghỉ chỗ 6. Lạc đường ở chỗ này, vài tên sói con thần tâm bên trong vô cùng khủng hoảng, vội vàng quỳ trên mặt đất không ngừng thân cầu, hy vọng có thể nhận được lang tổ tha thứ để cho mình bình yên rời đi lang tổ thần mộ. Con cháu của ta a, bản tổ cỡ nào nghĩ các ngươi 6. Lang tổ thanh âm tại mỗi người bên tai vang lên, tới, vì bản tổ phục sinh, dâng ra nhục thể của các ngươi cùng chiến hồn a 6. Cái gì? nghe được lang tổ muốn bọn hắn dâng ra nhục thân cùng chiến hồn, một chúng cường giả đều là hoảng sợ nói, tổ thần, ngươi muốn chúng ta sáu, không sáu, tổ thần, chúng ta là tử tôn của ngài a, ngài không thể dạng này. con cháu của ta A, vì ta phục sinh, liền dâng ra nhục thể của các ngươi cùng chiến hồn a sáu. lang tổ thanh âm như có như không, ở nơi này trong huyệt mộ ẩn ẩn quanh quẩn, có một loại đặc biệt cảm giác cồng trầm. không, tổ thần, ngài không thể dạng này. nghe được lang tổ muốn bọn hắn dâng ra nhục thân của mình cùng chiến hồn, một chúng thương lang tộc cường giả đều là choáng váng, bọn hắn cùng nhau té tụi dưới đất, không ngừng dập đầu cầu thần. Từ các ngươi tới đến tổ thần mộ một ngày kia, các ngươi liền đã nhất định trở thành bản tổ tế phẩm. Bản tổ cũng không còn sinh, thương lang tộc sẽ có đại nạo. Các ngươi liền hy sinh à? Cái này cũng là lang thần nhóm ý thứ 6. Lang tổ một bộ tận tình bộ gián đạo. Cái gì? Nghe được lang tổ nói như vậy, một chúng thương lang tộc cường giả càng là khiếp sợ không thôi. Đạo, không sáu, không có khả năng sáu. Chẳng lẽ lang thần nhóm muốn chúng ta tới chỗ này, chính là vì cho ngài làm tế phẩm sao? Đúng vậy sáu. Các ngươi mỗi người đều là của ta tế phẩm sáu. Khi các ngươi tiếp vào lang thần gia lệnh một khắc này, vận mệnh của các ngươi đã bị chú định. Lang Tổ thanh âm tràn đầy chắc chắn. "Không, cái này sai. Đây không có khả năng." Nghe được Lang Tổ nói như vậy, một cái sói con thần hồn mất, hắn không còn quỷ trên mặt đất, mà là thân hình chấp động, xông về phía trước, muốn rời khỏi Lang Tổ thần mộ. Bất quá, hắn chiến thể rất nhanh liền bị định trên không trung bất động, lập tức, hắn chiến thể dường như là một cây ngọn nến gặp phải nguồn nhiệt động dạng, nhanh chóng hòa tan trở thành một vũng máu, nhỏ xuống trên mặt đất đồng thời nhanh chóng thâm nhập vào mộ đạo trong lòng đất, biến mất sạch sẽ một chúng cường giả đều là kinh hãi không thôi, đường đường sói con chính là thần cấp cường giả, thậm chí ngay cả phản kháng cũng không có liền bị hòa tan ở trong huyệt mộ, lang tổ thực lực quả thật vô cùng kinh khủng, cho dù đã chết đi mấy ngàn năm, cũng như cũ có thể nhẹ nhõm xóa đi một cái sói con thần. có lẽ, sinh tử đối bọn hắn dạng này cường giả tới nói, không tính cái gì a? trong lúc nhất thời, trong huyệt mộ cường giả đều là cùng nhau thầm nghĩ, có sói con thần tiền lệ này ở trước mắt, bọn hắn nhưng cũng không dám làm tiếp bất luận cái gì cho cùng dữ dội, không có ai có thể thoát đi, chính các ngươi không hiên tế, bạn tổ liền tự mình động thủ sáu ân, bất quá hiệu quả phải kém như vậy một chút chút." Lang Tổ thanh âm tràn đầy tự tin. Gió mạch Dương trong lòng tràn đầy chấn kinh, đối mặt cường đại như vậy mà không chỗ nào không có mặt cường giả, hắn thực sự nghĩ không ra biện pháp tốt tới thoát đi nơi đây. Hoàng Bét, cái này chơi lớn rồi, gặp được như thế cái lão biến thái. Trong lòng không ngừng mắng lấy Lang Tổ, trong đầu lấy không ngừng làm đủ loại tính toán. Ai tới trước? Lang Tổ thanh âm không mang theo một điểm cảm tình, lạnh lùng quanh quẩn tại trong huyền mộ. Tổ thân 6, Tổ thân 6, chúng ta thế nhưng là ngài đích hệ tử tôn a ngài buông tha chúng ta a chúng ta sau khi rời đi nhất định sẽ tìm đủ loại biện pháp nhường ngải phục sinh sáu nhìn thấy lang tổ ra tay sạch sẽ gọn gàng đem một cái sói con thần gạt bỏ một cái lang hoàng cấp cường giả hớn mất khóc lớn tiếng lây hướng về lang tổ lên tiếng xin sỏ cho ha ha ha sáu đích hệ tử tôn lang tổ thanh âm giống như băng mặt dây truyền đồng dạng để cho trong lòng người lạnh bản tổ thiên địa khó khăn lan vạn cổ bất hủ dây bằng dạ tôn làm gì dùng tốt đã các ngươi không muốn làm gốc tổ hiền thần nguyện kia tổ liền cho các ngươi định vị trình tự a từ đi tới phía sau trình tự bản tổ tự mình tới lấy Nhìn thấy một chúng cường giả cũng không nguyện ý chủ động hiến tế nhục thân của mình cùng chiến hồn, lang tổ lạnh lùng tuyên bố quy tắc. "Không 6. Tổ thân 6." Trước hết nhất gã cường giả kia một câu nói đều không nói xong, cơ thể cũng đã biến thành một vũng máu, biến mất ở trong huyệt mộ, chỉ có tổ thần 2 chữ ở trên không trống rỗng trong huyệt mộ không ngừng hồi tưởng đến. "Các ngươi cũng không nên trách bản tổ tâm ngoan thủ lạn, suy nghĩ một chút đi, các ngươi không phải cũng không nguyện ý làm gốc tổ hiến thân sao? Bản tổ là ai a? Bản tổ là của các ngươi tổ tiên, không có bản tổ, ở đâu ra các ngươi? Hôm nay, bản tổ chỉ là thu hồi đồ vật của mình sau." Lang tổ thanh âm vẫn như cũ không mang theo bất luận cái gì một tia cảm tình, đối mặt gió mạch dương một đám cư giả, phản phất là đối mặt một đám đợi làm thịt dê bò đầu dạng. 335 thứ 334 chương mạng sống như treo trên sợi tóc rất thất vọng đau khổ a6. Lang tổ một bên chậm rãi nói, một bên thu gặt lấy thương lang tộc cường giả sinh mệnh, đây chính là các ngươi cái gọi là thân tình. Các ngươi nói, giữa chúng ta có thân tình sao? Gió mạch dương xếp tại thứ hai đếm được cái, lúc này tử thần dần dần tiếp cận, nghe được lang tổ mà nói, nhưng trong lòng cũng là không khỏi cảm thấy có như vậy một ít đạo lý. Bất quá Hắn mặc dù cho rằng có chút đạo lý, nhưng lại không có chút nào tuyệt vọng. Tương phản, ý chí cầu sinh nhường đầu hốc của hắn không ngừng chuyển, suy nghĩ bất luận một loại nào có thể thoát đi mộ huyết biện pháp. A giữa tiếng kêu gào thê thảm, lại một danh cường giả bị lang tổ biến thành huyết thủy, sắp nhập vào dưới mặt đất. Mắt thấy một cái lại một danh cường giả ở trước mặt mình hòa tan, chỉ kém hai người liền đến phiên mình, rõ mạch dương tâm trung không khỏi cực kỳ lo lắng. Hắn tập trung tinh thần phòng bị lấy, chuẩn bị một khi đến phiên mình, liền đem chính mình mang theo tại thú bị nốt đấu trường bên trong tất cả văn minh khoa học kỹ thuật vũ khín đệ đi ra. Cho dù là chết cũng phải cấp lang tổ chế tạo chút phiền toái, đây chính là gió mạch dương tín điều. Hung chi, hắn bây giờ còn không muốn chết, còn muốn tại đánh hết khóa kỹ năng văn minh vũ khí trong nháy mắt trốn thú bị nhốt trong đấu trường đi. Hắn tin tưởng chỉ cần trốn thú bị nhốt trong đấu trường, mê loạn tháp nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, tòa kia biết nói chuyện bạch tháp, nhất định chính là một cái lao yêu quái, nếu là nó chịu ra tay hỗ trợ, thật có thể vì chính mình mang đến một chút hy vọng sống cũng chưa biết chừng. Đánh dạng này chú ý, rõ mạch dương tập trung tinh thần phòng bị lấy. A. Cuối cùng, theo một tiếng hét thảm, một mực quỷ gói gió mạch dương trước người cái kia danh cường giả cũng triệt để biến thành một vũng máu tan biến tại vô hình, không theo cường giả kia tiêu thất, gió mạch dương sau lưng cái kia danh cường giả hét to một tiếng, thân hình như điện, hướng phía sau tật tật chạy thủ mạng, còn muốn đi sao? Nhìn thấy cái kia danh cường giả nghĩ muốn trốn khỏi, lang tổ thanh âm lạnh lùng nhớ tới, lập tức tương na danh cường giả giam cầm ở trên không, tận dụng thời cơ, thời không đến lại, nhìn thấy cái kia danh cường giả đưa tới lang tổ chú ý của, gió mạch dương lập tức quăng ra hai cái văn minh khoa học kỹ thuật vũ khí, trong tiếng nổ, toàn bộ mộ thất đều ngổn ngang dầy, hắn lại càng không dừng lại, thân hình như điện, xông về phía trước, hừ, tại bản tổ trước mặt còn nghĩ chạy sao? Nhìn thấy gió mạch dương giữ một vị khắc cường giả đối với nghị muốn trốn khỏi, lang tổ không khỏi hừ lạnh một tiếng, lập tức, một đạo huyết quang tại trong huyệt mộ bắt đầu phun trào lên. Gió mạch dương vừa mới đánh ra hai cái kia văn minh khoa học kỹ thuật vũ khí nói tạo thành sóng sức mạnh, cũng nhanh chóng bị đạo kia huyết quang chô xoắn nát, biến mất ở trong huyệt mộ. Thân ở huyết quang bên trong, gió mạch dương chỉ cảm thấy hô hấp vô cùng gian khổ, quanh thân huyết mạch giống như hòa tan đồng dạng, không thể động đậy chút nào. Mắt thấy dư quang có thể đạt được, vừa mới tên kia muốn trốn tởn cường giả, bây giờ đã chỉ còn lại nửa khúc trên chiến thể lơ lửng giữa không trung. Lang Độ tựa hồ đối với hắn Hưu Toan chạy trốn hành vi mười phần phẫn nộ, cũng không có giống đối đai phía trước những cường giả kia từng loại hắn nhanh chóng tiêu thất, mà là nhường hắn chiến thể chậm rãi từ dưới lên trên hòa tan. Cái kia thương lang tộc cường giả bây giờ đã hoàn toàn mất đi, gió mạch Dương chỉ thấy được huyết nhục của hắn hòa tan thành từng giọt huyết thủy, hướng về trên mặt đất nhỏ xuống. Ngươi tính là gì cầu thí tổ thần, có người như thế làm tổ thần sao? Mất mặt, quá mẹ hắn mất mặt. Gió mạch Dương bây giờ không thể động đậy, liên tú bị nhốt đấu trường một loại thánh vật cũng không cách nào triệu hoán, không thể làm gì khác hơn là ở trong miệng lớn tiếng tức giận mắng, "Cậu thí, cậu thí tổ thần!" Giấu đầu lộ đuôi tính là gì tổ thần, có bản lĩnh đi ra đơn đấu đi, ta một người gọi ngươi 10 cái không mang theo hồn hẹn. Hắn càng mắng càng khó nghe, ngắn ngủi chốc lát, đã ân cần thăm hỏi qua vô số lần lang tổ mẹ của hắn. Ngược lại hắn cũng không phải thương lang nhất tộc, gió mạch dương có thể không quản được nhiều như vậy. H6, mắng chửi đi, mắng chửi đi 6. Bản tổ không quan tâm 6. Mặc dù gió mạch dương mắng vô cùng khó nghe, nhưng lang tổ không quan tâm một chút nào, chỉ lạnh lùng đạo, "Một hồi có người khóc thời điểm 6." Cầu thí tổ thần, rùa đen rút đầu, "Ta nếu là ngươi, sớm mua khối đậu hũ chụp trên mình." Gió mạch dương tiếp tục giận mắng. Bây giờ, tới phiên ngươi. Làm gió mạch dương sau lưng cái kia danh cường giảm một giọt máu cuối cùng giọt nước rơi trên mặt đất thời điểm, lang tổ thanh âm tại gió mạch dương bên tai vang lên. "Không xấu." "Các loại." Biết lang tổ kế tiếp liền muốn đối phó chính mình, gió mạch dương không khỏi kêu to. "Như thế nào? Sợ?" Vừa mới không phải còn rất anh hùng đi xấu. "Tiếp tục mà a." Lang tổ nghe được gió mạch dương kêu to, lạnh lùng nói, "Ta sợ cái gì? Ta ngược lại cũng là muốn chết, sợ cái chim này. Ta là đáng thương một ít cậu thí tổ thần, sắp chết đến nơi còn không biết." Gió mạch dương thản nhiên nói. "Ha ha ha ha sắp chết đến nơi, ha ha ha, bản tổ đã sớm chết, sẽ sợ chết sao? Lang tổ ha ha cười nói, ha, cũng đúng, ngươi đã sớm chết vĩnh lên vĩnh. nhưng mà ta lúc trước gặp một người, nghe nói liền ngươi cũng không để vào mắt đâu. gió mạch dương vào lúc này nhớ tới phía trước đã từng xuất hiện ba cái tay xuống thiện xạ bản tôn, vị kia cường hãn đến ngoại hạng thần nhân. ách sáu, nghe đến đó, Lang tổ không tự chủ ách một tiếng, lập tức nói, cho dù là hắn lại như thế nào, bản tổ một khi phục hoạt trùng sinh, tu vi sẽ lại lên một tầng, đến lúc đó đừng nói là hắn, chính là viêm thiên, ngọc đế đích thân đến, lại có thể thế nào? Ha ha ha, ngươi thì khoác lác à, ta đoán định rồi, ngươi vừa ra tên nhà quê này sẽ lập tức bị đánh khắp nơi tìm răng. Đáng tiếc ta ta nhìn không thấy ngày đó. Gió Mạch Dương lạnh lùng nói. Ha ha ha, ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, đơn giản là muốn kéo dài thời gian, nhường bản tổ không giết ngươi thôi sáu. Ngươi nghĩ nhiều. Bản tổ phục sinh, liền ở trước mắt, há lại sẽ bỏ qua ngươi chờ. Lang tổ ngạo nhiên đạo, tiểu bối, đi chết đi, bản tổ sẽ nhớ kỹ ngươi như thế cái miệng lưỡi dẻo quẹo lảnh tranh tiểu bối xấu. Lang tổ hắc hắc cười lạnh, lập tức, Gió Mạch Dương chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng âm độc sức mạnh thấm vào mình chiến thể bên trong, lập tức Hắn chiến thể không bị khống chế bắt đầu nát giữa, to lớn đau đớn nhường hắn trong nháy mắt nát đi, lại không cách nào cảm giác được bất kỳ vật gì. Gao không biết qua bao lâu, gió mạch dương đột nhiên bị một tiếng kêu gào thống khổ sở kinh tỉnh. Hắn nhìn thấy hai chân của mình đã triệt để nát giữa hòa tan, chỉ còn lại nửa khúc trên chiến thể rơi xuống tại trong huyệt mộ, cái kia một mực bao phủ tại mộ huyệt bên trong huyết quang, bây giờ đã biến mất rồi cái vô tung vô ảnh. Vì cái gì? Tại sao sẽ như vậy? A năm, bên hai, không ngừng truyền đến lang tổ kêu gào thống khổ âm thanh, hắn tựa hồ xảy ra vấn đề gì, cho nên không thể qua canh trường mạch dương hoàn toàn hòa tan cố nén thống khổ to lớn, gió mạch dương tay phải như đao, thẳng hướng về chính mình thối giữa nửa đoạn dưới chiến thể về tới, trực tiếp đem chính mình chiến thể đoạn trở thành hai đoạn. lập tức, hắn thôi động chiến hồn, liều mạng đem thể nội cái kia âm độc sức mạnh ra bên ngoài bức ra. rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lang tổ kêu gào thống khổ, bây giờ đã chuyển thành nội giận, gầm kết một hồi sau đó, hắn giống như bừng tỉnh đại nộ đồng dạng, hét lớn, a, bản tổ đã biết, miệng lưỡi dẻo keo tiểu bối, ngươi không phải của ta tử tôn sáu, đáng chết sáu. bản tổ vẫn là quá lâu, cảm giác quá mức chậm sáu. ta hận a. Lang Tổ truyền tới một tiếng đau đớn mà tức giận gào thét, liền đã không còn thanh âm. Nghe, hắn tựa hồ nhận lấy cực lớn trọng thương, cho nên biết rõ là do Mạch Dương tạo thành kết cục như vậy cũng không cách nào đối với hắn tiến hành trả thù. Cầu thí tổ thần 6. cầu thí tổ thần 6. Gió Mạch Dương liên tiếp kêu chừng mấy tiếng, thấy hắn cũng không trả lời, trong lòng nói thầm, này cầu thí tổ thần sẽ không cứ như vậy treo a 6 không đúng, lấy hắn lợi hại như vậy tu vi, rất không có khả năng dễ dàng như vậy treo sáu. Ân, hắn nhất định phi thường hư nhược, ta nhất định phải mau chóng khôi phục chiến thể, thuận tay giết hắn. Quyết định chủ ý, Do Mạch Dương không do dự nữa toàn tâm toàn lực chữa trị mình chiến thể. Hắn chiến thể bị cái kia âm độc sức mạnh ảnh hưởng, thể nội hàm chứa một loại độc tố, 10 phần khó mà bài xuất, nhưng cũng may thú bị nhốt trong đấu trường trồng vô số linh dược. Hắn rất nhanh điều đi một nhóm có thể giải độc linh dược, lấy ra linh dược bên trong phần tinh hoa nhất, hướng về mình chiến thể bên trong thẩm thấu mà đi, mượn nhờ những linh dược này tinh hoa, tiêu trừ cái kia âm độc độc tố. Tại hắn chống ngực, chống chân thì ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không ngừng đánh ra từng đạo thủ ấn, trợ giúp hắn chữa trị bị thương chiến hồn. Hắn chiến thể cùng chiến hồn đang từng chút khôi phục, bị hắn tính trước chữa chỗ, bắt đầu lấy thấy được độ một lần nữa sinh ra thì mới Ước chừng tầm nửa ngày sau, gió mạch dương chiến thể đã hoàn toàn khôi phục lại. Đem chống chân đặt ở trên vai của mình, hắn không còn lưu lại, xách theo lục tiên kiếm nhanh chân đi thẳng về phía trước, muốn tìm được lang tổ Chu Hân Hân, nhưng cơ hội này đem hắn giải quyết chung. Cái này cũng là hắn gan to bằng trời mới dám làm như vậy, phải biết hắn cùng với lang tổ tu vi tồn tại hết mấy cái cảnh giới, nếu là vạn nhất có điểm sai lầm, chính là di hận vạn năm cử chỉ. Nhưng gió mạch dương tất nhiên tin tưởng mình phán đoán, càng sẽ không dễ dàng buông tha, hắn lục tiên kiếm tại mộ đạo hai bên không ngừng hoạt động, ngồi ký hiệu, không để cho mình ở nơi này trong huyện mộ là đường. Một bên tìm lộ Một bên đi về phía trước, đi một đoạn đường thời điểm, bên tai của hắn truyền đến một thanh âm, hướng mặt trước đi 6. Hướng mặt trước đi có lẽ có đường giả 6. Thanh âm kia hắn nghe vào trong tai vô cùng quen thuộc, rõ ràng chính là Bát Tiểu Lang Thần không thể nghi ngờ. Dó mạch Dương thân hình khẽ động, ẩn ở, ở mộ đạo bên trong một cái góc rẽ, nhưng thấy Bát Tiểu Lang Thần đang dẫn ba tên người áo đen đi về phía trước. Nghĩ đến, Bát Tiểu Lang Thần cũng cùng những cường giả khác thất lạc, đang tại vội vã tìm kiếm rời đi lang tổ thần mộ chi lộ. Hừ, ngươi cuối cùng là đản, phải nên ta đánh hôn mê. Nhìn thấy Bát Tiểu Lang Thần là đản, gió mạch Dương tâm trung bất giác thầm nghĩ hắn biết mình tu vi so với không hơn bát tiểu lang thần nhưng nói đến đánh hôn mê trong bóng tối cho bát tiểu lang thần đi lên một cái gió mạch dương nhưng là so bát tiểu lang thần cao mình quá nhiều trong lòng nghĩ như vậy hắn lấy đem lục tiên kiếm bên trên tán quang mang thu liễm thân hình biến đổi lặng lẽ đi theo bát tiểu lang thần sau lưng quẹo bên phải quẹo bên phải xem sáu bát tiểu lang thần bây giờ vội vàng tìm đường tựa hồ lại không có hiện gió mạch dương theo sau lưng gió mạch dương thấy vậy không khỏi mừng thầm nào có thể đoán được đúng lúc này bát tiểu lang thần thân hình thoát một cái tay phải đung nhiên hướng về hắn bộ tới. 336 thứ 335 chương mộ huyệt kinh hồn, một bát tiểu lang thần nói ra tay liền ra tay, động tác ngoe lẹ vô cùng, gió mạch dương còn không kịp né tránh, nửa cái chiến thể cũng đã bị hắn gù xuống. Thân hình như điện, gió mạch dương tật tật lui về phía sau bắn tới, trong nháy mắt liền dẫn vào một cái cái ngã ba bên trong. Hắn bị bát tiểu lang thần xoay mình thi đánh én, chiến thể tổn thương, đau đớn cực điểm, cũng may cái này trong huyệt mộ đường rẽ rất nhiều, hắn như thế chạy, bát tiểu lang thần trong thời gian ngắn nhưng cũng không cách nào tìm được. Tại đường rẽ bên trong nhanh chóng khôi phục chiến thể, gió mạch dương không dám dừng lại, tật tật xông về phía trước. Hắn biết Bát Tiểu Lang thần tất nhiên ra tay với hắn, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ tiếp tục đuổi giết hắn. Nghĩ tới đây, gió mạch dương tay phải giương lên, tại không xa xa một đầu chỗ đường rẽ đánh ra một đạo nhỏ nhỏ gió xoáy cơn xoáy. Nhỏ xíu phong thanh ở nơi này trong huyệt mộ lộ ra phá lệ rõ ràng, Bát Tiểu Lang thần nghe được phong thanh, thân hình khẽ động, đã hướng phía đạo kia chỗ đường rẽ vọt tới. Lập tức, gió mạch dương một bên biến ảo vị trí của mình, một bên tại mỗi cái chỗ đường rẽ không ngừng đánh ra nhỏ nhỏ gió xoáy cơn xoáy, quấy nhiễu Bát Tiểu Lang thần nghe nhịn. "Đi ra! Đi ra! Ta đã thấy ngươi, đi ra cho ta!" Bát Tiểu Lang thần đột kích mấy lần cũng không có bắt được gió mạch Dương, ngược lại bị tại trong huyệt mộ không ngừng xuất hiện phong thanh chơi đùa trên nhảy dưới tránh, không khỏi giận dữ đưa lưng về phía gió mạch Dương giống to. Gió mạch Dương tại trong đấy lỏng cười thầm một tiếng, lóe lên phong dực đã lặng yên không tiếng động tiến nhập một đầu ám đạo bên trong. A, đúng lúc này Bát Tiểu Lang thần cách đó không xa truyền đến một tiếng hét thảm, nhưng là một cái đi theo hắn người áo đen bị hắn xinh xinh đánh giết, giết lầm người áo đen, Bát Tiểu Lang thần tuyệt không để ở trong lòng, như cũ giống như là người không việc gì đồng dạng tìm kiếm gió mạch Dương tung tích. Ra đi, ngươi trốn không thoát. Ta biết ngươi không phải ta thương lang tộc nhân, hôm nay ta tất sát ngươi." Bát Tiểu Lang Thần lạnh lùng nói. Thân hình ẩn ở phía xa, gió mạch dương cầm trong tay nghịch thiên cung chậm rãi kéo căng, chậm rãi nhắm ngay Bát Tiểu Lang Thần, hắn không có nhắm ngay trái tim của hắn, mà là nhắm ngay đan điền của hắn, dự định tạm thời trước tiên phế bỏ Bát Tiểu Lang Thần tu vi lại tính toán sau. Phúc. Nói ra kích liền xuất kích, gió mạch dương tay phải bùng lỏng, khiếu nhật tiễn gào thét lên bay về phía trước ra ngoài, thẳng rót vào Liễu Tiểu Lang Thần trong đan điền. Lập tức, gió mạch dương thân hình như điện, thẳng hướng phía trước vọt tới. Tay phải quang mang chớp động, mấy đạo sức mạnh cực mạnh tràn vào bát tiểu lang thần điện chiến thể, thừa dịp hắn bị khiếu nhật tiễn gây thương tích, tạm thời không cách nào điều động chiến hồn trong mấy mắt, trực tiếp đem hắn chiến hồn phong tỏa đứng lên. Người 6, đáng chết. Bát tiểu lang thần trước tiên bị khiếu nhật tiễn đánh xuyên đan điền, phía sau bị gió mạch dương phong bế chiến hồn, không khỏi giận dữ hét. Tu vi của hắn xa xa cao hơn gió mạch dương, nhưng lại bị hạn chế, trong lòng tức giận mạnh hơn. Bây giờ, ngươi là tù binh của ta. Gió mạch dương nhìn xem giận đùng đùng bát tiểu lang thần thản nhiên nói, nhưng bát tiểu lang thần tu vi không thể coi thường, mặc dù tạm thời chế trụ hắn. Hắn nhưng cũng không dám có chút khinh thường, hai tay liền động, lại tại trên người hắn liên tục đặt xuống mấy đạo cấm chế, vừa mới đem hắn ném vào thú bị nhốt trong đấu trường, căn dặn người chết chết coi chừng hắn, để tránh hắn đào thoát. Làm xong đây hết thảy, đem bắt tiểu lang thần tù binh sau đó, gió mạch dương thân hình chấp động, tiếp tục xông về phía trước đi. Bây giờ Lang Tổ bị thương nặng, hắn nhất thiết phải nắm lấy thời cơ trừ hắn, bằng không, ngày khác chính là một cái kinh khủng tử địch. Bị một cái chiến tôn cấp cường giả đè mắt tới tư vị, gió mạch dương mặc dù không có trải qua, nhưng dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút cũng biết nhất định không dễ chịu. Bay về phía trước một đoạn thời điểm, Mộ đạo cũng càng lai việt đốn lượn phức tạp, lúc trước rộng lớn cung điện bộ dáng, nhưng ở đây đã một chút cũng không có, chỉ chứa một người thông qua mộ đạo nhường gió mạch dương cảm giác vô cùng kiềm chế, hắn phong dực ở nơi này chật hẹp mộ đạo bên trong không cách nào bày ra, rơi vào đường cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là thu liều phong cánh, hướng về phía trước đi đến. Mộ huyệt bên trong hết sức phức tạp, bởi vì có bị bát tiểu lang thần đánh lén vết xe đổ, gió mạch dương phá lệ trở nên cẩn thận, linh thức từng tầng từng tầng hướng về trung quanh dạo dược mà đi, cẩn thận dò xét lấy trung quanh có thể tồn tại bất luận cái gì một điểm nguy hiểm, hướng mặt trước đi, phía trước có thể có đường ra sáu. Lúc này một thanh âm thông qua hắn khuyết tán ra linh thức truyền vào trái tim của hắn thanh âm kia nghe hết sức quen thuộc nhưng là mười tam tiểu lang thần nhất định phải tìm đến hắn không phải vậy nếu là hắn đã xảy ra chuyện chúng ta nhưng là đi theo song theo sát lấy mười tam tiểu lang thần thanh âm la ngạo tuyệt lang thanh âm lo lắng trong miệng hắn hắn tự nhiên chính là nắm trong tay bọn hắn chiến hồn do mạch dương nếu là do mạch dương vẫn lạc như vậy bọn họ cái kia một kia chiến hồn cũng sẽ đi theo tàn biến chịu ảnh hưởng bọn hắn toàn bộ chiến hồn đều đưa vỡ nát Lang tổ thần trong ngộ nguy hiểm trọng trọng, bọn hắn vừa mới tận mắt thấy có đồng bạn bị lang tổ cưỡng ép hóa tan, lúc này mặc dù không rõ ràng lang tổ vì cái gì dừng tay lại, nhưng vẫn cũng là thập phần lo lắng. Các ngươi đứng tại chỗ, không nên động. Đúng lúc này, gió mạch Dương thông qua linh thức ba động, đem âm thanh truyền vào trái tim của bọn hắn. Là ngươi sao? Ngươi ở đâu? Nhìn thấy gió mạch Dương hướng mình truyền âm, 18 tiểu lang thần cùng ngạo tuyệt lang không khỏi đại hỉ, cùng nhau truyền âm nói: Ta cũng không biết ta ở đâu, tóm lại, các ngươi không nên động, chờ ta tới tìm các ngươi. Gió mạch Dương linh thức so ngạo tuyệt lang cùng 18 tiểu lang thần còn cường đại hơn. Hắn có thể đủ lờ mờ cảm thấy hai người vị trí, nhưng hai người nhưng là may may cũng cảm giác không thấy hắn. Nghe được gió mạch dương để bọn hắn chờ ở tại chỗ, Ngạo Tuyệt Lang cùng Mười Tam Tiểu Lang thần quả nhiên không có ở đi lại, đứng ở tại chỗ, chờ đợi gió mạch dương đến đây cùng hắn nhóm hội hợp. Gió mạch dương linh thức từng vòng từng vòng ra bên ngoài khuyết tán mà đi, từ từ thăm dò hai chỗ ở phương vị, cuối cùng, hắn cuối cùng phong tỏa hai người vị trí. Hai người vị trí cách hắn kỳ thực cũng không phải quá xa, chỉ là Lang Tổ Thần Mộ bên trong Tựa Hồ có một loại vật đặc thù tại nổi lên tác dụng, nhưng tất cả cường giả linh thức cũng không có thể rất tốt ra bên ngoài khuyết tán ra nếu không phải gió mạch dương linh thức vô cùng cường đại muốn hiện lạc đàn ngạo tuyệt lang cùng mười tam tiểu lang thần quả thật vô cùng không dễ theo linh thức chỗ tìm được phương hướng gió mạch dương bước nhanh hơn tại mộ đạo ở giữa rẽ trái rồi rẽ phải cuối cùng cùng mười tam tiểu lang thần cùng ngạo tuyệt lang tụ hợp ở một chỗ bây giờ ba người sống sót sau thai nạn trong lòng đều là không khỏi đại hỉ nhất là gió mạch dương hắn không chỉ có sống sót sau thai nạn hơn nữa còn đem bát tiểu lang thần bắt làm tù binh tới bát tiểu lang thần đã bắt được mười tiểu lang thần ngươi đến thu bị nhốt đấu trưởng bên trong đi xem lấy hắn giúp ta hỏi ra tứ đại thánh vật tung tích ngạo tuyệt lang ngươi theo ta đi. Gió Mạch Dương phân phối một chút nhân thủ, nhường Tu Vi Đại Giảm 18 Tiểu Lang Thần đến trông coi Bát Tiểu Lang Thần đồng thời thuận tiện khảo vấn rõ vực tứ đại thánh vật tung tích. Chờ 18 Tiểu Lang Thần tiến vào thú bị nhốt đấu trường sau đó, ngạo Tuyệt Lang vừa mới hướng về Gió Mạch Dương đạo: "Lang tổ muốn luyện hóa chúng ta, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nhanh rời đi sáu." "Không, chúng ta không thể rời đi, chúng ta phải thừa dịp cơ hội này, diệt đi Lang tổ." Gió Mạch Dương vung tay lên, cắt đứt ngạo Tuyệt Lang lời nói. "Cái gì? Ngươi điên rồi đi." Nghe được Gió Mạch Dương cái này gần như điên cuồng quyết định, Nạo Tuyệt Lang không khỏi hét rầm lên, khó mà tin được lỗ tai của mình nghe được. Ta không điên. Gió Mạch Dương hai tay khoác lên Ngạo Tuyệt Lang trên vai, nữ điệu nhẹ nhàng mà kiên định, "Tin tưởng ta, Lang tổ xảy ra vấn đề, bây giờ hắn coi như không có chuyện để chết, cũng nhất định cách chết không xa. Bằng không, hắn sẽ không buông tha chúng ta, chúng ta muốn tại hắn khôi phục lại phía trước diệt hắn, bằng không, chờ hắn khôi phục lại, chúng ta ai cũng sống không được." "Không sáu." "Không không sáu." Cái này không làm được sáu. Nghe được gió Mạch Dương mà nói, Ngạo Tuyệt Lang liên tục khoắt tay, hắn mặc dù không là cái gì hạ người lương thiện, có thể vừa nghĩ tới muốn tự tay đi diện sát tổ tiên của mình, nhưng cũng là cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cái này không được a vạn bạn không được xấu hắn như thế nào đi nữa đó cũng là ta thương lang tộc tổ tiên xấu ngạo tuyệt lang không ngừng đong đưa tay lui về sau đi một chút cũng không có lang hoàng cấp cường giả bộ dáng gió mạch dương cười ha ha một tiếng đạo không sao ta chỉ cần ngươi đi theo ta có thể chiếu ứng lẫn nhau là được rồi một khi hiện lang tổ thi thể cái gì ta sẽ tự tay ra tay đối phó không cần ngươi động thủ dạng này ngươi cũng sẽ không trên lưng thí tổ tiên xấu ngạo tuyệt lang còn chờ nói cái gì gió mạch dương đã lạnh lùng nói tóm lại chủ ta ý đã định chuyến này ngươi đi phải đi không đi cũng phải đi Đừng quên ngươi chiến hồn tại trong tay 26. Hảo, ta đi. Tại gió mạch dương vừa đấm vừa xoa phía dưới, ngạo tuyệt lang đành phải gật đầu nói, ta đi. Bất quá, chúng ta trước tiên nói rõ, ta sẽ không xuất thủ giúp ngươi đối phó lang tổ. Gió mạch dương cười nói, không cần, các ngươi kêu cầu thí lang tổ, bây giờ đã không có mảy may năng lực, ta một người liền có thể đối phó. Hai người lấy chắc chủ ý, liền không còn lưu lại, hướng về phía trước tìm kiếm. Trên đường, gió mạch dương từ ngạo tuyệt lang tự thuật bên trong biết bọn hắn gặp phải sự tình cùng hắn gặp được hoàn toàn tương tự, cũng là trước tiên ở mộ đạo bên trong lạc đường, tiếp đó bị lang tổ buộc dâng ra nhục thân cùng chiến hồn, cuối cùng lang tổ dứt khoát tự mình động thủ đem một chúng cường giả luyện hóa. Gió mạch Dương Thô Thô đoán chừng một chút, lần này ít nhất có nhiều hơn một nửa cường giả bị lang tổ luyện hóa. Ha ha, không nghĩ tới bọn hắn còn có thể đấu tranh nội bộ, lần này thương lang nhất tộc nhưng là tổn thất nặng nề, đợi xử lý lang tổ sau đó, lại núp trong bóng tối, nếu có thể làm giết chết mấy cái sói con thần lang hoàng cái gì, cũng sẽ không hư chuyến này. Một bên đi về phía trước, một bên ở trong lòng âm thầm chủ tính lấy, gió mạch dương khẽ miệng bất giác hiện ra một nụ cười. Các loại. Đúng lúc này, ở phía trước vừa đi ngạo tuyệt sói tru một tiếng, lập tức, hắn nằm trên đất, lấy tay không ngừng đập mặt đất. Mặt đất truyền đến chống chân âm thanh, phía dưới rõ ràng là trống không, hơn nữa, mặt đất tựa hồ cũng không phải đặc biệt dày, cho nên có thể đánh ra không hưởng âm thanh tới. Phía dưới là trống không. Ngạo Tuyệt Lang giữ phong mạch dương cơ hồ là đồng thời kêu lên một tiếng sợ hãi, cũng không biết phía dưới là từ nơi nào bắt đầu trống không, gió mạch dương nhớ rõ, phía trước bọn hắn gặp nạn chỗ, dưới đất là vô cùng thật dày. Mặt đất này có gì đó quái lạ sao?" Nạo Tuyệt Lang gõ một hồi, rất khẳng định hướng về gió mạch Dương Đạo. "337 thứ 336 chương mộ huyệt kinh hồn, hai mặt đất này có gì đó quái lạ sao?" Nạo Tuyệt Lang gõ một hồi mặt đất, rất khẳng định hướng về gió mạch Dương Đạo. Phía dưới đã trống không. Không chờ gió mạch Dương nói chuyện, Nạo Tuyệt Lang đã đạo, "Phía dưới này nhất định có một không gian rất lớn, chúng ta tìm cửa ngầm Gió mạch Dương nghe vậy, gật đầu một cái, đưa tay tại mộ đạo hai bên trên vách đá không ngừng lục lọi. Lúc này hắn mặc dù không biết mặt đất này phía dưới lúc nào biến khoảng không, nhưng cũng không quản được nhiều như vậy thật vất vả tìm được một cái chỗ không giống bình thường, nhưng là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cửa ngầm, nhất định có cửa ngầm, vùng này nhất định có một đạo cửa ngầm thông hướng phía dưới, không phải vậy không có khả năng đột nhiên xuất hiện một cái như vậy không gian. Nạo Tuyệt Lang tâm tình tựa hồ có chút kích động, một mặt không ngừng đập mặt tường, một mặt hướng về gió mạch dương đạo. Hai người một mặt cẩn thận tìm kiếm mộ đạo bên trong có thể tồn tại bất luận cái gì một điểm dấu vết để lại, một mặt thì không ngừng đi về phía trước. Đột nhiên, Nạo Tuyệt Lang kêu lên sợ hãi, tìm được, ở chỗ này. Nói, hai tay của hắn vạch một cái, mộ huyệt vách tường liền bị hắn rạch ra một cái lỗ hổng đó là một cái dự đoán nằm ở đâu đây tiểu húc tưởng cũng không phải rất lớn nhưng húc tưởng bên trong nô ra một khoả bằng đá sói con đầu cho thấy cái này tiểu húc tưởng không tầm thường vươn tay ra nạo tuyệt lang nhẹ nhàng vặn lấy viên kia sói con đầu theo hắn vặn hai người đứng mộ đạo bắt đầu chậm rãi bắt đầu chuyển động hướng về phía dưới lặn xuống lạc lạc trầm xuống âm thanh triệt để ở nơi này mộ đạo bên trong khiến người ta cảm thấy từng trận kinh hãi ta đã biết chúng ta đi thời điểm kỳ thực một mực tại đi lên nhìn thấy cái kia mộ đạo chìm xuống dưới đi nạo tuyệt lang đã đạo cái này mộ đạo thiết kế mười phần xảo diệu chúng ta đi ở phía trên càng đi về phía trước, liền càng lên, cao nâng lên. Nếu không cẩn thận, căn bản hiện không được cái này dưới đất không gian. Gió mạch dương gật đầu một cái, đồng ý ngạo tuyệt lang thái độ đạo. Xem ra cái này dưới đất, tất nhiên tồn tại càng lớn của quái. Bang không, người thiết kế kia cũng sẽ không cẩn thận như vậy cẩn thận. Và anh. Một tiếng trầm muộn nổ vang âm thanh cắt đứt mộ đạo trầm xuống khinh khách âm thanh. gió mạch dương giữ ngạo tuyệt lang chỉ cảm thấy một cỗ hướng lên sức mạnh dũng động một chút. Rõ ràng cái này mộ đạo đã chìm đến phía dưới. Mộ huyệt phía dưới lại cùng mộ đạo khác biệt, hoàn toàn là lúc trước thấy cung điện tạo hình. Tầng thứ nhất là cung điện chỉ có huyền không mới làm mê cung một dạng mộ đạo đứng ở dưới đất cửa cung điện gió mạch dương không khỏi nói lòng đất này trong huyệt mộ trên bách tường khảm nạm đầy dạ minh châu to bằng nắm tay đem vương viên chi địa chiếu mười phần sáng tỏ gió mạch dương giữ ngạo tuyệt lang linh thức ba động do xét một hồi tình huống chung quanh nhìn thấy cũng không khác thường vừa mới yên tâm lại đi lên phía trước ta có dự cảm các ngươi kia cầu thí lang tổ nhất định nút ở nơi này địa cung bên trong gió mạch dương hơi hơi một suy tư liền hướng về ngạo tuyệt lang đạo hai người nhận một cái phương hướng nhanh chân đi về phía trước Trải qua cái kia chật hẹp mộ đạo sau đó, bây giờ hành tẩu tại rộng rãi địa cung bên trong, gió mạch Dương cảm giác đạo hết sức thư sướng. Đương nhiên, hắn cũng không có nhàn rỗi, bây giờ không có những cường giả khác ở bên, hắn lại càng không khách khí, thú bị nhốt đấu trường tại hắn sau lưng xoay trở lấy, đem đi ngang qua đủ loại chân quý ngọc thạch, giả Minh Châu không chút khách khí thu vào. Cái này sáu. Gió mạch Dương không chút nương tay cấp sạch lang tổ thần mộ nhường ngạo tuyệt lang cảm thấy Alexander, đạo, cái này, ngươi tốt xấu chữa chút a6. Hắn tốt xấu là chúng ta thương lang nhất tộc tổ thần. Ha ha ha sáu các ngươi kêu cầu thí tổ thần lập tức phải ngỏm cụ đòi, ngươi còn quản nó mụ huyệt làm gì? Có thể lấy đi lấy đi, không thể lấy đi sao? đập. gió mạch dương hướng về ngạo tuyệt lang đạo, nơi này hết thảy, để cũng là để, ngươi không lấy đi chẳng phải là lãng phí sao? 6. ngạo tuyệt lang im lặng, nhưng đối mặt gió mạch dương, hắn lại cũng chỉ chuyển biến tốt đẹp quay đầu đi, làm bộ không nhìn thấy hắn tước sạch. ngươi xem một chút ngọc này cái bản, thật tốt ta, để ở chỗ này đều dính bụi bặm, còn không bằng cho ta đâu. còn có cái này ngựa gì pho tượng, ngươi thấy không có? nó trên năng lượng ba động không tầm thường. Nghĩ đến cũng là một kiện mười phần tài liệu chân quý, ném ở cái này há chẳng phải là lãng phí sao? Còn có cái này sáu. Gió Mạch Dương một bên cướp sạch địa cung này bên trong hết thảy, vừa hướng lấy Nạo Tuyệt Lang giới thiệu, phảng phất mình là chủ nhân của mình một dạng. Còn có cái này sáu. Ai nha sáu. Cái này đổ vật gì, thật nặng. Gió Mạch Dương bỗng nhiên ra một tiếng kinh hô, đó là một khối phổ thông miếng ngọc, bất quá hắn đưa tay cầm một chút, lại không có cầm lên. Dưới kinh ngạc, hắn linh thức hơi động một chút, đã hướng về kia miếng ngọc thấu đi vào, bất quá hắn rất nhanh liền thất vọng. Trong miếng ngọc ngoại trừ dập dạp chẳng chít viết một đống tên người bên ngoài liền chẳng còn gì nữa kỳ quái, cái này cổ quái đồ chơi rốt cuộc là thứ gì? Do Mạch Dương bất giác lắc đầu, lập tức hướng về Ngạo Thương Vũ Đạo. Tới, phụ một tay, giúp ta đem cái đồ chơi này mang tới đi, về sau không sao nghiên cứu thêm một chút. Ngạo Tuyệt Lang bất đắc dĩ lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là vươn tay ra, cùng Do Mạch Dương cùng một chỗ, vô cùng cật lực tương na khối nhìn không phải rất lớn miếng ngọc rơi lên đi vào. thật cổ quái miếng ngọc, làm sao lại nặng nề như vậy? tự tay rơi lên qua khối này trọng miếng ngọc, Ngạo Tuyệt Lang cũng là kinh ngạc vô cùng. vật cổ quái tất có chỗ đại dụng, tại nhân gian giới. Huyền giới cùng thần vực sinh sống lâu như vậy, gió mạch Dương tâm trùng, sớm đã báo định ý nghĩ như vậy, bây giờ mặc dù không làm rõ ràng được ngọc này tấm là cái gì, nhưng lại không dám chút nào khinh thường nó. Một đường đi lên phía trước, một đường càng quét, gió mạch Dương quét sạch rất lâu, cuối cùng dần dần đi sâu vào tòa này to lớn địa cung bên trong. Địa cung đến rồi chỗ sâu, liền tạo thành một cái căn phòng thật lớn, một mắt không nhìn thấy bờ. Đại sảnh trên đỉnh, vẽ đầy thần thái khác nhau các thức hung cầm mãnh thú, nhìn vô cùng hùng tráng. Phía trước có một đế đàn sáu Mặc dù không nhìn thấy đại sảnh phân cuối, nhưng gió mạch Dương Ba động đi ra linh thức vẫn là rõ ràng cảm giác được trong đại sảnh có một tòa to lớn đài cao. Bất quá cái kia đài cao tựa hồ có một loại lực lượng đặc biệt, mấy nhiều hắn linh thức, nhường hắn không cách nào cảm nhận được trên đài là cái gì. Nhưng cái này càng khơi dậy lòng hiếu kỳ của hắn, nhường hắn tăng nhanh độ bay về phía trước đi. Cái này 6, đây là 6, thật chẳng lẽ là tổ thần. Dần dần tiếp cận tòa kia đài cao thời điểm, Nạo Tuyệt Lang không khỏi kinh hô đi ra. Bây giờ bọn hắn đã có thể thông qua nhìn bằng mắt thường rõ ràng, trên đài cao bày một bộ thạch quan. Bộ kia quan tài yên lặng bày ra ở nơi đó nhưng lại cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách, để cho người ta không dám chút nào bất kính. Loại kia cảm giác áp bách không phải sức mạnh, nhưng lại rõ ràng so một loại nào đó sức mạnh càng thêm cường đại càng thêm nhiếp nhân tâm phách. Đối mặt cường đại như vậy cảm giác áp bách, cho dù là gió mạch dương dạng này cường giả, nhưng cũng là không dám sơ suất chút nào, tâm niệm vừa động, hồng mông dị liên, thanh quang hồng mông kính hai đại thánh bảo xuất hiện ở ngoài thân, gắt gao che lại chính mình. Đến nỗi ngạo Tuyệt Lang, bây giờ càng là quỷ trên mặt đất, không ngừng dập đầu đứng lên, trong miệng lẩm bẩm nói, "Van cầu ngài, van cầu ngài buông tha ta, ta là bị buộc bất đắc dĩ nha sáu." Tổ thần tại người Tha mạng A6. Rõ ràng, Nạo Tuyệt Lang đã bị Lang tổ phía trước biểu hiện ra cường thế đọa sợ, bây giờ thấy gió thổi cỏ lay, lập tức liền hỏng mất. Đem chính mình quanh thân hộ đến cực kỳ chặt chẽ sau đó, gió mạch giơ tay sách Lục Tiên kiếm tiến nhập trạng thái chiến đấu, từng bước một hướng phía trước ép tới. "Lang tổ, hôm nay, ta tất yếu ngươi triệt để tan thành mây khói." Tay cầm Lục Tiên kiếm, cảm nhận được Lục Tiên kiếm có lực lượng truyền đến từ trên đó, gió mạch dương tâm trung ổn định không thiếu. "Tiểu bối, bản tổ mặc dù người bị thương nặng, nhưng cũng không phải ngươi có thể động sáo." Lúc này, Lang tổ thanh âm từ trên đại cao thạch quan truyền tới. "Lang tổ quả nhiên ngay tại trong thạch quan." hơn nữa nghe thanh âm đã vô cùng hư nhược gió mạch dương không khỏi đại hỉ lạnh lùng nói vậy ngươi liền đợi đến ta động tới ngươi à nói tay hắn xách lục tiên kiếm lại đi đi về trước mấy bước ta cảnh cáo ngươi lần nữa bản tổ không phải ngươi có thể động nếu ngươi lại chấp mê bất ngộ nhưng là không nên trách bản tổ lòng dạ được ác lang tổ nhìn thấy gió mạch dương đi lên phía trước lấy, lại uy hiếp nói nhưng hắn càng uy hiếp gió mạch dương liền càng thấy được suy yếu của hắn không chịu đổi càng về sau dứt khoát ngay cả lợi đều chẳng muốn nói chỉ nhắc tới lấy lục tiên kiếm không ngừng đi về phía trước ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi như thế nào không thể động Gió Mạch Dương lúc nói lời này, đã đứng tại dưới đài cao. Một đầu rộng rãi thềm đá lộ thông hướng đài cao. Tức chết ta rồi. Một cái chiến linh tiểu tử, dám cùng bản tổ khiêu chiến. A, bản tổ muốn tự tay xé ngươi. Nhìn thấy Gió Mạch Dương tu vi này bất quá đỉnh phong chiến linh cường giả tay cầm Lục Tiên kiếm hướng về mình thạch quan bước tới, Lang tổ không khỏi gầm thét. Trong tiếng giống giận dữ, Gió Mạch Dương đã đi một ba thềm đá lộ. Nhưng đến một ba thềm đá lộ sau đó, Gió Mạch Dương không tiếp tục đi tới, mà là ngừng lại. Hắn mặc dù gan to bằng trời, dám lấy đỉnh phong chiến linh chi lực đối chiến tôn cấp cường giả giơ lên trên kiếm nhưng hắn cảm giác không phải là một cái người mãng. Mặc dù Lang Tổ hết sức yếu đuối, nhưng dù sao cũng là chiến tôn cấp bậc cường giả, không có vạn phần chắc chắn, hắn cũng không dám tùy tiện vọt tới cái kia thạch quan tiến đến. người tới. sau một khắc, hắn đã đem nạo thương vũ từ thú bị nhốt đấu trường bên trong kéo ra ngoài, kín áo đưa cho hắn một thanh phi kiếm. đạo, ta đem cái kia phá quan tài xốp, khoảng là thương lang nhất tộc người, gió mạch dương cũng sẽ không có chút thương tiếc. là chủ nhân, nạo thương vũ bị gió mạc dương dùng một mộng thiên niên thần thông khống chế. Sớm cùng một bộ khôi lỗi không khác, bây giờ nghe được gió mạch dương muốn hắn đi giết lang tổ, lại càng không có do dự chút nào, từ gió mạch dơ tay bên trong nắm qua phi kiếm, liền nhanh chân hướng về lang tổ thạch quan đi tới. Đáng chết, gạo hoạch tiểu bối. Nhìn thấy gió mạch dương không có chính mình tiến lên, mà là phái một cái pháo hôi tiến lên đối phó hắn, lang tổ không khỏi giận dữ. Người tốt nhất chờ xem, ta đây nhi nhân thủ chính là có, dù là ngươi là người sống, ta cũng có thể đem ngươi mà chết. Gió mạch dương chống lục tiên kiếm, lạnh lùng nói: "Ngạo thương vũ, cho ta giết." Trở về lang tổ một câu phía sau, gió mạch dương không còn lưu lại Hướng về Ngạo Thương Vũ lớn tiếng ra lệnh. Nghe được gió mạch Dương mệnh lệnh, ngạo thương vũ độ càng là tăng nhanh không thiếu, phi kiếm trong tay tia sáng tăng vọt, hướng về Lang tổ thạch quan thẳng bổ tới. 338 thứ 337 chương mộ thất thạch quan ngạo thương vũ kiếm trong tay mang tăng vọt, từng đạo sắc bén kiếm khí trên không trung nổ bể ra tới, như ngàn vạn đạo ngân sả nộ long đồng dạng, gầm thét gào thét lên, điên cuồng hướng về Lang tổ ẩn thân thạch quan phách chạm mà đi. Tiểu bối ngươi dám? Nhìn thấy ngạo thương vũ hướng về chính mình công gia ngàn vạn đạo kiếm mang, ẩn thân tại trong thạch quan Lang tổ không khỏi gầm thét, sau một khắc, theo tiếng giống giận dữ của hắn, từ thạch quan phía trên ở một tiếng vọt tới một đạo thiểm điện thẳng hướng về ngạo thương vũ phun trào mà đi không ra gió mạch dương sở liệu lang tổ quả nhiên ở nơi này thạch quan phụ cận mai phục sát chiêu kinh khủng điện mang xé rách hết thảy trong nháy mắt liền xé ra ngạo thương vũ trường kiếm trong tay sở xuất từng đạo điện mang bất quá ngắn ngủi một chút thời gian ngạo thương vũ trong tay tốt nhất phi kiếm liền bị đạo kia vô cùng cường đại ánh chớp phá hủy hóa thành một làn khói xanh chói mắt ánh chớp đem toàn bộ mộ đại sảnh chiếu sáng sáng tỏ vô cùng bất quá trong nháy mắt ngạo thương vũ chiến thể liền hóa thành một tia khói xanh tiêu thất tại liêu phong mạnh dương trước mắt gió mạch dương phong rực chất động, tật tật lui về phía sau nhanh lùi lại mà đi. Lang Tổ quả nhiên có kinh thiên trí năng, bây giờ trong lòng của hắn càng sợ, vừa mới nếu là mình tự thân lên phía trước, chỉ sợ khó tránh khỏi phải bị thua thiệt. Cẩn thận! Liên tại lúc này, vẫn đứng ở xa xa ngạo tuyệt lang giống lớn một tiếng, một cỗ mùi gây mũi tràn vào trong lòng của hắn. Nhưng thấy Lang Tổ thi thể chúa ở trong thạch quan, đã tuôn ra vô số thi thủy, cái kia thi thủy theo đài cao hướng xuống trào lên mà đến, trong ngay mắt liền khắp trở thành ông Dương Đại Hải. Gió mạch Dương giữ ngạo tuyệt thân sói hình chất động, cùng nhau đứng ở trên không. Cái kia thi thủy tản ra mùi thối gây mũi không ngừng dâng đi lên lấy, tựa hồ cũng không hướng chạy địa phương khác. Đây là tổ thần thi thủy 6, Kích độc vô cùng, tuyệt đối không nên dính vào, bằng không khó thoát mất mạng hạ chàng. Thi thủy chạy xiết bên trong, náo tuyệt lang bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, hướng về gió mạch dương hay lớn. Gió mạch dương lên lúc này cũng ý thức được, hắn năm đó tại Vân Thủy học viện thư khố trông được đã đến liên quan ghi chép, biết đây là một dạng vô cùng ác độc đồ vật, bình thường chỉ có chiến tôn cấp trở lên cường giả thi thể hòa tan lúc mới có thể sinh ra. Nghĩ thầm ở giữa, trong đại sảnh thi thủy lại đi tăng lên không thiếu, mà đại sảnh đỉnh chót cũng đã tại hai người đỉnh đầu không xa. Thấy vậy Ngạo Tuyệt Lang tâm bên trong bất giác kinh hãi, đạo, hoàng bét, dựa theo như thế cái chứng pháp, chúng ta chẳng phải là rất nhanh sẽ bị những thứ này thi thủy bá phủ. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, hướng về Ngạo Tuyệt Lang đạo, kiên trì, chúng ta đi về phía cửa ra, xem có thể hay không ly khai nơi này sáu. Doanh sáu, doanh sáu, doanh sáu. Đúng lúc này, từ đằng xa truyền đến ầm ầm thanh âm, tựa hồ đồ vật gì đang tại chìm xuống dưới đồng dạng. Gió Mạch Dương giữ Ngạo Tuyệt Lang người này, sắc mặt đều là bất giác biến đổi, cùng nhao quát, không tốt, là cửa phòng khách, cửa phòng khách phải đóng lại. Phòng khách này tuy lớn, nhưng chỉ có một đạo muôn hộ. Nếu là cánh cửa này bị nốt, gió Kiêu Mạch Dương giữ Nạo Tuyệt Lang coi như thật khó mà đào thoát. Lập tức, hai người lại càng không dừng lại, thân hình chớp động, tật tật hướng phía trước phóng đi. Phía trước, đại sảnh lối vào. Vỗ một cái cửa đá khổng lồ đang tại từ bên trên một trận một bữa áp xuống tới, bây giờ, cách thi thủy mặt nước đã không có bao nhiêu khoảng cách, mặc dù không có hoàn toàn khép lại, vốn lấy gió Mạch Dương giữ Nạo Tuyệt Lang chiến thể, muốn từ nơi này đường may khe hở bên trong lao ra, nhưng cũng là không có chút nào có thể. Lập tức, Nạo Tuyệt Lang liền hở mất, âm thanh rất lớn, xong, xong, lần này chúng ta chết chắc Gió Mạch Dương đứng tại trên không, lạnh lùng quan sát một hồi, "Đạo, chúng ta trở về, đi chỗ đó thạch quan phía trước." "Cái gì?" Nghe được Gió Mạch Dương đi chỗ đó thạch quan phía trước, Ngạo Tuyệt Lang vội vàng bắt lại hắn, "Đạo, không sáu." "Không được, đi chỗ đó bị chết càng nhanh. Chúng ta mau tìm tìm còn có hay không những thứ khác mở miệng." Gió Mạch Dương đem hắn tay từ cánh tay của mình dùng sức bẻ, bình tĩnh nói, "Ngươi nói cho ta biết, thi thủy là thế nào tới?" "Thi thủy sáu. Nghe được Gió Mạch Dương hỏi như vậy, Ngạo Tuyệt Lang trầm ngâm một hồi, "Lão, thi thủy là chiến tôn cấp cường giả thi thể tan rã phía sau hình thành sáu." Nói đến đây, Nạo Tuyệt Lang dường như là lĩnh ngộ được cái gì đồng dạng, "Đạo, ngươi là nói, bây giờ, Lang tổ thi thể đang tại tăng dã, hắn liền muốn triệt để chết." Gió Mạch Dương trọng trọng gật đầu một cái, "Đạo, căn cứ vào suy đoán của ta, vừa mới đạo kia chói mắt cường quang, hẳn là Lang tổ thi thể cuối cùng một đạo thủ hộ, hắn bị ngạo thương vũ tiếp xúc, bây giờ, Lang tổ thi thể nhất định hướng đi hủy diệt. Chỉ cần chúng ta có thể tạm thời ngừng hắn hủy diệt, thi thủy nhất định có thể dừng lại, vì chúng ta tranh thủ thời gian." Hai người lúc trước tiến vào chỗ này, nghĩ tới là trừ bỏ Lang tổ, nhưng bây giờ tình thế nguy chuyện, bọn hắn nghĩ, nhưng làm như thế nào tạm thời bảo trụ Lang tổ thi thể? lập tức hai người lại càng không dừng lại chiến thể chốc động tại tràn lan thi trên nước vương không ngừng đi nhanh hướng về để làng tổ thi thể thạch quan phóng đi xem như mộ huyệt thi nước đầu nguồn thời khắc này thạch quan đã mở rộng một cái lỗ to lớn một cỗ đục ngầu thi thủy không ngừng dâng trào ra ngoài mà đến lui về phía sau rút lui gió mạch dương đem ngạo tuyệt lang hướng đằng sau kéo một phát liền chậm rãi đến gần chiếc quan tài đã kia hắn ngoài có thanh quang hồng mông kính cùng hồng mông dị liên hộ thần bên trong có chín đầu màu vàng kim nhạt thần long hộ thể so với ngạo tuyệt sói tới cần phải an toàn nhiều nhưng cho dù như thế tới gần thạch quan thời điểm hắn vẫn thận trọng bắt được lục tiên kiếm, dùng lục tiên kiếm quang mang tại chính mình ngoài thân bày ra lại một trọng che chắn. cuối cùng, hắn lăng không lơ lửng ở thạch quan phía trước, tại thi thủy trào lên không tới chỗ, đem lục tiên kiếm hướng về thạch quan nắp quan tài chậm rãi đưa tới. lên tiếng lục tiên kiếm mũi kiếm đụng tại thạch quan trên nắp quan tài, ra một tiếng thật dài vang lên âm thanh. quan tài đá này cũng không biết là cái gì bằng đá chế thành, lấy lục tiên kiếm sắc bén, lại không thể gây tổn thương cho nó một chút. tay phải hơi hơi dùng sức, lang tổ thi thể chỗ ở thạch quan nắp liền bị rõ mạch dương dùng lục tiên kiếm đẩy lên, đẩy sang một bên. âm âm đã mất đi thạch quan dựng che đậy, lang tổ thi thể biến thành thi thủy. Càng là điên cuồng trào lên đi ra, gió mạch Dương vội vàng thân hình khẽ động, lóe sáng ở một bên. Mặc dù thanh quang hồng ngông kính cùng hồng ngông dị liên cũng là đẹp cực mạnh thánh bảo, nhưng đến tụt cùng có thể hay không chống lại lang tổ thi thể lên thi thủy, gió mạch Dương nhưng không có nửa điểm chắc chắn. Xác nhận chính mình sau khi an toàn, gió mạch Dương vừa mới thân hình chấp động, hướng về lang tổ thạch quan phía trên bay đi. Phía dưới lang tổ trong thạch quan cảnh tượng lập tức liền nhảy vào hắn mi mắt, trong nháy mắt này, gió mạch Dương chỉ cảm thấy trong dạ dày khẽ đảo, cổ họng khẽ động, một ngụm nước đắng nôn đi ra. Trong thạch quan hết thể nhìn thấy mã giận mình, nhưng hắn cảm thấy từng trận buồn nôn trong thạch quan căn bản không phải một bộ thi mà là một đống tái nhẫn tàn chi trên dưới chi đầu người còn có khác một chút không biết địa phương nào thì nát xót xét đặt ở trong thạch quan có lẽ là bởi vì tại trong thạch quan đặt thời gian quá quá dài lâu tất cả tàn chi đều trở nên vô cùng tái nhẫn mặt trên còn có từng đạo nhăn neo bây giờ lang tổ chiến thể chậm rãi hòa tan càng thịt nát cùng tàn chi dán lại ở một chỗ càng thêm lộ ra ác tâm không thôi thân hình khẽ động gió mạch dương lại hoa hoa phu nói ra cũng may hắn rất lâu chưa từng ăn trong dạ dày chỉ có nước đắng bằng không cái này phun một cái không phải đem chúng quanh nơi này đều gói một mảnh hỗn độn không thể Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy gió mạch Dương nhà không ngừng, cách đó không sang ngạo Tuyệt Lang không khỏi hiếu kỳ nói. Gió mạch Dương bây giờ đã hói nói không ra lời, chỉ đưa tay chỉ cái kia thạch quan, ra hiệu chính hắn đi xem. Ngạo Tuyệt Lang thấy gió mạch Dương như thế, không khỏi lòng hiếu kỳ nổi lên, thân hình chấp động, cũng hướng về kia chiếc quan tài đã tới gần. Lập tức, một tiếng càng thêm kịch cọm âm thanh nôn mửa vang lên, ngạo Tuyệt Lang đã đứng tại trên không, không người oa lạp lạp nhà không ngừng. Thật là buồn nôn sáu. Cái này sáu. Cái này mẹ hắn ai làm a sáu. Đây là thịt muối đầu sáu. Ngạo Tuyệt Lang một bên cuồn thổ, một bên đứt quắn mắng. Hoa sáu nghe được ngạo tuyệt lang nói ra thịt muối hai chữ, nguyên bản vốn đã có chút bình tĩnh trở lại, gió mạch dương lại cuồng thổ dậy rồi sáu. tước chừng nôn một khắc đồng hồ sau đó, gió mạch dương giữ ngạo tuyệt lang vừa mới thoáng bình phục lại. lúc này, cái kia thi thủy đã nhanh muốn đẩy đến trên đài cao. dù sao sinh tồn lớn hơn hết thảy, rơi vào đường cùng, gió mạch dương cũng chỉ đành lại lần nữa chớp động chiến thể, hướng về thạch quan bay đi. cái kia dâng trào thi thủy, bắt đầu từ cái này thịt nát ở giữa sinh ra, hướng về thạch quan bên ngoài chạy. muốn ngừng thi thủy, trừ phi có thể làm cho đống tia tàn chi thịt nát tạm thời ngừng hóa tan. từ từ điều chỉnh vị trí của mình để cho mình lăng không mặt đối mặt lơ lửng tại nơi thạch quan phía trên, gió mạch dương tay phải khẽ đọng, một đạo sức mạnh hướng về thạch quan bên trong tàn chi thịt nát đánh đi vào. Sách lược của hắn là chuẩn bị trước tiên tương na chút bắt đầu hòa tan thịt nát loại bỏ, từ đó ngăn chặn làng tổ thi thể lại lần nữa hòa tan. Nhưng đúng lúc này, hắn chiến thể đột nhiên chầm xuống, nhanh chóng hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. A, cơ thể đột nhiên mất lực, hướng về thạch quan rơi xuống, gió mạch dương không khỏi lớn tiếng kinh hô. Trong thạch quan thịt nát càng đến gần, mắt thấy liền muốn giữ phong mạch dương mặt đối mặt đụng phải. Cẩn thận, không tốt xấu. Gió Mạch Dương chỉ nghe được cách đó không xa ngạo tuyệt lang kinh hô lên một tiếng, liền mắt tôi sầm lại, ngất đi. Sáu. A không biết qua bao lâu, hắn mới ra rít lên một tiếng, cả người nhảy dựng lên. Bành. Lập tức, cả người hắn lại ngã ở trên mặt đất. Hắn rủi rủi con mắt, lại bấm một cái chính mình, vừa mới thở phào một cái, đạo, còn tốt, còn tốt, đây là mặt đất sáu. Không đúng, ta rõ ràng rơi xuống thạch quan hiệu rõ a, nơi này là nơi nào? Rất nhanh, gió Mạch Dương liền nhớ lại chính mình phía trước đã từng rơi xuống hướng thạch quan truyện hắn rủi rủi con mắt, cẩn thận liếc mắt nhìn bốn phía, bốn phía đều là cao vút quần sơn cùng mở mịt bạch vân, cũng không thạch quan tại. đây là có chuyện gì? Gió mạch dương lẩm bẩm nói, thạch quan đâu? thạch quan đi nơi nào? may là không có đụng vào đống kia toái thi thịt, không phải vậy thực sự là gặp vận đen tám đời. biết mình không cùng trong thạch quan toái thi thịt tiếp xúc thân mật phía sau, gió mạch dương thầm hô một tiếng may mắn, lẩm bẩm nói, bây giờ chính là muốn nắm chặt làm rõ ràng đây là địa phương nào, nhanh đi về. 339 thứ 338 trường làng tổ tàn thức không hiểu thấu đi tới nơi này cái địa phương xa lạ, gió mạch dương linh thức ba động, cẩn thận dò xét một hồi trung quanh, hiện trung quanh cũng không nguy hiểm hậu phương mới thoáng yên tâm lại. "Ai tí? Gió mạch dương, gió mạch dương ngươi ở đâu?" Đúng lúc này, hắn bên tai vang lên ngạo tuyệt lang âm thanh, thế nhưng âm thanh nhưng lại tựa hồ không có một cái nào cố định nơi phát ra đồng dạng, nhường hắn nhìn không thấu. "Ta ở một cái không biết địa phương nào chỗ, ngươi ở đâu?" Mặc dù không biết ngạo tuyệt lang ở nơi nào, gió mạch dương vẫn là lớn tiếng hồi đáp. "Ta tại trong huyệt mộ, thạch quan bên cạnh, vừa mới gặp lại ngươi ngã xuống thạch quan." Như thế nào chỉ chớp mắt liền không có người đâu." Ngạo Tuyệt Lang âm thanh truyền tới, "Ta tại một mảnh nhóm sơn chi gian, nơi này thế núi cao vô cùng, có đủ loại đám mây, nhưng ta cũng không biết đây là nơi nào." Trầm ngâm một hồi, gió mạch dương đem mình gặp phải tình huống nói cho Ngạo Tuyệt Lang. "Tại sao có thể như vậy sáu?" Nghe được gió mạch dương nói tới, Ngạo Tuyệt Lang cũng hết sức ngạc nhiên, "Đạo, chẳng lẽ là quan tài đá này có gì đó cổ quái chỗ sao? Để cho ta nhìn một chút sáu." "Đừng." Nghe được Ngạo Tuyệt Lang muốn đi kiểm tra cái kia tài quan, gió mạch dương nhanh chóng ngăn trở hắn, "Đạo, ta cảm thấy quan tài đá này vô cùng ta dị." ngươi không nên khinh cử vọng động, ném ít đồ đi vào xem sáu. Hảo, ta ném vào một cái ngọc thạch. Nghe được gió mạch dương nói như vậy, ngạo tuyệt lang định trụ thân hình, tay phải khéi động, một cái ngọc thạch đã hướng về kia trong thạch quan bắn tới. Cái kia ngọc thạch vừa tiến vào thạch quan, lập tức liền biến mất cái vô tung vô ảnh. Sau một khắc, gió mạch dương thân hình chấp động, tay phải vô một cái, đã ở nơi xa tương na mai ngọc thạch bắt được trong tay. Trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, gió mạch dương nhanh chóng đứng ở trên một tảng đá lớn. Đạo, không tốt, ta khả năng bị kẹt ở trong thạch quan. Cẩn thận nhớ tới hết thảy. Gió Mạch Dương càng lai Việt chắc chắn mình bị kẹt ở trong thạch quan, Lang tổ thạch quan hoàn toàn chính xác 10 phần tà dị. Người nhanh chóng nghĩ biện pháp, cái này Thi Thủy Mã bên trên liền muốn đẩy đến trên đài cao. Nghe được gió Mạch Dương nói mình khả năng bị kẹt ở trong thạch quan, Nạo tuyệt Lang không khỏi khẩn trương. Ta đã biết. gió Mạch Dương đáp ứng, liền bày ra phong dực hướng về nơi xa bay đi. Đây là một mảnh vô cùng khổng lồ không gian, mặc dù gió Mạch Dương bay rất lâu, lại như cũ không thấy phần cuối, nơi hắn đi qua cũng là rộng lớn un um tùm của sơn, nhóm sơn chi gian, từng đóa từng đóa bạch vân qua lại lượn lờ, nếu không phải bị vây ở chỗ này. Gió Mạch Dương nhất định sẽ thật tốt hưởng thụ một chút cảnh đẹp trước mắt. Ta đã biết. Đúng lúc này, tại Thạch Quan bên ngoài Ngạo Tuyệt Lang bỗng nhiên ra kêu to một tiếng, hướng về Gió Mạch Dương đạo. Ngươi rất có thể bị vây ở Lang Tổ Nội Thế giới đã trúng. Nội Thế giới? Gió Mạch Dương khó hiểu nói, cái gì là Nội Thế giới? Không có thời gian giải thích với ngươi nhiều như vậy, ngươi lập tức tìm được Ngươi Thế giới này dòng sông to lớn nhất, dọc theo dòng sông to lớn nhất hướng thượng du bay đi. Ngạo Tuyệt Lang hướng về Gió Mạch Dương đạo. Đến nơi đó, ngươi nên cái gì để biết? Mặc dù không là rất rõ ràng Ngạo Tuyệt Lang nói lời nhưng gió mạch dương bây giờ tập trung tinh thần muốn rời khỏi chỗ này nhưng cũng là sẽ không bỏ qua thử cơ hội lập tức không còn lưu lại chiến thể chấp động linh thức từng vòng từng vòng ra bên ngoài khuyết tán ra tìm kiếm lấy cái này rộng lớn đúng tùng nhóm sơn chi gian một con sông lớn nhất tìm được chưa sáu nhanh thời gian không nhiều lắm bên ngoài ngạo tuyệt lang âm thanh tràn đầy lo lắng gió mạch dương không có trả lời lời của hắn nhưng thân hình lại nhanh hơn không ít thời gian không phụ người hiu tâm tại nhóm sơn chi gian tìm rất lâu hắn rốt cuộc tìm được một cái sơn cốc to lớn sơn cốc dưới đáy một đầu dòng sông to lớn như thắt lưng ngọc đồng dạng con quấn, hướng về nơi xà chạy xiết mà đi. Chính là nơi này. Thế vậy, gió mạch dương không khỏi vui vẻ nói, lập tức, hắn chiến thể hoành không, địch dòng sông hướng về con sông phía trên bay đi. Con sông này bắt nguồn từ quần sơn chỗ sâu, thỉnh thoảng có thác nước từ thật cao trên vách đá ngã xuống, nhìn vô cùng bao la hùng vĩ, nhưng gió mạch dương vô hình thưởng thức phong cảnh, chỉ đem mình độ thúc dục đến cực hạn, như một đạo lưu tinh, tại nhóm sơn chi dàn tật tật ngang qua. Đi xuyên một đoạn thời gian rất dài sau đó, gió mạch dương cuối cùng đạt tới con sông đầu nguồn. Đây là một tòa to lớn và núi Sơn Thể đỉnh chóp là một mảnh xanh thảm hồ nước, cái kia chạy xiết nước sông chính là hồ nước này bên ngoài giật, hướng về dưới núi chạy xuôi lúc hình thành. Ta đến rồi, tiếp theo nên làm gì? Tìm được sông lớn đầu nguồn, gió Mạch Dương hướng về nạo Tuyệt Lang Vấn Đạo. A, ngươi không biết cái gì không bình thường sao? Nghe được gió Mạch Dương muốn hỏi nạo Tuyệt Lang Vấn Đạo, có cái gì không bình thường? Hết thề đều rất bình thường a, nơi này có một mảnh hồ lớn, sông lớn nước sông chính là đến từ nơi này. Gió Mạch Dương hướng Ngạo Tuyệt Lang đơn giản miêu tả một chút chính mình nhìn thấy tình huống. Hảo, vậy ngươi đem hồ nước quấy một quấy, ta cũng không tin. Ở đây làm sao có thể không có cổ quái? Nạo Tuyệt Lang lòng tin tràn đầy hướng về gió mạch dương đạo. Mặc dù không hiểu rõ Nạo Tuyệt Lang hồ lô này bên trong muốn làm cái gì, nhưng gió mạch dương hay là đem tin đem nghi đánh ra một ngọn gió hệ vòng xoáy. Vòng xoáy kia tại hắn thúc dục cầm phía dưới, càng lai việt đại, rất nhanh liền đã biến thành một đạo gió lốc, ở trên mặt hồ phần phần xoay tròn lấy. Chịu đến gió mạch dương phong hệ gió lốc tác dụng, nguyên bản bình tĩnh mặt hồ, xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Bất quá ngắn ngủi một chút thời gian, toàn bộ hồ lớn hồ nước, cũng đã bắt đầu vòng quanh gió lốc điên cuồng xoay tròn. Gió Mạch Dương một mặt thúc dục gió lốc xoáy động hồ nước, một mặt chú ý hồ này bên trong động tĩnh, gió Mạch Dương lên lúc này, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Hồ này bên trong, đúng như là cùng Nạo Tuyệt Lang nói tới, có gì đó quái lạ. Đó là một loại cực kỳ trầm trọng hô hấp, tựa hồ nghị kiệt lực cất giấu, nhưng ở gió Mạch Dương cuồng bạo gió lốc phía dưới, nhưng lại nhịn không được lộ ra dấu vết để lại. Người nào trốn ở đáy hồ, cút ra đây cho lão tử. Gió Mạch Dương lạnh lùng hướng về đáy hồ quát lên. Quan sát sau một khoảng thời gian, hắn cực kỳ chắc chắn, đáy hồ này trốn tránh một cái tu vi không kém tổ đại. Gió Mạch Dương hét lớn sau đó, tiếng hít thở kia âm thanh liền biến mất. Không ra đúng không? Hảo, ta liền tự mình đi vào. Gió Mạch Dương thấy kia người một mực trốn ở đáy hồ không hiện thân, thân hình khẽ động, đã hướng về đáy hồ rơi đi, đồng thời, trong cơ thể hắn sức mạnh phung trào, cái kia một trì hồ nước đã bị hắn sinh sinh đóng băng trở thành một khối to lớn huyền băng. Tay cầm lục tiết kiếm, Gió Mạch Dương linh thức từng vòng ra bên ngoài khuyết tán mà đi, tìm kiếm đáy hồ này tồn tại. Hiện không có. Nhìn thấy Gió Mạch Dương có một hồi không nói gì, Thạch Quan bên ngoài ngạo tuyệt lang lo lắng hỏi. Đáy hồ có người, ta đang tìm hắn. Gió Mạch Dương tay phải vung lên, Ngăn đỡ ở trước mặt mình một khối huyền băng hóa thành hơi nước, lập tức nhanh chân hướng phía trước ép tới. Hắn cảm thấy người kia liền trốn ở phía trước cách đó không xa một cái huyệt động bên trong. Cẩn thận, đó là Lang Tổ Tàn Thức. Đúng lúc này, Ngạo Tuyệt Lang hướng về gió Mạch Dương nhắc nhở, muốn rời đi hắn nội thế giới, khống chế lại Thi Thủy, trừ phi trưởng khống hắn Tàn Thức. Lời đến mức này, không cần phải nói gió Mạch Dương cũng biết, nơi này hết thảy bao quát trong huyệt mộ Thi Thủy, đều có nhất định quy tắc, chỉ có trưởng khống Lang Tổ Tàn Thức, tài năng giải Lang Tổ quy tắc, tiến tới rời đi cái này nhí giữ ngừng Thi Thủy. Mặt thấy hy vọng đang ở trước mắt, Do Mạch Dương lại càng không làm bất kỳ dừng lại gì. Thân hình chốc động, đã xuất hiện tại làng tổ tàn thức cất giấu người trước cửa hang. Thời khắc này, lang tổ linh thức sớm đã vỡ nát hơn phân nửa, chỉ để lại cái này một phần nhỏ tàn thức, nhưng là sẽ lại không đối với gió mạch dương động công kích. Nhìn thấy gió mạch dương trốn ở cửa hang, càng là liều mạng hướng về hang động chỗ sâu tránh đi. Bất đắc dĩ huyệt động này thực sự không lớn, lang tổ tàn thức vô luận như thế nào trốn, nhưng thủy trung trốn không ra gió mạch dương hai mắt. Gió mạch dương đứng tại ngoài động nhìn lang tổ tàn thức, chỉ thấy một chiếc cũng không sáng ngời đèn đuốc không ngừng chập chờn, phàm bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt đồng dạng. Cái kia đèn đuốc nhìn vô cùng nhìn quen mắt, gió mạc dương trong đầu nhanh chóng thoáng hiện lên từng tại chính mình linh thức trong biển xuất hiện qua cái kia nhất tinh đèn đuốc đến rồi bây giờ hắn hoàn toàn xác định chính mình linh thức trong biển xuất hiện na tinh đèn đuốc cùng trước mắt lang tổ tàn thức hoàn toàn là cùng một loại tính chất đồ vật kỳ quái đây rõ ràng không phải linh thức sáu nhưng cũng cùng linh thức có thiên ti vạn lũ liên hệ đây rốt cuộc là manh mối gì mặc dù ngạo tuyệt lang sương hô cái kia đèn đuốc vì tàn thức nhưng gió mạch dương lại cũng không tán đồng loại này cách gọi tìm được chưa mau đưa hắn tóm lấy lấy ra vật hữu dụng tới thời gian không nhiều lắm thanh quan đã có nửa cái bị thi thủy bão phủ ngạo tuyệt lang âm thanh kịp thời vang lên đánh gãy liều phong mạc dương trầm tư nhường hắn hạ quyết tâm. Với bàn tay lớn một cái, một cô khổng lồ mà mềm dẻo sức mạnh liền hướng về Na tinh đèn đuốc xuống lại, cơ hồ không tiêu tốn khí lực lớn đến đâu, gió mạch dương liền đem nó chộp vào trong tay của mình. Na tinh đèn đuốc tại gió mạch dương trong tay chậm rãi thiêu đốt lên, lại cảm giác chút nào nóng bỏng. Hơi trầm ngâm một chút, gió mạch dương linh thức hải mở ra, linh thức một quyển, đã đem cái này nhất tinh đèn đuốc cuốn vào linh thức của mình trong biển. Phần Phật vừa tiến vào linh thức hải, cái kia nguyên bản cũng không phải rất lớn đèn đuốc, lập tức cháy hừng hực đứng lên, xông lên vạn trượng ánh lửa, đem hắn toàn bộ linh thức hải đều chiếu lên sáng tỏ vô cùng. Đồng thời, hắn linh thức hải lấy có thể cảm nhận được độ nhanh chóng phát triển, phảng phất ánh lửa chỗ chiếu rọi chỗ, liền có thể mở thành linh thức như biển. Theo hừng hực ánh lửa, vô số đạo tinh thần lạc ấn ra bên ngoài bán ra, tại gió mạch dương linh thức trong biển trầm dại hiện lên. Ở nơi này vô số đạo tinh thần lạc ấn bên trong, càng có một cái không chi khách tại thượng nhảy lên phía dưới nhảy, không chút khách khí hấp thu đầy hết tại. Cái này không chi khách, tự nhiên chính là một mực trốn ở gió mạch dương linh thức trong biển na tinh đèn đuốc. Giống như tham an an đồng đồng dạng, na tinh đèn đuốc nhanh chóng đem làng tổ tinh thần lạc gấn thôn vệ sạch sẽ, đồng thời, bởi vì nhận được cái này vô số đạo tinh thần lạc gấn tầm bổ, Gió mạch dương linh thức trong biển na tinh đèn đuốc cũng nhanh chóng trưởng thành lên, tạo thành một trái cầu lửa thật lớn, tràn ra vạn đạo tia sáng, hướng về lang tổ ánh lửa kia phóng đi. Đây là một hồi điên cuồng thôn vệ, gió mạch dương linh thức trong biển đoàn lửa kia cầu sông lên gần lang tổ ánh lửa, lập tức liền đem nó kéo vào hỏa diễm của chính mình trong phạm vi, điên cuồng cắn nuốt. 340 thứ 339 chương kế thừa hồn hỏa gió mạch dương linh thức trong biển ngọn lửa kia tia sáng và trượng, chưa qua bao nhiêu thời gian liền đem lang tổ ngọn lửa kia thôn vệ sạch sẽ. Đồng thời, gió mạch dương trong lòng nổi lên vô số tin tức, tâm niệm vừa động, hắn đã xuất hiện tại thạch quan bên ngoài. Người cuối cùng đi ra Quá tốt rồi." Ngạo Tuyệt Lang nhìn thấy gió mạch Dương xuất hiện, không khỏi mừng lớn nói. "Trở về sáu." Không cùng Ngạo Tuyệt Lang nói chuyện, gió mạch Dương hướng về tăng lên không ngừng thi thủy chậm rãi phân phó nói. Phản phất có linh đồng dạng, cái kia thi thủy nghe được gió mạch Dương mà nói, lại thật sự đổi phương hướng, hướng về trong thạch quan chạy xuôi mà đi. "Lang tổ chết sao?" Thấy vậy, Ngạo Tuyệt Lang không khỏi hết sức hiếu kỳ. Gió mạch Dương gật đầu một cái, lập tức lại lắc đầu, đạo, ta không biết. Dù sao cũng là chiến tôn cấp bậc cơ giả, gió mạch Dương lên bây giờ như cũng không thể tin được mình đã đem hắn đánh chết. Bất quá, thôn của hắn hỏa đã bị ta thôn về." nghĩ đến đoạn trong thời gian ngắn là không thể nào uy hiếp được chúng ta. Dừng một chút, Do Mạch Dương lại nói, từ Lang Tổ Ngọn Lửa kia ở bên trong lấy được tin tức bên trong, Do Mạch Dương biết Ngọn Lửa kia tên là Hồn Hỏa, Linh Mẫn nhận ra cảnh giới nhất định sau đó tự nhiên xuất hiện một vật. A, vậy thì thật là quá tốt. Nghe được Do Mạch Dương nói như vậy, Ngạo Tuyệt Lang không khỏi thở dài một hơi. Đến rồi lúc này, hắn đã không lo được Lang Tổ là của hắn tổ tiên sự thật này. mắt thấy thi nước đổ lưu trở về thạch Quan, Ngạo Tuyệt Lang hướng về Do Mạch Dương đạo, làm sao bây giờ? Do Mạch Dương trầm ngâm một hồi, đạo, chờ một chút, chờ cái này Thi Thủy toàn bộ trở về. Chúng ta đem quan tài đá này mang đi. Cái gì? Nghe được gió mạch dương muốn đem lang tổ thạch quan mang đi, ngạo Tuyệt Lang tựa hồ không tin lỗ tai của mình, "Đạo, ngươi muốn làm gì? Ngươi đã quên thi nước lợi hại, thứ này sao có thể mang theo bên người?" Gió mạch dương cười nói, "Ta chính là biết thi nước lợi hại mới muốn đưa nó mang đi, bây giờ ta kế thừa lang tổ hồn hỏa, có thể khống chế lại quan tài đá này bên trong thi thủy. Bây giờ nó với ta mà nói là một kiện uy lực vô cùng bà bối. Thế nhưng là xấu, ngươi chẳng lẽ không sợ đắc tội ta thương lang nhất tộc sao?" Nạo Tuyệt Lang lo lắng đạo, "Ta thương lang nhất tộc cao thủ nhiều như mây." Ngươi dám động thôn phệ lang tổ hồn hỏa cũng được, thậm chí ngay cả hắn thi thể cũng không buông tha, bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta sáu, ta nhất định sẽ không để cho ngươi làm như vậy. Ngươi đây là đùa lửa. Nạo tuyệt lang ngăn đón tại liễu phong mạch dương trước người, hắn biết rõ thương lang nhất tộc cường đại, biết chuyện này nếu là truyền ra, gió mạch dương tất nhiên trở thành toàn bộ thương lang tộc đuổi giết đối tượng. Như vậy vận mệnh của mình nhưng là cũng không khá hơn chút nào. Ha ha, ngươi ngăn đón ta sáu, ngươi có thể ngăn đón ta sao? Gió mạch dương đưa tay đem nạo tuyệt lang đẩy, lập tức nói, chớ quên, ngươi chiến hồn còn tại trên tay của ta. Ngươi. Nghe được gió mạch dương ngưng lên chiến hồn, ngạo tuyệt lang không khỏi nghẹn lời, hắn chiến hồn bị gió mạch dương khống chế, sinh tử nắm ở trên tay của hắn, đừng nói ngăn cản hắn, chính là cùng hắn đọ thủ, cũng không có bất cứ cơ hội nào. "Tốt, ta tự có chừng mực." Gió mạch dương nhìn hắn một cái, lập tức tay phải vạch một cái, một cỗ bảng bạc cự lực phun trào mà ra, xoay một tiếng đem thạch quan nắp quan tài đổi thành thạch quan phía trên. "Thú bị nốt, mở." Lập tức, theo hắn quát nhẹ âm thanh, thú bị nốt đấu trưởng bị hắn tê ở trên không. Thú bị nốt đấu trưởng dưới sự chỉ huy của hắn, chậm rãi xoay tròn lấy, sinh ra một cỗ bàng bạc lực hấp dẫn, mở rộng ra đen ngòm lỗ hổng đem lang tổ thạch quan từ từ đi đến nút đi. 6. với Theo một tiếng trầm muộn thấp vang dội, thú bị nhốt đấu trường đống nhiên hợp đứng lên. cuối cùng đem lang tổ thạch quan bỏ vào. tay phải khu vực, thú bị nhốt đấu trường bị hắn thu vào. sau một khắc, gió mạch dương thân hình khẽ động, đã đạ xuống đại cao. đạo, chúng ta đi. nạo tuyệt lang nghe vậy, cũng không nói gì, theo thật sát liều phong mạch dương hướng về mộ sảnh đại môn bay đi. nhưng gần tới cửa thời điểm, hai người đều ngây dại. nguyễn lai liền tại bọn hắn nhìn lấy lang tổ thạch quan thời điểm, đạo cửa chính kia đã khép lại xuống. bây giờ, bọn hắn bị giam giữ lại ở mộ trong sảnh. Tôi sửng sốt một cái sửng sợ, Nạo Tuyệt Lang đã đạo, nơi đây tất nhiên có mở ra pháp môn, chúng ta cẩn thận tìm xem một chút. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, nhưng hắn vẫn cũng không đội mở ra bốn phía tìm, mà là tại trên mặt đất quanh chân ngồi xuống, cẩn thận từ lang tổ hồn hỏa trong trí nhớ tìm kiếm có thể tin tức hữu dụng. Nạo Tuyệt Lang biết hắn kế thừa lang tổ hồn hỏa, bây giờ cũng không đi quấy giày hắn, chỉ chính mình thân hình chấp động, hướng về kia mộ sảnh đại môn bay đi, tìm kiếm có thể tồn tại cơ quan củng ẩm. Gió Mạch Dương linh thức không ngừng tại linh thức trong biển tìm kiếm, hắn kế thừa đến tin tức vô số, rất nhiều đều ở đây linh thức hải chỗ sâu, không cẩn thận tìm kiếm căn bản tìm kiếm cũng ra hắn đặc biệt chú ý tìm kiếm có quan hệ với lang tổ thần mộ hết thảy, thu nhỏ mục tiêu sau đó, hắn độ tăng nhanh hơn rất nhiều, cuối cùng phong tỏa mấy cái tin tức tương quan. Cẩn thận lĩnh ngộ mộ một hồi sau đó, hắn chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn về phía mộ sảnh đỉnh chót, mộ sảnh trên đỉnh nạm từng khỏa trói mắt giả minh châu, giống như là đầy trời sao đồng dạng. tới, ta tìm được biện pháp. gió mạch dương từ lang tổ trong trí nhớ tìm được rời đi mộ huyệt phương pháp, hướng về ngạo tuyệt sói chu đạo. Biện pháp gì sáu? Nghe được gió mạch dương gọi, ngạo tuyệt thân sói hình như điện, nhanh chóng bắn mạnh đi qua, đứng ở trước mặt hắn. Gió mạch dương ngẩng đầu lên, đưa tay chỉ mộ nóc phòng bên trên cái kia như ngôi sao đầy trời vậy Dạ Minh Châu, "Đạo, nhìn thấy những cái kia Dạ Minh Châu không có, đó là dựa theo thương lang trong thần vực một khối tinh vực bố thành." Lang tổ năm đó dự đoán được chính mình muốn vất lạc, lưu lại như thế cái trận đồ, ở nơi này mộ nóc phòng bên trên, bày ra đầy trời sao, mượn dùng tinh thần chi lực, để cho mình thi thể hút lấy ngôi sao tinh hoa, tiến tới lại lần nữa trùng sinh. Thì ra lại như thế sáu. Nghe được gió mạch dương nói như vậy, Ngạo Tuyệt Lang một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, "Đạo, chẳng thể trách ta đã sớm nhìn cái này trên đỉnh Dạ Minh Châu có chút quen mắt đâu." Nguyên lai là bắt trước một tình vực 6. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo, không sai, chúng ta rời đi biện pháp, ngay tại những này dạ minh châu phía trên." Nạo Tuyệt Lang không nói, yên lặng nghe gió Mạch Dương nói đi xuống. "Chỉ nghe gió Mạch Dương đạo, những thứ này dạ minh châu, câu thông lấy vùng tình vực kia, chúng ta chỉ cần tìm được mấy cái mấu chốt mấy ngôi sao thể, làm một chút, như vậy, những cái kia tinh thể tán sức mạnh liền sẽ vọt tới cái này trong huyền mộ, văn mở mộ huyệt. Cái này sáu." Nghe được gió Mạch Dương nói như vậy, Nạo Tuyệt Lang chần chờ, "Đạo, cái này quá mạo hiểm, cái khác không nói đến." Vẹn vẹn những tinh thể này sức mạnh, chúng ta liền không chịu nổi a ngược lại là mộ huyệt làm mở ra, chúng ta thế nhưng liền tan xương nát thịt. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo, ngươi nói không sai. Cho nên ta mới nói là mấu chốt mấy ngôi sao thể, chỉ dùng cái kia mấy ngôi sao thể sức mạnh tới xong mở, sẽ không đối với toàn bộ lang tổ thần mộ tạo thành ảnh hưởng lớn xấu, càng sẽ không hủy diệt đi toàn bộ lang tổ thần mộ." Nghe được Gió Mạch Dương nói như vậy, Ngạo Tuyệt Lang thở dài một hơi, "Đạo, hảo, vậy ngươi nói chúng ta muốn động cái kia mấy khóa?" Gió Mạch Dương trầm ngâm một hồi, "Đạo, ta chỉ biết tên, nhưng ta không biết là một viên nào tinh sáu." Lang Tổ Hồn Hỏa không có bị ta toàn bộ kế thừa 6. Nạo Tuyệt Lang đạo, không sao, ngươi chỉ cần nói tên, ta có thể tìm được bọn hắn 6. Nơi này tinh vực ta không quá quen thuộc, nhưng ta đây vừa vặn có một bức Thương Lang thần vực tinh đồ 6. Chỉ cần có tên tinh thể, ta đây nhi đều có. Nói, Nạo Tuyệt Lang tay phải khẽ động, một bộ tinh đồ đã hiện ra ở trước mặt hai người, từng cái nho nhỏ điểm sáng tại nơi bức tinh đồ phía trên không ngừng lập lòe, không ngờ là thật sự Thương Lang thần vực tinh đồ. Rõ mạch Dương thấy vậy, không khỏi vui mừng, đạo, thật sự là quá tốt, quả thực là trời cũng giúp ta. Lập tức, hắn chậm rãi nói ra một chuỗi tinh thể tên Tâm Mây Tinh 6, Tâm Sẽ Tinh 6, Khí Rõ Ràng Tinh 6, Thương Lãng Tinh 6, Tiểu Thanh Tinh 6. Theo gió mạch Dương thanh âm, Nạo Tuyệt Thân sói hình không ngừng độc lên, tại to lớn tinh đồ bên trên tìm kiếm lấy cái này mấy ngôi sao thể, cuối cùng hắn tương na mấy ngôi sao thể tại tinh đồ bên trên từng cái biểu thị đi ra. Chính là chỗ này mười khoả tinh thể. Gió Mạch Dương nhìn thấy Nạo Tuyệt Lang tướng chính mình nói tới mười khoả tinh thể đều bán ra tới phía sau, Hai Long gật đầu một cái, "Đạo, chúng ta đợi chút nữa đem đại biểu cái này mười khoả tinh dạ minh châu toàn bộ đã diện, dạng này, trong tinh vực cái này mười khoả tinh liền sẽ bạo liệt, đến lúc đó" bọn hắn bạo liệt sức mạnh sẽ phải chịu những tinh thể khác ảnh hưởng hướng về lang tổ tinh vào tới từ mộ sảnh đài cao bầu trời thẳng tắp đập xuống đem mộ sảnh đánh vỡ ra chúng ta liền có thể rời đi ngày này sao nghe được gió mạch dương nói đơn giản dễ dàng ngạo tuyệt lang không khỏi nửa tin nửa ngờ không có vấn đề đây là mở ra cái này mộ sảnh phương pháp duy nhất gió mạch dương đạo hảo vậy chúng ta nhanh tìm ra cái này mười khóa tinh đã diệt hắn ly khai nơi này ngạo tuyệt lang nói liền muốn căn cứ vào tinh đồ tìm kiếm đại biểu cái này mười khỏa tinh thể giả minh châu nhưng gió mạch dương lại ngăn cản hắn đạo không bội giáo chúng ta xem trước một chút thập tam tiểu lang thần bên kia hỏi thế nào ngạo tuyệt lang khó hiểu nói nơi đây không nên ở lâu vì sao còn phải làm nhiều chỉ hoãn. gió mạch dương cười nói tinh thể hủy diệt dẫn động cự lực phá vỡ lang tổ thần mộ tất nhiên gây nên bên trong thương lang thần vượng lang thần chú ý của đến lúc đó chúng ta đi trước đều không chạy được Cùng giang này chúng ta đừng cố quá kế hoạch hảo hành trình thừa dịp lang tổ thần mộ phá vỡ gây nên hỗn loạn lúc thoát đi nơi đây người nói có đạo lý ngạo tuyệt lang không nghĩ tới gió mạch dương nghĩ đến như thế chủ đáo trong lòng bất giác hơi hơi du lên thú bị nốt đấu trường mở ra Gió Mạch Dương đã cùng Ngạo Tuyệt Lang tiến nhập trong đấu trường, bây giờ, Thập Tam Tiểu Lang Thần đã đem tám sói con thần hành hạ toi thoát. Nhìn thấy gió Mạch Dương đến đây, Thập Tam Tiểu Lang Thần càng là hung hăng đá tám sói con thần nhất chân, "Đạo, ta đều hỏi được rồi, Tứ Đại Thánh Vật tung tích gia hỏa này biết tất cả." "A? Thật sao? Vậy thì thật lạ quá tốt." Nghe được Tứ Đại Thánh Vật tung tích tất cả đều hỏi được rồi, gió Mạch Dương không khỏi vui mừng, "Đạo, mau nói, bọn hắn đều ở đây nơi nào?" "Cái này sáu." Nghe được gió Mạch Dương muốn hỏi, Thập Tam Tiểu Lang Thần do dự một hồi, "Đạo, cái này liên phiền phái 6." "Có cái gì phiền phái, mau nói." Gió Mạch Dương thấy vậy, không khỏi khẩn trương, bắt lại thập tam tiểu lang thần, hùng dự vấn đạo. 341 thứ 340 chương thoát đi thần mộ tứ đại thánh vật đã lưu truyền ra đi, không còn vương lang thần vực lưu 6. Nhìn thấy gió mạch dương vô cùng lo lắng, 13 sói con thần chặn lại nói: "Cái gì?" Gió Mạch Dương nghe thấy lời ấy, quả thật giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, "Đạo, lưu truyền đến đi nơi nào?" "Ha ha, nói cho ngươi cũng không sao sáu." Lúc này, Bát tiểu lang thần bỗng nhiên xen vào nói: "Cái kia tứ đại thánh vật, đã sớm đưa đến Tử Tiêu thần vực đi. Bọn chúng ngay tại ngọc đế trên tay, ngươi đi cầm a 6." "Ha ha ha 6." Cái này sao? Đây là cái gì thời điểm chuyện? Gió Mạch Dương nghe đến lời này, trong lòng bất giác kinh hãi, phải biết Tử Tiêu thần vực tục xương thiên đỉnh, đây chính là cao thủ nhiều như mấy chỗ, Ngọc Đế càng là chiến tôn cấp cường giả, lấy chính mình thực lực trước mắt, đừng nói là cùng Ngọc Đế so sánh, chính là hắn dưới tay hắn ban một tử cường giả khách quan, cũng kém không biết bao nhiêu. Hơn 300 năm trước, vì thương lang thần vực cùng Tử Tiêu thần vực hữu hảo, cái này tứ đại thánh vật liền bị đưa đến thiên đỉnh xem như lễ vật. Ngược lại tứ đại thánh vật tung tích đã nói cho Liễu Phong Mạch Dương, bắt tiểu lang thần bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, nói thẳng ra, ngươi vững tin tại Ngọc Đế trong tay sao? Gió Mạch Dương nhìn chằm chằm Bát Tiểu Lang Thần, gàn từng chữ một. Khi đó thật là giao cho Ngọc Đế trong tay, chuyện này ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không giả, chỉ là bây giờ còn ở hay không Ngọc Đế trong tay, ta cũng không dám xác định. Bát Tiểu Lang Thần gật đầu nói, "Gió Mạch Dương đạo, hảo, ta tin ngươi một lần." Nói, tay phải hắn một chiêu, một khối miếng ngọc liền xuất hiện ở trước mặt hắn, đúng là hắn từ lang tổ trong huyệt mộ dọn tới khối ngọc kia tấm. Cái này sao? Đây là cái gì? Nhìn thấy gió Mạch Dương đột nhiên lấy ra khối ngọc này tấm, náo tuyệt lang không khỏi kỳ đạo. Đây cũng không phải là ngọc thông thường tấm. Cái này gọi là cấm chế thần địa, là lang tổ dùng để khống chế nô lệ đồ vật, bằng không, ngươi cho rằng những con sói kia thần gặm ngoan ngoãn nghe lang tổ lời nói sao?" Gió Mạch Dương đưa tay nhẹ nhàng chạm đến lấy khối kia cấm chế thần địa, thản nhiên nói: "Ngươi nghĩ làm cái gì?" Nhìn thấy Gió Mạch Dương lấy ra cấm chế này thần địa, lại nói lời nói này, bắt tiểu lang thần bọn người trong lòng bất giác lên một loại dự cảm bất tưởng. Gió Mạch Dương thản nhiên nói: "Cũng không cái gì, chính là nghĩ các ngươi đều tốt nghe lời thôi sáu. Tới, đem các ngươi chiến hồn đều đánh vào bên trong đi." Nói Gió Mạch Dương đã đem 13 sói con thần cùng ngạo Tuyệt Lang cái kia một tia chiến hồn đánh vào cấm chế thần bia bên trong. "Ngươi sáu, chẳng lẽ ngươi nghĩ đem chúng ta thương lang nhất tộc đều biến thành nô lệ của ngươi không thành?" Nhìn thấy Gió Mạch Dương đem chính mình chiến hồn đánh vào cấm chế thần bia bên trong, 13 sói con thần cùng ngạo Tuyệt Lang đều là cùng nhau đạo. "Đang có ý đó. Lang tổ cái đồ chơi này tại trên tay của ta, ta không thật tốt lợi dụng, chẳng phải là không công phụ lòng hắn?" Gió Mạch Dương thản nhiên nói. "Ngươi quá điên cuồng." Nạo Tuyệt Lang nghe vậy, không khỏi nói. "Không cần nói nhảm, bắt tiểu lang thần, tới phiên ngươi." Gió Mạch Dương tay phải đẩy Đã tương na cấm chế thần bia đẩy tới bắt Tiểu Lang thần trước mắt, bây giờ hắn bị gió mạch dương chế phục, căn bản không phải do hắn không làm theo. Bất đắc dĩ thở dài, bắt Tiểu Lang thần cũng chỉ đành đem chính mình một tia chiến hồn đánh vào đến rồi cấm chế thần bia bên trong. Hảo! Nhìn thấy bắt Tiểu Lang thần đã giao ra chiến hồn, hoàn toàn trở thành nô lệ của mình, gió mạch dương hài lòng gật đầu một cái, hướng về Ngạo Tuyệt Lang đạo, ngươi trang một chút rời đi bên trong Thương Lang thần vực đường gần nhất, chờ phá vỡ Lang tổ thần mộ, chúng ta lập tức đi. Ngạo Tuyệt Lang gật đầu một cái, chợt nhân đạo, đúng, ngươi không phải kế thừa Lang tổ hồn hỏa, thông qua cấm chế thần bia đã khống chế mấy đại lang thần sao? Tại sao còn muốn thoát đi? Gió mạch Dương đạo, lang tổ cấm chế thần bia trong sát thực cấm chế mấy đại lang thần chiến hồn không, giả, nhưng trong đó một vị lang thần là về sau xuất hiện, cấm chế này lại cấm chế hắn không thể. Vạn nhất cái kia lang thần mang đến cá chết lưới rách, trước tiên đối với chúng ta ra tay, nhưng là cái mất nhiều hơn cái được. Đối với ba lang thần là về sau tấn thăng, cấm chế thần bia bên trên không có hắn chiến hồn. Nghe được gió mạch Dương nói như vậy, Bát tiểu lang thần cũng nói bổ sung. Gió mạch Dương gật đầu một cái biểu thị đồng ý, đương nhiên, đây chỉ là một nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân khác hắn không có cùng ba người nói, đó chính là hắn kế thừa chỉ là lang tổ một bộ phận hồn hỏa, căn bản là không có cách khởi động cấm chế thần bia bên trong đối với mấy vị lang thần cấm chế. Có lẽ lang tổ còn có những thứ khác bí pháp, có thể tại hồn hỏa không được dưới tình huống như cũ cấm chế mấy đại lang thần, để bọn hắn mấy ngàn năm nay không dám có chút dị động, nhưng cái này cũng không phải rõ mạch Dương biết. Đối với thông qua cấm chế không chế mấy đại lang thần, rõ mạch Dương cũng là không nghĩ nhiều. Dù sao cũng phải tới nói, hắn lần này mặc dù đã chúng mấy đại lang thần lang tổ di vật âm ưu, suýt chút nữa ngã xuống, nhưng lấy được chỗ tốt nhưng cũng là rõ ràng từ lang tổ tinh ra, đi qua bay lang tinh vân, là rồi đi bên trong thương lang thần vực nhất là nhanh nhẹn một con đường dẫn. gió mạch dương đang lúc trầm tư, nạo tuyệt lang đã tìm ra đường đi. bay lang tinh vân quá khứ là địa phương nào? gió mạch dương trầm ngâm một hồi, hướng về nạo tuyệt lang vấn đạo. cái này sáu. nạo tuyệt lang đưa tay chỉ địa đồ, đạo bay lang tinh vân rộng lớn vô biên, kéo dài không biết bao xa. ta đây tinh đồ lại không có biểu thị đi ra. cái này ta biết, qua bay lang tinh vân chính là thiên hạ. lúc này bát tiểu lang thần sen bảo nói, thiên hạ là truyền thống trên ý nghĩa tử tiêu thần vực cùng thương lang thần vực biên giới, không quá gần vạn năm qua bởi vì thiên đỉnh thế lực hạ xuống, một đoạn này thiên hạ đã đã biến thành một khối loạn mà không quá chịu thiên đỉnh quản hạt. Hảo, vậy chúng ta liền hướng cái phương hướng này đi. Gió mạch dương to mày, tại trong đấy lòng tìm cách một hồi, hướng về ngạo tuyệt lang đạo. Gió mạch dương hạ quyết tâm đi tới tử tiêu thần vực, lại càng không dừng lại, mang theo ngạo tuyệt lang xuất hiện ở làng tổ thần mộ mộ trong sảnh. Có thể bắt đầu chưa? Ngạo tuyệt lang hướng về gió mạch dương vấn đạo. Gió mạch dương trầm rãi gật đầu một cái, lập tức hai người tay phải huy động, từng đạo sắc bén sức mạnh phun trào mà ra, trong nháy mắt hướng về kia bị chọn mười khỏa dạ minh châu đánh tới. Nhưng nghe được đùng đùng âm thanh nhô tới. Mười khỏa dạ minh châu đều bị hai người đồng thời đa diệt. Mười khỏa dạ minh châu vừa diệt, cái tia nguyên bản khảm nạm tại mộ trên nóc phòng dạ minh châu, tệ liệt bật lên, lấy một loại làm cho người không thể nào hiểu được quy tắc nhanh chóng gì động tới, vây quanh trung ương một khỏa dạ minh châu, tạo thành một cái nghịch kim đồng hồ chuyển động vòng xoáy. Từ vòng xoáy bên trong, bắn ra một tia tia sáng, hướng về kia đài cao vào tới. Cơ hồ là ở đây đồng thời, từ xa xôi một phiến trong tinh vực, mười khỏa chậm chậm xoay tròn tinh thể đột nhiên tuôn ra một tiếng vang thật lớn, nội bệ ra tới, lập tức, bốn phía tinh thể bắt đầu biến loạn quý tích mười lai, vòng quanh trung ương một ngôi sao thể thiệt lên lịch kim đồng hồ phương hướng vận chuyển tạo thành một cái vòng xoáy vòng xoáy bên trong một cỗ bảng bạc cự lực bắt đầu phun trào lên thẳng sông lên cao hơn không trung lại bị một ít sức mạnh ảnh hưởng không ngừng thay đổi phương hướng hướng về lang tổ tinh vào tới Cố lực lượng kia nguyên bản vô cùng to lớn nhưng bị còn lại tinh thể sức mạnh ảnh hưởng sức mạnh đã yếu đi rất nhiều đến rồi lang tổ tinh thượng chống không thời điểm càng là giảm bất không thiếu nhưng đối với lang tổ thần mộ dạng này một chỗ mặt kiến trúc tới nói cỗ lực lượng này đã coi như là vô cùng to lớn trong tiếng thất đảo cỗ lực lượng kia ùng ục hướng về lang tổ thần mộ đè xuống thẳng vào cửu thiên kinh lôi đảo ngược đồng dạng. Bây giờ, thân ở trong huyệt mộ làm gió mạch dương mấy người, chỉ cảm thấy toàn bộ mộ huyệt đều ở đây hơi run rẩy sáu. Đi. Vì để phòng vạn nhất, gió mạch dương vẫn là rũ ra thú bị nhốt đấu trường, đem chính mình cùng ngạo tuyệt lang lồng đóng đi vào. Rầm rầm rầm sáu. Sức mạnh dũng động âm thanh càng lai việt vang rội, càng lai việt dần, cuối cùng, kèm theo một tiếng to lớn nổ vang, một cỗ lực lượng khổng lồ đánh vào lang tổ thần mộ mộ huyệt phía trên, sức mạnh phun trào, xuyên thấu qua từng tầng từng tầng tăng thêm cấm chế mộ thạch, thẳng hướng về mộ nóc phòng bộ phun trào mà đến. Lực lượng khổng lồ phá hư hết thảy, cho dù là mấy đại lang thần liên thủ bày ra thủ hộ cấm chế cũng bị cái này bảng bạc cự lực chôn xuống kích trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình với anh theo một tiếng đinh thái nhức góc tiếng vang cái kia từ thiên ngoại mà đến bảng bạc cự lực cuối cùng đem lang tổ thần mộ mộ nóc phòng bộ đánh xuyên đem mộ trong sảnh tòa kia đài cao hủy diện, lộ ra một cái cửa hàng lớn sau đó đạo kia sức mạnh cũng cuối cùng tiêu tán thành vô hình toàn bộ mộ huyệt bắt đầu bình tĩnh lại gió mạch dương thân hình khai động cưỡi thiên mã vọt ra khỏi lang tổ thần mộ mộ huyệt xuất hiện ở lang tổ thần mộ bên ngoài bây giờ lang tổ thần mộ bên ngoài sớm đã đã vây đầy thần mộ trong chân đến đây xem náo nhiệt bách tính nhìn thấy gió mạch dương cưỡi thiên mã xuống ra nhất chúng bách họ đều là cùng nhau ra một tiếng kêu sợ hãi gió mạch dương đổi đầu ngựa nhưng thấy chỗ ở của mình cũng không phải đi vào cái chỗ kia mà là cực xa xôi một chỗ đất bằng phía trên trong lòng bất giác thầm nghĩ cái này lang tổ nhưng cũng quá cẩn thận rồi lộng lớn như vậy một cái thần mộ ở phía xa làm nhiệm hộ, chân chính mộ sảnh lại tại địa phương không đáng chú ý nhưng lại không biết còn lại cường giả phải trang tử trong mê cung đi ra bất quá lúc này hắn cũng không dám dừng lại quá nhiều đưa tay vỗ thiên mã liền hướng về nơi xa cùng nhau phi lội qua Gió mạch Dương biết, một đám lang thần bây giờ dù chưa hiện thân, nhưng nhất định tại xem chừng nơi đây, bọn hắn sợ dĩ không dám đến đây, chỉ là bởi vì Kiên Kỵ Lang Tổ, nhưng nếu là bọn hắn biết Lang Tổ hồn hỏa đã bị mình kế thừa, như vậy, không hề nghi ngờ, bọn hắn đem thừa dịp chính mình còn không thể khởi động cấm chế phía trước, chỉ để đem chính mình từ nơi này trên thế giới xóa đi. Trong lòng nghĩ như vậy lúc, hắn lại không dám dừng lại, nhận sáng tỏ phương hướng, hướng về nơi xa không ngừng phi độn, từng khóa lấy cấp thức tia sáng tinh thể, tại hắn bên cạnh thân không ngừng hướng về sau lưng mau chóng đuổi theo. "Tiên Mã hay không?" Lự Phong âm thanh ở bên tai của hắn hô hô vang lên. Giống như một đạo đạo sấm xét ghé vào lỗ tai hắn vang dội lồng ngực. Oan. Cuối cùng, Gió Mạch Dương tay phải vỗ, chỉ Huy Thiên Mã rơi vào một khoảng sao nhỏ thể thượng, thiên mã thân hình cuốn xuống, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tiện tay một đạo thiên lôi quét ra, Gió Mạch Dương lập tức tương la thiên mã hủy diệt, lập tức hắn thú bị nhốt đấu trường vừa mở, lại một bảy ngày mã bị hằn kéo ra ngoài. Thân hình phế đảo, Gió Mạch Dương trở mình lên ngựa, cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa phi độn, phía trước chính là bay lang tinh vực, một đoạn mênh mông lưu trình lại bắt đầu sáu. Bản quân cuối cùng, hoang lên xem quyển thứ 7 màn trời nguy cơ. 342 thứ 341 chương lại gặp phi thuyền gió mạch dương thoát đi bên trong Thương Lang thần vực, tiến nhập bay lang tinh vân phạm y. Một mình hắn cưỡi thiên mã tại mênh mông trong thái không phi hành, thẩm nghĩ rất nhiều rất nhiều. Đoạn đường này xuống, từ Dương Liễu thần vực đến Bảo Thụ thần vực, lại đến Thương Lang thần vực, nhường hắn tầm mắt bao la đồng thời cũng cho tâm linh của hắn tạo thành rung động thật lớn. Nguyên bản hắn cho là gió vực đã rất lớn, không nghĩ tới, so với những thứ này thần vực, gió vực căn bản liền tiểu thần vực cũng không tính, thậm chí, những thứ này thần vực đều không như thế nào nghe nói qua gió vực tên. Gió vực 6. Gió mạch dương trong miệng lẩm bẩm. Chẳng lẽ ta gió vực liền nhất định ở chết một góc, không có tiếng tăm gì sao? Chẳng lẽ Dương Liễu thần vực, Thương Lang thần vực, Bảo Thụ thần vực, Tử Tiêu thần vực, Viêm Thiên thần vực bọn chúng những thứ này thần vực, sinh ra chính là chỗ này sao cường đại sao? Gió Mạch Dương ở trong lòng một lần lại một lần hỏi chính mình. Không. Cuối cùng, Gió Mạch Dương chính mình lớn tiếng trả lời chính mình, không có nhân sinh tới cường đại, không có một tộc tinh không không phải dựa vào nắm đấm chiếm được. Gió vực muốn sừng sững ở mênh mông trong thái không, trở thành vĩnh viễn thần thoại. Thanh âm của hắn truyền ra rất rất xa, cuối cùng biến mất ở mênh mông trong thái không. Phi hành không biết bao lâu, cuối cùng phía trước xuất hiện một đầu to lớn quá mang, phảng phất một đầu cự sông đồng dạng, vắt ngang tại mênh mông trong thái không, không biết đến từ đâu cũng không biết đổ phương nào. Mênh mông vũ trụ, chỉ này một đầu. Tên của nó gọi Thiên Sông. Chú Mã Thiên bỏ sông, gió mạch Dương nhìn xem bốn phía từng khỏa tinh thể từ xa đến gần, lại từ gần phục xa, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Có lẽ, là nên điều chỉnh mình một chút phương pháp xử sự. Gió mạch Dương ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, đoạn đường này xuống, hắn trừ chỉ Liêu Trịnh Sương dưới tay cái kia một thế lực bên ngoài, kỳ thực không có bao nhiêu đồng bạn. Cho dù là đi qua bất động thần giáo, cũng chỉ là lợi dụng một phen bất động thần giáo cho tới nay, hắn đều cho rằng có Trịnh Sướng cùng dưới tay hắn thế lực như vậy đủ rồi. Nhưng khi hắn đặt chân bên Mông Thái không thời điểm, hắn mới phát hiện Trịnh Sướng cùng dưới tay hắn thế lực xa xa không thể thỏa mãn hắn cần. Những thứ khác tạm thời không nói, vẹn vẹn nói tìm kiếm mình thất lạc tại mênh mông trong vũ trụ tộc nhân, liền không phải Trịnh Sướng cùng dưới tay hắn thế lực đủ khả năng hoàn thành. Chỉ có quá không thần vực bên trong một số bá chủ, tỉ như viêm thiên thần vực, tử tiêu thần vực dạng này mới có thể hoàn thành. Tử tiêu thần vực, liền từ ngươi bắt đầu đi. Ta muốn đối với ngươi hữu hảo một điểm. Rõ mạch Dương nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói. Dù là cuối cùng ta muốn từ ngươi chỗ này lấy đi Tứ Đại Thánh Vật, ta cũng không cùng các ngươi chơi cứng. Bây giờ, hắn kế thừa lang tổ một bộ phận hồn hỏa, cấm chế thần bia trong lúc mơ hồ cấm chế lại một cái chúng lang thần, toàn bộ Thương Lang thần vực chỉ cần một đoạn thời gian liền có thể toàn bộ bị hắn khống chế. Cho nên, hắn Nguyên bản diện sát Thương Lang tộc kế hoạch dần dần bị bung ra. Ít nhất, không phải trước mắt, đối với vật hữu dụng, gió mạch Dương cũng sẽ không xính tức giận nhất thời mà đem bọn hắn hủy diệt. Đông, đông, đông. Đúng lúc này, từ thiên hà một bên khác truyền đến vang dội vô cùng tiếng trống, cái kia trống trận cũng không biết là đồ vật gì chế thành cho dù cách bên Ngông Thiên hạ, vẫn như cũ có thể vô cùng rõ ràng chuyển vào gió mạch Dương trong tai. Gì tình huống, chẳng lẽ là có người ở Trinh Chiến không Thành. Nghe thế như sấm tiếng trống, gió mạch Dương tâm trung bất giác run lên. Hắn biết, thiên hạ vô cùng mênh mông, chờ hắn đến bờ một bên khác, chỉ sợ người ta chiến đấu đã sớm kết thúc đã lâu. Bất quá, mặc dù là như thế, hắn cũng không có dự định để cho mình một mực tại bờ bên này dừng lại xuống, hắn nhưng cũng quyết định chủ ý muốn đi tử tiêu thần vực, càng sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý đưa tay vô thiên mã. Gió mạch Dương thân hình chớp động, đã xuất hiện tại thiên hà bên trong. Đầu này thiên hà, kỳ thực cũng không có thủy ở đây chỉ có thời gian đang chạy. thời gian như nước chảy, ở trên thiên trong sông, đây không phải một cái tỷ dụ, mà là thiết thiết thực thực tồn tại. Thiên mã dọc theo thiên hà bầu trời phi hành, trên mặt sông phản chiếu đi ra ngoài là một vài bức vặn vẹo hình ảnh, bọn hắn thường thường từ mấy tấm hình ảnh vặn vẹo cùng một chỗ, mạnh liệt hướng phía trước mà đi, đó là gió mạch dương quá khứ cùng tương lai, tại ngày này trong sông, quá khứ tương lai bây giờ tam đại thời gian hỗn tạp tại một chỗ, cho nên hết thảy đều có khả năng ở trong đó nổi lên. Mặc dù ở đây sẽ hiện ra tương lai bộ dáng, nhưng gió mạc dương cũng không dám nhìn nhiều, thậm chí hắn còn từ trên quần áo kéo xuống một cái mảnh bài đầu đem chính mình mắt che lại. Không phải hắn không muốn xem, mà là thiên hà nhìn bình tĩnh, nhưng trên thực tế cũng vô cùng hung hiểm, tỉ như cái tiêu tùy thời từ thiên hà bên trong cuốn lên thời gian nghịch lưu, liền có khả năng đem người trực tiếp cuốn vào đến một cái nào đó trong thời không đi, tìm không thấy trở về chi lộ. Cũng may gió mạch dương cái này vận khí không tệ, một đi ngang qua đi, cũng không có gặp phải đặc biệt mạnh thời gian nghịch lưu, có mấy cỗ tiểu nghịch lưu, bị hắn rất thoải mái tránh thoát. Không biết ở trên thiên trong sông bay bao lâu, gió mạch dương cuối cùng dần dần đến gần tự tiêu thần vực nhất phương bên bờ. Bây giờ, từng chiếc từng chiếc phi truyền đang tại bên bờ không ngừng bay độc lên, nhìn hết sức bất ổn. Thấy tình cảnh này, Gió Mạch Dương suýt chút nữa xuống nhảy một cái, những chiếc phi thuyền này, hắn đã qua, năm đó ở Tử Vong tinh vực bên trong, hắn thiếu chút nữa bị những chiếc phi thuyền này sinh sinh mất tử. Rất xa xem chừng những chiếc phi thuyền này, gió mạch dương tâm trung chấn động vô cùng. Phi thuyền này bên trong người, rõ ràng chính là những cái kia Thương Lang tộc cường giả, mặc dù không là năm đó truy sát mình một nhóm kia, nhưng đứng lên, tuyệt đối là cùng một giúp người mã, chuyện gì xảy ra? Thương Lang thần vực tựa hồ cũng không có loại này kỳ quái phi thuyền, vì cái gì những thứ này Thương Lang tộc cường giả sẽ có được như thế một chút kỳ quái phi thuyền? Hơn nữa, nhìn cùng thương lang thần vực quan hệ không phải gần như vậy, chẳng lẽ bọn họ là thương lang tộc một cái nào đó chi hệ sao? Gió Mạch Dương tâm trung hiếu kỳ không thôi. Sau một khắc, hắn đã đem bát tiểu lang thần cùng mười tam tiểu lang thần từ thú bị nhốt trong đấu trường bắt đi ra. Đây là có chuyện gì? Là của các ngươi người. Gió Mạch Dương nhìn xem hai người, chỉ về đằng trước cái kia bận rộn phi thuyền đạo, là bọn hắn sáu. Cái này sao có thể? Mười tam tiểu lang thần cùng bát tiểu lang thần nhìn thấy những chiếc phi thuyền này, đều là cùng nhau thất thanh nói, trên mặt của bọn hắn đều phát hiện ra vẻ mặt khó thể tin. Chuyện gì xảy ra? Do Mạch Dương gặp hai người thần sắc. Rõ ràng là biết một chút nội tình, đạo, ta tại một tinh vực khác cũng đã gặp như thế một chi thương lang tộc chiến đội, bọn hắn dường như là các ngươi chỉ điểm. Không xấu, không có khả năng. Nghe được gió mạch Dương mà nói, bắt tiểu lang thần lúc này phủ lĩnh đạo, ai cũng có khả năng sai khi nhóm, duy trì có chúng ta không có khả năng, bởi vì bọn hắn là chúng ta thương lang tộc phản đồ giáo. Không sai, không nghĩ tới, cái này một chi mạch lại còn sống sót. Hơn nữa, thế lực đã vậy còn quá đại sáu. 18 tiểu lang thần cũng là lẩm bẩm nói, trời ạ, bọn hắn từ nơi nào làm tới nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái phi truyền. Những thứ này cục sắt đẹp cùng độ quả thật là đáng sợ sáu. Đáng sợ hơn là bọn hắn vậy mà không sợ một chút nào thiên hà bên trong thời gian nghịch lưu sáu. Gió Mạch Dương nhìn thấy phi thuyền của bọn hắn vậy mà tại thiên hà bên trong bò neo, quả thật kinh hại không thôi. Nơi này phi thuyền so với tử vong tinh vực trong đám kia phi thuyền, còn cường hãn hơn bên trên rất nhiều. Đội 3, bốn đội chuẩn bị hoàn tất. Liên tại Gió Mạch Dương giữ 18 tiểu lang thần ba người ở phía xa âm thầm lấy làm kỷ lục, từ tiền phương một chiếc phi thuyền bên trong, truyền đến một cái cứng rắn âm thanh, thanh âm kia nghe vô cùng the thé phản phất không phải từ người trong miệng đi ra, mà là từ cái gì miếng sắt bên trong đi ra ngoài đồng dạng. Hảo, đội ba, bố đội liền có thể ra, đem thiên đồng đại quân dắt tại tử anh tinh khu vực, chờ ta đại quân bọc đánh nhường đường lui, trận chiến này nhất định tương na thiên đồng chủ lực đánh tan. Nghe được hồi báo, từ trên một chiếc phi thuyền truyền đến một thanh âm. Thiên đồng sáu, chẳng lẽ thiên hà thủy sư đại nguyên xoáy thiên đồng nguyên xoáy? Gió mạch dương nghe được cái tên này, quả thật như sấm bên hay, hắn tại nhân gian giới lúc liền nghe nói qua danh tự này, không nghĩ tới thiên đình lần này bình định thiên hạ quyết tâm lớn như vậy, có thiên đình đệ nhất chiến thần danh xương thiên đồng đều xuất động nghe được thiên đồng tên bắt tiểu lang thần cũng là đạo những thứ này thương lang tộc cường giả rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nói rất lâu gió mạch dương vẫn là không quá minh bạch vì sao lại đột nhiên giết ra như thế một chi kỳ quái thương lang tộc cường giả tới đây là ta thương lang tộc một chi dị đoan ước chừng mấy vạn năm trước thời gian cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng ta cũng là nghe tới đồng lừa truyền xuống nói ta thương lang trong tộc ra một cái đặc biệt cường giả hắn không chăm chú tu luyện thương lang nhất tộc chiến kỹ thần thông mà hứa thích dùng đủ loại tài liệu chế trụ một chút tinh xảo đồ chơi vậy sau tại hắn dụ làm cho phía dưới Càng lai Việt nhiều thương lang tộc cường giả gia nhập cái đội ngũ này, đối với thương lang tộc chiến kỹ thần thông càng lai Việt sao nhãng. Bát Tiểu Lang Thần nhìn xem phương xa, đem thương lang tộc năm đó một đoạn cố sự chậm rãi nói đến. Chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng, lang tổ mười phần phẫn nộ, tự mình ra tay, đem cái này một nhóm thương lang tộc cường giả trục xuất thương lang thần vực, lại phái dưới trướng lang thần truy sát nhóm người này, cuối cùng, bọn hắn toàn bộ bị đánh vào thiên hà bên trong, từ đây biến mất. Bát Tiểu Lang Thần lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, vài năm năm, bọn hắn có xuất hiện, hơn nữa thế lực lớn tăng, cùng thiên đỉnh đều làm lên xấu. Đáng sợ a, thật đáng sợ xấu. Lấy hắn sói con thần thực lực, đều nói nhóm người này đáng sợ, bởi vậy có thể suy ra nhóm này Thương Lang tộc cường giả thực lực tương đại. Chúng ta tránh một chút, từ địa phương khác qua sông sáu. Lần này, không đợi 18 tiểu Lang thần cùng bát tiểu Lang thần khuyên bảo, gió mạch Dương chủ động đưa ra né tránh bọn hắn. Hắn cùng với Thương Lang tộc cái này một nhóm nhân mã giao thủ qua, so với bát tiểu Lang thần cùng 18 tiểu Lang thần cũng biết sự đáng sợ của bọn họ. Đem hai người nhét vào thú bị nhốt đấu trường sau đó, gió mạch Dương lại càng không dừng lại, đổi lồng ngựa, hướng về hậu phương bay đi, bay ra một khoảng cách sau đó, hắn mới theo thiên hà thượng du, một mực bay về phía trước đi. Tất nhiên gặp gỡ ở nơi này Thiên Đồng như vậy gió mạch dương càng sẽ không dễ dàng buông tha kết giao hắn cơ hội. Thiên Đồng Nguyên Soái là Thiên Đình trọng thần, nếu là có thể kết giao hắn, như vậy ngày sau tiến vào Thiên Đình kết giao Thiên Đình, gỗ thế lực này thậm chí là cầm tới tứ đại thánh vật đều có chắc chắn nhiều. đương nhiên dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là muốn trợ giúp Thiên Đồng Nguyên Soái đánh bại trước mắt nhóm này thương lang tộc cờ giả. 343 thứ 342 chương Thiên Đồng Nguyên Soái vượt qua thiên hạ, gió mạch dương nhanh chóng cải biến phương hướng, hướng về thương lang tộc phi thuyền tụ tập chỗ phóng đi. Ai hắn cũng không biết từ ánh tinh ở nơi nào. Mà Na Phi thuyền phi hành độ lại xa xa nhanh hơn hắn thiên mã, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có trước tiên ở đám kia thương lang tộc cường giả chung quay nhận phục xuống, lại tùy thời mà động. Quyết định chủ ý, gió mạch Dương Vô Thiên Mã hướng về thương lang tộc cường giả bỏ neo phi thuyền chỗ tới gần. Ở nơi này mênh mông trong thái không, muốn ẩn tàng cá bên người, thật sự là quá dễ dàng. Gió mạch Dương cười Thiên Mã, rất xa xem chừng thương lang tộc phi thuyền ra ra vào vào. Hắn cẩn thận kiểm lại một chút, thương lang tộc phi thuyền, tổng cộng có hơn 80 chiếc, mỗi một chiếc bên trên ước chừng có hơn 100 tên thương lang tộc cường giả. Ở nơi này hơn 80 chiếc trong phi thuyền, Có có 3 chiếc lộ ra vô cùng to lớn, dừng sát ở thiên hà chi bên trên, nhìn, là thương Lang tộc trong phi thuyền sức chiến đấu cường đại nhất. Đúng lúc này, từ thiên hà chi bên trong, lại có trồi lên mấy chiếc mới phi thuyền, hội tụ đến này đại phi thuyền trung tâm. Thấy vậy, gió mạch Dương Tâm trung bất giác hơi hơi run lên, thầm nghĩ, hỏng bét, chẳng lẽ những chiếc phi thuyền này, lại có thể thông qua thiên hà qua lại tại mỗi cái thần vực cùng huyền giới không thành. Nhớ tới Tử vong tinh vực cùng nơi này phi thuyền, gió mạch Dương đột nhiên có một loại cảm rất xấu, nếu là hai chỗ này thậm chí là càng nhiều chỗ hơn phi thuyền có thể thông qua thiên hà nối liền, như vậy những thứ này Thường Lang tộc cường giả Coi như thật hoành hành không sợ, trở thành chân trời tồn tại nguy hiểm. Một đội, đội 2 tụ tập hoàn tất. Đúng lúc này, hơn 40 chiếc phi thuyền nhanh chóng chạy, xếp thành hai cái chiến đội, hướng về trung ương một chiếc cỡ lớn phi thuyền báo cáo. Đội 5, đội 6 tụ tập hoàn tất. Ngay sau đó, mặt khác hai đội phi thuyền chiến đội cũng tụ tập hoàn tất, nguyên bản còn 10 phần hỗn loạn phi thuyền, đến lúc này, đã biến thành bốn lộ cánh quân, mỗi một lộ đều có hơn 20 chiếc phi thuyền. Tại chỗ trở lệnh, cỡ lớn trên phi thuyền truyền tới một thanh âm lạnh lùng, gió mạch Dương theo tiếng nhìn lại, nhưng thấy một cái thân hình cao lớn thương lang tộc cường giả đứng tại phi thuyền trên mũi thuyền rơi một trận không biết đồ vật gì nhìn về phía trước, một đội đội 2 chuẩn bị tiếp ứng đội 3, 4 đội, đội 5, đội 6 rút lui. Đúng lúc này, cái kia thân hình cao lớn Thương Lang tộc cường giả đột nhiên tương na đỡ đồ vật vừa để xuống, hướng về tứ đại chiến đội hạ lệnh. Dường như là lúc trước đi đội 3, 4 đội gặp phải phiền toái, lúc này, cái kia Thương Lang tộc cường giả không thể không buông tha vốn có kế hoạch tấn công. Đồng thời, ba chiếc phi thuyền khổng lồ cũng bắt đầu chuyển động, hướng lên trời trong sông bay đi. Ầm sáu, ầm sáu. Ngay tại Thương Lang tộc cường giả từ bỏ kế hoạch tấn công, chuẩn bị lui vào thiên hà chỗ sâu thời điểm, từ đằng xa chuyển đến một hồi trầm muộn nổ vang âm thanh, phảng phất vạn mã bù đẳng, lại phảng phất thiên lôi nhấp nô đồng dạng, đem một phương phía chân trời đều rung động khẽ run lên. Thế vậy, Na Phi trên thuyền chỉ huy càng là sắc mặt đại biến, quát lên: đáng chết, bọn hắn giết tới! Đội 5 đội 6, tiệm hội chủ lực chiến thuyền. Vừa anh, vừa dứt lời, một đầu phi thuyền đã bắn mạnh mà đến, ngược lại đập vào chủ kia lực chiến trên thuyền. ầm ầm, ầm ầm. Bất quá ngắn ngủi trong nay mắt, cái kia to lớn tiếng ầm ầm liền đã ở chân trời cách đó không xa. Sau một khắc, nhưng thấy bên ngông thái không nơi xa, một mảnh ánh chớp chớp động, hướng lên trời xung bên này vội vàng dùng đến gió mạch dương nhìn rõ, nhưng là một đội thiên binh cưỡi cao lớn thiên mã, thẳng hướng phía trước vọt tới. ở trên thiên binh trên đỉnh đầu, càng có một đội áo đỏ thần nhân tay cầm thần binh, đánh ra từng đạo cực kỳ cường hãn ánh chớp. vì đánh thiên binh mở đường. cái kia nguyên bản định tiến đến kiểm chế thiên đồng nguyên suất thương lang tộc chiến đội, bây giờ càng là sớm bị đánh thất linh bắt lạc. ở trong, càng có chút phi thuyền bị thiên binh chiến đội trong thiên đem trong tay binh khí hạng nặng đánh chúng, hướng về bốn phía bay ngược. thiên binh tiên tương mang theo ánh chớp thần nhân trùng trùng điệp điệp hành không đánh tới, quả thật uy thế vô tận. đội nhanh, để cho trong lòng người rung động không thôi. rút lui, lui vào thiên hà. Toàn bộ lui vào thiên hà. Bây giờ, cái kia ba chiếc to lớn chiến thuyền cuối cùng rút lui đến rồi thiên hà chỗ sâu, ngay sau đó, cái kia từng chiếc từng chiếc nhỏ một chút phi thuyền cũng cuối cùng đổi phương hướng, che chở lấy bị thương phi thuyền, hướng về thiên hà chi bên trong phóng đi. Ở. Liên tại muốn đến thiên hà chi tế, từ Thiên binh Thiên tương trong phương trận, chuyển đến giống to một tiếng. Và anh, Âm thanh vừa ra, ngày đó binh thiên tương phương trận mới vừa tới thiên hà biên giới, đồng loạt đứng vững thân hình. Lập tức, Thiên binh Thiên tướng phương trận hướng về hai bên một phần, trung ương lộ ra một đầu đại đạo. Một cái cơi hắc kỳ lần cao lớn quan tướng dọc theo đầu đại đạo kia đi tới phía trước, tay phải vung lên, ba mặt to lớn thiên cổ liền bị nhanh chóng mang ra ngoài. Đánh. Cái kia đem quan lông mày khẽ động, đã hướng về thủ hạ ra lệnh. Nghe được cái kia đem quan mệnh lệnh, mười tên dáng người khôi ngô thiên binh dơ lên động lên một đầu to lớn rủi trống, hướng về kia thiên cổ đánh tới. Đông! Đông! Đông! Chỉ nghe được ba tiếng trống vang, ba đạo hư ảnh thần long liền gầm thét vọt ra, dương nhanh múa vút hướng về phía trước tiên hạ phòng đi. Oeng! Một chiếc tụ trọng thương rơi vào phía sau phi thuyền bị hư ảnh kia thần long quất trúng, lập tức ra một tiếng vang thật lớn vỡ vụn trở thành hai bên. Gió Mạch Dương thấy vậy, bất giác kinh hãi. hắn vẫn cho là cái này ba mặt thiên cổ chỉ là cổ vũ sĩ khí sử dụng, không nghĩ tới lại còn là một kiện lực sát thương kinh người vũ khí. Hôm nay Hà Thiên binh thiên tương không cách nào tiến vào, nhưng thiên cổ thần long lại có thể trèo chống một đoạn thời gian, hủy diệt một bộ phận phi thuyền. Cũng chưa ăn cơm sao? Nhìn thấy người thiên binh kia chỉ gõ một chút liền dừng lại tay, cái kia đem quan tựa hồ có chút bất mãn, quát lên, dùng sức gõ. Cái này sáo. Nghe được cái kia đem quan phân phó như vậy, một đám phụ trách đánh chống thiên binh đều là có chút do dự, cùng nhau nhìn xem tại cao hơn trên không đứng đội kia áo đỏ thần nhân tựa hồ muốn bọn hắn quyết định nguyên soái thiên cổ uy lực quá lớn không thể nhiều kích bằng không thiên hà dung chuyển di họa vô tận a 6 nghe được thiên đồng nguyên xuất muốn chết mệnh đánh thiên cổ một cái áo đỏ thần nhân vội vàng thân hình chốc động hướng lên trời đồng nguyên xuất chắp tay nói những thứ này lũ sói con chưa trừ diệt mới gọi di họa vô tận đâu thiên đồng nguyên xuất hận hận nói một câu nhưng bây giờ chậm một bước những phi thuyền kia đi sớm phải xa lại kích thiên chống cũng khó có thể làm bị thương hẳn nhóm hắn nhưng cũng là không có biện pháp đang tiếp thần long nhất tộc biến mất không còn tam tích không phải vậy thì sợ gì hôm nay sông hiểm trở chớm mắt nhìn thương lang tộc phi thuyền tại chính mình trước mắt tiêu thất trốn thiên hà chi bên trong thiên đồng nguyên suất bất giác thở dài nói chẳng lẽ thần long nhất tộc không sợ hôm nay xông nghịch lưu sao nghe được thiên đồng nguyên suất lời này gió mạch dương bất giác vui mừng lập tức thân hình khẽ động hướng lên trời bổng nguyên suất phóng đi đạo nguyên soái ta biết thần long nhất tộc rơi xuống a nhìn thấy gió mạch dương đột nhiên xuất hiện thiên đồng nguyên suất hơi kinh hãi đạo thần long nhất tộc từ thần vực tiêu thất đã có vạn năm lâu ngươi như thế nào biết thiên đồng nguyên suất nhìn gió mạch dương ánh mắt rõ ràng lộ ra không tin nhưng gió mạch dương lại không quan tâm một chút nào đạo bẩm báo nguyên soái Ta đích xác biết bọn hắn ở nơi nào, bất quá bọn hắn gặp phải phiền toái, nhưng là khó mà thoát thân xấu. Các loại. Lúc này, Thiên Đồng Nguyên suất bỗng nhiên vẩy tay ngăn cản Liêu Phong Mạch Dương nói tiếp, lập tức hướng về thủ hạ chính là Thiên binh Thiên tương đạo thu binh hồi doanh. Nghe được Thiên Đồng Nguyên suất thu binh hồi doanh, một đám Thiên binh Thiên tương liền đổi qua phương hướng hướng về nơi xa động mà đi. Người theo ta hồi doanh, có cái gì tình huống hướng ta chậm rãi nói đến. Thiên Đồng Nguyên suất một ngón tay gió Mạch Dương đạo. Gió Mạch Dương vốn là vì tiếp cận Thiên Đồng Nguyên xuất mà đến, bây giờ càng là cầu còn không được, lập tức cũng vỗ thiên mã đi theo hắn. Bất quá gió mạch dương thiên mã dù sao không có một đám tiên binh thiên tương dưới trướng thiên mã như vậy thần tuấn không có ra bao lâu liền bị xa xa bỏ lại đằng sau thiên đồng nguyên xuất nhấn một cái hắc kỳ lân, đạo ngựa của ngươi quá chậm tới cùng ngồi ta hắc kỳ lân lên đi đà tạ nguyên soái nghe được thiên đồng nguyên xuất nói như vậy gió mạch dương cũng không khách khí thân hình khẽ động sớm đã ngồi ở thiên đồng nguyên xuất hắc kỳ lân bên trên đến nỗi nguyên lai like cái kia bảy ngày mã tự nhiên là như thế phóng sinh hấp kỳ lần độ so với một đám thiên binh thiên tương thiên mã Vừa nhanh không biết bao nhiêu, nhưng bây giờ Thiên Bổng Nguyên xuất thân là trong quân chủ soái, cũng không vội vã gấp rút lên đường, chỉ bỏ mặc Hắc Kỳ lần chậm rãi đi, duy trì lấy cùng một chúng thiên binh thiên tương không sai biệt lắm độ. Gió Mạch Dương là người thông minh, vừa mới nói chuyện thần long rơi xuống, lập tức liền bị Thiên Bổng Nguyên xuất đánh gãy, lập tức biết trong đó tất có kỳ quặc, dọc theo đường đi cũng không nhiều lời, chỉ lưu tâm lấy đi qua đường đi. Tại Mên mông trong thái không đi tiếp lâu như vậy, lúc này Gió Mạch Dương đã sớm tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, hắn biết ở nơi này trong thái không, đại bộ phận tinh thể đều sẽ dọc theo quỹ đạo của mình không ngừng vận hành, nhưng là có như vậy một chút tinh thể Vận hành độ vô cùng chậm, thậm chí mấy ngàn mấy vạn năm cũng gần như không làm sao rời động, những tinh thể này liền có thể làm thành là trong thái không bằng chỉ đường. Gió Mạch Dương đi theo Thiên đồng Nguyên Xuất bọn người ở tại Mên Ngông trong vũ trụ bay nhanh rất lâu, cuối cùng đạt tới một khoá to lớn tinh thể phía trên, cái kia tinh thể thượng trong doanh địa chủ đóng rậm rạp chẳng trị thiên binh thiên tướng, nghĩ đến, chính là phía trước Thương Lang tộc cường giả nói qua cái kia tự anh tinh. Nhìn thấy cái này rậm rạp chẳng trị thiên binh thiên tướng, Gió Mạch Dương không cảm thấy cảm thấy một hồi da đầu tê dại, hắn càng thêm khẳng định chính mình không đắc tội thiên đình ý nghĩ. Những cái kia Thương Lang tộc cường giả nhưng cũng thực sự là gan to bằng trời. Dám lấy chỉ là 40 chiếc phi thuyền tới tử ảnh tinh gây sự. Nhìn thấy Thiên binh Thiên tương nhân số như thế chi chúng, gió mạch Dương Tâm trung bất giác nói thầm: "Đều cho ta chầm chậm từ điểm, nghiêm phòng lũ sói con đánh lén." Thiên Đồng Nguyên Suất trở lại doanh địa, lập tức bố mệnh lệnh, muốn dưới tay Thiên binh Thiên tương làm tốt phòng ngự, để tránh bị thương lang tộc cường giả trô đánh lén. Bố trí xong một phen phòng ngự sau đó, Thiên Đồng Nguyên Suất vừa mới hướng về gió mạch Dương đạo: người đi theo ta đại doanh, nói cho ta một chút là chuyện gì xảy ra." Đi theo Thiên Đồng Nguyên Suất đến đại doanh, gió mạch Dương liền đem lai lịch của mình nói một lần, hắn biết, không lấy ra chút nói thật tới Muốn thủ tín tại người, không dễ dàng như vậy. Đương nhiên, đang trần thuật quá trình bên trong, hắn vẫn đã làm một ít tóm gọn cùng tình lượng, tỉ như đem chính mình đi tới tự tiêu thần bực mục đích hoàn toàn bỏ bớt hết, chỉ nói là vì tìm kiếm cường viện trợ giúp huyền giới khôi phục cuộc sống bình thường trật tự. Xem ra, đây là có dự mưu nhằm vào ta Thiên Bạo a. Nghe Liễu Phong Mạch Dương một lời nói, Thiên đồng Nguyên Suất hơi khẽ cau mày đạo: "344 thứ 343 chương nhiệm vụ đặc thú nguyên soái, chẳng lẽ Na thần long nhất tộc không sợ hôm nay trong sông thời gian nghịch lưu sao?" Rõ Mạch Dương nguyên bản ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, lúc này càng sẽ không đung tha hướng Thiên Bổng Nguyên Suất lĩnh giáo cơ hội. IT, IT, Thiên Đồng Nguyên suất gật đầu một cái. Đạo, Long tộc chính là Thiên địa dị thú, có thần thông bất khả tư nghị, Thiên hàng nghịch lưu mặc dù cường đại, lại không làm gì được bọn họ. Do Mạch Dương nghe vậy, gật đầu một cái. Đạo, thì ra là thế, thế nhưng là Na Thần Long nhất tộc bị trấn áp tại huyền giới Tòa Long Hải bên trong, trong thời gian ngắn chỉ sợ là khó mà thoát thân đi ra. Thiên Đồng Nguyên suất trầm ngâm một hồi. Đạo, đúng vậy à, bản soái cũng đang chuyện này tâm phiền, nơi đây cách này huyền giới mặc dù không xa, nhưng dù sao lượng giới ở giữa có che chắn, thần nhân nhưng là không cho phép dễ dàng hạ giới. Nghĩ đến phiền phức chỗ, Thiên đồng Nguyên Suất bất giác nhắm mắt lại, lấy tay không ngừng ma sát cặp mắt mình ở giữa, tựa hồ muốn nhờ vào đó tới nghĩ ra tốt biện pháp đồng dạng. Trong lúc đó, hắn hai mắt vừa mở, một phát bắt được Liêu Phong Mạch Dương, "Đạo, đúng, chính là ngươi." "Ta?" Gió Mạch Dương nhìn thấy Thiên đồng Nguyên Suất đột nhiên bắt lấy chính mình, không khỏi sợ hết hồn, "Đạo, ta cái gì?" "Tu vi của ngươi bất quá đỉnh phong chiến linh, cũng không phải thần nhân, muốn xuống hạ giới, nhưng là đơn giản nhiều." Thiên đồng Nguyên Suất chỉ vào Gió Mạch Dương đạo, "Thế nhưng là, ta bất quá đỉnh phong chiến linh, cái kia tỏa long hải nhưng lại làm sao có thể phá vỡ?" Gió Mạch Dương nghe Thiên Đồng Nguyên xuất chi ý, hình như có để cho mình hạ giới, đến huyền giới bên trong đi giải cứu tỏa Long Hải trong Thần Long Nhất Tộc chi ý, bất giác lo nghĩ từ bản thân tu vi tới. Không sao, nghe ngươi nói tới, cái kia tỏa Long Hải phong chấn, tựa hồ đã bắt đầu ra hân ra. Chỉ cần tìm được phương pháp thích hợp, phá vỡ nó không phải việc khó. Thiên Đồng Nguyên xuất rất khẳng định hướng về Gió Mạch Dương đạo. Nghe được hắn nói như vậy, Gió Mạch Dương tâm trùng cũng cảm thấy lòng tin tăng nhiều. Tại Thương Lang huyền giới lúc, hắn gặp qua Tiểu Long, đối với Tiểu Long nhìn thấy Long Văn hết sức cảm thấy hứng thú, đã sớm muốn biết cái kia đoạn Long Văn viết là cái gì. Hướng chi? nếu là có thể giải cứu ra thần long nhất tộc trợ giúp thiên đồng nguyên suất bình hôm nay sông thương lang chi loạn cái kia muốn tiếp cận thiên đồng nguyên suất thậm chí là thiên đỉnh nhưng là dễ dàng nhiều thiên đồng nguyên suất lại tuyệt không biết gió mạch dương đánh tâm tư tiếp tục nói gió mạch dương chỉ cần ngươi trợ giúp bản xoáy giải cứu ra thần long nhất tộc đã bình định hôm nay sông chi loạn sau này luận công hành thưởng tất nhiên có ngươi một phần đại công tại a nghe được thiên đồng nguyên suất nói như vậy gió mạch dương giả vờ dáng vẻ rất cao hứng đạo vậy ta liền đà tạ nguyên xoáy chỉ là từ nơi này tử tiêu thần vực đến huyền giới chi lộ sáu ngươi đây không cần lo lắng Kỳ thực thần vực bên trong có chuyên môn thời không thông đạo thông hướng huyền giới, đến lúc đó ta để cho người ta tiện đưa ngươi đi cũng được. Thiên Đồ Nguyên suất vũ bộ ngực bảo đảm nói. Vậy thì thật là quá tốt. Nghe được Tử Tiêu trong thần vực có thời không thông đạo thông hướng huyền giới, gió mẠch Dương bất giác hoan hô một tiếng. Trực tiếp như vậy qua lại lương giới nhưng là dễ dàng hơn. Những thứ này đều tốt xử lý, duy chỉ có một sự kiện không dễ làm lắm, đó chính là ngươi cần phải đi mượn một đôi tầm gương, chỉ có thông qua mặt kia tầm gương mới có thể đem huyền giới bên trong xanh hết thảy truyền đến trong thần vực tới, vì chúng ta phá giải tỏa Long Hải Phong ấn cung cấp căn cứ. Thiên Bồng Nguyên Xuất đứng dậy, tại trong đại doanh chậm rãi đi dạo, toàn bộ rơi vào trong trầm tư. Do Mạch Dương nhìn thấy Thiên Bồng Nguyên Xuất dường như đang suy tư điều gì, cũng không có đi quấy rầy hắn, chỉ ngồi ở trên ghế chờ hắn mình làm mở miệng trước nói chuyện. Thật lâu, Thiên Bồng Nguyên Xuất mới nói, đó là một đôi thiên địa kính, thiên kính cùng địa kính có cảm ứng huyền liền diệu, dù cho cách nhau ngàn vạn dặm, cũng có thể cảm ứng được đối phương sở sinh sự tình. Ngươi muốn ta mang lên thiên địa kính bên trong một mặt đi về giới. Nghe được Thiên Đồng Nguyên Xuất lời này, Do Mạch Dương lập tức hiểu rõ ra. Thiên Đồng Nguyên Xuất gật đầu một cái, đạo, đúng vậy, ở trong thiên đỉnh còn nhiều trận pháp cao thủ chỉ cần ngươi đem huyền giới trong tình hình thời gian thực truyền tông tới, bọn hắn nhất định có thể nghĩ ra phương pháp phá giải. Hảo, nghe được hắn nói như vậy, gió mạch dương đáp ứng xuống. Đạo, chỉ là, không biết cái kia thiên địa kính bây giờ ở nơi nào. Thiên đồng nguyên xuất đạo, thiên địa kính ngay tại ngự tiền thiên nô tổng quản đệ nhị mây xanh trong tay, cái kia đệ nhị mây xanh xưa nay cùng bản xoáy không hòa thuận, tất nhiên không chịu tương tá. Thiên nô tổng quản nghĩ đến là một cái hoạn quan sáu. Nghe được thiên đồng nguyên xuất nói như vậy, gió mạch dương không khỏi nói thầm. Lúc này, hắn không khỏi nhớ tới tại dương liếu thần vực lúc trước đó đi truyền chỉ thiên nô vênh vào hống hách bộ dáng bất giác đối với cái kia đệ nhị mây xanh cũng mất hảo cảm đạo nguyên soái giải cứu na thần long chính là vì bình định thiên hà chi loạn làm việc cho thiên đình người dân tấu trương hướng ngọc đế chứng minh cái kia đệ nhị mây xanh lại có thể kháng chỉ bất tuân không thành thiên đồng nguyên soái nghe vậy đạo thế sách hiện nay cũng chỉ có thể tạm thời như thế nói tay phải hắn khẽ động một khối ngọc bội đã xuất hiện tại trước mặt hắn mấy đạo tinh thần lạ cơn đánh vĩnh ra hắn cho ngọc đế tấu trương liền coi như viết xong hắn đem ngọc đội giao cho liễu phong mạch giơ tay bên trong đạo ngươi cầm ngọc đội kia đến tử tiêu cung đi gặp ngọc đế xem trước một chút hận ý từ à có ai không cho ta chuyển thất sát tám sát không chờ do mạch dương nói chuyện thiên đồng nguyên suất đã lớn tiếng phân phó nói không giống nhau lúc hai tên tướng mạo uy vũ quan tướng liền đi tiến vào đại doanh hướng lên trời đồng nguyên suất ôn quyền nói nguyên soái hai người các ngươi tiện đưa vị này gió mạch dương tiểu minh đệ đi tử tiêu cung nhất thiết phải nhường ngọc đế gặp hắn một lần thiên đồng nguyên suất hướng về hai tên quan tướng phân phó nói là thất sát tám sát mặc dù không biết do mạch dương mục đích của chuyến này nhưng bọn hắn nhìn trời bằng nguyên xuất xưa nay kính phục nghe hắn nói như vậy cũng không hỏi nhiều lúc này liền đáp ứng xuống. Thiên Đồng Nguyên xuất lại phân phó một hồi gió mạch dương, chủ yếu là trong Tử Tiêu cung một số nhân vật trọng yếu cùng lễ tiết, thấy gió mạch dương đã cơ bản nhớ ở trong lòng, liền để hắn lập tức lên đường, đi theo thất sát tám sát hai vị thủ hạ đại tướng hướng về Tử Tiêu cung chạy tới. Dọc theo thiên hà bên cạnh không ngừng hướng thượng du chạy tới, gió mạch dương ba người cưỡi thiên đồng nguyên xuất trong quân đội chiến mã, độ so với trước đây thiên mã, lại nhanh hơn rất nhiều. Nhưng Tử Tiêu thần vực rộng lớn vô ngần, mặc dù là như thế, ba người cũng là đuổi đến rất lâu mới vừa tới Tử Tiêu cung. Tử Tiêu cung xây dựng ở Tử Tiêu tinh thượng, chính là Tử Tiêu thần vực, cũng chính là Thiên Đình ngầm tâm. Thiên đình chi chủ Ngọc Đế cùng với dưới tay hắn một đám cự giả, toàn bộ sinh hoạt tại vô cùng to lớn tử tiêu cung trong khu nhà. Gió Mạch Dương bọn người mới vừa đến đạt Tử Tiêu Tinh, lập tức liền nhận lấy tuần tra thiên binh chất vấn, nghe được thất sát nói là từ tiền phương mà đến, mang theo chiến báo yêu cầu gặp Ngọc Đế sau đó, thiên binh đem ba người an bài ở một chỗ biệt quán nghỉ ngơi. Từ Thiên Bồng nguyên xuất trước đây giảng thuật bên trong, Gió Mạch Dương đã biết, gặp Ngọc Đế không hề giống gặp người giữa đế vương đồng dạng khó mà tương kiến, ngược lại, chỉ cần tu vi đạt đến cảnh giới nhất định hoặc là ở thiên đỉnh bên trong có một cái định địa vị, muốn gặp được Ngọc Đế, chỉ cần nhường thiên binh tiến đến bẩm báo, chờ đợi thông truyền là được. Ngọc đế bên kia sẽ phái người tới gọi chúng ta, chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi trước đi. Lúc này, Thất Sát cũng hướng giả gió mạch Dương đạo. Gió mạch Dương gật đầu một cái, liền ở khác trong quán trong một cái phòng ngồi xếp bằng xuống, từ từ điều tức chính mình, để cho mình chiến hồn chậm rãi vận chuyển, đem chính mình quanh thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Chiến hồn tại thể nội vận chuyển ba cái chu thiên thời điểm, ngoài cửa truyền đến thất sát thanh âm, "Phong huynh đệ, phong huynh đệ, ngọc đế muốn chúng ta tiến cung. Gió mạch Dương nhẹ nhàng thở phào một cái, mở mắt, "Đạo, tốt, đã tới rồi." Hắn nhanh chóng đứng lên, mở cửa phòng ra, lúc này, Thất Sát cùng tám sát đã chuẩn bị kỹ càng tại bên ngoài chờ đợi có một hồi, gió mạch dương hướng về hai người xin lỗi cười nhẹ một tiếng, nhân tiện nói, chúng ta đi thôi. ba người đi theo tên kia thông truyền thiên binh, hướng về tử tiêu cung đi đến. tiến nhập đệ nhất trọng cung thời điểm, người thiên binh kia liền hướng về gió mạch dương đạo, ta sẽ đưa các ngươi đến nơi này, chính các ngươi đi vào đi. gió mạch dương hướng hắn gật đầu một cái, liền muốn đi về phía trước, lúc này chỉ nghe được một cái chói thai cuốn học đạo, tránh ứng ra, tránh ứng ra, không thấy đệ nhị tổng quản cốt tiểu đang đuổi lộ sao? thanh âm chói tai bên trong, nhưng thấy bốn tên cường giả rơi lên một đỉnh màu xanh cốt tiểu, tật tật xông về phía trước tới, nhường một chút sáu. Không chờ gió mạch dương phản ứng lại, tám sát đã kéo lại hắn, đem hắn kéo ở một bên. Như một ngọn gió đồng dạng, cái kia đỉnh cố kiệu tật tật xuyên qua mấy người bên cạnh, trong nháy mắt đi xa. Đây là ai? Chẳng lẽ là cái kia đệ nhị Mây Xanh? Nghe được tiểu phu trong miệng xưng cái kia đỉnh cố kiệu vì đệ nhị tổng quản quốc kiệu, gió mạch dương không khỏi nghĩ tới thiên địa tính chủ nhân, Tử Tiêu cung tiên nô tổng quản đệ nhị Mây Xanh. Không sai, chính là hắn. Tám sát gật đầu một cái, "Đạo, người này xưa nay ngang ngược, ỷ vào ngọc đế đối với hắn tin mù quán có thừa, càng sẽ không đem những người khác để vào mắt." Gió mạch dương gật đầu một cái, "Đạo, chẳng thể trách như thế." vừa mới ta nghe Kiệu Phu nói đây là đệ nhị tổng quản quốc Kiệu, chẳng lẽ đây chỉ là một đỉnh quốc Kiệu, đệ nhị Mây Xanh cũng không tại trong đó. Thất Sát nghe được gió Mạch Dương nói như vậy, đạo, đúng vậy, đây chỉ là hắn quốc Kiệu, đệ nhị Mây Xanh mặc dù tu vi cực cao, nhưng lại rất ít chính mình hành động, đồng dạng qua lại, đều dựa vào quốc Kiệu, cho nên hắn quốc Kiệu cũng liền trở nên quý giá dậy rồi. Nghe được Thất Sát nói như vậy, gió Mạch Dương bất giác im lặng, đạo, cái này đệ nhị Mây Xanh, nhưng cũng quá phách lối ngang ngược các tại Ngọc Đế dưới mí mắt, lại còn dám như thế sĩ diện. Ngọc Đế một mực 10 phần tin mù quáng hắn, thường xuyên gọi hắn là Acha bởi vậy ngươi liền có thể tưởng tượng đệ nhị thanh vân quyền thế là bực nào một tay che trời tám sát nhìn xem gió mạch dương đạo cho nên lần này nhất định muốn cẩn thận đứng đối, vang không chỉ sợ ở mượn được thiên địa kính muôn vạn khó khăn gió mạch dương gật đầu một cái đạo ta sẽ cẩn thận sáu ba người các ngươi còn đứng ngay đó làm gì chẳng lẽ muốn chờ ngọc đế tự mình ra nên tiếp các ngươi không thành đúng lúc này một thanh âm chói tai đánh gãy liều phong mạch dương mà nói nhưng là một cái phụ trách dẫn dắt ba người đi gặp ngọc đế thiên nô hướng về ba người kêu lên tới tới nhìn thấy ngày đó nô đang thúc Gió Mạch Dương ba người vội vàng ứng thừa một tiếng, đi theo ngày đó nô, hướng về Tử Tiêu cùng chỗ sâu bước đi. 345 thứ 344 chương hành động đặc biệt một ngồi đi, đều cho bản Tôn nói một chút, phía trước chiến sự thế nào. Ra gió Mạch Dương đoán trước, Ngọc Đế cũng không có trong truyền thuyết cao cao tại thượng, ngược lại, ngược lại là có chút ôn hòa, chưa ba người nói chuyện, liền làm trước tiên hướng về ba người hô. Ngọc Đế thái độ làm cho gió Mạch Dương bọn người yên tâm không thiếu, ngồi xuống hoàn tất, gió Mạch Dương người nói, "Vẩm Ngọc Đế mà nói, phía trước chiến sự tuyệt không hi vọng." A. Ngọc Đế nghe được gió Mạch Dương nói thẳng tuyệt không hi vọng, không khỏi hơi kinh hãi, đạo như thế nào, ngày đó sông loạn phỉ rất càn rỡ sao, thiên đồng đều không làm gì được bọn họ. gió mạch dương gật đầu một cái, tay phải khẽ động, đánh có thiên đồng nguyên xoáy tinh thần lạc cấn viên kia ngọc đội liền xuất hiện ở trên không. ngọc đế tay phải một chiêu, ngọc đội kia liền đã rơi vào trong tay hắn. linh thức thoáng khẽ động, thiên đồng nguyên xoáy đánh vào trong ngọc đội tinh thần lạc cấn liền bị hắn thu hoạch đến rồi trong lòng. ngọc đế chân mày hơi nhíu lại, chậm rãi nói, còn có chuyện như thế, cái kia thương lang tộc loạn phỉ, thật sự là phách lối đến cực điểm. gió mạch dương nghe được ngọc đế nói như vậy, vội vàng đả xả tùy côn bên trên, đạo, còn không phải sao? cho nên. Thiên Đồng Nguyên xoay mới cần Ngọc Đế hỗ trợ mượn được Thiên Địa Kính. Nếu là Na Thần Long nhất tộc tái hiện thần vực, nhất định có khả năng đem chút thương lang tộc loạn vĩ thanh trừ sạch, bảo đảm ta Thiên Sông an bình. Ngọc Đế gật đầu một cái, nhưng lại cũng không nói chuyện, không nói không chịu hỗ trợ tương tá, cũng không nói nguyện ý tương tá. Thất sát tám sát hai người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều là không làm rõ ràng được Ngọc Đế trong đầu có chủ ý gì. Thật lâu, Ngọc Đế mới nói, Thiên Địa Kính là ta Thiên Đình trọng bảo, cho bản tôn tái tưởng cho tốt, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Do Mạch Dương ba người bất đắc dĩ, đành phải cáo tử đi ra, tại Tử Tiêu cung bên ngoài trong biệt quán. Ba người liên tiếp chờ ba bốn ngày, nhưng là một chút tin tức cũng không có. rơi vào đường cùng, thất sát tám sát không thể làm gì khác hơn là bốn phía đi lại, vận dụng trong tử tiêu cung hết thệ quan hệ, muốn sớm ngày thu hoạch thiên địa kính. Nhưng hết thệ đều giống như đá chìm đáy biển đồng dạng, mười mấy ngày đi qua, ngọc đế bên kia phảng phất đem bọn hắn chuyện quên đi, một chút tin tức cũng không có. Thất sát tám sát hoạt động một phen sau đó không có kết quả gì, không thể làm gì khác hơn là ủ rũ túi đầu trở lại trong biệt quán. Xem ra chúng ta là lấy không được thiên địa kính, không thể làm gì khác hơn là mặt khác nghĩ biện pháp. Không có kết quả gì phía dưới, tám sát lòng tin mất hết, về phải nói. Gió Mạch Dương trong phòng lo lắng bước chân đi thong thả, thít chặt lấy lông mày, thật lâu mới nói, xem ra là nên ta ra tay. Hai người các ngươi tới sáu. Gió Mạch Dương chiêu qua Thất Sát tám sát hai người, ở tại bọn hắn bên thai phân phó một hồi. Cái này sáu. được không? Nghe được Gió Mạch Dương kế hoạch, hai người cũng là lấy làm kinh hãi, trợn to mắt nhìn Gió Mạch Dương, "Đạo, ngươi ở đâu ra thương làng tộc cường giả?" Gió Mạch Dương cười nói, "Các ngươi đây cũng không cần quản, ta tự có an bài, các ngươi chỉ cần dựa theo kế hoạch của ta đi làm là được rồi." Thất Sát tám sát trầm ngâm một hồi, gật đầu một cái, "Đạo Dù sao cũng nghĩ không ra biện pháp, không bằng liền thí lần này a. Nói, hai người cáo từ Liễu Phong Mạch Dương đã xuất môn theo kế hoạch làm việc đi. Chờ hai người rời đi về sau, Gió Mạch Dương hai tay trước người huy động thú bị nhốt đấu trường xoay tròn lấy bay ra, lập tức ngạo tuyệt lang bắt tiểu lang thần mười tam tiểu lang thần từ thú bị nhốt trong đấu trường lấp loe thân hình xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đi qua một đoạn thời gian rất dài điều tức, lại có ngạo tuyệt lang bắt tiểu lang thần tương trợ, mười tam tiểu lang thần thương thế lúc này đã khôi phục bảy tám phần, thực lực dần dần khôi phục mười tiểu lang thần cả người nhìn thần sắc tốt hơn nhiều. Gió Mạch Dương nhìn xem ba người, đạo, ta cần các ngươi đi giúp ta làm một chuyện." Bởi vì bọn hắn ba người cũng đã bị hắn chết chết không chế trong tay, cho nên Gió Mạch Dương cũng không cùng ngươi bọn hắn khách khí. "Cái này sáu? Đây là nơi nào?" Bát Tiểu Lang thần bọn người vừa ra thú bị nhốt đấu trường, lập tức liền cảm thấy xung quanh có một chút không giống nhau. "Thử Tiêu thần vực, Tử Tiêu cung." Gió Mạch Dương thản nhiên nói. "Cái gì? Thử Tiêu thần vực Tử Tiêu cung 6?" Dù là ba người gan to bằng trời, bây giờ nghe được tại Tử Tiêu cung, nhưng cũng là nhịn không được kinh hãi. Tử Tiêu thần vực nổi danh mấy vạn năm, đối với mấy người hình thành áp lực là vô cùng to lớn. Tử tiêu cung 6. bát tiểu lang thần đã từng tử tiêu thần vực, thoáng sững sờ sau đó liền quyết định thần tới. Đạo, đây cũng không phải là một cái đất lành a, ngươi muốn chúng ta làm gì? Trong ánh mắt của hắn lập lòe cảnh giác tia sáng, tựa hồ rất sợ gió mạch dương xoay tay một cái bán đứng bọn họ một nửa. Gió mạch dương cười nhạt một tiếng, đạo, cũng không cái gì, chỉ là muốn mời các ngươi đến phụ cận đây đi đi một vòng, lộ một chút khuôn mặt. Chỉ đơn giản như vậy. Nghe được gió mạch dương chỉ là để bọn hắn đi tử tiêu cung đi một vòng phụ cận, ba người đều rất không tin, dùng tràn ngập ánh mắt hoài nghi nhìn từ trên xuống dưới gió mạch dương chỉ đơn giản như vậy. gió mạch dương rất nghiêm túc gật đầu một cái. đạo, yên tâm, ta còn cần các ngươi hỗ trợ đây, sẽ không hại các ngươi. lại nói, hai người các ngươi, hai đại chiến thần cấp bậc cường giả, một cái đỉnh phong chiến linh cường giả, trừ phi trừ phi ngọc đế dạng này lao ra hỏa ra tay, ai có thể dễ dàng động được các ngươi a nghe liều phong mạch dương một phen phân tích sau đó, bát tiểu lang thần ba người vừa mới nửa tin nửa ngờ gật đầu một cái. đạo, hảo, chúng ta liền tin ngươi lần này. đi thôi. mười tam tiểu lang thần cũng là hướng về bát tiểu lang thần cùng nạo tuyệt lang đạo. không nội. đúng lúc này, gió mạch dương ngăn cản ba người. đạo Ta đợi chút nữa liền rời đi, các ngươi tính ra một ít thời gian, chờ hai canh giờ sau đó, ba người các ngươi chia ba đường, lộ ra đầu sói thân thể người, tùy tiện sáng ngợi bên trên một vòng, ta tại phía đông trong rừng chúc chờ các ngươi. Nhớ lấy, không nên bị người theo dõi. Mười Tam tiểu lang thần ba người gật đầu một cái, "Đạo, hảo, tiên tâm đi, chúng ta sẽ cẩn thận." Gió mạch Dương gật đầu một cái, thu hồi thú bị nhốt đấu trường, liền hướng về biệt quán đi ra ngoài sáu. Hai canh giờ sau đó, một tin tức tại Tử Tiêu cung tầng dưới tiên lại ở giữa âm thầm truyền bá, Thương lang tộc cường giả đã đặt đến Tử Tiêu cung, dự định đối với Tử Tiêu cung lên đánh lén càng có người tin thể chân thành tam đoan mình tại một chỗ tận mắt nhìn đến đầu sói thân thể người thương lang tộc cường giả qua lại sau sáu canh giờ tử tiêu cung trung quanh, đột nhiên liền cảnh giới lên từng đội từng đội thiên binh thiên tướng dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá qua lại mỗi người nhưng lúc này gió mạch dương đã sớm cùng 18 tiểu lang thần ba người tụ hợp trở lại trong biệt quán nhìn thấy biệt quán bên ngoài đột nhiên nhiều hơn thiên binh thiên tướng gió mạch dương giả vờ không biết chuyện chút nào bộ dáng hướng về một cái tuần tra thiên binh vấn đạo vị đại ca kia như thế nào đột nhiên nhiều nhiều ngày như vậy binh chẳng lẽ có chuyện gì sinh sao ai ngươi là không biết ngày đó sông là vĩ xâm nhập tử tiêu cung. Người thiên binh kia hướng về gió mạch Dương thở dài, "Lắc đầu, đạo, cái này không, bên trên phân phơ xuống, tất cả thiên binh hết thảy không thể nghỉ ngơi, muốn chỉnh ngày phiên trực đầu." Nói, người thiên binh kia lại hướng về gió mạch Dương đạo, "Đúng, ngươi là từ tiền tuyến trở về, nhưng biết điểm những ngày kia xông loạn phỉ thương lang tộc tình huống." Hắc. "Vậy thật khó lường." Gió mạch Dương nghe được người thiên binh kia muốn hỏi, vội vàng giả trang ra một bộ mười phần sợ hãi bộ dáng, "Đạo, ngày đó xông loạn phỉ thương lang tộc, từng cái là hùng hãn dị thường, giống như ngươi vậy, tiện tay bóp chết 10 cái không mang theo thợ rỗng nhi. Lợi hại như vậy a?" Nghe được gió mạch dương nói Thiên Hà loạn phỉ thương lang tộc đã vậy còn quá lợi hại, một đám thiên binh đều là cùng nhau đạo. Gió mạch dương đạo, đó là, lừa ngươi làm gì làm chi? Ta tận mắt nhìn đến, trong tay bọn họ còn có một loại đặc biệt lợi hại vũ khí. Cùng ngươi giao chiến lúc, căn bản vốn không cùng ngươi so bị lực lượng, trực tiếp đánh ra cái kia vũ khí, vài một tiếng, toàn bộ chỗ ngồi liền không có. Ngược lại những thiên binh này không có rời đi tử tiêu cùng, căn bản vốn không biết thương lang tộc cường giả nội tình, gió mạch dương cũng sẽ không chịu trách nhiệm ăn nói lung tung, nói chuyện giật gân. Ai ai, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì a? Nhanh chóng tuần tra đi à, nếu như bị những ngày kia xông loạn phỉ lẫn vào Tử Tiêu Cung, đó cũng không phải là đùa giỡn, đến lúc đó, đầu của các ngươi sẽ phải toàn bộ rơi trên mặt đất. Đem một đám thiên binh hũ phải nhất kinh nhất sợ sau đó, gió mạch dương phất phất tay đánh bọn hắn. Ngươi làm gì nói đến khủng bố như vậy? Nghe được gió mạch dương tương na thiên hà loạn phỉ kinh khủng khoa trương gấp mấy lần, một mực tại trong biệt quán không nói lời nào thất sát tám sát đều là mê hoặc không thôi. Còn có, ngươi để chúng ta đi tuyên truyền thương lang tộc cường giả đi tới Tử Tiêu Cung, bây giờ khiến cho lòng người bàng hoàng, chúng ta còn có thể cầm tới thiên địa tính sao? Tất sát vẻ mặt nghi hoặc. Tiên tâm đi, ta tự có chủ trương, các ngươi chờ coi tốt." Gió Mạch Dương tràn đầy tự tin nói. "Thôi à, vậy kế tiếp chúng ta còn muốn làm cái gì?" Thất Sát Tám Sát nhìn thấy Gió Mạch Dương lòng tin tràn đầy, cũng chỉ đành tạm thời tin tưởng hắn một hồi. "Chờ 6, Thiên 6, Đen 6." Gió Mạch Dương gần từng chữ một nói, hắn cũng không để ý Thất Sát Tám Sát hai người, tự ý đi vào phòng của mình bên trong, ngồi xếp bằng trên giường điều tức. Thất Sát Tám Sát hai người hai mặt nhìn nhau, không biết Gió Mạch Dương trong hội lộ bán được thuốc gì, nhưng thấy đến Gió Mạch Dương một bộ bình tĩnh vô cùng bộ dáng, lại cũng chỉ hảo lắc đầu tất cả trở về trong phòng đi nghỉ mai mới chờ đến lúc đến trời tối gió mạch dương mới từ thú bị nuốt đấu trường trung tướng bát tiểu lang thần ngạo tuyệt lang mười tam tiểu lang thần kêu lên lập tức hắn thú bị nuốt đấu trường nhất chuyện, một bộ thi thể từ giữa đầu rơi ra chính là rất lâu phía trước hắn cất giữ cổ kia thương lang tộc cường giả thi thể hắn là không nghĩ tới gió mạch dương thú bị nuốt trong đấu trường còn có một cổ thi thể bát tiểu lang thần ba người cùng nhau vấn đạo thương lang tộc một cái tiên tôn bây giờ phải dùng gió mạch dương hướng về ba người giải thích một câu liền hướng về bát tiểu lang thần đạo hôm nay ngươi đi đánh lén tử tiêu cung sáu cái gì ta đi đánh lén tử tiêu cung sáu, người giết ta đi. bát tiểu lang thần nghe được gió mạch dương an bại như vậy, không khỏi kinh hô lên. Gió mạch dương vội vàng bưng kín miệng của hắn. đạo, yên tâm, sẽ không để cho ngươi thật đánh lén, ngươi liền làm cái bộ dáng, gây nên hành động là được rồi. đang khi nói chuyện, hắn đã từ thú bị nhốt đấu trường bên trong mang ra một cái văn minh khoa học kỹ thuật cung sắt, giao cho bát tiểu lang thần trong tay. đạo, ngươi lẻn vào tử tiêu cung chỗ sâu, trực tiếp đem cái này văn minh khoa học kỹ thuật vũ khí ném xuống là được rồi. ta sẽ sắp xếp người viên tiếp ứng ngươi. đến nơi ngươi, mười tam tiểu lang thần, ngươi cũng có nhiệm vụ của ngươi. Không đợi Bát Tiểu Lang Thần nói chuyện, gió Mạch Dương đã hướng về mười Tam Tiểu Lang Thần Đạo. 346 thứ 345 chương hành động đặc biệt hai nói đi, nhiệm vụ gì? Nghe được gió Mạch Dương nói như vậy, mười Tam Tiểu Lang Thần biết mình vô luận như thế nào cũng không tránh thoát, dứt khoát ưỡn ngược một cái, giả ra một cái phó không sợ hai chút nào bộ dáng. Gió Mạch Dương cười hắc hắc, đạo, cũng không khó khăn, chính là muốn ngươi đeo lên một cái khác mai văn minh khoa học kỹ thuật cục sát, đến một hướng khác chờ. Nghe được Bát Tiểu Lang Thần vang dội sau đó, cũng tới hắn một lần, tiềm hộ Bát Tiểu Lang Thần rút lui. Thưa ta, ta đã biết. Mười Tiểu Lang Thần bất giác dĩ, đành phải gật đầu một cái. Rất tốt, yên tâm đi, các ngươi ném đi liền đi, lấy các ngươi tu vi, chỉ cần không ở hiện trường bị bắt được, ai có thể làm gì các ngươi. Bát tiểu lang thần cùng mười tam tiểu lang thần nghe vậy, hơi hơi trầm ngâm một hồi, cũng cảm thấy rất có đạo lý, bọn hắn không hiện ra đầu sói thân thể người thời điểm, cùng những người khác không khác, chỉ cần không tại chỗ bị bắt lại, sau đó dù là đứng tại hiện trường cách đó không xa, cũng sẽ không có người hoài nghi. Thấy lên cỗ thi thể này không có. Nhìn thấy hai người đã đáp ứng, gió mạch dương minh biết còn cố hỏi chỉ vào trên đất cỗ thi thể kia đạo. Người có tính toán gì nhìn thấy gió mạch dương cuối cùng nâng lên cố kết thì bắt tiểu lang thần ba người đều là cùng nhau vấn đạo kế tiếp chính là ngạo tuyệt lang nhiệm vụ gió mạch dương nhìn xem ngạo tuyệt lang đạo ta muốn ngươi đem ngươi chiến hồn tạm thời nhập chủ cỗ này thì đem hắn mang đi ra ngoài nhường thiên binh thiên tướng vây lên sáu cái này sáu nghe được gió mạch dương nói như vậy ngạo tuyệt lang đạo đây không phải để cho ta đi chịu chết sao gió mạch dương đạo ngươi có thể hiểu như vậy bất quá khi thiên binh vây lên ngươi thời điểm ta cũng sẽ ở phụ cận xuất hiện lúc này chính là ngươi chiến hồn rời đi cỗ này thi thời điểm ta sẽ phụ trách bảo vệ ngươi chiến hồn trở về nghe đến đó. Đạo Tuyệt Lang rốt cuộc hiểu rõ, "Đạo, ngươi lai, like, ngươi là muốn muốn đem cố này thi đưa ra ngoài, tạo thành một loại thương lang tộc cường giả thế tới hung hăng dáng vẻ." Gió Mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo, không sai, trước tiên có các ngươi xuất hiện tin tức, lại có Bát Tiểu Lang Thần, 18 Tiểu Lang Thần đánh lén, ngay sau đó, thương lang tộc một cái cường giả còn bị Thiên binh đánh chết sáu. Đã như thế, ta thương lang tộc xuất hiện ở Tử Tiêu cung liền trở thành sự thật không thể chối cái sáu." Gió Mạch Dương, "Chào ngươi tính toán." Bát Tiểu Lang Thần nhìn xem Gió Mạch Dương, "Đạo, bất quá, ngươi tính sai một cái dạng." "A?" Gió Mạch Dương nhàn nhạt ra một tiếng, "Đạo Ta tính sai một cái dạng. Loại nào? Ta nhớ được không có tính sai a. Ngươi tính sai chúng ta, chúng ta thế nhưng là Thương Lang tộc người. há lại sẽ để cho ngươi mượn đao giết người, đem đánh lén Tử Tiêu cung tội danh giá họa tại ta Thương Lang tộc trên đầu. Bát Tiểu Lang thần nhìn xem gió mạch dương, gàn từng chữ một. A gió mạch dương như bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng, đạo. đạo, nguyên lai like ngươi nói là cái này a, ngươi cảm thấy ngươi nhong có thể phản kháng ta sao? Cùng lắm thì là một cái chết, cá chết lưới rách, đồng quy vu tận thôi. Bát Tiểu Lang thần nhìn xem gió mạch dương, đạo, muốn đem đánh lén này tử tiêu cung tội danh giá họa tại Thương Lang tộc trên đầu, ta không đáp ứng lại nói, ngươi động thủ giết tất cả chúng ta, ngươi cũng chuyện gì cũng làm không thành. Ngươi ở đây vì ta." Gió Mạch Dương hướng về Bát Tiểu Lang Thần lạnh lùng nói. "Đúng thì thế nào?" Bát Tiểu Lang Thần quyết định cường ngạnh đến cùng, hướng về Gió Mạch Dương quát khẽ đạo. "Ta có thể như thế nào?" Gió Mạch Dương bỗng nhiên cười ha ha, "Đạo, ngươi không phải rất giữ gìn thương lang tộc sao? Ta thuận tay hủy cấm chế kia thần địa, ngươi nói sẽ như thế nào? Dù là ba người các ngươi liên thủ hướng ta ra tay, ta hủy đi cấm chế thần địa, vẫn như cũ không cần tốn nhiều sức." "Ngươi?" Nghe được Gió Mạch Dương nói như vậy, Bát Tiểu Lang Thần bất giác nghẹn lời hắn tự nhiên biết gió mạch Dương nói không giả, nếu là hắn thật hủy đi cấm chế thần địa, như vậy thương lang nhất tộc bên trong, có hơn phân nửa cao thủ đều đưa trong nháy mắt hôi phiên diệt, ở nơi này cạnh tranh kịch liệt như vậy thần vực, hơn phân nửa cao thủ trong nháy mắt hôi phiên diệt, kế tiếp toàn bộ thần vực cũng liền không sai biệt lắm xong. Không nên cùng ta đùa nghịch cá tính gì, ca ca không ăn ngươi bộ này xấu. Gió mạch Dương hướng về Bát tiểu lang thần thản nhiên nói, lập tức, hắn lại chỉ vào 18 tiểu lang thần cùng ngạo tuyệt lang đạo, ngươi xem, bọn hắn liền tương đối biết nặng nhẹ. Các ngươi sáu. Bát tiểu lang thần cả kinh, hướng về 18 tiểu lang thần cùng ngạo tuyệt lang đạo nhưng thấy mười tam tiểu lang thần cùng ngạo tuyệt thân sói hình khế động đã đứng ở liều phong mạch dương sau lưng đạo lang tổ hồn hỏa đều bị gió mạch dương kế thừa thương lang nhất tộc bây giờ đã có hơn phân nửa rơi vào trong tay của hắn chúng ta còn có thể làm sao không bằng đi theo hắn một con đường đi đến đen a ân gió mạch dương hài lòng gật đầu một cái đạo kẻ thức thời mới là tuấn kiệt ngươi xem hai vị này chính là tốt nhất tuấn kiệt đi sáu nói hắn ngữ khí dừng một chút đạo lại nói ta có để các ngươi giá họa cho thương lang nhất tộc sao ta không có không đợi ba người trả lời gió mạch dương đã đạo ta chỉ là để các ngươi giá họa cho thiên hà loạn vĩ bọn hắn một cái kia chi mạch, không phải là của các ngươi phản đổ sao? Các ngươi không phải đã sớm muốn đem bọn hắn chém tận giết tuyệt sao? Ta đây là đang trợ giúp các ngươi. Ngươi nói kế tiếp làm sao bây giờ? Nghe được gió mạch dương nói một lời nói này, bát tiểu lang thần bất đắc di nói, các ngươi chỉ cần làm tốt ta chuyện phân phó là được rồi, những chuyện khác ta tự có chủ trương. Gió mạch dương đã tính trước đạo. Ba người đem hắn nói như vậy, cũng sẽ không muốn hỏi, chính mình chuẩn bị đi. Đợi đến ba người rời đi sau đó, gió mạch dương mới từ trong phòng kêu lên thất sát tám sát hai người. Lúc này hai người cũng đã biết gió mạch dương bên cạnh có ba tên thương lang tộc cường giả sự tình, bất quá đoạn đường này xuống, gió mạch dương đã cùng thất sát tám sát ở giữa tạo dựng lên mười phần kiên cố tín nhiệm quan hệ, hai người cũng sẽ không hoài nghi gió mạch dương có cái gì đối với tử tiêu cung bất lợi hành vi. các ngươi chuẩn bị một chút, đợi chút nữa chúng ta muốn đem ở đây san thành bình địa. gió mạch dương hướng về thất sát tám sát phân phó nói, cái gì? thất sát tám sát kêu lên một tiếng sợ hãi, cũng hoài nghi lô hai của mình nghe lầm. suy, nhọn giọng sáu. gió mạch dương rất sợ hai người lại để đi ra, vội vàng phân phó bọn hắn một tiếng, lập tức hướng về hai người truyền âm nói, đợi chút nữa. Chúng ta đem ở đây san thành bình địa, liền nói bị thương lang tộc cường giả chỗ công kích, sau đó chúng ta liền đuổi theo. Lúc này, các ngươi sẽ gặp phải một cái thương lang tộc cường giả, tiếp đó các ngươi liền động thủ giao thủ với hắn. Chính là vừa mới chiến hồn chủ trưởng thi vị kia sao? Tám sát vấn đạo. Gió mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo, không sai, các ngươi vừa đi, tùy tiện giao thủ mấy lần, hắn cũng sẽ bị giết, tiếp đó hắn chiến hồn trở lại ta đây nhi, các ngươi liền đạt được một phần công lao." Vậy thì tốt quá. Nghe nói còn có thể không duyên cớ phải một phần công lao, Thất Sắt Tam Sắt đều là hết sức cao hứng. Thế nhưng là, cứ như vậy toàn bộ tử tiêu cung liền càng thêm lòng người băng hoàng chúng ta còn có thể cầm tới thiên địa kính sao thất sát thập phần lo lắng lấy không được thiên địa kính gió mạch dương thần bí nở nụ cười đạo yên tâm đi chỉ cần làm xong đây hết thảy liền đợi đến ngọc đế triệu kiến chúng ta a cầm tới thiên địa kính hy vọng liền tại đây lần triệu kiến đã trúng, bất quá có thể hay không thuận lợi cầm tới ta nhưng là không nói chính xác bất kể nói thế nào có hy vọng dù sao cũng so ở chỗ này chờ mạnh. tám sát đạo ai cũng không biết nguyên soái bên đó như thế nào thật hy vọng có thể sớm một chút cầm tới thiên địa kính giải cứu ra thần long nhất tộc, trợ giúp Nguyên xoáy đã bình định hôm nay sông chi loạn. Thất sát nhưng là chú ý phía trước chiến sự. Ba người kế hoạch đã định, liền tính khí nhẫn mại ở khách trong quán chờ lấy trời tối. Mặc dù nói tu vi đến rồi bọn hắn cái này một cái cấp độ, ban đêm đen căn bản đã không tính cái gì, nhưng dù sao thiên địa quy tắc đang có tác dụng, màn đêm tối om om đối bọn hắn cảm giác lực vẫn có nhất định ảnh hưởng. 6. Sát trời dần dần tối xuống. Trong biệt quán, ba người đều ở đây yên lặng ngồi xếp bằng, dường như đang chờ đợi cái gì. Oeng. Cuối cùng, từ đằng xa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Động thổ Cơ hồ là tại tiếng vang truyền vào ba người trong thai thời điểm, gió mạch dương ba người cùng nhau quát to một tiếng, lập tức đem tự thân một mực co rút lại sức mạnh điên cuồng ra bên ngoài thả ra ra ngoài. Ba người tu vi đều là không kém, cái này biệt quán lại không có đặc biệt cường đại thủ hộ cấm chế, nhưng thấy lực lượng của ba người giống như trường giang đại hà đồng dạng sôi trào mãnh liệt, cự lực những nơi đi qua, cả tòa biệt quán đều sụp đổ xuống. Thiên hà loạn vị đánh lén. Ngay sau đó, gió mạch dương ba người trong miệng điên cuồng tê cũng không để ý trong biệt quán người ở chết sống, liền hướng về nơi xà phòng đi. Bây giờ, tiếng thứ hai nổ vang âm thanh lại tại cách đó không xa vang lên, rõ ràng Mười Tam Tiểu Lang Thần cũng thành công tương na văn minh khoa học kỹ thuật cục sắt nộ vang. Trong màn đêm, nhưng thấy một đông một tây hai cái phương hướng, hai đóa mây hình nấm tại thật cao dâng lên. Gào. giết ngọc đế, đoạt thiên tòa. Bây giờ, tại gió mạch dương ba người cách đó không xa một cái chỗ gấp cua, ngạo tuyệt lang chiến hồn không chế đầu sói thân thể người thi thể điên cuồng la, đánh ra từng đạo lực lượng điên cuồng, xông về phía trước đi. Bắt lại hắn, bắt lại hắn. Lúc này, hắn đã sớm bị thiên binh vây lại. Lớn mật loạn vĩ, lại dám đánh lén chúng ta, đáng chết. Gió mạch dương ba người trùng hợp ở thời điểm này đổ tới. Thân Hình chớp động, nhanh chóng sát nhập vào chiến đoàn bên trong, đem ngạo Tuyệt Lang chiến hồn trô ở cái kia thương lang tộc cường giả thi thể vây lại. Đáng chết luật vị, hắn đem chúng ta biệt quán đều phá hủy a, không biết chết bao nhiêu người a sáu. Tám sát trong miệng không ngừng điên cuồng la, đem điểm trọng yếu nhất tin tức rõ ràng truyền vào một đám thiên binh trong hai. Phốc lúc này, Gió Mạch Dương, thất sát, tám sát ba người tay trưởng đã hung hăng đánh vào cái kia thi thể phía trên, lập tức, ngạo Tuyệt Lang chiến hồn tại Gió Mạch giơ tay trên trưởng ấn thi thể trong nháy mắt bật ra, xông vào Liễu Phong mạch Dương trong tay áo. Hết thảy đều là nhanh như vậy như vậy thuận theo tự nhiên, một đám thiên binh tu vi không cao cũng không biết nội tình, càng nhìn không ra rõ mạch dương động phen này tay chân. Nhưng thấy Thất Sát tám Sát tức giận tại nơi thường lang tộc cường giả trên thân hung hăng giao đấu hơn 10 lần, liền đem hắn hoàn toàn đánh chết trên mặt đất. Chúc mừng Thất Sát tướng quân, tám Sát tướng quân Chu Sát Lạc vì lập xuống đại công. Gió mạch dương hướng về Thất Sát tám Sát lớn tiếng nói, một đám binh sĩ thấy vậy, càng là sẽ không bỏ qua dạng này một cái tuyệt hảo định bợ Thất Sát tám Sát cơ hội, cùng nhau kêu lên, chúc mừng Thất Sát tướng quân, Tam Sát tướng quân Chu Sát Lạc vì lập xuống đại công. 347 thứ 346 chương đệ nhị mây xanh tử tiêu cung một hồi đại loạn sau đó, cuối cùng dần dần bình tĩnh lại tham dự đánh lén Thương Lang tộc cường giả, ngoại trừ một cái bị thất sát, tám sát giữ Phong Mạch Dương liên thủ đánh chết bên ngoài, còn lại tất cả trốn thoát. Ngọc Đế Thiên Uy giận dữ, hạ lệnh thiên binh thiên tướng triệt để truy tra Thương Lang tộc cường giả rơi xuống, cần phải đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. Đương nhiên, lúc này Ngạo tuyệt Lang, tám sói con thần cùng 13 sói con thần đã sớm trốn đến gió mạch Dương thú bị nhốt trong đấu trường. Gió Mạch Dương giữ thất sát tám sát ba người, thì mặt khác đổi một chỗ, tạm thời dàn xếp lại. Nhìn xem lui tới bận rộn cái không nghỉ tiên binh thiên tướng, thất sát tám sát trong lòng hai người đều là có chút khẩn trương, lặng lẽ tới gần Liêu Phong Mạch Dương, đạo chúng ta đem tử tiêu cung huyên náo gà bay chó chạy sẽ không bị điều tra ra à, không phải vậy chúng ta nhưng là triệt để xong đời ngọc đế nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta gió mạch dương gật đầu một cái đạo yên tâm không tra được mấy cái kia thương lang tộc cường giả bọn hắn căn bản không bắt lấy coi như hoài nghi đến trên đầu chúng ta tới chúng ta tới cái hỏi gì cũng không biết không băng không chứng chuyện chính là ngọc đế nhưng cũng vậy chúng ta không có cách nào nghe được gió mạch dương nói như vậy thất sát tám sát vừa mới hơi yên lòng một chút đạo vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì thưa dịp loạn lẻn vào trong cung đi thâu thiên địa tính sao không Gió Mạch Dương vội vàng ngăn trở hai người, "Đạo, chúng ta thế nhưng là có đạo đức có lương tâm người, sao có thể làm trộm cắp chuyện đâu? Ta muốn Ngọc Đế tự tay tương Na Thiên Điệu tính giao cho trong tay của chúng ta." "Chuyện này không có khả năng làm à, lúc này Ngọc Đế chắc chắn bận tối mặt tối mặt, làm sao lại quản chuyện của chúng ta?" Thất Sát đối với Gió Mạch Dương mà nói biểu thị hoài nghi, nhưng Gió Mạch Dương lại không hề để tâm, khóe môi nhếch lên một tia thần bí ý cười, "Đạo, ngươi chờ xem, hết thảy đều tại hướng về phương diện tốt đi." "Tốt tốt tốt, chúng ta tạm thời tin ngươi một lần. Vậy ngươi nói, tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ?" Bát Sát nhìn xem Gió Mạch Dương đạo, "Bây giờ đi ngủ, chờ đợi Ngọc Đế triệu kiến. Gió Mạch Dương thần bí cười cười, lập tức cũng không để ý Thất Sát tám Sát hai người, liền ngáp một cái vận eo bẻ cổ tiến nhập phòng của mình bên trong. Vì bất cứ nguyên do gì quán bị ba người bọn họ liên thủ triệt để san bằng thành đất bằng, cho nên nơi này chỗ ở chính là Thất Sát một vị bằng hữu tạm thời cung cấp. Ngửa mặt lên trời nằm ở trên giường, Gió Mạch Dương chậm rãi nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp của mình, để cho mình hô hấp duy trì ở một cái cân bằng phía trên, dưới mắt tình thế bị hắn làm phức tạp, với hắn mà nói là một cái cơ hội, nhưng cũng là một cái khiêu chiến, mặc dù đối với Thất Sát 8 Sát bọn người biểu hiện đã tính trước nhưng gió mạch dương lại biết rõ dưới mắt tình cảnh của mình, quả nhiên là từng bước nguy cơ, thôi không cẩn thận, liền sẽ dẫn tới họa lớn ngập trời. một chút tiếp lấy một chút, gió mạch dương hô hấp lại dài lại ổn, mỗi một chiếc khí đều sâu đậm chìm vào đến trong đan điển. trong bất chi bất giác, trước mắt hắn càng lai việt hoàng hốt, lại thật sự lâm vào trong giấc ngủ say. không biết qua bao lâu, đột nhiên một thanh âm chói thai truyền vào trong thai của hắn. ngọc đế có chỉ lấy gió mạch dương thất sát tám sát lập tức tiến cung. a năm tới gió mạch dương nghe vậy, vội vàng một cái lý ngư đã đỉnh từ trên giường nhảy dựng lên, hướng về ngoài cửa bước nhanh tới. ngọc đế có chỉ lấy gió mạch dương 6. Cái kia truyền chỉ thiên nô lần thứ 2 tuyên chỉ chưa xong, gió mạch dương, thất sát, tám sát đã đến trước mắt của hắn. Mặt tướng tiếp Chỉ, thất sát quát khẽ một tiếng, hướng phía trước đạp một bước, liền tương na thiên nô trong tay miếng ngọc hai tay nhặt lấy. Cái này thần vực trong lễ nghi cùng nhân gian giới khác biệt, thất sát tiếp Chỉ cũng không dùng đi cái gì quỷ lệ lễ một loại. Trên thực tế, toàn bộ thiên đình lễ nghi bên trong cũng không có quỷ lệ lễ cái lý này giải, ước trưng ngọc đế cũng biết, dưới tay hắn cường giả, người người đều không phải là người dễ trêu, có thể để cho bọn hắn thần phục chính mình ngoan ngoãn nghe lời đã vô cùng le gớm căn bản không có trông cậy và bọn hắn sẽ hướng về chính mình quỳ lại. tiếp nhận ngọc đế ý chỉ gió mạch dương ba người liền hỏa tiến cung đi trong tử tiêu cung ngày bình thường quần thần nghị sự tử tiêu điện ngọc đế gương mặt tức giận rõ ràng thương lang tộc cường giả đánh lén tử tiêu cung nhường hắn đoàn người ngọc đế sáu thất sát tám sát giữ phong mạch dương lên đạt tử tiêu điện hướng về ngọc đế nói khẽ thất sát tám sát các ngươi làm sao làm việc ngọc đế vừa thấy được thất sát tám sát hai người lửa giận lập tức liền dâng chào lên chỉ vào lỗ mũi của hai người hét lớn các ngươi đã lâu như vậy không chỉ không có bình định thiên hạ chi loạn ngược lại nhường cái này thương lang tộc đánh vào bản tôn cái này từ tiêu cũng tới ngọc đế bệ hạ lão nô cho là chuyện này cùng thất sát tám sát hai vị tướng quân không quan hệ nhưng vào lúc này từ tử tiêu điện cửa ra vào truyền đến một thanh âm nhưng thấy một cái gầy đét lão giả chậm rãi đi đến á cha sao ngươi lại tới đây ngọc đế vừa thấy được lão giả kia lập tức hòa hóa lại hướng về cửa đại điện bước nhanh tới liền giống như là nên đón trưởng bối của mình đồng dạng không cần phải nói cái này danh lão giả chính là thiên nô tổng quản đệ nhị thanh vân Ngọc Đế bệ hạ, thất sát tám sát hai vị tướng quân anh dũng giết địch, đánh chết một cái thiên hà loạn phỉ, nhưng cũng là một cái công lớn. Còn xin bệ hạ bất giận. Đệ nhị mây xanh một bên chiến uy nghi đi tới, vừa hướng lấy Ngọc Đế đạo. Ngọc Đế nghe vậy, ngang một mắt thất sát tám sát giữ Phong Mạch Dương một mắt đạo. á cha nói đúng, bản tôn không cùng bọn hắn tính toán cũng cũng được. Thiên Vương bắt đàn này, hắn tới chắc chắn không có chuyện tốt. Mặc dù đệ nhị mây xanh vì hai người nói chuyện, nhưng thất sát tám sát lại cũng không cản kích, hướng phía sau hướng về gió Mạch Dương truyền đâu nói, lao ra chết tiệt này, là Thiên Đồng Nguyên xoáy đối thủ một mất một còn, chúng ta cũng nên cẩn thận. Gió Mạch Dương đang chờ hướng hai người truyền âm, chỉ nghe Đệ Nhị Mây Xanh đã đạo, bất quá đi, hôm nay bổng nhưng cũng quá sơ suất, thân là Thiên Hà Tiêu Phỉ chủ soái, vậy mà nhường Thiên Hà Loạn Phỉ xâm nhập Tử Tiêu Cung. Ngọc Đế bệ hạ, Thiên Hà Loạn Phỉ chưa trừ diệt, tất thành họa lớn a. Gió Mạch Dương thừa dịp cái này ngay miệng, vội vàng hướng Ngọc Đế đạo, còn xin Ngọc Đế làm chủ, mượn thiên địa kính dùng một chút, đem thần long nhất tộc từ cái kia tỏa long trong biển giải cứu ra, trợ giúp Thiên Bổng Nguyên soái đánh bại Thiên Hà Loạn Phỉ, còn bệ hạ một cái thanh tĩnh. Gió Mạch Dương phí hết lớn như vậy chắc chờ. Vốn chính là vì chế tạo ra một loại cảm giác cấp bách, nhưng Ngọc Đế sớm ngày hạ quyết tâm tương thiên địa kính giao cho mình, lúc này gặp đến thời cơ đã thành thủ, càng sẽ không buông tha. Đối với Ngọc Đế bệ hạ, người trẻ tuổi kia nói đúng. Gia gió mạch Dương dự kiến, Đệ Nhị Mây Xanh cũng không có nói ra ngược lại lời. Lão nô này tới, chính là vì tương thiên địa kính giao cho bệ hạ. Đệ Nhị Mây Xanh nói, hai tay khẽ động, hai mặt tấm gương liền xuất hiện ở trước mắt của hắn, hiện ra tia sáng, chậm rãi bay động lên. Cái này sáu. Ngọc Đế nhìn thấy Đệ Nhị Mây Xanh giao ra thiên địa kính, không khỏi nói, tuyệt đối không thể, á cha những năm này đều nhờ vào hôm nay địa kính thần lực duy trì thần thể không việc gì nếu là thiên địa kính rời đi a cha nhưng là sáu ngọc đế bệ hạ lão nô cơ thể tính là gì đệ nhị mây xanh một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng hướng về ngọc đế đạo thiên đình an uy so với cái gì đều trọng yếu a lão nô không còn hôm nay địa kính cùng lắm thì là chết một lần sống cái này nên kỷ chết đáng là gì hảo một cái la hồ ly ta đạo ngươi là cái gì hảo tâm đâu nguyên lai là đang cùng ta chơi lấy lui làm tiến trò siếp. nhìn thấy đệ nhị mây xanh như thế gió mạch dương tâm trung đã hiểu hơn phân nửa tuyệt đối không thể a cha thần thể so với cái gì đều trọng yếu Ngọc Đế hai tay vung lên, sinh sinh tương na thiên địa kính một lần nữa đánh về đệ nhị thanh vân thể nội, đạo: "Bản tôn tuyệt sẽ không dùng á cha tính mệnh đem đổi lấy thiên đình an bình. Các ngươi trở về đi, cho bản tôn truyền lời, sự việc cần giải quyết yếu vụ nhất định trong vòng một năm quét sạch thiên hà loài vị, bằng không, hắn cũng đừng đã trở về, trực tiếp nhảy vào thiên hà đi thôi." Ngọc Đế thái độ vô cùng kiên quyết. Ngọc Đế bệ hạ, tuyệt đối không thể. Đệ nhị mây xanh không cần rõ mạch dương bọn người chen vào nói, "Đã đạo, thiên bồng làm cùng lão nô có giận tức, lần này nếu là biết là bởi vì lão nô, bệ hạ mới không chịu tương thiên địa kính lấy ra, tay hắn nắm thiên binh có thể bảo vệ không cho phép sẽ tạo ra chuyện gì nữa đệ nhị mây xanh lấy lui làm tiến bảo vệ thiên địa kính bây giờ bắt đầu thận trọng từng bước tương thiên đồng nguyên xoáy hướng về trong góc chết bước không sáu đây không có khả năng sáu nghe được đệ nhị mây xanh lời này thất sát chặn lại nói nguyên xoáy xưa nay đối với bệ hạ nhìn trời tòa trung thành tuyệt đối tuyệt không dám có hai lòng đệ nhị mây xanh ngươi chớ nên ở chỗ này miệng lưỡi dẻo quẹo bản lậu thị phi tám sát thì hướng về đệ nhị mây xanh vẫn nổ ót tốt tất cả chờ ô nào bản tôn tự có chủ trương ngọc đế vung tay lên cắt đứt tám sát mà nói đạo bản tôn còn không có hồ đồ đến cái gì đều không phân rõ tình cảnh vậy hạ anh minh thất sát tám sát cùng đệ nhị mây xanh cùng nhau đạo đều trở về đi cho bản tôn suy nghĩ lại một chút đệ nhị thanh vân xuất hiện tựa hồ đem ngọc đế ngay từ đầu làm quyết định cắt đứt bằng không ngọc đế triệu kiến gió mạch dương ba người tuyệt không có khả năng vẹn vẹn chỉ là cờ mắng một trận đơn giản như vậy mắt thấy tình thế đối với mình một phương bất lợi gió mạch dương không thể làm gì khác hơn là cùng thất sát tám sát hai người lui ra trở lại chỗ ở thất sát đi đầu nổi giận mắng đệ nhị mây xanh láo già chết tiệt này hôm nay suýt chút nữa thua ở trong tay hắn không phải sao Tám Sát cũng là tiếp lời nói, ai có thể nghĩ tới lao già chết tiệt này biết chơi chiêu này, Ngọc Đế xưa nay đối với hắn ân sủng có thừa, hắn lao nói chết ra chết, Ngọc Đế càng không khả năng tương tiên địa kính từ trên người hắn cầm đi. Lão già chết tiệt này, là hắn thân thể kia, dù là không có trời địa kính, trèo chống cái một, hai năm nhưng là hoàn toàn không có vấn đề. Hắn chính là không chịu trợ rút nguyên xoáy sáu. Thất Sát tức giận nói, khinh thường. Gió mạch Dương nhưng là chậm rãi nói, lão hồ ly này phép tính thật tinh, thật là không dễ dàng đối phó. Lúc trước hắn không nghĩ tới đệ nhị mây xanh lại đột nhiên chủ động tương tiên địa kính giao ra, chiếm giữ địa vị chủ động bị giết trở tay không kịp, bây giờ càng nghĩ càng thấy phải đệ nhị mây xanh thực sự là dị thường giả hoạt. Nhưng mà không sao, chỉ cần chúng ta còn ở lại chỗ này, sẽ trà có cơ hội. Kẻ trí nghĩ đến nghìn điều, dù là lão hồ ly tia tính được lại tinh, cũng có tính suất thời điểm, ta cũng không tin tìm không ra sơ hở của hắn tới. Gió mạch dương năm năm đấm lạnh lùng nói, "Đệ nhị mây xanh, ta với ngươi xác định. 348 thứ 347 chương đàn mộ gặp nạn các ngươi cho ta thật tốt nói một chút cái này đệ nhị thanh vân chuyện." Gió mạch dương rời qua một cái ghế, ngồi ở thất sắt tám sắt trước mặt, nhìn xem hai người đạo. Hai người thấy gió mạch dương địa bộ này, đều là đạo Dưới mắt, chúng ta quan trọng nhất là muốn thế nào thuyết phục Ngọc Đế lấy ra Thiên địa Kính, lại cùng đệ nhị mây xanh có quan hệ gì? Gió mạch dương cười nhạt một tiếng, "Đạo, cái này gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Các ngươi nói một chút một ít chuyện của hắn, nói đến càng tỉ mỉ càng tốt." Tốt a, đã như vậy. Vậy chúng ta liền cùng ngươi nói một chút." Thất sát thấy Gió mạch dương tâm ý đã quyết, đành phải gật đầu nói. Lao Ngọc Đế tại lúc, đệ nhị mây xanh chỉ là một quét sân tiểu thiên nô. Thẳng đến có một ngày, đệ nhị mây xanh cứu được hiện nay Ngọc Đế một mạng, hắn lúc này mới dần dần bị trọng dụng, đợi đến Lao Ngọc Đế vẫn lạc, hiện nay Ngọc Đế cái vị Hắn càng là vì vậy mà quyền thế càng long, trở thành thiên đình lớn nhất nhân vật quyền thế. Thất sát hướng gió mạch dương giới thiệu đệ nhị mây xanh bị Ngọc Đế tin ngủ quán nguyên nhân. Mặc dù gió mạch dương đã nghe qua đệ nhị mây xanh đối với Ngọc Đế có ân cứu mạng tiếp pháp, nhưng bây giờ nghe được thất sát nói như vậy, vẫn như cũng là nhịn không được vấn đạo, vậy nhưng biết Ngọc Đế gặp nạn từ đầu đến cuối. Thất sát đạo, cái này xấu. Nghe nói, trước kia Ngọc Đế lúc nhỏ, một người đi tử tiêu cung phía sau núi chơi, lọt vào vạn năm hàn truyền bên trong, cơ hội bị vạn năm hàn truyền nuốt mất, lúc này, đệ nhị mây xanh nhảy vào hàn truyền bên trong, đem hắn cứu được đi lên đệ nhị mây xanh nhưng cũng bởi vì bị hàn tuyển an mọn, bệnh căn không dứt hắn là hoàng quan dù là trong tử tiêu cũng có các loại dược pháp nhưng cũng không cách nào nhường căn bệnh của hắn tiêu thất theo thời đại càng lai việt đại căn bệnh của hắn cũng càng nghiêm trọng hơn cuối cùng không thể không cần thiên địa kính thần lực đem hàn độc sinh sinh áp chế lại thì ra là thế chẳng thể trách ngọc đế không muốn nhường đệ nhị mây xanh giao ra thiên địa kính như thế xem ra cùng ngọc đế ngược lại là một cái người tri ân báo đáp nghe xong thất sát nói như vậy gió mạch dương gật đầu nói đúng vậy à ngọc đế tuy là một phương hùng chủ nhưng đối với vị này ân nhân cứu mạng lại tương đối tôn kính nếu là hắn quyết định không để đệ nhị mây xanh giao ra thiên địa kính, chỉ sợ người khác thật đúng là không có kết nào. Tám sát cũng là lo lắng đạo. cái kia đệ nhị mây xanh ở nơi này trong tử tiêu cung, ngoại trừ thiên đồng nguyên xoáy bên ngoài, nhưng còn có cái gì kẻ thủ chính trị sao? gió mạch dương trầm ngâm một hồi, hướng về thất sát đạo. cái này sáu. thất sát nghĩ nghĩ, đạo, đệ nhị mây xanh quyền thế ngập trời, trong triều chưa thần, trừ thiên đồng nguyên xoáy bên ngoài, cũng không người dám cùng hắn khiêu chiến. không đúng, thất huynh, ngươi đã quên một người. đột nhiên, tám sát chen lời nói. a. thất sát nghe được tám sát nói như vậy, bất giác kỳ đạo ta đã quên ai, không biết ta, ta mặc dù không tại triều bên trong, nhưng cũng không đến mức đã quên trong triều trừ vị tiên thần a. người kia không tại triều bên trong. tám sát đưa tay chỉ bầu trời, chậm rãi nói, a, người nói là hắn. thấy vậy, thất sát bừng tỉnh đại ngộ đạo, ta ta tại sao lại quên hắn? hai người các ngươi đừng đánh bí hiểm. gió Mạch dương nghe được hai người nói tới nói lui, nhưng chính là không nói ra cái kia hắn là ai, không khỏi cực kỳ hiếu kỳ, đạo, cái kia hắn là ai a? đâu xuất cung quá thượng lão quân. nghe được gió mạnh dương muốn hỏi, tám sát chậm rãi nói ra bảy chữ, là hắn. lúc này đến viên gió mạch dương kinh hô quá thượng lao quân đây chính là cùng ngọc đế cùng một cái cấp bậc cường giả đệ nhị mây xanh nếu là không kiên kỵ hắn nhưng cũng thật không nói được là hắn thất sát rất khẳng định gật đầu một cái đạo bất quá lao quân đã bế quan rất nhiều năm cái kia đâu xuất cùng cửa ra vào bây giờ đã là cỏ hoang li. ai dám quấy rầy hắn ngươi là nói quá thượng lao quân cùng môn nhân của hắn toàn bộ đều bế quan gió mạch dương nghe được thất sát nói như vậy không khỏi nói không tệ tám sát gật đầu một cái đạo nếu là lao kia tồn tại hắn đang dược nhất định có thể đội lấy thiên địa kính Thế nhưng là bây giờ lão quân đã bế quan, hắn những đan dược kia sao, cũng tại đâu xuất cung bên trong để, nhưng là không, có biện pháp. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo, lão quân tất nhiên bế quan không, ra, chúng ta tất nhiên là không cách nào đi quấy rầy." Hắn tử cũng biết giống quá thượng lão quân bực này cường giả bế quan, tất nhiên không thể coi thường, dễ dàng đi quấy rầy, chỉ sợ cực dễ dàng đảo loạn tu hành của hắn. "Ai, nếu không thì chúng ta đi đâu xuất cung bên ngoài đan mộ xem một chút đi, không chừng có thể tìm tới một hai hạt thích hợp đan dược tới." Đến lúc đó, chính là Ngọc Đế cũng không tốt nói gì. "Thất sát đột nhiên nào?" "Đan mộ." Gió Mạch Dương hơi sững sờ, "Đạo, Đó là một cái địa phương nào? Đó là lão quân độ luyện hỏng đan dược chỗ. Thất sát hướng về gió mạch Dương đạo, lão quân đối với mình đan dược yêu cầu nghiêm khắc vô cùng, chỉ cần ra một điểm sai lầm, liền sẽ đem chọn bọn chúng rửa qua, dần, dần dà, chỗ kia liền bị xưng là đan mộ. Lão quân chưa từng bế quan lúc, chỗ không ai dám tới gần, bất quá lão quân bây giờ đã bế quan nhiều năm, chỗ ấy đang dược, chỉ sợ là sớm đã bị người cướp đi. Bất kể nói thế nào, chúng ta dù sao cũng phải đi xem một chút, nếu là trùng hợp có thể tìm tới như vậy một hai quả thích hợp, cầm tới thiên địa tính hy vọng liền lớn hơn. Gió mạch Dương nghe được hai người nói như vậy, lúc này quyết định đi đâu xuất cùng một chuyến việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức liền đi. thất sát tám sát nhìn thấy gió mạch dương có ý định đi tìm, càng là đứng dậy, ra bên ngoài mà đi. ba người cười thiên mã, trên không trung đi nhanh, hướng về trong truyền thuyết đâu xuất cung bước đi. đâu xuất cung tại tử tiêu trong thần vực, bất quá hắn lại cũng không tại tử tiêu trong thần vực một cái nào đó tinh thể thượng, chỗ khác tại một loại huyền diệu không gian phía trên, nếu không phải thất sát tám sát đã từng đi qua, gió mạch dương căn bản tìm không thấy nơi này. thiên mã hành không, xuyên qua một mảnh lưu vân, gió mạc dương bọn người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cả người liền đã đứng ở một vùng bình địa phía trên đất bằng phẳng phía trước, một tòa bia đá to lớn thẳng cắm vào phía chân trời, trên viết một chuỗi kỳ ảo vô cùng văn tự. gió mạch dương lại nửa điểm cũng xem cũng hiểu, cũng may thất sát tám sát hai người đối với mấy cái này chữ cũng không lạ lắm. hướng về gió mạch dương đạo, không nên tới gần phía trước, phía trước là lão quân cùng môn nhân của hắn bế quan chi địa, tới gần liền chết. gió mạch dương gật đầu một cái, hắn không có chút nào hoài nghi như vậy. đối với quá thượng lão quân cường giả loại tầng thứ này tới nói, tùy tiện lưu lại chút gì trận pháp thần khí các loại, cũng đủ để lệnh vậy cường giả hồi phi tiêu diệt, liền bột phấn đều không còn sót lại một điểm. chúng ta không đi cũng được, đi đan mộ tìm đan dược khẩn yếu nhất. Gió mạch dương liếc mắt nhìn cái kia xuyên thẳng chân trời bia đá, hướng về thất sát tám sát hai người đạo. lập tức ba người liền cải biến phương hướng, hướng về đâu xuất cung đan mộ vị trí đi đến. Đâu xuất cung đan mộ vốn là một cái hồ nước nhỏ, về sau không biết nguyên nhân gì hồ nước khô cạn, liền trở thành đâu xuất cung nghiêng đổ phế đan thuốc cùng cặn thuốc chỗ. chưa tới gần ba người liền cảm thấy một cỗ mùi thuốc nồng nặng. cẩn thận. đúng lúc này Gió mạch dương đột nhiên cảm thấy một luồng sát ý lâm liệt hướng về chính mình đánh tới, cơ hồ là bản năng đồng dạng trong miệng hắn quát khẽ một tiếng, lập tức thân hình lói lên hướng về bên trái tránh đi. người nào? cơ hồ là vào lúc này. Thất Sắt cùng tám Sắt cũng nhận tập kích, hai người thân hình chấp động, một bên tránh né lấy từng đạo sáng như tuyết kiếm quang, một bên lên tiếng quát hỏi: "Cẩn thận, dựa vào cùng một chỗ." Ba người cơ hồ là đồng thời uống, thân hình chấp động, đã gắt gao tựa vào một chỗ, phân ba phương hướng nhìn chằm chằm phía trước. Trung quanh, một nhóm che mặt người áo đen lóe lên ánh mắt lợi hại, cầm trong tay sáng như tuyết tiên kiếm, chậm rãi hướng về ba người tới gần. "Các ngươi là người nào? Dám can đảm ở nơi đây hành hung?" Thất Sắt nhìn thấy kẻ đến không thiện, lạnh giọng quát lên. Rõ mạch dương tay phải khẽ động, đem Lục Tiên kiếm giữ tại ở trong tay, nhìn ra được nhóm này người quần áo đen tu vi cao vô cùng nếu không vận dụng lục tiên kiếm dạng này thần kiếm gió mạch dương cũng không dám vững tin mình có thể hay không chống nổi những cường giả này hơn 10 chiêu là đệ nhị thanh vân người lúc này tám sát đống nhiên lạnh lùng nói lập tức hắn hướng về kêu phê người áo đen đạo thiên nô các đại nhân có gan ở nơi này đầu xuất cung hành hùng vì cái gì không dám lấy chân diện mục gặp người đâu ha ha ha sáu tám sát tướng quân hảo nhãn lực một cái the thế giọng thanh âm lập tức vang lên xác nhận tám sát mà nói lập tức đám kia bao quanh gió mạch dương ba người cường giả đồng loạt lùn xuống ôm khăn đen lạnh lùng nhìn xem ba người Hảo một cái đệ nhị mây xanh, lại bị ngươi tính kế một chiêu." Gió mạch dương lạnh lùng nói. Từ hắn rời đi Vân Thủy học viện sau đó, đoạn đường này xuống, cũng là hắn tính toán người khác, chưa có người khác tính toán hắn, có thể vừa đến cái này tử tiêu trong thần ngực. hắn thậm chí ngay cả liền bị đệ nhị mây xanh tính toán kế, cái này khiến hắn không khỏi tức giận cực điểm. "Hắc hắc, chúng ta tổng quản liệu sự như thần, sớm đoán được các ngươi nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ." Một cái đầu lĩnh bộ dáng thiên nô hắc cười lạnh nói, lão nhân gia ông ta liền đem kế liên kế, ở đây ôm cây đợi thỏ. Giải quyết các ngươi, tương đương nhường ngày đó bổng liền đã mất đi một đầu cánh tay. "Đầu lĩnh, chỉ quyết" để tránh đêm dài lắm mộng. Nghe được đầu lĩnh kia đang nói chuyện, bên cạnh hắn một cái thiên nô nhỏ giọng nhắc nhở. Đầu kia đỉnh điểm gật đầu, "Đạo, các huynh đệ, bên trên." Chập ngay tại một đám thiên nô muốn ra tay lúc, gió mạch dương bỗng nhiên quát khẽ đạo, "Ở chỗ này động thủ các ngươi nhất định phải chết." "Ha ha, vậy ta ngược lại muốn xem xem chúng ta chết như thế nào." Ngày đó nô đầu lĩnh lạnh lùng nói, "Các ngươi có thể nhận biết kiếm này sao?" Gió mạch dương tay phải khẽ động, lục tiên kiếm để ngang hắn cùng với một đám thiên nô ở giữa, bây giờ lục tiên kiếm quang mang đại thịnh, ánh sáng như tuyết thẳng tắp xông đi lên đi, nhìn sắc bén tự điểm. "Cái này sáu" Cái này giống như là lục tiên sáu. Ngày đó nô đầu lĩnh nhìn một hồi, đột nhiên biến sắc, "Đạo, kiếm này ngươi là làm thế nào đạt được?" "Đương nhiên là chủ nhân của hắn cho ta." Gió mạch Dương chậm rãi nói, "Cái này sáu? Đây không có khả năng sáu." Vị kia đã tiêu thất rất lâu. Thiên nô đầu lĩnh sắc mặt mang theo một tia sợ hãi, "Đạo, người rốt cuộc là ai?" Vị kia là Tiêu Thất rất Lâu, bất quá hắn lại xuất hiện. "Cái này không, thanh kiếm này chính là hắn nhờ ta mang đến, giao cho Quá Thượng lão quân, bọn họ là sư huynh đệ, tự nhiên biết lão quân sắp phá cửa ra." Gió mạch giơ tay nắm lục tiên kiếm, án nói bịa chuyện đứng lên. Dưới mắt bọn hắn căn bản không phải bọn này tu vi cực cao thiên nô đối thủ, chỉ có nghĩ biện pháp trước tiên kéo dài thời gian. 349 thứ 348 chương đan dược thành tinh ngươi tiểu tử này, nói năng nguy bại. Đột nhiên, ngày đó nô linh hướng về gió mạch Dương quát khẽ đạo, vị kia gia là nhân vật bậc nào, há lại sẽ để cho ngươi bậc này tiểu tử cầm lục tiên kiếm tới. Ha ha xấu. Gió mạch Dương bị hắn vạch trần, không những không giận mà còn cười đạo, "Không tin ngươi thử xem tốt, ba người chúng ta liên thủ, chế tạo hơi lớn động tính đi ra, chỉ sợ không có vấn đề gì chứ." Đang khi nói chuyện, tay phải hắn lắc một cái, một đạo tiên lôi đã ầm ầm từ bầu trời bên trong lan xuống đánh vào cách đó không xa trên mặt đất. Dừng tay. Lần này đến tiên ngày đó nô đầu lĩnh thần trường, chỉ nghe hắn nói, ngươi không muốn sống nữa, dám bấy dậy lão quân bế quan. Hắn tự nhiên biết, như cái này tiên lôi một mực như thế đánh hạ, không bao lâu, cái này đâu xuất cung cung chủ thái thượng lão quân thật có khả năng bị sinh sinh từ thành tu bên trong giật mình tỉnh giấc. Dưới cơn thịnh nộ thái thượng lão quân có thể chỉ không chắc chắn sẽ ra chuyện gì tới. Vừa nghĩ tới có thể đưa tới kết quả, ngày đó nô đầu lĩnh lập tức liền sợ nửa cái. Đạo, có chuyện thật tốt nói, đánh thức lão quân, ai cũng. Do mạch dương cười ha ha, đạo. Ngược lại đối với chúng ta đều không chỗ tốt gì, còn không bằng giật mình tỉnh giấc lão quân, đại gia một khối chết đâu. Lại nói, ta là thông thiên giáo chủ phái tới người, lão quân sẽ không làm gì ta. Vậy các ngươi theo chúng ta đi. Nhìn thấy không cách nào ở chỗ này đánh giết gió mạch dương ba người, đội kia thiên nô cải biến chủ ý, hướng về gió mạch dương đạo. Ha ha, đi với các ngươi sáu. Gió mạch dương cười nói, là ngươi ngốc hay là ta ngốc, chúng ta đi với các ngươi, không phải mình muốn chết sao? Ngươi. Nhìn thấy gió mạch dương vậy mà đạo khách thành chủ, đùa cợt lên bọn hắn tới, một đám thiên nô đều là giận dữ. Bất quá gió mạch dương lên lúc này Không chút nào không để trong lòng, Trầm Dái nói, "Điều kiện của ta rất đơn giản, nhiệm vụ của các ngươi thất bại, muốn giết chúng ta, mặt khác nghĩ biện pháp." "Mặt khác nghĩ biện pháp a, chỗ này cũng không phải tử tiêu cung. Thất Sát cũng là tiếp lấy gió mạch Dương câu chuyện, "Đạo, nếu là chọc tới La Quân, đừng nói là các ngươi, chính là các ngươi chủ tử đệ nhị mây xanh, đó cũng là chịu không nổi." Nghe vậy, ngày đó nô đầu lĩnh sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn đoán hẳn nói, "Hay đợi đấy." Nói, hắn cũng sẽ không giữ phong mạch Dương đám người nói chuyện, chỉ vung tay lên, hướng về dưới tay Thiên nô đạo, "Nhiệm vụ thất bại, chúng ta đi." "Đi tốt, không tiện." Gió Mạch Dương hướng về thân hình chấp động một đám thiên nô chấp tay, cười hì hì nói: đợi ngày khác nhóm tối lui. Gió Mạch Dương vừa mới nổi giận mắng, thao đệ nhị mây xanh lão hồ ly này lại bị hắn tính kế. Đúng vậy à, lão giả chết tiệt này tính được thật chuẩn, cũng may đầu lĩnh kia là một cái thùng cơm, bằng không hôm nay chúng ta chỉ sợ thật muốn đặt xuống ở chỗ này, thất sát cũng là lòng còn sợ hãi. Vừa mới nếu là những ngày kia nô bất chấp tất cả, trực tiếp một trận loạn đao đổ chặt, Do Mạch Dương ba người thật đúng là không có cơ hội trốn qua kiếp nạn này. Đi, chúng ta xem đan bộ đi. Do Mạch Dương hướng về thất sát tám sát đạo, tính toán bọn hắn đều tới trước chúng ta chắc chắn tìm không thấy thứ gì. tám sát lắc đầu, đạo, chúng ta vẫn là mặt khác nghĩ biện pháp a. gió mạch dương lại nói, dù sao đã tới, không bằng đi xem một chút đi. lại nói, ta đoán định những ngày kia nô nhất định không chịu từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ tại đâu xuất cung bên ngoài chặn lại chúng ta. chúng ta cần phải thật tốt chuẩn bị một phen mới là. nghe được gió mạch dương lời ấy, thất sát tám sát đều là gật đầu một cái. đạo, có đạo lý, ngược lại cũng không kém chút điểm thời gian này. nói thật, đan mộ chúng ta thật là chưa từng đi đâu. đang khi nói chuyện, mấy người thân hình chắp động, đã đến gần cái kia đan ngộ. bây giờ bởi vì quá lâu không có ai tới qua, đan mộ đã mọc đầy cỏ hoang. Đan mộ phương viên không lớn, đường kính cũng bất quá nửa dặm thôi. Nhưng nho nhỏ này đan trong mộ cỏ hoang lại dọa liêu phong mạch dương nhảy một cái. Những thứ này nhìn như tầm thường cỏ hoang, không có chỗ nào mà không phải là quý báu hết sức dược liệu. Cái cũng có trách, nơi này vốn là tràn đầy đan dược linh khí, không dài ra chút quý báu dược liệu tới, nhưng cũng quá không nói được. Cái này lõm xuống ao, chính là đan mộ. Chúng ta đi xuống xem một chút. Thất sát hướng về gió mạnh dương giới thiệu nói. Hảo, gió mạnh dương hướng về hai người gần đầu một cái. Đạo, các ngươi cẩn thận một chút. Không nên đem những thứ này của hoang động hỏng, cái này có thể tất cả đều là dược liệu quý giá. Bước vào đan mộ bên trong, những cái kia của hoang dược liệu liền đem ba người nhanh chóng che mất. Thân ở quý báu dược liệu bên trong, gió mạch dương cũng không dám chút nào tâm làm loạn. Nơi này là thái thượng lão quân địa bàn, nơi này dược liệu hắn cũng không dám tùy tiện lấy đi một điểm, bằng không, chọc tới dạng này đã nưu, đời này, nhưng là không còn sống yên ổn thời gian qua. Nha nha nha sáu, nha nha nha sáu. Lúc này, từ cỏ hoang ở bên, bỗng nhiên truyền đến một cái thanh âm nhẹ nhàng, tựa hồ có đồ vật gì đang kêu to đùng đạng. Bên kia có người. Cơ hội là tại đồng thời, gió mạch Dương ba người đồng nói, lần theo âm thanh hướng phía trước đi tìm, không giống nhau lúc, ba người liền thấy được một cái trần chuồng Nam ba Hoa, đang xuyên thẳng qua tại thảo dược ở giữa, hướng phía trước hoạt bát mà đi. Cái này sáu, đây là người nào? Nhìn thấy nơi đây đột nhiên xuất hiện một cái như vậy kỳ quái Nam ba Hoa, gió mạch Dương ba người bất giác cả kinh, lập tức bước chân, đi theo thật sát, muốn nhìn một chút cái này Nam ba Hoa rốt cuộc là thứ gì. Cái này Nam ba Hoa tiến lên độ thật nhanh, cho dù là tại rầm rạp trong cỏ hoang, cũng chỉ lưu lại một đạo cái bóng liền biến mất ở nơi xa. Cũng may gió mạch dương ba người linh thức đều vô cùng cường đại, chỉ bất quá trong nháy mắt cũng đã phong tỏa cái này Nam Ba Hoa. Đi, đi xem một chút. Ba người phong tỏa cái kia Nam Ba Hoa, thân hình chật động, tại quả hoang trong bụi dậm tật tật đi xuyên, không giống nhau lúc đã đến gần cái kia Nam Ba Hoa. Lúc này Nam Ba Hoa biết tránh không khỏi ba người, cũng liền ngừng lại, cầm một đôi thủy ung ung mắt to nhìn ba người, trong ánh mắt càng là hiếu kỳ cùng thần phát. Nha nha nha sáu, nha nha nha sáu. Cái kia Nam Ba Hoa nhìn một hồi, liền hướng về gió mạc dương ba người kêu, hai tay ra dấu, dường như đang cảnh cáo bọn hắn không nên tới gần đồng dạng. Kỳ quái bù bê. Hắn giống như không phải nhân loại, giống như là một hạt đan dược. Linh thức ba động, Tương Na Nam Ba Hoa cẩn thận dò xét một hồi sau đó, gió mạch Dương hướng về Thất Sát tám Sát đạo. Chẳng lẽ là đan dược thành tinh? Nghe được gió mạch Dương lời này, Thất Sát tám Sát đều là lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Nha nha nha sáu, nha nha nha sáu. Cái kia Nam Ba Hoa lại nha ô okay kêu một hồi sau đó, vừa nghiêng đầu, liền hướng về bên cạnh bỏ chạy. Lúc này đã đến đan mộ biên giới, cái kia Nam Ba ba không chỗ có thể đi, độ thông thả nhiều. Gió mạch Dương ba người trầm ngâm một hồi, cũng không ép sát, chỉ từ từ đi theo phía sau hắn, muốn nhìn hắn đến cùng đi nơi nào. Theo một hồi sau đó, cái kia Nam Va hoa thân thể khẽ động, đã trốn tránh đến rồi một tảng đá lớn sau đó. Doá Mạch Dương ba người thấy vậy, vội vàng chớp động thân hình, đi vòng qua cự thạch kia sau đó. Các ngươi là người nào? Vì cái gì xâm nhập đan mộ, đuổi theo Tôn Nhị ta? Lúc này, cự thạch kia sau đó, dựa vào một cái bạch thương thương láo giả, tay cầm một cây gậy gỗ, hướng về ba người trợn mắt nhìn, nhiều dự Phong Mạch Dương ba người nhất quyết sinh tự ý tứ. Doá Mạch Dương ba người thấy vậy, biết lão giả này hiểu là mình, chặn lại nói, "Không phải, lão nhân gia, chúng ta không có ác ý, chúng ta sẽ không tổn thương các ngươi." Lão giả này tu vi vô cùng thấp, nhiều nhất cũng bất quá là sơ kỳ chiến vương thôi, nhưng hắn trên thân tán đi ra ngoài năng lượng ba động lại làm cho gió mạch dương lấy làm kinh hãi, đây quả thực là một hạt thần đan đi. Như vậy cũng tốt, các ngươi đi thôi. Lão giả kia nghe được gió mạch dương nói như vậy, rõ ràng yên tâm không thiếu, chỉ để bọn họ rời đi. Lão nhân gia, các ngươi một mực tại cái này đan mộ sinh hòa sao? Nếu đã tới, gió mạch dương quyết định hảo hảo mà hỏi cho rõ. Là sáu. Nghe được gió mạch dương hỏi như vậy, lão giả kia cảnh giác nhìn xem hắn, "Đạo, các ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là lão quân đan mộ, các ngươi nếu là làm mạo" Lão quân nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Lão nhân gia, ngươi hiểu lầm. Chúng ta thật không có ác ý. Gió Mạch Dương không thể làm gì khác hơn là giải thích nói, chúng ta là tới chỗ này tìm vận may, xem có thể tìm tới hay không một hạt thích hợp đan dược. Không có, lão quân bê quan sau đó, đến tìm đan dược người là một tốt tiếp theo một tốt, đều bị người tìm đi. Lão giả kia nhìn xem Gió Mạch Dương, lại đưa tay chỉ chỉ phía trước, "Đạo, ngươi xem, chỗ này khắp nơi đều là cỏ hoang, đã sớm không người đến." Gió Mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo, chẳng lẽ cái này đan mộ bên trong cũng tìm không được nữa trừ hai người các ngươi ra bất luận cái gì đang đan dược?" nghe được gió mạch dương nói như vậy, lão giả kia sững sờ một chút, đạo, không sai, ngoại trừ chúng ta bên ngoài cũng không còn đan dược khác, chính là cặn thuốc tử cũng sớm bị người đảo đi. quả nhiên là hai hạt thành tinh đan dược sáu. nghe được lão giả ngầm thừa nhận chính mình là đan dược, gió mạch dương tâm trung bất giác nói thầm, hai hạt đan dược đều có thể thành tinh, cái này lão quân đan dược chi thuật cũng quá kinh khủng à? đúng, các ngươi muốn tìm đan dược gì? nhìn thấy gió mạch dương ba người tựa hồ thật vô ác ý, lão kia đan dược tình tựa hồ buông lòng chút cảnh giác, hướng về gió mạch dương vấn đạo, cái này sáu. gió mạch dương đạo, chúng ta cũng không biết chỉ biết là nên tìm một mực có thể áp chế hàn độc đan dược có thể áp chế hàn độc đan dược lão kia đan dược tinh nghe được gió mạch dương mà nói đạo các ngươi là thiên đình đệ nhị thanh vân người lão nhân gia thực sự là liệu sự như thần chúng ta là tới tìm đan dược áp chế hắn hàn độc bất quá chúng ta cũng không phải hắn người gió mạch dương vội vàng rũ sạch thân phận của mình không phải là người của hắn tại sao phải giúp hắn tìm đan dược kỳ quái sáu lão đan dược tinh khốn hoặc gãi gãi đầu lúc này hắn hoàn toàn không có một cái nào lao yêu cái khốn khéo ngược lại ngược lại là lộ ra một mảnh hoang mang thần sắc cái này sáu nói rất dài dòng sáu Gió mạch nên ngang lời nói ngắn nói, chỉ đem muốn dùng đan dược đổi thiên địa kính ý nghĩ thô thô nói một lần. Lão đan dược tinh nghe vậy, gật đầu một cái, "Đạo, thì ra là thế, bất quá, nơi này xác thực không có đan dược. Nếu như các ngươi muốn có được thiên địa kính, ta đây nhi ngược lại là có một biện pháp." "Biện pháp gì?" Nghe được lão đan dược tinh nói hắn có biện pháp nhận được thiên địa kính, gió mạch Dương ba người đều là không khỏi đại hỉ. 350 thứ 349 chương tinh tế buôn tập còn xin lão nhân gia chỉ điểm, nếu là thật sự có thể được ngày đó địa kính, ba người chúng ta vô cùng cảm kích. Nghe nói cái tên lão đan thuốc tinh có biện pháp nhận được thiên địa kính, Gió Mạch Dương ba người vội vàng đồng nói, "Ta nghe nói à, cái này Đệ Nhị Mây Xanh có một mạch truyền nhân tại tử tiêu thần vực một cái tinh thể thượng, cái kia mạch truyền nhân bên trong có một hậu nhân hắn mười phần ưa thích. Nếu như các ngươi đem hắn bắt quóc, nhường hắn dùng thiên địa kính tới trao đổi, hắn nhất định sẽ đồng ý." Lão Đan Thuốc tinh hướng về gió mạch dương bọn người chậm rãi nói, "Một mạch truyền nhân." Nghe được lão Đan Thuốc tinh lời này, gió mạch dương không khỏi nói, "Đây không có khả năng à, Đệ Nhị Mây Xanh là hòa quan, làm sao có thể có hậu nhân?" Lão Đan Thuốc tính đạo, "Sẽ không sai, đó là hắn đi thế phía trước lưu lại một mạch." Chuyện này, chính là Ngọc Đế cũng không biết. A nói như vậy, hắn mạch này truyền nhân là rất bí ẩn đi. nghe nói liền ngọc đế cũng không biết, gió mạch dương lập tức liền minh bạch hơn phân nửa. đúng vậy. cái này tinh thể tại tử tiêu thần bực vắng vẻ vị trí. hắc hắc, nếu không phải ta lao đan thuốc tinh từng nghe cái kia tinh thể thượng một người nói qua, thật đúng là không biết. lao đan thuốc tinh gật đầu nói, hảo, làm phiền lao nhân gia nói cho ta biết cái này tinh thể vị trí cùng với người kia tính mệnh, ta đây liền đi đem hắn chụp tới, trao đổi thiên địa kính. gió mạch dương trầm ngâm một hồi, hướng về lao đan thuốc tinh đạo. không gấp không gấp. lúc này, lao đan thuốc tinh lại đưa tay ngăn cản hắn, đạo ta còn có một chuyện cầu các người hỗ trợ. chuyện gì, nói đi. Gió mạch dương nhìn xem lao đan thuốc tinh, đạo, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định không chối từ. lao đan thuốc tinh lúc này mới nói, ngàn năm trước, ta một cái tôn nhi bị ngôi sao kia thể thượng nhân bắt đi, ta nghĩ các ngươi đi bắt người kia thời điểm, thuận tiện cứu hắn đi ra. nghe được lao đan thuốc tinh lời này, gió mạch dương ba người người hầu bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra lão gia hỏa này một mực đem ba người làm vũ khí sử dụng a bất quá lúc này tình thế so với người mạnh, gió mạch dương chở cũng chỉ đánh đáp ứng. huống chi, nếu là thật sự có thể cầm tới thiên địa kính, cứu ra lao đan thuốc tinh tôn nhi cũng coi như là đối với lão đan thuốc tinh tạ ơn. "Hảo, ta nhất định tận lực tìm kiếm ngài Tôn Nhi." Quyết định chủ ý, gió mạch dương đã hướng về lão đan thuốc tinh bảo đảm nói. "Hảo, hảo, thật sự là quá tốt." Lão đan thuốc tinh gật đầu một cái, lập tức trong tay một trượng vung lên, một đạo tinh thần lạp cẩn liền đánh vào liêu phong mạch dương thể nội. Tu vi của hắn tuy là chiến vương cấp, nhưng dù sao cũng là đan dược thành tinh, tinh thần lạc tấn lại vẫn như cũng là có thể rõ ràng lộ ra tại gió mạch dương trong đầu. Không giống như lúc gió mạch dương đã tương na tinh thể cụ thể tình hình cùng người kia tài liệu tương quan ghi tạc trong lòng. Các ngươi đi chỗ đó, không nên đánh thảo pin xạ trực tiếp bắt lấy người kia. Tiếp đó, buộc hắn nói ra tôn nhi ta tung tích, nhưng là không có vấn đề. Lão Đan Thuật Tinh nhìn xem gió Mạch Dương ba người, đạo, cái kia tinh thể thượng nhân tu vi cũng không cao, lấy các ngươi ba người thực lực, hoàn toàn không có vấn đề. Gió Mạch Dương ba người lại hỏi một chút cái kia Lão Đan Thuật Tinh tôn nhi tình huống, vừa mới cáo từ hắn đi ra. kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Biết có thể có biện pháp nhận được thiên địa kính sau đó, thất sát tám sát hai người lại lần nữa tràn đầy đấu trí, đạo, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy giết ra ngoài, giết ra những ngày kia nô ở bên ngoài bảy vây quanh, không xấu. Gió Mạch Dương phủ định đề nghị của hắn đạo những ngày kia nâu người người tu vi không kém không có sách lược vẹn toàn chúng ta tuyệt đối không nên cùng bọn hắn nổi lên và chạm tại đan mộ bên ngoài trầm ngâm một hồi gió mạch dương mới nói xem ra chỉ có thể như thế quyết định chủ ý hắn lại càng không dừng lại tay phải khu vực thú bị nhốt đấu trường đã xuất hiện tại trước mắt của hắn lập tức ba tên cường giả bị hắn từ thú bị nhốt trong đấu trường bắt đi ra đó là hắn từ nhân gian giới mang tới cường giả trải qua một đoạn thời gian nhồi cho vị tan thức tu luyện bây giờ cái này ba tiên cường giả đều đã đạt tới đỉnh phong chiến hoàng cảnh giới không đợi na tam danh đỉnh phong chiến hoàng phản ứng lại sau một khắc Gió Mạch Dương đã phong bế huyệt đạo của bọn hắn, hướng về Thất Sát tám Sát đạo, đem chúng ta quần áo cho bọn hắn thay đổi. Ba người thuần phục, đem chính mình cởi quần áo xuống, mặc ở na tam danh cường giả trên thân, lập tức, Gió Mạch Dương đem bọn hắn ba người tóm lấy, trực tiếp đè ở Thiên Mã phía trên. Đối với cái này chút từ nhân gian giới mang tới cường giả, hắn cũng sẽ không có chút thương hại, bọn hắn tại nhân gian giới lúc cũng là không chuyện ác nào không làm ra hỏa, bây giờ dùng bọn họ hy sinh đem đổi lấy chính mình rời đi cơ hội, Gió Mạch Dương làm được yên tâm thoải mái. Ngươi định dùng ba người bọn hắn hấp dẫn những ngày kia nô chú ý của lực. Nhìn thấy Gió Mạch Dương như thế, Thất sát tám sát đã minh bạch mấy phần, không sai. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, lập tức đem thú bị nhốt đấu trường cửa hang đối với hướng về phía thất sát tám sát. Đạo, đợi chút nữa ta một người mang theo các ngươi đi. Dạng này mục tiêu nhỏ một chút. Thất sát tám sát nghe vậy, gật đầu một cái. Đạo, hảo, hết thảy cẩn thận. Gió Mạch Dương đem bọn hắn hai người đưa vào thú bị nhốt trong đấu trường. Hồng Nông dị liền cùng Thành Quang Hồng mông kính cùng nhau hiện ra. Mặc dù Na Tam Danh Nhân gian giới đỉnh phong chiến hoàng sẽ dẫn đi một bộ phận lực chú ý, nhưng Gió Mạch Dương cũng không tin tưởng bằng vào ba người bọn họ, liền có thể để cho mình bình yên thoát hiểm. Cẩn thận chuẩn bị kỹ càng sau đó. Gió Mạch Dương vừa mới tại Na Tam bảy Ngày Mã trên lưng hung hăng vỗ một cái. Na Tam bảy Ngày Mã bị Gió Mạch Dương vỗ, lập tức hí dài một tiếng, hướng về trên không vọt lên. Gió Mạch Dương phong dược bay ra, thân hình chấp động, cũng theo sát lấy sông lên phía trên lên. Bắt bọn hắn lại, đừng để cho bọn họ chạy. Quả nhiên, không có ra Gió Mạch Dương đoán trước, Na Tam Danh đỉnh Phong Chiến Hoàng cấp cường giả sông lên ra đầu xuất cung. một đám chờ đợi ở một bên thiên nô lập tức liền thân hình chấp động, hướng về bọn hắn ba người giết tới đây. Na Tam Danh Định Phong Chiến Hoàng cường giả bị Gió Mạch Dương điểm trúng huyệt đạo ném ở thiên mã trên lưng, bây giờ không thể động đậy chút nào, cũng theo to không thể nhìn thấy nhất chúng thiên nô vọt tới, lại tuyệt không né tránh, thẳng tắp xông về phía trước đi. lúc này không đi, chờ đến khi nào? nhìn thấy đám kia thiên nô chú ý của lực đã bị na tam người hấp dẫn, gió mạch dương lại càng không dừng lại, thân hình chốc động, đã vượt ở một thất mới từ thú bị nốt đấu trường bên trong dẫn ra trời lập tức hướng về nơi xa bay đi. với gió mạch dương sau lưng, nhất chúng thiên nô trong tay đao quang kiếm ảnh bao phủ, đã tương na ba tiên không có lực phản kháng chút nào định phong chiến hoàng tính cả thiên mã sinh sinh đánh thành cho đuổi. không đúng, không phải bọn hắn. lúc này, nhất chúng thiên nô cũng cuối cùng phản ứng lại, nho nhau kêu lên. Hắn ở bên kia, đừng để hắn chạy. Truy, thiên mã hành không, độ giống như lưu tình, gió mạch dương mặc dù chỉ sớm một hồi, nhưng một hồi này công phu đã đầy đủ hắn kéo cùng nhất chúng thiên nô kéo dài khoảng cách. Nhưng thấy hắn cơi tại trời lập tức, nhanh chóng hướng phía trước phóng đi, không giống nhau lúc cũng đã biến mất ở mịt mờ trong thái không. Nhất chúng thiên nô đổi một hồi, vừa mới dừng lại thân hình, cái kia vì cái gì thiên nô gán hận nói, đừng đuổi theo, đều chạy xa, nơi đây không thể ở lâu sao? Chúng ta rút lui, thoát khỏi thiên nô truy sát, gió mạnh dương thất sát, tám sát ba người cưới thiên mã đi xuyên qua từng khỏa tinh thể ở giữa hướng về lao đan thuốc tinh chỉ điểm ngôi sao kia thể bay đi bọn hắn rất sợ đệ nhị mây xanh lại đi trước một bước lại không dám chút nào dừng lại tật tật phi hành trên không trung phi hành một đoạn thời gian rất dài gió mạch dương mới nói ngôi sao kia thể hẳn là liền tại đây phụ cận chúng ta cẩn thận một chút nhìn chung quanh một chút nhưng có thích hợp sinh mệnh sinh tồn tinh thể lập tức ba người chậm rãi đem chính mình linh thức quyết tán ra ngoài cẩn thận tìm kiếm trung quanh những cái kia tinh thể dò xét lấy đệ nhị thanh vân hậu duệ bên kia đung nhiên tám sát ra một tiếng reo hò chỉ về đằng trước đạo bên kia ngôi sao kia thể thượng có sinh mệnh khí tức lập tức ba người tật tật hướng về kia ngôi sao thể vào tới quả nhiên ngôi sao kia trên hạ thể bao trùm lấy rừng rậm xanh luôn tươi tốt rừng rậm ở giữa có vùng quê có núi cao còn có thị trấn một mảnh ăn cư lạc nghiệp cảnh tượng cái kia lao đan thuốc tinh nói vùng này chỉ có ngôi sao này thể có sinh mệnh cư trú xem ra người nơi này chính là đệ nhị thanh vân hậu duệ gió mạch dương trầm ngâm một hồi đạo chúng ta đi tất nhiên cưỡi thiên mã rơi vào ngôi sao kia trên hạ thể gió mạch dương linh thức nô ra chỉ chốc lát sau đã đem ngôi sao này thể thượng tình huống nắm rõ ràng rồi ở đây tu vi cao nhất là một cái nhị giai chiến thánh không đủ gây sợ chúng ta chiến quyết gió mạch dương hướng về thất sát tám sát hai người đạo hai người gật đầu một cái lập tức thân hình ba người chốc động hướng về kia bị điều tra được tu vi cao nhất cường giả phóng đi bất quá tiện tay một điểm na nhị giai chiến thánh liền đã bị gió mạch dương đánh bại trên mặt đất người sáu các ngươi là người nào nhìn thấy kẻ đến không thiện trong lúc giơ tay nhấc chân liền đem chính hắn một tinh thể thượng cường đại nhất cường giả đánh bại na nhị giai chiến thánh khắp khuôn mặt là sợ hãi thần sắc ngươi thế nhưng là họ đệ nhị gió mạnh dương không có trả lời lời của hắn trực tiếp lạnh lùng vấn đạo là sáu là sáu a năm không phải Na Nhị giai chiến thánh vừa mới thừa nhận, lại phảng phất tựa như nhớ tới cái gì, nhanh chóng phủ nhận chính mình họ Đệ Nhị. Bất quá cái này trong lúc vội vã phủ nhận làm sao có thể giấu giếm được gió mạch Dương mắt? Rốt cuộc là có còn hay không là? Gió mạch Dương một tay lấy hắn xé lên, hung ác nói: "Không phải vậy, liền đào ra con mắt của ngươi, cắt lấy đầu lưỡi của ngươi." Lão tử không thích nhất người nói láo. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn đã nhiều hơn một thanh sáng loáng cái huống, tại Na Nhị giai chiến thánh trên mặt nhẹ nhàng mài cỏ lấy, đối với hắn bày ra trong lòng thế công. 6. Na Nhị giai chiến thánh còn chờ do dự Gió Mạch Dương đã đem cái muỗng chậm rãi kéo xuống xuống dưới, đạo, còn không thừa nhận, liền cắt mất ngươi tiểu, để cho ngươi giống ngươi lão tổ đệ nhị mây xanh mở dạng. Là, là, ta họ đệ nhị, hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng. Tại gió Mạch Dương dưới uy hiếp, Na nhị giai chiến thánh cuối cùng thừa nhận thân phận của mình. Rất tốt. Nghe được Na nhị giai chiến thánh thừa nhận, gió Mạch Dương hài lòng gật đầu một cái, cái này nhị giai chiến thánh đã bắt đầu thỏa hiệp, như vậy, chuyện kế tiếp nhưng là đơn giản nhiều. Tha cho ngươi có thể. Bất quá, ngươi phải phối hợp chúng ta, hiểu chưa? Gió Mạch Dương lạnh lùng nói. Là sáu là 6, nhất định phối hợp. Cái này nhị giai chiến thánh đến rồi lúc này, càng không dám phản kháng chút nào, một ngụm đáp ứng. Rất tốt, cái kia nói cho ta biết, nhà các ngươi có một gọi đệ nhị tiểu vân, ở nơi nào? Gió Mạch Dương một tay lấy hắn ném xuống đất, lạnh lùng vấn đạo. 351 thứ 350 chương đoạt thiên địa kính đệ nhị tiểu vân. Na nhị giai chiến thánh trong miệng lặp lại một tiếng, đạo, ta 6. Ta không biết, không biết hắn. A Gió Mạch Dương nhàn nhạt lên tiếng, đạo, không biết là a. Thất sát, đem hắn biến thành hắn lão tổ. Thanh âm của hắn rất lạnh lùng, nghe vào na nhị giai chiến thánh trong hai Nhất định chính là ác ma đang nói chuyện. Lập tức, hắn liền lớn tiếng kêu lên, "Không muốn sáu. Không muốn, ta nhớ ra rồi sáu." "Nghĩ tới đúng không?" Gió Mạch Dương ngăn cản tất sát, "Đạo, rất tốt, nói cho ta biết, hắn ở đâu?" "Ta thật sự không biết hắn." Na nhị giai chiến thánh nói chính mình không biết hắn sau đó, lại vội vàng nói bổ sung, "Bất quá, nếu là ta đứng ra, nhất định có thể tìm được hắn." "Ngươi biết, chúng ta cái này tinh thể thượng, tổng cộng có hơn 3 vạn người, nếu là từng cái tìm, thật rất khó tìm." Gió Mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo, không tệ, ngươi nói có đạo lý." Nói Hắn tiện tay đẩy ra Na Nhị giai chiến thánh mấy cái huyền đạo, nhưng vẫn cũng là đem hắn chiến hồn gắt gao che lại, để phòng hắn làm ra dẫn bạo chiến hồn một loại không còn lý trí sự tình tới. Bây giờ, liền mang bọn ta đi tìm đệ nhị tiểu vân. Chúng ta muốn ở một cái canh giờ bên trong tìm được hắn. Có nghe hay không? Gió mạch Dương hướng về Na Nhị giai chiến thánh đạo. Nghe sáu. Nghe được, ta đây liền đi, này liền đi. Nghe được gió mạch Dương mà nói, Na Nhị giai chiến thánh vội vàng đáp ứng nói. Quả nhiên là tinh thể thượng đệ nhất cường giả, Na Nhị giai chiến thánh ở nơi này tinh thể thượng vẫn có cao quý hy vọng, hắn chỉ mấy câu phân phó, không đến nửa canh giờ đệ nhị mây xanh cũng đã chủ động chạy tới thánh giả xin hỏi ngươi tìm tiểu vân có chuyện gì phân phó cái kia đệ nhị tiểu vân chưa tới na nhị giai chiến thánh trước mặt cũng đã quỳ sắt trên mặt đất đầu cũng không dám nâng lên căn bản không hiện trong miệng hắn thánh giả sau lưng còn đứng ba cái người xa lạ bắt lại gió mạch dương chỉ phân phó một tiếng thất sát tám sát liền đã nhanh chóng phong bế trên người của hắn huy đạo đem hắn chứa vào một cái trong ba bố ném tới thú bị nhốt trong đấu trường không thể không nói gió mạch dương trải qua mấy ngày nay đối với thất sát tám sát hai người ảnh hưởng lớn vô cùng bọn hắn vốn là thiên đình đường đường chiến tướng Nhưng bây giờ lại càng lai Việt giống hai cái bất lương cường đạo. Đại công cáo thành. Thất sát tám sát phủ tay, hai lòng gật đầu một cái, đạo, kế tiếp chính là một chuyện khác. Ân. Gió mạch Dương gật đầu một cái, hướng về Na Nhị giai chiến thánh đạo, các ngươi có phải hay không còn bắt một cái đan dược tinh, đem hắn cho ta phong xuất. Cái này xấu. Nghe được gió mạch Dương trực tiếp yêu cầu đan dược tinh, Na Nhị giai chiến thánh do dự nói, cái này đan dược tinh là chúng ta toàn bộ tinh thể có chung bà bối, chúng ta còn chỉ vào hắn chữa bệnh đâu. Vậy ta mặc kệ, hoặc là giao ra đan dược tinh, hoặc là chúng ta giết sạch các ngươi toàn bộ tinh thể thượng nhân, sau đó lại giải cứu đan dược tinh. Gió Mạch Dương một bộ côn đồ dáng vẻ hướng về Thất Sát Đạo, "Thất Sát, ngươi nói chúng ta giết sạch chỗ này hết thảy mọi người, cần bao nhiêu thời gian?" "Cái này sáu." Thất Sát làm bộ bẻ ngón tay tính toán một hồi, "Đạo, đại khái cần gần tới 2 canh giờ a, nhanh một chút lời nói một cái dưới canh giờ là đủ rồi." "Ngươi sáu? Ngươi dám?" Nghe được gió Mạch Dương giữ Thất Sát mà nói, na nhị giai chiến thánh quát lên, "Chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ ta người lao tổ kia đệ nhị tổng quản sao?" "Ha ha ha sáu." Gió Mạch Dương ha ha cười nói, "Đều lúc này, ngươi cũng đừng cùng chúng ta nói cái gì đệ nhị tổng quản. Giết ngươi, ta huyết chiến tiêu cũng không có hàm hộ qua." Gió Mạch Dương giọng nói vừa chuyện, lạnh lùng nói, đồng thời, một luồng sát ý lâm liệt bao phủ ở Na Nhị Gai Chiến Thánh trên thân, nhường hắn có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Thật tốt xấu. Nhìn thấy gió Mạch Dương như thế, Na Nhị Gai Chiến Thánh lập tức liền mềm mửa ra, "Đạo, ta để cho người ta giao ra cũng được." "Rất tốt, vậy ngươi đi phân phó a, chúng ta ở nơi này bình phong sau đó chờ lấy." Gió Mạch Dương nói, đã mang theo Thất Sát tám Sát hai người đi vào Na Nhị Gai Chiến Thánh trong phòng một mặt bình phong sau đó. "Có ai không xấu?" Nhìn ra được, cái này được xưng là Thánh giả Nhị Gai Chiến Thánh ở nơi này tinh thể thượng quyền thế cực lớn hắn chỉ nhẹ nhàng kêu một tiếng, liền có vài tên cường giả đi đến, hướng về hắn không mình hành lễ đạo, thánh ấn giả, ngài có gì phân phó? đi, đem đan dược tinh mang đến cho ta, ta hôm nay cơ thể có chút khó chịu, cần dùng hắn một chút. na nhị giai chiến thánh hướng về dưới tay người phân phó nói, là, không có nói nhiều một câu, người phía dưới rất nhanh liền xoay người đi, chờ những người kia về phía sau, gió mạch dương vừa mới một lần nữa vòng vo đi ra, hướng về na nhị giai chiến thánh đạo, đúng, các ngươi ở đây, khẳng định có gì đệ nhị mây xanh liên lạc phương pháp à? giúp ta liên lạc một chút đệ nhị mây xanh, liền nói có việc thương lượng, các loại lúc này thất sát chợt nhiên đạo ta cuối cùng cảm thấy không thích hợp chúng ta là không phải đem chỗ này tất cả mọi người đều chế trụ sẽ liên lạc lại lao giá chết tiệt kia nghe vậy gió mạch dương trầm ngâm một hồi đạo có đạo lý may ngươi nhắc nhở lá hồ ly này rào hòa nhanh vẫn cẩn thận một chút tốt hơn tốt lắm chúng ta này liền đi đem tất cả mọi người đều chế trụ tám sát hướng về gió mạch dương đạo không cần ta có biện pháp mau hơn gió mạch dương ngăn cản lại tám sát hướng về na nhị giai chiến thánh đạo ngươi truyền lệnh xuống làm cho tất cả mọi người đều tụ tập đến nơi này tới cái này sáu ta làm không được nghe được gió mạch dương mà nói, na nhị giai chiến thánh đạo, bất quá, dường như là sợ làm cho gió mạch dương hiểu lầm đồng dạng, hắn vội vàng lại bổ sung một câu, đạo, triệu tập người chuyện, chúng ta phải có tộc trưởng, thánh giả, tế sư ba người cùng truyền lệnh mới được, một mình ta làm không được. tốt lắm, ngươi đem tộc trưởng cùng tế sư đều gọi đến. gió mạch dương hướng về thánh giả đạo, không bao lâu công phu, tộc trưởng, tế sư quả nhiên đều tới. cơ hồ miễn phí khí lực, tộc trưởng cùng tế sư đồng loạt bị gió mạch dương chế trụ. lần này, hắn không còn dùng một loại uy hiếp biện pháp, trực tiếp vận dụng cấm chế thần địa, đem bọn hắn một tia chiến hồn thu hút ở giữa. Hoàn toàn cấm chế đứng lên. Thánh giả, tế sư, tộc trưởng ba người đồng loạt hạ lệnh, không giống nhau lúc. Cái này tinh thể thượng nhân liền đều từ bốn phương tám hướng chạy đến. Gió Mạch Dương nhường thất sát tám sát hai người trước đem tất cả mọi người phân lượt chế trụ, lại dùng cấm chế thần bia đem bọn hắn một tia chiến hồn từng cái thu hút ở giữa, bỏ ra hơn hai canh giờ, cuối cùng đem tất cả người đều cấm chế lại. Lần này Gió Mạch Dương nhưng là hoàn toàn không chế được cái này tinh thể thượng nhân, cho dù là đệ nhị mây xanh ở trước mặt của hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, trừ phi hắn không muốn những mầm ngưỡng này tuôn. Lần này có thể gọi lão hồ kia. Nhìn thấy Đan Dược Tinh được giải cứu ra cái này tinh thể thượng đệ nhị mây xanh hậu nhân cũng bị cầm chế đứng lên thất sát tám sát cuối cùng yên tâm hướng về thánh giả đạo ngươi chắc chắn có thể liên hệ với đệ nhị mây xanh à giúp chúng ta truyền một lời nhường hắn tới chỗ này ngồi một chút một khối tâm sự bất đắc dĩ thánh giả không thể làm gì khác hơn là dựa theo gió mạch dương nói tới hướng về xa xôi thiên đình bên trong đệ nhị mây xanh truyền lời ngược lại đã chế trụ ngôi sao này thể thượng tất cả đệ nhị mây xanh hậu duệ gió mạch dương giữ thất sát tám sát hai người không lo lắng chút nào đệ nhị mây xanh sẽ làm ra chuyện không lý trí gì tình tới ba người bọn họ nhàn nhã ngồi ở thánh giả nhà trong đại sảnh uống rượu không ngừng nhường thánh giả Tộc trưởng cùng với tế sư cho bọn hắn rót rượu, chờ đợi đệ nhị thanh vân đến. Các ngươi muốn làm gì? Hơn nửa ngày sau đó, đệ nhị mây xanh vừa mới thân hình chấp động, xuất hiện ở cửa phòng khách miệng. Hắn mặt giận dữ, chính muốn xông lên trước ta, giữ phong mạch dương bọn người quyết nhất tử chiến. Cho dù đệ nhị mây xanh quyền thế ngập trời, hậu nhân cũng là điều yếu, nhất là hắn loại này đã mất đi năng lực sinh sản nhân. Điểm này đệ nhị mây xanh cùng lang tổ khác nhau rất lớn. Người cuối cùng cũng đến rồi, đệ nhị tổng quan sáu. Gió mạnh dương chậm rãi nói, ngồi. Thừa. Bởi vì lúc trước liền đã biết mình hậu duệ bị gió mạch dương khống chế, cho nên Đệ Nhị Mây Xanh trong lòng mặc dù mười phần phẫn nộ, nhưng cũng không tiện làm, chỉ hận hận tại gió mạch dương bên người một cái chỗ chống ngồi xuống. Lao tổ 6, chúng ta 6. Thánh giả ba người bị gió mạch dương chế, lúc này đều là ủ rũ, không dám lớn tiếng hướng về Đệ Nhị Mây Xanh nói chuyện. Đi một bên. Đệ Nhị Mây Xanh phất phất tay, đem thánh giả ba người đánh vào một bên, nắm lên ly rượu hung hăng ngực một hớp, vừa mới hướng về gió mạch dương đạo, điều kiện gì, nói đi. Thiên địa kính. Gió mạch dương đáp rất kiên quyết, vốn chính là là trời địa kính mà đến, lần này thật vất vả có thể đánh bại Hắn cũng không muốn vòng vo. Hảo, ta có thể cho ngươi thiên địa kính, nhưng ngươi không cho phép tổn thương ta hậu nhân, nhất là không cho phép tổn thương đệ nhị tiểu vân. Đệ nhị mây xanh trầm ngâm một hồi, liền đáp ứng liêu phong mạch dương. Hảo, một lời đã định. Gió mạch dương cũng đáp phải sảng khoái. Ngươi thể. Đệ nhị mây xanh đạo, ở nơi này thần vực thể, nhưng khác biệt tại tại cái khác chỗ thể, chỗ này chỗ lời thể, đều sẽ bị thiên địa quy tắc ghi chép, một khi vi phạm, thể người liền sẽ lọt vào phản vệ, kết quả mười phần nghiêm trọng, cho nên ai cũng không dám dễ dàng thể, trừ phi hắn thật có thể làm đến. Thê liên thể. Gió Mạch Dương chỉ suy nghĩ một chút, liền chỉ thiên thể đạo. Ta, Gió Mạch Dương thể, chỉ cần thiên địa kính tới tay, giải khai tỏa Long Hải chân phong, đem Thần Long Nhất tộc giải cứu, liền tương thiên địa kính trả lại đệ nhị mây xanh, lại không tổn thương đệ nhị mây xanh hậu nhân. Ngươi sáu, ngươi nói cứu ra Thần Long Nhất tộc, liền tương thiên địa kính trả lại cho ta. Nghe được Gió Mạch Dương trong lời thể muốn tương thiên địa kính trả lại cho mình, đệ nhị mây xanh bất giác hơi có chút giật mình. Đúng vậy, ta lấy thiên địa kính, chỉ vì phá vỡ tỏa Long Hải, cứu ra Thần Long Nhất tộc, dùng xong sau đó tự nhiên trả lại ngươi. Thiên địa kính mặc dù là một kiện trí bảo nhưng gió mạch dương nhưng cũng đích xác không có đem hắn làm của riêng ý tứ dù sao nếu là lấy được thiên địa kính thế nhưng liền chọc tới đệ nhị mây xanh cùng ngọc đế hai cái này cự đầu gió mạch dương muốn cùng thiên đình sửa chữa tốt cũng không muốn phức tạp hảo ta đây liền tương thiên địa kính cho ngươi đệ nhị mây xanh cũng là sảng khoái nhìn thấy gió mạch dương đã minh ước đáp ứng không còn tổn thương người hậu duệ lúc này liền tương thiên địa kính lấy ra ngoài giao cho liếu phong mạch dương trong tay rất tốt gió mạch dương hài lòng gật đầu một cái hướng về đệ nhị mây xanh đạo đệ nhị tổng quãng chúng ta cùng là vì thiên đình an nguy bây giờ ta ra hạ sách này thu hoạch thiên địa kính cũng là bất đắc dĩ, ta nhất định sẽ mau chóng đem hắn trả lại người, giữa chúng ta không cần thiết cần phải kết xuống thù oan a. 352 thứ 351 chương 1 diệp thần quân tại Lao đan dược tinh dưới sự giúp đỡ, gió mạch dương cuối cùng từ thứ nhị thanh vân lão hồ linh này trong tay lấy được thiên địa kính, hắn không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, cũng liền chớ ngoan mất khôn, chủ động hướng thứ nhị thanh vân lấy lòng. "Ai ti, Thứ nhị thanh vân hận hận lên tiếng, "Đạo, đến lúc đó lại nói, thiên địa kính đều lấy được, còn không đi giải cứu thần long nhất tộc, muốn chờ thương lang tộc giết đến thiên đỉnh mới đi sao?" Gió mạch dương chặn lại nói, "Không dám không dám, chúng ta bây giờ liền đi." rời đi thứ nhị thanh vân hậu duệ ở tinh thể, gió mạch dương giữ thất sát, tám sát hai người tật đuổi gấp lộ. dựa theo thiên đồng nguyên xoáy trước đó chỉ điểm, bọn hắn vào tay thiên địa kính sau đó liền đi tử tiêu trong thần vực một cái tên là nhất diệp tinh chỗ tìm nhất diệp thần quân tương trợ. cái kia nhất diệp thần quân là chúng ta nguyên xoáy hảo hữu chí giao, lần này chúng ta đi nhường hắn tương trợ, hắn nhất định sẽ giúp chúng ta. vào tay thiên địa kính thất sát tám sát hai người liên tâm không thiếu, hướng về gió mạch dương giới thiệu thiên đồng nguyên xoáy hảo hữu nhất diệp thần quân tới. vậy là tốt rồi, ta cũng không muốn gặp lại đủ loại chắc trở. gió mạch dương gật đầu một cái, đạo. Chỉ là không biết cái kia Nhất Diệp Thần Quân có thể hay không phá giải tỏa lòng trong biển trận pháp. Yên tâm đi, Nhất Diệp Thần Quân đối với trận pháp một đạo tu vi cao vô cùng, thiên hạ trận pháp, hắn không phá được cơ hội không có. Thất Sát hướng về gió mạch Dương đạo. Nghe được Thất Sát nói như vậy, gió mạch Dương vừa mới yên tâm không thiếu. Ba người tại mênh mông trong vũ trụ tật tật đi xuyên. Nhưng thấy từng khoảng tinh thể không ngừng từ bọn họ quanh thân đi xuyên mà qua, cũng không biết đến cùng đi tiếp bao nhiêu đường đi. Chỉ biết là tại gió mạch Dương cảm thấy vô cùng mỏi mệt tới điểm, tám sắt rũa lưng một cái, đạo, xem ra chúng ta lập tức sắp đến. A, tầng sao 6. Vậy thì thật là quá tốt. Gió Mạch Dương nghe được Thất Sát nói như vậy, bất giác tinh thần chấn động. Ngươi xem, nơi này tinh thể toàn bộ đều bất động, lại nhìn nơi xa, chỗ trong lúc mơ hồ có hai ngôi sao đang đối với chúng ta, tựa hồ chuẩn bị động hành kích đột dạng, lại nhìn hướng trên đỉnh đầu, nhìn thấy cái kia chậm rãi phụ động sao nhỏ thể không có, bọn chúng một mực tại đi theo chúng ta, chuẩn bị tùy thời hướng về chúng ta trào lên mà đến sáu. Thất Sát chỉ vào cảnh tượng xung quanh, hướng về Gió Mạch Dương không ngừng giới thiệu. "Nhìn, chỗ này nhưng là một cái hiểm địa a." Gió Mạch Dương nghe được Thất Sát nói như vậy, trong lòng bất giác âm thầm chấn kinh, đúng như là hắn nói một luật chỗ này không tầm thường, hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn tới xác cơ. Lấy tinh không vì chiến trường, lấy tạo thành làm quân cờ, đây chính là chúng ta nhất diệp thần quân lấy tay trò hay a. Tám sát hướng về gió mạch dương giới thiệu nói. Đang khi nói chuyện, mấy người lại đi phía trước đến gần rất dài một đoạn khoảng cách. Lúc này, gió mạch dương tâm trung càng kinh hãi hơn không thôi, chung quanh nơi này hết thảy bố trí đều quá cường đại. Nhìn ra được, chỗ này có một trận pháp vô cùng mạnh mẽ, nếu không cẩn thận lâm vào trong lúc đó, cái này mãn thiên tinh thần cùng một chỗ công kích mà đến, cho dù là tu vi lại cao hơn, chỉ sợ cũng chỉ có nuốt hận mà kết thúc hạ trận. Nhất Diệp thần quân, ở đó không, Cố nhân tới thăm. Hướng phía trước tới gần một khoảng cách sau đó, thất sát tám Sát liền không tiếp tục để gió mạch dương đi về phía trước tiến vào, mà là đứng ở tại chỗ, hướng về phía trước gọi hàng đạo. Nhất Diệp thần quân 6. Ở đó không 6, Cố nhân tới thăm 6. Thăm 6. Thăm 6. Nơi đây tựa hồ bị tăng thêm trận pháp gì đồng dạng, thất sát tám Sát gọi hàng bị rõ ràng truyền ra ngoài, âm thanh càng truyền càng lớn, về sau, lại như cùng thiên lôi tại nhấp nô đồng dạng, ầm ầm vang vọng bất giác. Gió mạch dương sắc mặt hơi đổi một chút, đạo, thật là lợi hại truyền động trận đúng vậy à đây chính là nhất diệp thần quân chân pháp chúng ta không cần đi về phía trước nữa tìm một chỗ nghỉ ngơi à thần quân sẽ phái người tới tìm chúng ta không phải vậy đến rồi phía trước chúng ta cũng tìm không thấy con đường chân chính thất sát hướng về gió mạch dương đạo nghe vậy ba người liền lân cận tìm một ngôi sao thể ở phía trên giàn xếp xuống chờ đợi nhất diệp thần quân phái người tới đợi đến ngày thứ ba thời điểm nơi xa bốn con thiên mã lôi kéo một chiếc bạch ngọc xe ngựa tận bay nhanh tới viễn khách lên xe à bạch ngọc sen ngựa đến gió mạnh dương ba người chồ ở tinh thể bên ngoài liền không còn hướng phía trước ra mà là dừng ở trên không. Chỉ có người phu xe lại hướng lấy gió mạch Dương ba người nói chuyện đạo. "Chúng ta đi." Nhìn thấy nhất diệp thần quân phái ra xe ngựa tới đón tiếp chính mình, thất sát hướng về tám sát giữ phong mạch Dương đạo. Lập tức, thân hình ba người mùa đông, đã ngồi ở bạch ngọc trên xe ngựa. Viết khách ngồi bước vàng. Phu xe kia cũng không nói nhiều, chỉ nhắc tới tỉnh ba người một câu, liền hung hăng tại nơi bốn con thiên mã trên mông ngựa cốt một roi. Cái kia bốn con thiên mã bị đau, cùng nhau ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, bốn vó giật ra, đã hướng về nơi xa chạy băng băng đứng lên. Nhưng thấy từng khỏa tinh thể hợp thành từng chúa kia sáng, Từ Bạch Ngọc Thiên Mã xe bên cạnh tật tật lui về phía sau sát qua. Bạch Ngọc Thiên Mã xe độ so với Thiên mã tới lại nhanh không ít, gió mạch dương ba người ngồi ở trong xe ngựa, vậy mà không có cảm giác được một tia sốc này, gió mạch dương bất giác hơi hơi nhắm mắt lại. "Đông Dương, chỉ nghe được phu xe kia đạo, vị khách, xuống xe a, đến nhất Diệp Tinh. Chủ nhân nhà ta đang tại xin đợi các ngươi." Gió mạch dương đốn nhiên mở mắt, "Đạo, đến rồi? Nhanh như vậy? Đến rồi, đi thôi." Thất Sát tám sát hướng về gió mạch dương gật đầu một cái, liền vén màn xe lên, nhảy xuống tới, đứng ở trên mặt đất. Thật sự là quá nhanh. Gió Mạch Dương vẫn luôn biết Bạch Ngọc Thiên Mã xe độ nhanh vô cùng, nhưng bây giờ tự mình ngồi một lần mới biết được nó độ nhanh, còn xa hơn ở xa trên tưởng tượng của mình. Ha ha ha sáu, thất sát tướng quân, tám sát tướng quân, hai vị luôn luôn vừa vặn rất tốt ha. Dõ Mạch Dương chưa từ Bạch Ngọc Thiên Mã xe độ chúng tôi tỉnh lại, bên hai đã truyền đến một hồi tiếng cười sáng sảng. Thần quân hảo, thất sát tám sát vội vàng hướng cái kia nhất diệp thần quân vân an. Gió Mạch Dương định thần nhìn lại, nhưng thấy nhất diệp thần quân mặt như lãng nguyệt, râu dài rủ xuống ngực, mặc một bộ trường bảo màu xanh, một bộ dáng vẻ tiên phong đạo cốt. A, vị tiểu huynh đệ này là. Lúc này. Nhất Diệp Thần Quân ánh mắt đã từ thất sát tám sát trên thân thu hồi lại, rơi tại liều Phong Mạch Dương trên thân. Vạn Bối Gió Mạch Dương gặp qua Thần Quân. Nhìn thấy Nhất Diệp Thần Quân hỏi đến chính mình, Gió Mạch Dương vội vàng tiến lên một bước, hướng về hắn giới thiệu nói. Lập tức, thất sát tám sát cũng sắp Gió Mạch Dương hướng về Nhất Diệp Thần Quân giới thiệu một phen, thuận tiện đem chính mình ý đồ đến nói một lần. A, thì ra là thế. Nhất Diệp Thần Quân nghe nói Gió Mạch Dương muốn trở về Huyền giới tỏa Long Hải giải cứu Thần Long nhất tộc, đạo, không có vấn đề, việc này quấn ở trên người của ta. Tới tới tới, đại gia đi vào trước, uống chén rượu nhạt lại nói đem gió mạch dương ba người đón vào mình thân điện bên cạnh sớm đã đồng tử đem rượu ngon cùng mấy bản quả dại mang lên cái bàn đây là ta cái này nhất diệp tinh đặc sản nhất diệp quả cùng sắt dây leo qua nhất là có thể trị liệu đủ loại ám tật hoặc lạc kinh mạch a các ngươi nhiều nếm thử nhất diệp thần quân nhiệt tình hướng về thất sát tám sát giữ phong mạch dương hô cái này nhất diệp quả phối hợp rượu phục dụng nhất là rượu dụng vô tận a tám sát hiển nhiên là ăn qua cái này nhất diệp quả bắt một cái để vào trong miệng hướng về gió mạch dương đạo ha ha tám sát tướng quân quả nhiên biết rõ hảo rượu bên trong nhất diệp thần quân cười ha ha nói lập tức phân phó đồng tử đạo đồng nhi ngươi nhiều trích điểm nhất diệp quả tới, phân cho ba vị vịen khách. Mấy người đang một khối dùng chút tiên quả tiên tiểu sau đó, Thất Sát mới nói, "Thần Quân, Thiên Hà loạn vị một ngày chưa trừ diệt, chúng ta một ngày không được an bình. Còn xin sớm đi tiễn đưa gió mạch Dương huynh đệ đi huyền giới, giải cứu ra thần long nhất tộc như thế nào?" "Hảo." Nhất Diệp Thần Quân nghe được Thất Sát nói như vậy, gật đầu một cái, "Đạo, đã như vậy, vậy chúng ta này liền đi làm việc này, trở lại uống rượu." Nói, hắn đã đứng lên, đi ra ngoài. Gió Mạch Dương bọn người đi theo phía sau hắn, bốn người rất nhanh tới một tòa trước truyền tổng trận. Đây chính là thông hướng huyền giới môn hộ. Nhất Diệp Thần Quân hướng về gió mạch dương đạo, người tu vi không có đạt đến thần nhân chi cảnh, muốn thông hướng người liền giới, ngược lại là nhẹ nhóm rất nhiều. Đợi chút nữa, ta đưa ngươi thời điểm, ngươi chỉ cần buông lòng chính là, hết thể giao cho ta. Gió mạch dương gật đầu một cái, đạo, hảo, đa tạ thần quân. Nói, hắn đã từ trong ngược móc ra từ thứ nhị thanh vân chỗ có được thiên địa kính. Đạo, hôm nay địa kính, còn xin thần quân cũng lưu một mặt, hảo biết cái này huyền giới sự tình. Nhất Diệp Thần Quân tiếp nhận thiên địa kính bên trong thiên kính, đạo, yên tâm đi, ta sẽ tận lực giúp cho ngươi, ngươi xuống không thể làm gì khác hơn là chỉ cần thật tốt đem cái kia tỏa lòng trong biển tình hình phản ứng đến ta đây nhìn tới. Có nhất diệp thần quân cam đoan, gió mạch dương yên tâm không thiếu, hướng về hắn nói, "Hảo, làm phiền thần quân tương trợ." "Dễ nói, dễ nói." Nhất Diệp thần quân đang khi nói chuyện, hai tay khẽ động, mấy đạo ấn quyết đánh ra, đã đem thần vực thông hướng huyền giới thông đạo mở ra. Từng đạo lực lượng thần bí lập tức liền từ trong thông đạo ra bên ngoài lan tràn ra, hướng về gió mạch dương quấn đi, tựa hồ muốn đem hắn lôi kéo đi vào đồng dạng. Gió mạch dương đang chờ vận công, Nhất Diệp thần quân đã ở hắn bên hai nói, "Không muốn vận công, thuận theo tự nhiên, hết thảy giao cho ta." Nghe được Nhất Diệp Thần Quân mà nói, Gió Mạch Dương làm mấy cái hít sâu, dần dần buông lỏng xuống, lập tức, thân thể của hắn bị Na Thần Bí sức mạnh bao vây, chậm rãi hướng về kia trong thông đạo phiêu di đi qua. Buông lỏng, Ngàn vạn phải buông lỏng, đừng dùng chút nào sức mạnh đi đối kháng trong thông đạo sức mạnh, không phải vậy, toàn bộ lối đi liền vỡ nát. Nhất Diệp Thần Quân rất sợ Gió Mạch Dương xuất lực đối kháng lối đi sức mạnh, tại hắn tiến vào thông đạo cực điểm, lại đặc biệt tăng thêm một câu. Đã biết, đà tạ thần quân. Gió Mạch Dương đáp ứng, toàn bộ thân hình liền lầm vào sức mạnh đoàn bên trong, chỉ cảm thấy ngàn vạn đạo lực lượng nhu hòa bao quanh chính mình, để cho mình không thể động đậy chút nào. Hắn trong đầu một mực nhớ kỹ nhất diệp thần quân mà nói, không để cho mình sức mạnh có một tí một hào ra bên ngoài phong thích, chỉ mặc cho trong thông đạo sức mạnh đem chính mình không ngừng hướng phía trước truyền tống mà đi. Giống như một đứa bé tại biển rộng mênh mông bên trong phiêu lưu đồng dạng, gió mạch Dương dần dần chìm đến vô chi vô thức trong trạng thái, nhìn thấy trước mắt, một mảnh mê mang. Cứ như vậy hướng phía trước lướt tới, không biết qua bao lâu, bên hai vừa mới truyền đến nhất diệp thần quân mà nói, đến rồi, đi thôi. 353 thứ 352 chương về lại huyền giới, gió mạch Dương đột nhiên cả kinh, tỉnh lại qua thần lực đến, phát hiện đã đứng ở tòa long bờ biển bên cạnh. IT, bầu trời ngói lam ngói xanh Giống như là một giấc mộng đồng dạng, gió mạch dương bất cảm giác rũ cái lưng mệt mỏi, tự nhủ, không nghĩ tới đi tới đi lui thần vực cùng huyền giới đơn giản như vậy. Ngươi dọc theo tòa Long Hải đi một vòng, để cho ta nhìn một chút xung quanh nơi này địa thế địa mạch sáu. Lúc này, hắn một mực dấu ở trong ngực địa kính bỗng nhiên truyền ra âm thanh, gió mạch dương tay phải khẽ động, đã đem địa kính nắm ở trong tay. Nhưng thấy địa kính bên trong hiện ra một diệp thần quân thân ảnh. "Hảo, ta đã biết. Xác định địa kính có thể cùng thiên kính cảm ứng lẫn nhau sau đó." Gió mạch dương yên tâm không thiếu, phong dược bày ra, đã dọc theo tòa Long Hải phi hành đứng lên. Tòa Long Hải hết thệ trung quanh liền rõ ràng thông qua địa kính truyền vào thần vực tiên kính phía bên kia. "Ân, trung quanh nơi này ngạch địa thế có vấn đề, ngươi trước nghỉ ngơi đi, đợi ta vẽ một sơ đồ phát thảo nghiên cứu một chút." Lượn quanh một vòng lớn sau đó, địa kính bên trong truyền đến một diệp thần quân mà nói. Gió mạch Dương nghe vậy, gật đầu một cái, đã đâm đầu thẳng vào tòa Long trong biển. Tòa Long Hải đáy biển, có tỷ tỷ của hắn gió mạch tuyết táng thân chỗ, hắn rất sợ phá vỡ tòa Long Hải sẽ ảnh hưởng đến vùng này, liền dự định đem tòa này bỏ phế huyền giới chi môn rọi vào thú bị nhốt trong đấu trường. Lúc này hắn tu vi đã đạt đến đỉnh phong chiến linh. Cùng Na thần nhân chi cảnh bất quá cách nhau một đường, đem bà này bỏ hoang huyền giới chi môn rời vào thú bị nhốt đấu trường, căn bản phí không có bao nhiêu khí lực liền hoàn thành. Đem gió mạch Dương táng thân huyền giới chi môn rời vào thú bị nhốt đấu trường sau đó, gió mạch Dương yên tâm không thiếu, thân hình chấp động, đã xuất hiện tại tòa Long Hải trên mặt hồ. Đứng tại tòa Long Hải trên mặt hồ, gió mạch Dương bất cảm giác suy nghĩ đạo, ta rời đi huyền giới cũng có một đoạn thời gian, nhưng lại không biết chỗ này thế nào. Bây giờ cái kia một Diệp thần quân đang nghiên cứu tòa Long Hải chúng quanh địa thế, vì phá trận làm chuẩn bị, dù sao cũng rảnh rỗi, ta không như đi xem một chút. Nghĩ tới đây, Gió Mạch Dương bất lại dừng lại, thân hình chớp động, hóa thành một đạo quang mang, đã hướng về phía trước bay đi. Trải qua một đoạn thời gian, toàn bộ huyền giới tựa hồ cũng bình tĩnh lại. Gió Mạch Dương những nơi đi qua, cũng không có nhìn thấy chiến đấu lớn, cũng không có nhìn thấy đặc biệt cường đại cường giả, nhưng khắp nơi cũng có thể nhìn thấy sau khi chiến đấu dấu vết lưu lại. Thấy vậy, Gió Mạch Dương tâm trung bất giác hơi có chút sầu não. Trải qua trận này, nghĩ đến huyền giới trong cao thủ, lại muốn tàn lùi một nhóm lớn đi, tùy tiện tìm một cái chợ, Gió Mạch Dương chọn lấy một gian tửu quán ngồi xuống. Hắn cũng nghĩ tìm kiếm tin tức, nhất là Diệp Không Diệp Dương cùng Si View cần tin tức. Trước đây Si Vu cần người bị thương nặng được hắn cứu, về sau thương thế hắn thoáng khôi phục, liền từ thú bị nhốt đấu trường bên trong đi ra, chính mình rời đi. Năm tháng rằng rằng, bây giờ cách rất nhiều năm, thật không biết mấy vị này bằng hữu thế nào. 6. giống như là sáu, giống như là hắn. Do mạch dương vừa ra tọa không lâu, bên hai liền truyền đến liêu tiểu âm thanh tiếng nghị luận, hắn linh thức hơi động một chút, đã phát giác được nơi xa trên một cái bàn mấy người đang tại chú ý hắn, không có khả năng sáu, hắn đã mất tích rất lâu sáu, chỉ thấy cái bàn kia lên một người cẩn thận hướng hắn liếc mắt nhìn, lập tức nói, vực này cường giả nếu là tái hiện về dưới. Tất nhiên lại là một hồi Phong Ba A6. Hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Lúc này, cái bàn kia lên một người bỗng nhiên lên giọng, cũng không chờ mấy người nói chuyện, liền đứng dậy, hướng về gió mạch Dương đạo, "Bằng Hữu, ngươi nhưng mà năm đó danh chấn huyền giới gió mạch Dương. Ngươi 6, ngồi xuống 6, đi 6." Nhìn thấy người kia đột nhiên hỏi, mấy người còn lại đều là biến sắc, kéo lại hắn, "Đứng dậy liền đi." "Là ta?" Bằng Hữu nhận biết ta sao? Gió mạch Dương trầm rãi nói, "Thực sự là hắn." Nghe được gió mạch Dương chính miệng thừa nhận, những người kia đều là cùng nhau lấy làm kinh hãi. Phong Mỗ rời đi huyền giới nhiều năm, Hôm nay mới trở về, những năm này đã sinh cái gì chuyện, nhưng phải nhiều thỉnh giáo chư vị, không bằng tới bạn cùng bàn a. Gió Mạch Dương tất nhiên nghĩ muốn hiểu rõ những năm này huyền giới sinh sự tình, lúc này càng sẽ không nhường mấy người kia rời đi, trực tiếp mời bọn họ chạy tới cùng mình bạn cùng bàn. Cái này sáu. Nghe được Gió Mạch Dương mời, trên mặt mấy người đều là hiện ra vẻ chờ chờ. Trước kia Gió Mạch Dương thế nhưng là lấy chiến lực vô song chấn động một thời, chết trong tay hắn ở dưới hảo thủ vô số kể, bây giờ muốn đi cùng hắn bạn cùng bàn, những người kia trong lòng đều là có chút do dự. Như thế nào? Mấy vị đây là không nguyện ý. Do Mạch Dương thấy vậy. Dứt khoát đem mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: "Không phải sáu, không phải sáu." Nhìn thấy gió mạch dương đem sắc mặt trầm xuống, những người kia lập tức liền đi tới, đạo: "Có thể theo gió ra tại trên một cái bàn uống rượu nói chuyện tiếng, chúng ta cầu còn không được đâu." "Vậy là tốt rồi, ngồi đi." Gió mạch dương nhường mấy người đang bên cạnh bàn vào chỗ, vừa mới tiêu lên, "Tiểu nhị, lấy thêm chút rượu ngon thức ăn ngon đi lên." "Phong gia, ngươi đây là, những năm này ngươi vừa vặn rất tốt ta." Những người kia lúc này không cách nào, không thể làm gì khác hơn là một loại hòa thoại. "Những năm này, ta đi thân được" Gió Mạch Dương cũng không muốn giấu giếm đã biết chút năm đi hướng. Cái gì? Nghe được gió Mạch Dương nói như vậy, mấy người đều là cả kinh, đạo, chúc mừng Phong gia, không nghĩ tới Phong gia đã bước vào thần nhân chi cảnh. Cái này huyền giới là chuyện gì xảy ra, ta giống như không thấy một người giống dạng hảo thủ, chẳng lẽ đều bị Thương Lang tộc cường giả cho sáu. Gió Mạch Dương bất nói mình tình huống, hướng về mấy người hỏi thăm huyền giới sự tình tới. Nơi nào sáu? Nghe được gió Mạch Dương hỏi như vậy, lúc trước tên kia mở miệng hỏi gió Mạch Dương thân phận cường giả đạo, Phong gia có chớ không biết, ta giới cường giả bây giờ đều tiến vào Thương Lang huyền giới bên trong chiến đấu đi. Thần sao sáu? Gió Mạch Dương nghe vậy, "Đạo, vậy thì thật là quá tốt, còn không phải sao?" Lúc này, mấy người lòng can đảm dần dần mạnh lên, "Đạo, không biết nguyên nhân gì, nguyên bản còn tại ta giới đại chiến cường giả, đột nhiên hốt Hoàng Thu hồi thương lang huyền giới bên trong, ta giới cường giả bắt lấy như thế cơ hội tốt, cũng theo đuôi sát nhập vào thương lang huyền giới." Nghe đến đó, gió Mạch Dương mỉm cười, hắn biết cái kia không biết nguyên nhân gì nguyên nhân, hẳn là hắn mang đi đám kia cường giả tại thương lang huyền giới bên trong đậu. Có trịnh sướng lên đạo, gió Mạch Dương tin tưởng, đám kia cường giả nhất định có thể tại thương lang huyền giới bên trong ngang dọc một phương, đối với toàn bộ chiến cuộc đưa đến tác dụng trọng yếu. Vậy bọn hắn đi bao lâu, nhưng có tin tức, gió mạch dương vấn đạo, có hơn 30 năm. Nghe được gió mạch dương muốn hỏi, cái kia mấy danh cường giả chậm rãi nói, cái này cũng là chúng ta lo lắng nguyên nhân, bọn hắn kể từ đi về sau, vẫn tin tức hoàn toàn không có, mà cái kia địa hỏa vực sâu, bây giờ cũng bị người cưỡng ép che lại. Cái gì? Địa hỏa vực sâu bị phong lên. Nghe đến lời này, gió mạch dương bất cho phép cả kinh, cái cửa ra này nếu là bị che lại, cái kia huyền giới cường giả coi như thật bị thương lang tộc vây khốn ở huyền giới cường giả, mặc dù không mệnh tiên tôn cấp bậc cường giả, nhưng thương lang huyền giới bên trong cũng không thiếu cao thủ tuần nữa ở tại bọn hắn trên địa bàn, bọn hắn thiên nhiên chiếm giữ có ưu thế. Phong gia, ngươi tái hiện huyền giới, thật sự là quá tốt. Dân dân bình tĩnh trở lại, mấy người lúc này đều là không còn giống phía trước sợ hãi như vậy gió mạch dương. đúng vậy à, Phong gia, việc này ngươi được quản quản, ta giới nhiều cường giả như vậy, nếu là toàn bộ ham ở thương lang huyền giới bên trong, hậu quả kia nhưng là sáu. một danh cường giả cũng là hướng về gió mạch dương đạo. gió mạch dương trầm ngâm một hồi, gật đầu một cái, đạo, ta đã biết, lần này ta tới huyền giới, chủ yếu là vì phá vỡ tòa long hải, đem thần long nhất tộc từ cái kia tòa long trong biển giải cứu ra. Tất nhiên ta giới cường giả đều đã tiến nhập thương lang huyền giới, cấp độ kia ta chuyện này, dù sao cũng phải nghĩ cách đi xem một chút mới là a. Vậy thì thật là quá tốt. Phong gia xuất mã, nhất định có thể để cho những cái kia thương lang tộc cường giả đại bại thua thiệt. Nghe được gió mạch dương nói như vậy, mấy danh cường giả đều là cao hứng trở lại. Gió mạch dương lại hiểu một chút sự tình khác, liền đặt đầu, đạo, tốt, ta còn muốn chạy tới tòa long hải, gặp lại a. Cáo tử cái kia mấy danh cường giả, gió mạch dương thân hình chấp động, hướng về toa long hải phóng đi. Biết huyền giới cùng thương lang huyền giới ở giữa địa hỏa vực sâu bị phong lên sau đó, hắn lòng nóng như lửa đốt chỉ muốn sớm một chút phá vỡ tòa Long Hải, hảo rút người ra tới, chạy tới Thương Lang Huyền giới. "Thần quân, ngươi xem thật là không có có, chúng ta lúc nào có thể phá vỡ tòa Long Hải, nhường thần Long nhất tộc lấy được tự do lần nữa?" Nóng đội phía dưới, gió mạch Dương đã từ trong ngực lấy ra địa kính, hướng về thần vực trong một diệp thần quân truyền lời đạo. "Không sai bị lắm, chờ Long biến thời điểm a, khi đó, tòa Long Hải chấn phong chi lực là yếu nhất, ngươi phá giải đi, liền dễ dàng nhiều." Địa kính bên trên, truyền đến một diệp thần quân mà nói, "Bây giờ, ngươi đi tìm mấy cái đỉnh phong chiến linh cấp cường giả tới, ít nhất phải 4 người a, đến lúc đó, ngươi nghe ta chỉ thị cũng được." cái này sáu nghe được một diệp thần quân nói muốn bốn tên tiên tôn cấp cường giả gió mạch dương bất cho phép đạo hoàng bét bây giờ cái này về dưới sợ là khó mà tìm được một cái tiên tôn cấp cường giả bên cạnh hắn cũng không thiếu chiến thần cấp bậc cường giả chống trơn tám sói con thần 13 sói con thần cũng là chiến thần cấp cường giả thế nhưng là nói đến đỉnh phong chiến linh cấp cường giả có thể chỉ có chính mình cùng ngạo tuyệt lang hai người a phong huynh đệ ngươi không phải có hai tên thương lang tộc chiến thần đi đem bọn hắn tu vi đánh dụng một bộ phận biến thành tiên tôn cấp cường giả cũng cũng được lúc này từ liệu kính bên trong truyền đến thất sát tám sát thanh âm Cái này xấu. Nghe vậy, gió mạch Dương bất cho phép do dự, êm đẹp đem hai cái chiến thần cấp cường giả đánh rất tới đỉnh phong chiến linh cấp tu vi, hắn còn thật có chút không nỡ. Ta nhìn lại một chút. Gió mạch Dương nói, đã tiến nhập thú bị nhốt trong đấu trường, hắn từ huyền giới bên trong ngược lại là cấp giật không ít cường giả, có thể phần lớn chỉ có chiến thánh cấp bậc, chiến linh cấp bậc cho dù có, cũng căn bản không có đạt đến đỉnh phong chiến linh cảnh giới, muốn tìm tới một người như vậy, thật đúng là không dễ dàng. Tìm rất lâu, hắn cũng mới tìm được một cái nhị giai chiến linh cường giả, hơn nữa cái kia nhị giai chiến linh cường giả còn vẹn vẹn đã biết chu kỳ, cách này đỉnh phong chiến linh còn có cự ly rất dài. Thôi, không thể làm gì khác hơn là hy sinh 13 sói con thần. Gió mạch Dương trầm ngâm một hồi, ngược lại cuối cùng 13 sói con thần đều là muốn chết, bây giờ không thể làm gì khác hơn là đánh rất tu vi của hắn, đem hắn bộ phận kia bổ sung đến cái này rảnh cường giả trên người. Như thế, tăng thêm mình cùng ngạo tuyệt Lang, cuối cùng miễn cưỡng có thể kiếm ra bốn tên đỉnh phong chiến linh cường giả tới. 354 thứ 353 chương nhân tạo cường giả ngươi theo ta đi thôi, ta cần trợ giúp của ngươi. Quyết định chú ý phía sau gió mạch Dương, hướng về kia tên nhị giai chiến linh cường giả vẫy vẫy tay, đem hắn dẫn tới 18 tiểu lang thần bọn người trước mặt. Ta cần 3 tên đỉnh phong chiến linh cấp tương giả, Ngao Tuyệt Lang, ngươi là một vị. Còn dư lại 2 vị, ta muốn nhường 18 tiểu Lang Thần cùng người tới này bổ sung. Gió Mạch Dương nhìn xem 18 tiểu Lang Thần, không chút nào che giấu chính mình ý tứ. Cái này xấu. Nghe được Gió Mạch Dương mà nói, 18 tiểu Lang Thần đã minh bạch mấy phần, lui về sau một bước, đạo: "Không xấu. Ta không có thể. Không được cũng phải đi." Gió Mạch Dương lạnh lùng nói: "Bằng không, chẳng lẽ còn nhường Bát tiểu Lang Thần đi không?" Tự nhiên là 18 tiểu Lang Thần đi. Bát Tiếu Lang Thần thấy Gió Mạch Dương đem ánh mắt rơi vào trên người mình, chặn lại nói: Ta tu vi so với mười tam tiểu lang thần cao, xuống đến đỉnh phong chiến linh độ khó quá lớn. Hơn nữa ta càng có thể trợ giúp ngươi. Ha ha, ngươi có nghe hay không? Gió Mạch Dương nhìn về phía mười tam tiểu lang thần, đạo, không có so ngươi người thích hợp hơn. Lại nói, ngươi chính là hạ xuống chút tu vi đi. Ở nơi này thú bị nhốt đấu trường bên trong tùy tiện thanh tu đoạn thời gian cũng liền khôi phục lại. 6. nghe được gió Mạch Dương ngữ khí kiên quyết, mười tam tiểu lang thần không khỏi sắc mặt đại biến. Ngươi tu đạo, mỗi một phần tu vi thu được cũng là trả giá vô số gian khổ đạt được tới. Sói con thần bây giờ nghĩ đến tu vi của mình lập tức phải rơi xuống tới đỉnh phong chiến linh cảnh giới, không khỏi đau lòng cực điểm. Bát tiểu lang thần, ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không mau động thủ, đem mười tam tiểu lang thần bắt tới. Gió mạch dương ngang một mắt bát tiểu lang thần, liền muốn gọi hắn động thủ đi bắt mười tam tiểu lang thần. Thôi, ta tự mình tới chính là, cần gì phải người bên ngoài động thủ. Mười tam tiểu lang thần biết mình hôm nay muôn vàn khó khăn đảo thoát tu vi bị đánh rơi vận mệnh, ngược lại đem ngửa cưỡn một cái, đi nhanh tới. Hảo, hảo, đây mới là tốt đi. Gió mạch dương gật đầu tán dương, lập tức hướng về bát tiểu lang thần cùng ngạo tuyệt lang đạo đợi chút nữa ta đem mười tam tiểu lang thần sức mạnh rút ra đi ra, rót vào tên này nhị giai chiến linh thể nội đi, hắn chiến thể liền muốn các ngươi hỗ trợ che lại, bằng không chỉ sợ khó thoát bị nứt vỡ hạ chẳng. đã biết, nghe được gió mạch dương phân phó, nạo tuyệt lang cùng bát tiểu lang thần đều là gật đầu một cái, hai tay khẽ động, hai đạo sức mạnh phật ra, đã tương na cường giả phật đứng lên, trên không trùng từ từ chuyển động, trống chân thiên thần đến cũng. lúc này trống chân cũng bị gió mạch dương từ gió trong nhẫn tiêu gọi ra, thân hình hắn khẽ động, liền đứng ở cường giả kia trên bờ vai, trong tay linh lực trào lên mà ra, hướng về trong cơ thể hắn dốt vào. Đó là gió mạch Dương sợ cường giả này chiến hồn chịu không được 18 tiểu lang thần tràn vào liên tục không ngừng sức mạnh, nhường chống chân giúp hắn rèn luyện chiến hồn. Nhìn thấy công tác chuẩn bị cũng đã không sai biệt lắm, gió mạch Dương gật đầu một cái, hướng về kia cường giả đạo, vung lòng, không cần khẩn trương, chúng ta bắt đầu đi. Đang khi nói chuyện, tay trái hắn đã khoác lên 18 tiểu lang thần trên thân, khí thôn thiên địa kỳ công điên cuồng vận chuyển lại, 18 tiểu lang thần thể nội xúc tích sức mạnh liền quần quần không dứt hướng về trong cơ thể hắn phun trào mà đi. Tới. Quẹt khẽ một tiếng, gió mạch Dương tay phải hai ngón điểm ra, đã điểm ở này cường giả trên đan điền trong nấy mắt, mười tam tiểu lang thần thể nội cái kia tinh thuần sức mạnh liền thông qua gió mạch dương chiến thể, cuồn cuộn không dứt hướng về kia cường giả đan điền chuyển đi. a, cường giả kia đan điền đột nhiên bị rót vào đại lượng tinh thuần sức mạnh, chỉ cảm thấy toàn bộ chiến thể đều phải nổ tung đồng dạng, bất giác ra một tiếng thống khổ kêu thảm. chia vào, bát tiểu lang thần sắc quát khẽ một tiếng, hai tay khu vực một đạo lực lượng nu hòa hướng về kia cường giả mạnh vọt qua, gắt gao che lại cường giả kia trên dưới quanh người yếu ớt vị trí. a, đau chết ta rồi, thể nội bị cuồn cuộn không dứt dốt vào chất lực, cường giả kia đau đớn không thôi, trong miệng kêu thảm. Từng viên lớn mồ hôi từ trên chán không ngừng ra bên ngoài xuất hiện. Kiên nhẫn một chút, đối tốt với người chỗ nhiều. Ngạo Tuyệt Lang khen nhử mày một cái đầu, quát khẽ một tiếng, lập tức cũng là hai tay khẽ động, hướng về cường giả kia thể nội đánh ra vài luồng sức mạnh. Lực lượng của hắn lại cực kỳ yếu ớt, nhưng cái này yếu ớt sức mạnh, nhưng lại có tác dụng vô cùng trọng yếu. Tại hắn lực lượng dẫn đạo dưới, xúc tích tại nơi cường giả trong đan điền sức mạnh bắt đầu chậm rãi di động, hướng về quanh người hắn kinh mạch vận chuyển mà đi. Hảo, chúng ta tiếp tục. Nhìn thấy cường giả kia tại Bát Tiểu Lang Thần cùng Ngạo Tuyệt Lang dưới sự giúp đỡ đã chịu đựng lấy đợt thứ nhất sức mạnh dốt vào gió mạch dương không khỏi lòng tin tăng nhiều, quát to một tiếng, bắt đầu tiếp tục vận chuyển lên khí thôn thiên địa công pháp, đem mười tam tiểu lang thần chân khí trong cơ thể vận chuyển tới, hướng về hắn dắt vào. A năm, bây giờ, bởi vì thể nội chân lực bị gió mạch dương rút đi, mười tam tiểu lang thần cũng ra thống khổ âm thanh, kiên nhẫn một chút, nhanh, lập tức phải đột phá. cảm thấy được cái nào cường giả thể nội lực lượng bắn ngược biến hóa, gió mạch dương hướng về mười tam tiểu lang thần đạo, lập tức bắt tiểu lang thần cùng ngạo tuyệt lang cũng cùng nhau đạo, thả chậm, thả chậm độ, hắn lập tức phải đột phá. A, vừa dứt lời, cường giả kia liền đã xuất một tiếng gầm gào. Khí thế trên người tăng vọt, một nguồn sức mạnh mênh mông hướng về gió mạnh Dương, chống chân, ngạo tuyệt lang, bắt tiểu lang thần lăn lộn mà đi, đem bọn hắn sức mạnh sinh sinh bắn ra ngoài. Đại công cáo thành. Nhìn thấy cường giả kia sức mạnh bắn ngược, mấy người đều là ra một tiếng reo hò. Bành. Lời còn chưa dứt, cường giả kia đã bịch một tiếng ném xuống đất, ngất đi. Mấy người kinh hãi, nhanh chóng vọt tới, cẩn thận dò xét một phen, bắt tiểu lang thần mới nói, không sao, chỉ là thể nội đột nhiên nhiều nhiều như vậy chất lực, chịu đến va chạm đã hôn mê, ngủ một giấc tỉnh lại là tốt. Gió mạch Dương gật đầu một cái, đạo, vậy là tốt rồi. Đối với người cường giả này Trong lòng của hắn vẫn là tồn lấy một chút thái nãy, bởi vì giờ khắc này nhồi cho vị tan thức hướng về trong cơ thể hắn lấp vào nhiều như vậy chất lực, nhường hắn đột phá tới đỉnh phong chiến linh cảnh giới, ngày hôm đó phía sau hắn muôn có đột phá, nhưng là muôn bàn khó khăn. Nhìn thật sâu một mắt cường giả kia, gió mạch dương đem ánh mắt một lần nữa rơi vào 18 tiểu lang thần trên thân, hắn mặc dù bị gió mạch dương rút lấy một bộ phận chất lực, nhưng dù sao nguyên bản tu vi không bằng, bây giờ, như cũ tại sơ kỳ chiến thần cảnh giới, muốn đạt đến đỉnh phong chiến linh cảnh giới, còn phải tiếp tục đánh dụng bộ phận sức mạnh. Đáng tiếc nha Ta cũng đến rồi giới hạ, lại thôn phệ một điểm lực lượng của ngươi, liền muốn đạt đến chiến thần cảnh giới. Gió mạch Dương bất đắc dĩ lắc đầu, "Đạo, dưới mắt ta là không thể đột phá, chính ngươi tàn mất một bộ phận a." "Thôi, thôi, hôm nay ta tam tiểu lang thần là thua thiệt đến nhà rồi." Nghe được gió mạch Dương muốn chính hắn tàn mất bộ phận sức mạnh, tam tiểu lang thần bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét đứng lên, điên cuồng gào thét âm thanh bên trong, từ trong cơ thể của hắn, nổ bắn ra từng đạo điện cuồng chất lực, về hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Gió mạch Dương bọn người thấy vậy, sắc mặt đều là hơi đổi, mỗi cái chớp động thân hình, đứng ở nơi xả quan sát. Mười tam tiểu lang thần nước Trường Điền cuồng gào thét nửa canh giờ, cuối cùng đem chính mình thể nội dư thừa sức mạnh tản ra ngoài, Tu Vi rơi vào đỉnh phong chiến linh cảnh giới. Hảo, hảo, lần này bốn tên đỉnh phong chiến linh cuối cùng gom đủ. Gió Mạch Dương thấy vậy, không khỏi lại hỉ, đạo, đi, chúng ta xem kế tiếp nên làm như thế nào. Đang khi nói chuyện, hắn một tay nắm lấy tên kia chưa thức tỉnh cưỡng giả, đã mang theo ngạo tuyệt lang, mười tam tiểu lang thần xuất hiện ở thú bị nhốt đấu trường bên ngoài. Một diệp thần quân, bốn tên đỉnh phong chiến linh chuẩn bị kỹ càng, lấy ra mạc kính, Do Mạch Dương hướng về một diệp thần quân truyền lời. Khảo. Không nghĩ tới ngươi độ nhanh như vậy sao? Bất quá ngươi còn phải đợi thêm mấy ngày này, chờ Long biến thời điểm, phong ấn lực lượng là yếu nhất, khi đó đi phá vỡ tỏa Long Hải phong ấn đại trận, không thể thích hợp hơn. Một Diệp thần quân hướng về gió mạch Dương truyền lời đạo. Long biến 6. Gió mạch Dương nghe nói muốn chờ Long biến thời điểm động thủ lần nữa, bất giác ở trong lòng tính toán một hồi, đạo, cái này Long biến thời gian, cần phải mấy chục năm a, lần trước Long biến, nhưng lại không biết là lúc nào. Ngạo Tuyệt Lang, ngươi đi phụ cận đây tìm cho ta cái tới, ta có lời muốn hỏi. Gió mạch Dương trầm ngâm một hồi, đã hướng về Ngạo Tuyệt Lang đạo: Ngạo Tuyệt Lang gật đầu một cái, lập tức hướng về nơi xa bắn nhanh tới. Sau khoảng nửa canh giờ, Ngạo Tuyệt Lang chảo lấy một người xuất hiện tại liêu Phong Mạch Dương trước người. Mấy vị gia có sáu, a năm, Gió Mạch Dương. Người kia nói một cái nữa, lập tức kinh hô lên. Ngươi là? Gió Mạch Dương hơi sửng sốt một cái sững sờ, lập tức nói không đuổi công tử. Người trước mắt này, không phải mình vừa tới huyền giới thời điểm chế trụ không đuổi công tử là ai người? Ha ha ha, không nghĩ tới, ngươi còn sống. Gió Mạch Dương đã trải qua vô số sóng gió, bây giờ nhìn thấy không đuổi công tử người quen cũ này, quả nhiên là cực kỳ mừng rỡ. Nhờ phúc. Còn chưa chết. Không bụi công tử nghĩ tới đi bị gió mạch dương chế trụ thời gian, trong lòng liền cực kỳ khó chịu. Không bụi công tử, giữa chúng ta tuy có như vậy một chút không thoải mái, nhưng đã qua lâu như vậy, ngươi cần gì phải canh cánh trong lòng đâu? Không bằng thừa này biến chiến tranh thành tơ lụa a. Gió mạch dương nghe lời nghe âm, biết Không bụi công tử đối với mình còn có chút thù hận. A, đúng, ta trước tiên hiểu trên người ngươi gió cổ. Gió mạch dương không đợi Không bụi công tử nói chuyện, đã một chỉ điểm tại không trần công tử trên người một cái ổn trên huyệt. Không bụi công tử chỉ cảm thấy cổ họng căng thẳng, bất giác qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, vô cùng tanh hôi. Ngươi thật sự hiểu ta gió cổ. Nhìn thấy gió mạch Dương chủ động vì chính mình giải khai rất sớm trước đó phía dưới ở trên người hắn gió cổ, không nổi công tử bất giác đại hỉ. Đó là tự nhiên, lúc đó ta ở trên thân thể ngươi hạ phong cổ, cũng là hành động bất đắc dĩ, bây giờ chúng ta đều xem như sống sót sau tai nạn, hà tất nhớ mãi không quên đi qua." Gió mạch Dương cười nói. "Hảo, ngược lại đời ta cũng là không có cơ hội báo thù, không bằng đã quên a." Không nổi công tử tự nhiên biết gió mạch Dương thời khắc này tu vi cao chính mình nhiều lắm, cũng liền mượn dưới sườn núi có lửa, tương na một đoạn ân oán kết liễu. "Đúng, Phong huynh đệ, ngươi tìm ta đến đây là" Không đủ công tử liếc mắt nhìn Trảo Chính mình tới trước Ngạo Tuyệt Lang, lại liếc mắt nhìn Gió Mạch Dương, trong ánh mắt tràn đầy mê hoặc, không biết gió mạch dương muốn làm gì. 355 thứ 354 trường chờ đợi long biến A, đúng, suýt nữa quên mất chuyện chính. Nghe được không đủ công tử muốn hỏi, gió mạch dương chặn lại nói, ta tìm ngươi đến đây, là muốn hướng ngươi hiểu được một chút tình huống nơi này. Dừng một chút, gió mạch dương đã đạo, lần này ta tới đến ổ khóa này Long Hải, là muốn phá vỡ tỏa lòng trong biển trấn phong lấy thần long nhất tộc trấn pháp, giải cứu thần long nhất tộc, nhưng ta rời đi huyền giới đã lâu, đối với nơi này tình huống không phải đặc biệt giải. Cho nên liền nghĩ tìm người hỏi một chút, không muốn lại tìm được người. Nghe được gió mạch dương nói như vậy, không đổi công tử gật đầu một cái, "Đạo, thì ra là thế, ngươi là muốn hiểu rõ long biến thời gian à. Đối với, chính là long biến thời gian. Không biết cách lần tiếp theo long biến còn bao lâu nữa. Gió mạch dương đạo, "Phong huynh đệ thực sự là tới thật trùng hợp, lần tiếp theo long biến thời gian rất có thể sẽ ở tháng này đến tháng sau ở giữa." Không đổi công tử chỉ vào tòa Long Hải, "Đạo, lần này ta nguyên bản cũng là nghĩ đến ổ khóa này Long Hải trông được nhìn, không muốn lại bị vị huynh đệ kia xinh xinh bắt được, thực sự hổ thẹn." "A." "Thật sao?" Vậy thì thật là quá tốt, xem ra ta không dùng chờ quá lâu. Nghe được không đủ công tử nói Long biến rất có thể sẽ tại tháng này đến tháng sau ở giữa sinh, gió mạch Dương quả nhiên là mừng rỡ. Gió mạch Dương biết không đủ công tử cái này huyền giới thổ dân đối với Long biến xem thời gian vô cùng quen thuộc, hắn nhưng cũng nói như vậy, nhất định không có lớn sai lầm, lập tức liền lấy ra ma kính, hướng về trong thần vực một Diệp thần quân truyền lời đạo, một Diệp thần quân, Long biến rất có thể sẽ tại tháng này đến tháng sau ở giữa sinh sáu. Rất tốt, vậy các ngươi liền tại đây tỏa Long Hải phụ cận chỉnh đốn chờ lệnh a, Long biến một khi sinh, lập tức hướng ta hồi báo. Một Diệp thần quân hướng về gió mạch Dương truyền lời đạo. Hảo. ta đã biết." Gió Mạch Dương gật đầu một cái, đáp ứng một diệp thần quân, lập tức liền hướng về ngạo Tuyệt Lang bọn người đạo, "Chúng ta muốn ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian, mấy người các ngươi đi làm điểm vật liệu gỗ tới, dựng một lều vài a." Phân phó xong ngạo Tuyệt Lang bọn người sau đó, Gió Mạch Dương lại chuyển hướng Không Bùi Công tử, "Đạo, Không Bùi Công tử, nơi này tình hình ta đã biết, ngươi có thể đi, đương nhiên, nếu là ngươi nguyện ý lưu lại giúp ta một chút sức lực, ta cũng là cầu còn không được." Không Bùi Công tử trầm ngâm một hồi, "Đạo, ta nguyên bản là vì cái này lòng biến mà đến, tự nhiên là muốn lưu lại." "Bây giờ ngươi muốn giải cứu thần long nhất tộc?" chỉ sợ sau này cái này lòng biến kỳ cảnh ở nơi này huyền giới nhưng là lại khó thấy được hảo vậy thì thật là quá tốt ngươi đối với nơi này tương đối quen thuộc làm phiền đi làm chút rượu rau quả đến đây đi phía chúng ta ở nơi này tỏa long bờ biển uống rượu một bên chờ đợi nhưng cũng là tốt gió mạch dương hơi trầm ngâm một chút đã hướng về không bụi công tử đạo hảo ta đây liền đi xử lý không bụi công tử gật đầu một cái ngự lên vô vọng hoa sen đã sớm đi xa sau đó trong mấy ngày gió mạc dương mấy người liền một bên đang uống rượu một bên chờ đợi long biến tới theo thời gian gần tới Còn lại một chút đối với Long biến tỏ mọ cùng cường giả, cũng náo nhao, nhao chạy đến ổ khóa này Long Hải, trong lúc nhất thời, gió mạch Dương bọn người tạm thời lập nên lều trại, ngược lại thành địa phương náo nhiệt nhất. Có lẽ là bởi vì nghe được Liễu Phong mạch Dương muốn giải cứu thần Long nhất tộc tin tức, trong lúc nhất thời, càng có tốt một chút cường giả chạy tới, chủ động yêu cầu trợ gió mạch Dương một chút sức lực. Nhìn thấy quân hùng như thế nô nước tấm nập, gió mạch Dương tâm trung hơi có chút xúc động, đạo: "Đa tạ chư vị anh hùng trưởng nghĩa tương trợ, bất quá ổ khóa này Long Hải đại trận, ta dị nhanh, ta đã thỉnh thần vực một diệp thần quân tương trợ phá trận, chư vị anh hùng chỉ cần ở một bên quan chiến liền có thể, chờ cần giúp lúc" Phong Mộ Tự sẽ mở miệng tương tình. Hảo, tất nhiên Phong Gia đã đã tính trước, vậy bọn ta sẽ không cho Phong Gia làm loạn thêm. Quân Hùng nghe được Do Mạch Dương nói như vậy, đều là nhao nhao kêu lên. Nhìn xem từng trương tràn ngập thành ý khuôn mặt, gió Mạch Dương bất giác trong lòng nóng lên, thầm nghĩ, có lẽ thực sự là hoạn nạn gặp chân tình à? Bây giờ huyền giới Cường Dã tàn lụi, những người này tu vi bất quá chỉ là chiến thánh cảnh giới, nhưng là so những thứ trước kia Cường giả trưởng nghĩa nhiều. Chư Vị, ngược lại cái Tiêu Long biến còn chưa sinh, chúng ta coi như lần nữa tụ hội, đại gia ăn ngon uống ngon, tất cả phí tổn đều tính toán tại ta Do Mạch Dương sổ sách, như thế nào? Nhìn thấy quân hùng hứng thú ta gọi, gió mạch Dương cũng là bất giác bắt đầu vui vẻ, hướng về quân hùng lớn tiếng nói: "Đà tạo phong gia, đà tạo phong gia." Quân hùng thấy gió mạch Dương có ý định ở đây tổ chức một cái tụ hội, đại gia nhộn nh bất giác kêu to lên. Gió mạch Dương gật đầu một cái, hướng về Không đủ công tử đạo: "Không đủ công tử, cái này mua sắm rượu thì chuyện, liền làm phiền ngươi. Đây là một ít linh thạch cùng linh ngọc, ngươi thu a." "Hảo, ta đây sẽ gọi người đi làm." Không đủ công tử gật đầu một cái, tiếp nhận Liêu Phong mạch giơ tay bên trong túi Càn Khôn, trong túi là số lượng cực lớn một món linh thạch cùng linh ngọc, không đuổi công tử Tô Tô đoán chừng một chút, mua sắm xong rượu thịt, ít nhất còn có thể còn lại hơn phân nữa, lập tức càng là cao hứng miệng đều không khép lại được. Dõng mạch Dương xuất tiền, quân hùng xuất lực, tại tòa Long Hải bên hồ lại xây dựng lên vô số lều trại, xe xe rượu ngon thức ăn ngon, liền tại không đuổi công tử giám sát phía dưới, quân quân không dứt vận chuyển về tòa Long Hải. Tòa Long bờ biển, quân hùng giữ phong mạch Dương một đạo, triển khai đêm ngày quân hoan. Huyền giới từ bị Thương Lang tộc đánh vào sau đó, yên lặng quá lâu, bây giờ, lại vừa vận thật tốt nhạc một phen. Huyền giới cường giả giết vào Thương Lang huyền giới, chậm chạp không về một chúng cường giả trong lòng đều làm mông thượng một tầng bóng ma, ai biết ngày mai lại sẽ như thế nào đâu. phức tạp tâm tình, Dương Quân Hùng sức ăn cùng tiểu lượng lớn tăng, lâm vào rượu thịt trong vui mừng. gió mạch Dương tránh đi Quân Hùng, ngồi một mình ở bên hồ trên một cái bàn. cái bàn mặt khác ba mặt đều dọn lên bát bữa, nhưng hắn vẫn tự lo lấy đem một ly một ly rượu rót vào trong lồng ngực của mình. A Hi, Trình Bất Mạn, Hàn Giang Tuyết, mỗi gọi một cái tên, hắn liền hướng trong miệng đâm một chén rượu. năm tháng rằng giặc, mỗi một ngày đều thiên biến văn hóa, mấy chục năm không thấy, không biết mấy người bọn hắn thế nào. Hắn không khỏi nhớ tới mình tại Vân Thủy học trong sân thời gian, dạm như thời gian quả nhiên là vô ưu vô lự a, đáng tiếc, hết thảy đều trở về không được. Đi qua thời gian chính là đi qua thời gian, dù là ngươi tu vi thông thiên, nhưng cũng khó mà nghịch loạn thời gian, quay về đi qua. Tới tới tới, một chén này là của chúng ta, Si Vulcan, đem một ly rót vào trong lồng ngực sau đó, gió mạch dương lại giơ chén rượu lên, hướng về trên không đạo. Si Vulcan, trước đây chính mình vừa tới huyền giới lúc, chỉ có hắn đem mình làm hảo bằng hữu, bây giờ lại không biết người ở chỗ nào, gió mạch dương bất giác cực kỳ từng niệm. Tới, một chén này là chúng ta K3 Gió Mạch Dương lung la lung lay giơ cái chén, chỉ vào bên phải chỗ trống, hắn nghĩ tới chính là Diệp Không Diệp Dương hai cái hoạt bát tiểu hòa tử. H H Sáu, các ngươi đều không có ở đây, không ở, chính ta uống một chén sáu. Lung la lung lay ngồi ở đơn sơ trên ghế, Gió Mạch Dương khoát tay, liền đã đem trong tay rượu rót vào trong cổ họng. Các huynh đệ a, các ngươi nên thật tốt, chờ lấy ta tìm các ngươi uống rượu. Đông Dương, Gió Mạch Dương đem rượu bàn khẽ đảo, ngửa mặt lên trời gào to đạo. Trên bầu trời, bây giờ đã sinh dị biến, mây đen quay cuồng, trong nháy mắt lồng vũ lên toàn bộ thương khung, thiên địa trong nháy mắt tối lại. Sa sa tỏa long hải trên mặt biển. Sóng lớn bắt đầu lan lộn. Đây là Long biến Điềm báo. Long biến. Long biến. Thấy vậy, quần hùng đều là phản ứng lại, nhao nhao kêu to lên, kéo lấy xe cường giả hướng về nơi xa chạy tới. Đến hay lắm a thần long, các ngươi nên tự do. Gió mạch dương ngựa mặt lên trời thét dài, từng đạo lực lượng bá đạo ra bên ngoài trào lên mà đi, tiếng thét dài bên trong, trong cơ thể hắn rượu cồn nhanh chóng ra bên ngoài vùng, chờ tiếng thét dài ngừng, hắn nguyên bản say rượu mà lung la lung lay dáng vẻ, đã không thấy. Đại gia đi xa một điểm, không muốn ảnh hưởng phong gia phá trận. Những cường giả này tu vi tuy chỉ là chiến thánh cảnh giới, nhưng dùng để tỉnh rượu lại sớm đã là dư sài, bất quá ngắn ngủi phút chốc, tất cả cường giả đều là đem chính mình trên tráng cơ sạch sẽ, viên viên cận cận đứng ở các nơi, một bên quan chiến, một bên chờ đợi gió mạch dương triệu hoán, thần quân long biến, đứng tại tòa long bờ biển bên cạnh, gió mạch dương lấy ra mạ kính, hướng về một diệp thần quân truyền lời đạo, tòa long hải sinh hết thảy, liền rõ ràng thông qua mạ kính, truyền vào một diệp thần quân thiên kính bên trong, ngang long thiếu âm thanh bên trong, thần long hư ảnh xuất hiện ở tòa long hải trên không, bất quá ngắn ngủi trong nấy mắt, tòa long hải bầu trời, liền xuất hiện vô số đầu thần long hư ảnh, hướng lên bầu trời sờ nạt lấy, dương anh múa vuốt sông đi lên đi. Anh. theo thần long hư ảnh xuất hiện, tường đạo như thùng nước cường tráng thiên lôi cũng theo sát lấy xuất hiện, lập loe hung ác tia sáng, hướng về kia chút thần long hư ảnh đánh sát mà đi, khí tức hủy diệt lồng che trời mà. thần quân, chúng ta làm sao bây giờ? lúc này, ngạo tuyệt lang chờ mặt khác ba tên đỉnh phong chiến linh cấp cường giả cũng đứng tại liêu phong mạch dương bên người, chỉ cần trong kính một diệp thần quân vừa có phân phó, liền sẽ lập tức ra tay, tương trợ gió mạch dương phá vỡ tỏa long trong biển tỏa long đại trận. không đổi, đợi ta nhìn lại một chút sáu. giữ phong mạch dương mấy người gấp không thể chờ khác biệt, một diệp thần quân tương đối bình tĩnh, vớt dâu từ chậm rãi nói. lúc này và Long Hải mặt biển, tình huống lại sinh ra biến hóa, từng cái tráng kiện vô cùng xiển xích bắt đầu điên cuồng chuyển động đứng lên, nhanh lôi kéo từng đạo thần long hư ảnh, đem bọn hắn điên cuồng hướng về đáy hồ kéo đi. Ngang ngang không cam tâm bị tỏa liên vây khốn thần long hư ảnh ra từng tiếng thiết giải, dãy rủa thân thể, như điên hướng về trên bầu trời phóng đi. Thế nhưng khóa sức kéo vô cùng cực lớn, những thứ này thần long hư ảnh đi lên xung lên, lực lượng khổng lồ liền đem thân thể của bọn hắn sinh sinh xé nát. Trong lúc nhất thời, bị tỏa liên trói tê liệt long thân hư ảnh hóa thành từng mảnh từng mảnh chân thật thần long huyết nục, bay lượn trên không trung, từng đạo long huyết phun trào ra, hướng về bốn phương tám hướng bay xuống. Toàn bộ tòa Long Hải mặt biển đều xuống lên huyết vũ, đã đến giờ, chuẩn bị phá trận. Ngay tại gió mạch dương vì thần long nhất tộc tao ngộ lòng chua xót không thôi thời điểm, mà trong tĩnh, truyền đến một diệp thần quân thanh âm. "Thần quân xin phân phó." Gió mạch dương nhìn thấy một diệp thần quân cuối cùng bắt đầu phá trận, vội vàng lớn tiếng nói: "356 thứ 355 chương lực phá tà trận tòa Long Hải tà trận, ta dị chỗ ở chỗ nghịch loạn âm dương, một vòng tiếp một vòng, mỗi một cái câu đều phải đồng thời hoàn thành, bằng không, toàn bộ tòa Long Hải tà trận liền sẽ trong nháy mắt nổ tung, đem tòa Long Hải toàn bộ nổ bay." Một diệp thần quân hướng về gió mạch dương đạo: vậy chúng ta nên làm cái gì? gió mạch dương nghe vậy bất giác run lên hướng về một diệp thần quân đạo. Tòa Long Hải tứ phía tổng cộng có bốn đạo sơn mạch, các ngươi bốn người phân chính tây, chính nam, chính đông, chính bắc bốn phương tăng hướng đi đem cái này bốn đạo sơn mạch từ giữa đó phá vỡ một diệp thần quân đạo. Sau đó bốn cái sơn mạch phá vỡ chỗ sẽ có một cỗ tà khí xung ra, các ngươi muốn hợp lực đem cái này bốn đạo tà khí hướng về Toa Long trong biển xua đuổi nhường bốn cỗ hợp nhất sau đó đem cái này bốn cỗ hợp nhất tà khí đánh vào Toa Long Hải Hải trước. Lúc này Cố này tà khí sẽ cùng tòa Long Hải tà khí xung kích lẫn nhau, đem tòa Long Hải tà trận hướng bại, khi đó, thần long nhất tộc thoát khốn cũng sẽ không thành vấn đề. Nghe một Diệp Thần quân nói như vậy, gió mạch dương bọn bốn người đều là cùng nhau đạo, thần quân yên tâm, chúng ta biết. Hảo, nhớ kỹ, nhất định muốn đồng thời phá vỡ bốn đạo sơn mạch. Một Diệp Thần quân lại đặc biệt trịnh trọng tăng thêm một câu. Hảo, chúng ta dùng linh thức giữ liên lạc. Gió mạch dương liếc mắt nhìn ngạo tuyệt lang ba người, gật đầu nói. Lập tức, thân hình ba người chấp động, phân bốn phương tám hướng hướng về tòa Long trên bờ biển bốn tòa sơn mạch bay đi. Vào Long Hải mặc dù rộng lớn vô cùng, nhưng bốn người đều là đỉnh phong chiến linh cấp cường giả, bây giờ đội nhưng cũng là cực nhanh, không bao lâu cũng đã đạt tới cái kia bốn đạo phía trên dãy núi. Chúng ta đều đạt tới, có thể bắt đầu. Gió Mạch Dương đứng tại trên dãy núi không bao lâu, liền truyền đến ngạo tuyệt lang ba người thanh âm. Hảo, ta đến 1 2 3, mọi người cùng nhau đọc thủ, phá vỡ sân mạch." Gió Mạch Dương hít vào một hơi thật sâu, hướng về ngạo tuyệt lang ba người linh thức truyền âm nói. "1 6, 2 6, 3." Ba chữ vừa vặn ra khỏi miệng. Gió mạch dương đột nhiên tay phải chấn động, một đạo cuồng phách sức mạnh đã thẳng hướng về dưới chân sơn mạch tuôn ra sườn dưới. ầm ầm, to lớn nổ vang âm thanh bên trong, gió mạch dương dưới bàn chân sơn mạch đã bị hắn hung hăng chém làm hai khúc. Từ cái này gãy liệ sơn khẩu chỗ, một cỗ tà dị hắc khí tuôn ra lên, hướng lên bầu trời xông lên đi. Bắt lại hắn, đừng cho nó tản. Biết cố khói đen này chính là một diệp thần quân trong miệng tà khí, gió mạch dương hướng về ngạo tuyệt lang ba người quát khẽ một tiếng, lập tức tay phải vung lên, một đạo cử trưởng xuất hiện ở trên không, hướng phía đạo kia tà khí lồng ngút tới, chịu nó cử lực ảnh hưởng, vẻ này xông lên tà khí lập tức trì trệ tôi. Gió Mạch Dương bắt lấy như thế thời cơ, trong miệng khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên thân hình hướng phía trước khẽ động, đã mang theo đạo tiên tà khí hướng về Tọa Long trong biển vọt tới. "Ta bên này hết thảy thuận lợi, các ngươi như thế nào?" Lúc này, Gió Mạch Dương mới có thời gian hướng về Ngạo Tuyệt Lang ba người truyền lời muốn hỏi. "Hết thảy thuận lợi, chúng ta đi Tọa Long Hải Hải mà tụ hợp." Lập tức, từ mặt khác ba phương hướng, cũng truyền tới Ngạo Tuyệt Lang ba người trả lời. Gió Mạch Dương nghe vậy, thoáng yên tâm lại. Tay trai khu vực, một đạo sức mạnh theo sát lấy phun trào mãnh ra, gắt gao che lại toàn bộ tà khí, hướng về Tọa Long Hải phía trước phóng đi. Tòa Long trong biển, bây giờ bởi vì có Long biến tại sinh, khắp nơi đều tràn đầy kinh khủng thiên lôi. Bất quá gió mạch dương bọn người tu vi tới được đỉnh phong chiến linh cảnh giới, những ngày kia lôi nhưng cũng không tổn thương được bọn họ. Đi xuyên qua từng đạo thiên lôi bên trong, gió mạch dương bọn bốn người kéo lấy bốn đạo tà khí, hướng về tòa Long trong biển ương phóng đi. Bây giờ phản phất cảm nhận được có người muốn phá vỡ tòa Long hải tà trận đồng dạng, tòa Long trong biển, sóng lớn máy liệt nhấc lên từng đạo thao thiên tự lãng, hướng về không trung gió mạnh dương bọn người đánh ra mà đến. Ha! Trong tiếng giống giận dữ, gió mạnh dương chân khí trong cơ thể tản ra ngoài. Lực lượng điên cuồng hướng về tốc thẳng vào mặt sóng dữ ven kích mà đi, tại Thao Thiên Cự Lãng bên trong bổ ra một đạo đường nhỏ, hướng về phía trước tiếp tục đi tới. Hảo, đại gia thêm ít sức mạnh. Cuối cùng, bốn người cũng có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương, bốn người nâng bốn đạo tà khí, đang tại nhanh chóng tụ lại tới. Tòa Long bên bờ biển, quân hùng nhìn thấy gió mạch Dương bọn bốn người đạp gió dễ sóng, rốt cuộc phải đem bốn đạo tà khí tụ hợp tại một chỗ, cũng là lớn tiếng khen hay. Đem bọn hắn hợp lại, hợp lại. Nhìn thấy gió mạch Dương bọn người thành công đem bốn đạo tà khí hội tụ đến tòa Long trong nước, thần vực bên trong, thiên tính trước một diệp thần quân cũng không cách nào bình tĩnh. Hoang một tiếng đứng lên, vây tay đại hung đại thiếu, "Cẩn thận, bốn khí hợp nhất." Gió mạch dương quát khẽ một tiếng, song trưởng khu vực, tại hắn cự lực phía dưới, đạo kia tà khí đã ầm ầm sông đi lên lên. Lập tức, Nạo Tuyệt Lang chờ mặt khác ba tên cường giả cũng là ý dạng hỏa hồ lô, đem chính mình đạo kia tà khí hướng về trên không đánh ra ngoài, hướng về gió mạch dương đạo kia tà khí tụ hợp mà đi. Ầm ầm vang sấu, bốn đạo tà khí tụ hợp tại một chỗ, tuôn ra một hồi kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, lẫn nhau quấn giao lại với nhau, đồng thời, một cú khủng lỗ tuyệt luân sức mạnh từ cái kia tà khí bên trong cuồn cuộn lấy dũng động đi ra, hung hăng đè hướng gió mạch dương bọn bốn người. Phốc chịu đến tà khí lực lượng ảnh hưởng, gió mạch dương bọn bốn người đều là cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, chiến thể nhận lấy khác biệt trình độ thương tích. Liên thủ, liên thủ không chế lại nó. Thần vực bên trong, nhìn thấy gió mạch dương bọn bốn người bị cái kia tà khí gây thương tích, một Diệp Thần quân gấp đến độ kêu to, hận không thể chân thân buông xuống, giúp gió mạch dương bọn người một cái. Hảo, liên thủ chế trụ nó. Gió mạch dương nghe được một Diệp Thần quân nói như vậy, đã quát khẽ một tiếng, lập tức, bốn người chia bốn phương tám hướng xếp bằng ở liều không bên trong, hai tay ở trước ngực kết ấn, đánh ra từng đạo ân quyết, hướng về kia bốn khí hợp nhất, tà khí lồng nắp mà đi. Bốn cỗ tà khí tách ra bắt đầu không phải rất cường đại, nhưng một tụ hợp ở một chỗ lại sinh biến hoa kỳ diệu, trở nên bá đạo vô cùng, điên cuồng bên ngoài giật trong sức mạnh, còn mang theo một chút xíu làm cho người mau cốt đạo tụ tà khí. Cẩn thận, ổn định tâm thần, không nên bị tà khí chỗ sâm. Cảm nhận được cái này, tà khí cường đại lực sát thương. 13 sói con thần trước tiên hướng về gió mạch dương bọn người lên tiếng cảnh báo. Hồng Nông Dị Liên, lúc này gió mạch dương quát khẽ một tiếng, Hồng Nông Dị Liên đã xuất hiện tại cái kia tà khí phía trên, tràn ra từng đạo trang nghiêm vô cùng hạo nhiên chính khí, hướng về gió mạnh dương bọn bốn người đỉnh đầu tụ hợp vào. Cái này Hồng Ngông dị liên chính là Tiên Thiên Chí Bảo, có nó tương trợ, gió mạch dương bọn người cảm thấy buông lòng không thiếu. Hảo, chúng ta xem như không chế lại hắn. Tứ đại đỉnh phong chiến linh cấp cường giả liên thủ, cuối cùng đem cái này điên cuồng vọt lên đi, tà khí không chế được. Hảo, tốt, không nghĩ tới đã vậy còn quá thuận lợi. Nhìn thấy gió mạch dương bọn bốn người hữu kinh vô hiểm đem cái này bốn cốt tà khí tụ hợp ở một chỗ, trong thần vực một diệp thần quân đại hỉ, hướng về gió mạch dương bọn người kêu lên, "Hảo, bây giờ, các ngươi hợp lực, đem hắn hướng về tọa long trong biển đánh tới, đợi đến tà khí đụng vào tọa long hải hải thức chất, liền đại công cáo thành." Ngươi vừa dứt lời, bên trên bầu trời, một đạo nộ lôi đã hung hăng đánh xuống, đập vào hồng mông dị liên phía trên. hồng mông dị liên trắng tinh cánh sen, lập tức liền cháy đen một mảnh. đồng thời, gió mạch dương bọn bốn người cũng là ba một tiếng, không tự chủ được ra bên ngoài bàn tới. ầm ầm, đột nhiên mất đi liếu phong mạch dương bọn bốn người không chế tà khí, lập tức liền điên cuồng bắt đầu phun trào lên, hướng lên bầu trời bên trong phóng đi. không tốt, nhanh ngăn lại hắn. thấy vậy, gió mạch dương không khỏi kinh hãi, lại là phun phun ra một ngụm máu tươi, thể nội chiến hồn lưu chuyển, thân hình thẳng hướng phía trước bàn tới, chiến thể hoành không, chắn tà khí phía trên. bảnh. Cái kia tà khí xông lên lực đạo vô cùng to lớn, gió mạch dương chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vào tới, toàn bộ chiến thể không tự chủ được đi lên bay lên. Ngăn lại hắn, bị gió mạch dương chặn lại, lúc này, 13 sói con thần ba người cũng cuối cùng bắn mạnh đi qua, trong tay sức mạnh đánh ra, sinh sinh tương na tà khí bay đầu, hướng về tòa Long Hải Hải thực chất đánh tới. A phốc gió mạch dương cơ thể trên không trung đảo ngược mấy cái té ngã, cuối cùng lung la lung lay rơi xuống ở bị thiên lôi bộ đến nám đen hồng mông dị liên phía trên. Vừa mới đạo kia thiên lôi cuồng bá vô cùng, rõ ràng chính là hướng về phía gió mạch dương bọn 4 người tới, nếu là không có hồng mông dị liên cái này chặn lại, chỉ sợ mấy người đã sớm trọng thương nằm ở tòa Long Hải Hải Đáy, tình thế nguy cấp, gió Mạch Dương không kịp nhìn kỹ Hồng mông Dị Liên, chiến thể khép động, đã xuất hiện tại ngạo tuyệt thân sói bên cạnh, trong tay chân lực phun trào, hung hăng chụp về phía cái kia tà khí, đưa nó gắt gao hướng về tòa Long Hải Hải thực chất đệ đi. đạo này tà khí mặc dù bị mấy người liên thủ đổi phương hướng, nhưng lại như cũ không cam tâm đưa về tòa Long Hải Hải thực chất, tràn ra từng đạo vô cùng to lớn sức mạnh, đối kháng gió Mạch Dương bọn bốn người, liều mạng xông đi lên lên. ầm ầm, thực sự là nhà ruột còn đã mưa. đúng lúc này, trên bầu trời lại một đường lực sát thương kinh người cấp tiên lôi tạo thành thướng về gió mạch dương bọn bốn người đánh tới hồng ngông dị liên không kịp nghĩ kỹ gió mạch dương trong miệng còn khiếu một tiếng đã đem bị đánh phải nám đen hồng ngông dị liên triệu hòa tới đồng thời thanh quang hồng ngông tính cũng bị hắn kêu gọi ra tại hắn hướng trên đỉnh đầu lóe lên một mảnh thanh quang thật chặt che đậy bốn người với anh thiên lôi nổ vang âm thanh bên trong hồng ngông dị liên trung trung ở giữa bạo liệt ra từng mảnh từng mảnh nám đen cánh hoa hướng về bốn phương tám hướng bay đi không mắt thấy món chí bảo này liền bị hai đạo cấp thiên lôi chỗ hủy gió mạch dương không khỏi kêu to ngươi xem đó là cái gì đúng lúc này ngạo tuyệt lang đung nhiên kêu một tiếng Gió Mạch Dương theo tiếng nhìn lại, nhưng thấy cái kia bị đánh bể Hồng Ngâm Dị Liên ở trong, lại xuất hiện một cái tiểu hoa bao, tràn ra thánh khiết quang mang, hướng về tòa Long Hải Hải mặt rơi đi. Gió Mạch Dương thấy vậy, tay trái quan sát, đã tương na Hồng Ngâm Dị Liên vỡ vụn phía sau lưu lại tiểu hoa bao nắm ở trong tay. Nhưng lúc này hắn lại không kịp nhìn kỹ, chỉ tiện tay bịt lại, liền đem nó nhét vào trong càn khôn giới. Oen. Lúc này, cái kia tà khí cuối cùng bị bốn người hợp lực đánh vào tòa Long trong biển, hướng về tòa Long Hải Hải thực chất phóng đi. Vành. Bây giờ, cái kia bị Gió Mạch Dương bọn người liên thủ cưỡng ép tạo nên cường giả, cuối cùng không chịu nổi chấn thể nhoáng một cái, liền hướng về đáy biển rơi đi, bất quá trong nháy mắt, cũng đã bị cái kia phong ba sóng dữ cuốn đi. 357 thứ 356 chương thần long thoát khốn không cần phải để ý đến hắn. Thành bại nhất cử ở chỗ này. Thần vực bên trong, một Diệp Thần quân nhìn thấy gã cường giả kia rơi xuống tòa Long Hải, bị phong ba sóng dữ cuốn đi, rất sợ gió mạch dương ba người vì cứu hắn mà nhường tà khí có hòa hoãn cơ hội, đã nắm lấy tấm gương lớn tiếng gầm rú đạo: "Nhà a a gã cường giả kia bị phong ba sóng dữ cuốn đi, gió mạch dương ba người lập tức cảm thấy áp lực đại tăng, nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn lại cũng chỉ hảo hợp lực thử một lần ba người tự lực phong trào." hướng về khóa Long Hải Hải thực chất tà khí điên cuồng đè đi, đưa nó từng tức từng tức để hướng mấy biển. Cẩn thận bầu trời, lại tới. Tuần tự bị hai đạo cấp thiên lôi chỗ bổ, lúc này nạo tuyệt lang bọn người đối với cái này thiên lôi đã mười phần cẩn thận. Nhìn thấy một đạo cấp thiên lôi vừa mới tạo thành, lập tức liền kêu to cảnh báo. Vô hình, Hai tiếng nổ mạnh gần như đồng thời vang lên, liền tại gió mạch dương ba người cuối cùng đem tà khí áp vào đáy hồ thời điểm, đạo thiên lôi này cũng cuối cùng bổ tới. Rút lui, đem tà khí áp vào đáy hồ, gió mạnh dương ba người đều là cùng nhau giống lớn một tiếng, chiến thể không, hướng về nơi xa bàn tới vành đúng lúc này, đạo thiên lôi này cuối cùng bổ tới liều phong mạch dương ba người vừa mới vị trí, toàn bộ hải vực trong nháy mắt sôi trào lên, vô số thần long hư ảnh bị đạo này thiên lôi sinh sinh hủy diệt. nhưng bây giờ, cái kia tà khí dưới đáy biển cùng đại trận bên trong tà khí cũng lẫn nhau đụng phải đứng lên, gào gừng tiếng nổ lớn, toàn bộ tỏa long hải đều lâm vào dung chuyển bất an bên trong. gió mạch dương ba người liều mạng chút sức lực cuối cùng, bành bành bành ngã ở tỏa long bên bờ biển. lúc này, toàn bộ tỏa long hải bầu trời triệt để tối lại, cả bầu trời cũng không còn một điểm quan mang, vô số sóng nước từ đáy biển vọt lên, hướng về bên bờ biển cuồng phun trào mà đến. đi mau ở đây không an toàn. gió Mạch dương trong ngực mà trong kính, truyền đến một diệp thần quân thanh em lo lắng. thần sáu, thần quân sáu. gió Mạch dương bây giờ chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới một tia sức mạnh cũng đề lên không nổi, chỉ vô cùng hư nhược hướng về một diệp thần quân truyền lời. cái gì cũng không cần nói, đi mau. tòa long hải tà trận muốn sụp đổ, ở đây lập tức liền lại biến thành đại dương mênh mông trải quốc. một diệp thần quân thanh em vô cùng nóng nảy. bây giờ, một chúng cường giả đã sớm trốn được xa, càng sẽ không hiện gió mạnh dương ba người đang tại trên con đường tử vong đau khổ rẽ rủa. thú bị nuốt đấu trưởng. gió mạnh dương gào thét một tiếng. Cái kia thú bị nhốt đấu trường lập tức xoay tròn lấy xuất hiện ở bên cạnh hắn. "Nhanh, nhanh bò vào đi." Dóa mạch Dương hướng về cách đó không xa ngạo tuyệt lang bọn người gầm to một tiếng, lập tức dây rủ hướng về kia thú bị nhốt đấu trường bò lên đi vào. Mấy người biết ổ khóa này, Long Hải bốn phía muốn bị lũ lụt bao phủ, ý chí cầu sinh nhường một chút bọn hắn sinh ra một cỗ lực lượng vô danh, gấp hướng về thú bị nhốt đấu trường há miệng bên trong lan bảo. Lập tức, Dóa mạch Dương dùng một điểm cuối cùng sức mạnh đem thú bị nhốt đấu trường đóng lại. "Oen!" Ngay tại thú bị nhốt đấu trường môn hộ tắt trong ngáy mắt, toàn bộ khóa Long Hải hải vực, nhấc lên vạn trượng phong ba mang liệt hồ nước vô thiên cái địa mà đến đem toàn bộ thú bị nhốt đấu trường quấn vào bên trong đáy biển ngang ngang phong ba sóng dữ bên trong từng đạo thần long từ khóa long hải hải thực chất xung ra cùng nhau ngửa mặt lên trời trường ngâm không chỉ toàn bộ huyền giới đều ở đây hơi run rẩy tỏa long hải khu vực càng là sớm đã biến thành một vùng biển mênh mông trạch quốc cũng may vùng này người ở thưa thớt nhưng là không có nhiều người thương vong vây vây thần long nhất tộc thật có lấy kinh thiên động địa năng lực ngửa mặt lên trời gầm thét một hồi sau đó to lớn long thân hướng về trên bầu trời bay đi bất quá trong nháy mắt liền đã tê liệt thương khung hướng về thần vực bay đi ba ngày sau tất cả thần long đều thoát ly tỏa long hải Tu vi sâu chút đi thần vực, tu vi kém chút, cũng mua cái rời đi tòa Long Hải, tại huyền giới bên trong tìm kiếm địa phương tu luyện đi. Toàn bộ tòa Long Hải bắt đầu từ từ bình tĩnh lại. Lúc này, khóa Long Hải hải thực chất một khối ma bàn kích cỡ tương đương nham thạch, đột nhiên ở giữa bống lúc ních, hướng về càng chỗ thấp hùng cục lan xuống. Cái này ma bàn kích cỡ tương đương nham thạch, tự nhiên chính là gió mạch dương thú bị nhốt đấu trường. A, mệt mỏi quá a. Lúc này, thú bị nhốt đấu trường bên trong gió mạch dương mà mắt, duỗi lưng một cái, một cái cá đánh giết, hắn đã khoanh chân ngồi dậy trên thực tế hắn chịu được thương cũng không phải đặc biệt trọng chỉ là khống chế tà khí thời điểm hao phí chân lực quá nhiều cơ thể thoát lực chỉ cần điều tức một đoạn thời gian liền có thể khôi phục không giống nhau lúc nạo tuyệt lang cùng mười tam tiểu lang thần cũng từ thoát lực trong hôn mê vừa tỉnh lại bọn hắn đều là cùng nhau khoanh chân điều tức mấy canh giờ sau đó ba người đều là tuần tự khôi phục lại bên ngoài thế nào mười tam tiểu lang thần giữ phong mạch dương không cảm giác được tình huống ngoại giới trong lòng nóng này dị thường Gió mạch dương đạo hết thảy thái bình tọa long hải tà trận đã phá thần long nhất tộc đã thoát khốn chúng ta có thể rời đi thật sao vậy thì thật là quá tốt Nạo Tuyệt Lang cùng 10 Tam Tiếu Lang thần nghe nói nguy hiểm đã qua, đều là hết sức cao hứng. Đi. Sau một khắc, ba người đã xuất thú bị nhốt đấu trường, xông vào tòa Long Hải bầu trời. Phong huynh đệ, phong huynh đệ, ngươi như thế nào? Ngươi còn tốt chứ? Vừa ra khóa Long Hải hải thực chất, gió mạch dương trong ngực mà trong kính liền truyền đến thất sát tám sát thanh âm lo lắng. Thú bị nhốt đấu trường ngăn trở thiên địa kính ở giữa cảm ứng, thất sát tám sát trong lúc đó đã mất đi dự phong mạch dương liên hệ, trong lòng vô cùng lo lắng. Hai vị huynh đệ yên tâm đi, ta không sao, hết thảy thuận lợi. Nghe được hai người giọng quan thiết, gió mạch dương tâm trung bất giác hơi hơi nóng lên vội vàng hướng hai người truyền lời, vậy thì thật là quá tốt, phong huynh đệ, ngươi có thể vụt chết chúng ta. thất sát tám sát nghe được gió mạch dương không việc gì, đều là thở dài một hơi. đúng, thần long nhất tộc thế nào, tòa long hải tà trận đã phá, thần long nhất tộc hẳn là đã thoát khốn nhưng đến nỗi có hay không trở về thần vực, gió mạch dương tâm trung nhưng là không còn đáy. thần long nhất tộc đã thoát khốn, hơn phân nửa trở về thần vực liễu. nghĩ đến qua không được bao lâu, thiên bồng nguyên xoáy liền có thể triệt để tiêu diệt những ngày kia xông loạn vị a. ma trong kính, truyền đến thất sát tám sát thanh âm, vậy thì thật là quá tốt, hai vị ca ca ta có một đám anh em bị vây ở cái kia Thương Lang Huyền Giới đã trúng, ta không có thể thả bọn hắn xuống mặc kệ, cho nên ta muốn đi chỗ đó Thương Lang Huyền Giới đi một chuyến, chế một chút hoàn hồn lực. Gió Mạch Dương đã giải cứu ra thần long nhất tộc, trong lòng liền lo lắng liêu trịnh sướng đám người tình cảnh. Cũng tốt, có thần long nhất tộc tương trợ, những ngày kia sông La Vĩ cũng không chiếm được sông đi, Phong huynh đệ, ngươi yên tâm tới tìm của ngươi bằng hữu a, có gì cần giúp một tay, cứ dùng thiên địa này kính nói cho huynh đệ. Thất Sắt tám sắt cũng la sảng khoái, nghe được gió Mạch Dương nói muốn đi Thương Lang Huyền Giới, lập tức liền đáp ứng hắn. "Hảo, đa tạ hai vị ca ca." gió mạch dương hướng về mà kính chắc tay, lập tức đem mà kính thu vào, hướng về ngạo tuyệt lang cùng 18 tiểu lang thần đạo. Chúng ta đi, đi xem một chút cái tiêm mà hỏa thâm nguyên. thân hình ba người như điện, không bao lâu, cũng đã đến rồi mà hỏa thâm nguyên. lúc này tây nam mà hỏa thâm nguyên, bởi vì tây nam bất động thần giáo cơ bản bị diệt trừ sạch sẽ, đã không có gì vãng phù hoa như vậy. gió mạch dương bọn người ở tại trên không tận bay nhanh đi, hoàn toàn không có nhìn thấy một bóng người. phía trước chính là mà hỏa thâm nguyên, các ngươi xem, nhưng có phá vỡ chi pháp. gió mạch dương tại không động thần giáo ở một đoạn thời gian, đối với nơi này địa hình tương đối quen thuộc. Không giống nhau lúc, đã tìm được Ma hỏa thâm viên vị trí. Lúc này Ma hỏa thâm viên mặc dù đã bị che lại, nhưng dù sao đã từng là địa hỏa phun trào chỗ, hết sức nóng bỏng, càng lan nữa cái cỏ dại cũng không sinh, chỉ chui lùi lộ ra một đầu hẹp dài mà sâu không thấy đáy vực sâu. Gió mạch dương ba người thân hình chấp động, hướng về Ma hỏa thâm viên dưới đáy bay đi, không bao lâu đã đứng ở cái kia Ma hỏa thâm viên dưới đáy. Bây giờ Ma hỏa thâm viên dưới đáy đã vô cùng cứng rắn, gió mạch dương thử hướng xuống dốc vào một cỗ lực đạo, nhưng lại như là cùng châu đất xuống biển đồng dạng, may mắn cũng không thấy bóng dáng. Không khó, đây bất quá là thông thường phong ấn thủ pháp thôi. Mười Tam Tiểu Lang Thần không hổ là thương lang trong thần vực sói con thần kiến thức bất phàm, không giống nhau lúc đã có phán đoán. Tốt lắm, ngươi mau giúp ta mở ra cái này hỏa thâm nguyên, để cho ta đi qua. Gió Mạch Dương nghe được mười Tam Tiểu Lang Thần nói không khó, bất giác đại hỉ, làm gì trả qua yêu cầu hắn hỗ trợ mở ra mà hỏa thâm nguyên? Chỉ là cùng mà hỏa thâm nguyên dù sao cũng là nhiều tên cường giả liên thủ phong ấn, sức một mình ta, chỉ sợ chỉ có thể mở ra phút chốc, sợ là không kịp ba người chúng ta đồng thời đi qua. Mười Tiểu Lang Thần lắc đầu nói: dạng này a sáu. Do Mạch Dương nghe vậy, trầm ngâm một hồi, đạo. Vậy ngươi mở ra có thể để cho mấy người đi qua? Chỉ có một người, sau khi mở ra, ta chỉ sợ cũng thoát lực, lại ít nhất cũng phải 12 canh giờ mới có thể khôi phục tới đây chứ. Mười tam tiểu lang thần đạo. Như vậy đi, vậy ngươi và Ngạo Tuyệt lang ở lại chỗ này, mở ra một đường vết rách, đem ta đưa qua liền có thể. Gió mạch Dương hơi trầm ngâm, "Đã đạo, bên này cũng cần một người tiếp ứng, vạn nhất tình thế không đúng, ta gọi các ngươi." "Cũng tốt." Mười tam tiểu lang thần nghe được hắn nói như vậy, gật đầu một cái, "Đạo, vậy ngươi trước đi qua, trễ một chút thời điểm, ta lại đem Ngạo Tuyệt lang đưa tới, đến nơi ta, liền ở chỗ này chờ lấy." cần thời điểm liền giúp các ngươi mở ra phong ấn, hảo, cứ quyết định như vậy đi. gió mạch dương gật đầu một cái, đã hướng về mười tam tiểu lang thần đạo, đã như thế, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. mười tam tiểu lang thần hít sâu một hơi, trong lúc đó phá vỡ tay phải của mình bàn tay, một đạo tiên huyết trong nháy mắt dâng trào lên, lập tức tay phải hắn bàn tay trên không trung nhanh cơ múa, vạch ra từng đạo quỷ dị huyết phù văn, phong ấn, mở, quát khẽ âm thanh bên trong, mười tam tiểu lang thần hai tay ở trước ngực kết ấn, mấy đạo thủ ấn đánh vào quỷ dị kia huyết phủ văn chi bên trên, máu kia phủ văn lập tức tiêu ra máu quan vật đạo, hướng về mà hỏa tâm nguyên bên, bên trong mặt đất vọt tới ở mâm 6. Máu này phù văn uy lực cực lớn, va chạm tới địa hỏa thâm nguyên cứng rắn mặt đất, lập tức liền ra kịch liệt nổ vang âm thanh, từng đạo khe hở trong nháy mắt tại nơi mà hỏa thâm nguyên trong lòng đất tạo thành. Sau một khắc, từ cái kia đất nứt ra mặt bên trong, đã phun mạnh ra mấy đạo liệt diễm đốt người địa hỏa, hướng về gió mạch Dương trào lên mà đến 6. 358 thứ 357 chương vượt giới thành công ầm ầm. Cái kia địa hỏa trong vực sâu liệt hỏa hướng về phía trước trào lên đứng lên, ra to lớn tiếng bạo liệt, để cho người ta bất giác dùng mình. Nhưng lúc này gió mạch Dương đã không quản được nhiều như vậy, chiến thể chớp động, đã hướng về kia nứt ra trong lỗ vọt tới. Hắn Tu Vi đã đạo đỉnh phong chiến linh cảnh giới, lại có cựu Long Lưu Ly li Cốt tại người, chiến thể cứng rắn vô cùng, cái này địa hỏa mặc dù hung mãnh, nhưng lại đối với hắn không tạo được uy hiếp quá lớn, chỉ là địa hỏa dù sao cũng là địa hỏa, không thể coi thường. gió Mạch Dương vừa mới xông vào địa hỏa vực sâu nứt ra trong cái khe, toàn bộ chiến thể bị địa hỏa một nướng, lập tức tựa như cùng bị ngàn vạn thanh cương đao đồng thời thổi qua đồng dạng, kịch liệt đau nhức vô cùng. Chống được. gió Mạch Dương lên lúc này, nhưng cũng không lo được tự thân chiến thể cực lớn nóng bỏng đau đớn, hướng về trên mặt đất mười tiểu lang thần quát khẽ một tiếng, nhường hắn tận lực chống đỡ đạo này lỗ hổng. A, lúc này. Bởi vì cương ép phá vỡ địa hỏa vực sâu, địa hỏa trên vực sâu 18 tiểu lang thần, những cảm giác lực lượng trong cơ thể như là nước chảy gấp chảy ra ngoài động mà đi, bất giác ra một tiếng thống khổ. "Nhanh lên, ta không chịu nổi." 18 tiểu lang thần tay trái khu vực, lại làm một đạo thủ ấn đánh, đánh ra, tương na sắp khép kín lên địa hỏa vực sâu lại chống được. Đồng thời, linh thức ra bên ngoài ba động, hướng về tại địa hỏa bên trong tật tật tạt qua gió mạch dương truyền lời đạo. "Oanh." Gió mạch dương thân hình như điện, không giống nhau lúc đã từ địa hỏa bên trong vọt tới, oanh một tiếng đập vào thương lang huyền giới trên mặt đất. "Oanh." Phục đúng lúc này, địa hỏa trong tâm luân Cái kia bị 18 tiểu lang thần cưỡng ép mở ra lỗ hổng, cũng cuối cùng anh một tiếng đóng lại, đồng thời, 18 tiểu lang thần bởi vì tốn lực quá cực lớn, chiến thể nhoáng một cái, đã phun một ngụm máu tươi ra ngoài. "Nhanh, mang ta rời xa ở đây, ta cần điều tức." 18 tiểu lang thần tu vi bị đánh rơi chiến thần cấp cảnh giới, toàn bộ thể nội vốn là cất giấu không thiếu ẩn thương, lúc này cưỡng ép mở ra địa hỏa vực sâu, kéo theo ẩn thương, càng thấy toàn thân trên dưới vô cùng suy yếu, liền cái này địa hỏa trong vực sâu sóng nhiệt đều chống cự không được. Ngạo Tuyệt Lang nghe vậy, gật đầu một cái, một bả nhấc lên 18 tiểu lang thần, thân hình chớp động, đã sớm đi xa. Ngay tại mười tam tiểu lang thần tại địa hỏa vực sâu phụ cận điều tức thời điểm, thương lang huyền giới bên trong, gió mạch dương cũng là khoanh chân ngồi dưới đất, thể nội chiến hồn vận chuyển, nhanh chóng điều chỉnh đứng lên. Địa hỏa trong thâm viên địa hỏa mặc dù không có đối với hắn sinh mệnh tạo thành nguy hiểm, nhưng đối hắn chiến thể lại tạo thành thương tổn không nhỏ. Loại tia phun ra ngoài độc hỏa vô cùng nóng bỏng, dù hắn có cửu long lưu ly li cốt cũng vẫn như cũng là bị phỏng hơn phân nửa bên ngoài thân. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, hắn vận chuyển chiến hồn, lựu phong quyết bên trong chữa trị chi thuật cũng theo sát lấy vận chuyển từ trung quanh trong không khí rút ra thích hợp nguyên tố. Từng điểm từng điểm hướng về hắn chiến thể tụ hợp mà đi, trợ giúp hắn chữa trị lên lên ra. Trong cơ thể của hắn, Hựu Long lưu ly li cốt bên trong chín đạo màu vàng kim nhạt thần long cũng đuôi đụng vào nhau, tạo thành một cái hình cái vòng kỳ dị trận pháp, tràn ra từng đạo thanh lương giải độc sức mạnh, trợ giúp hắn hóa giải địa hỏa bên trong hỏa độc. Như thế, ngồi xếp bằng hai canh giờ, gió mạch Dương vừa mới khôi phục tới, vươn người đứng dậy. Nhìn qua cách đó không xa cái kia phiến bóng loáng như gương vách núi chắc chắn, gió mạch Dương bất giác lắc đầu, tự nhủ, quái, những cái kia thương lang tộc cường giả đột phá địa hỏa vực sâu, vung xuống đến huyền giới thời điểm, vì cái gì không có bị cái này địa hỏa chỗ làm vỡ, chẳng lẽ sao? chẳng lẽ là thương lang nhất tộc gia tương đối dày sao? hà tại trong đấy lòng âm thầm suy đoán nói, lập tức lại chính mình phủ định cái suy đoán này, đạo đây không có khả năng. cái này địa hỏa hung mãnh như vậy, liền xem như ra cứng rắn đi nữa chắc địch, chỉ sợ cũng sớm đã bị đốt thành than. ân nhất định là thương lang tộc cường giả nắm giữ lấy một loại nào đó không muốn người biết kỹ năng, có cơ hội ngược lại là thật muốn thật tốt hiểu rõ một phen, nếu không vượt qua cái này địa hỏa vực sâu thật sự là quá khó khăn. Gió Mạch Dương tự mình lẩm bẩm, không giống nhau lúc đã quyết định chủ ý mập mạp, đúng, không biết mập mạp bọn hắn thế nào. Gió Mạch Dương trầm ngâm một hồi, đột nhiên thất thanh nói, "Lập tức, thân hình hắn như điện, sớm đã đi xa." Sau một khoảng thời gian, Gió Mạch Dương xuất hiện ở phía trước nhóm người mình chọn mảnh đất kia trên bàn. Bây giờ, hiện ra ở trước mặt hắn chính là một phiến đất hoang vu, khắp nơi đều là tường đổ, còn có đủ loại thi cốt cùng đoạn mất binh khí, xem xét chính là đi qua ác chiến. Hoàng Bét, chẳng lẽ mập mạp đã sáu? Thấy vậy, Gió Mạch Dương tâm bất giác chìm xuống dưới, hắn linh thức báo động, không giống nhau lúc đã hiện, cái này phương viên chi địa đều đi qua đại chiến. Ngay cả một người ảnh cũng không có. Tại sao có thể như vậy sáu? Tại sao có thể như vậy? Gió Mạch Dương lẩm bẩm, ở trung tâm không ngừng tìm kiếm có liên quan trịnh sướng đám người vật, nhưng làm một chút cũng không có tìm kiếm được, hắn không khỏi vui mừng khôn xiết đạo, còn tốt, còn tốt các ngươi không có chiến tử ở đây, hết thảy đều còn có hy vọng. Chỉ là thương lang huyền giới vô cùng rộng lớn, mặc kệ trịnh sướng bọn người còn sống hay không, một khi rời khỏi nơi này, muốn tìm được coi như thật không dễ dàng. Mập mạp, Gió Mạch Dương đột nhiên ngẩng mặt lên trời thét lên ồ mỹ, mập mạp, ngươi ở đâu? Tại cái nào bên trong bị hắn chuốt xuống tiên tôn lực âm thanh lộ ra như sấm nổ, âm ầm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, thật lâu không tiêu tan. Lập tức, gió mạch dương thân hình chấp động, đã hướng về phía trước chạy như điên. Dưới mắt, hắn cần nhất chính là muốn tìm được người. Bất kể là bên mình nhân vẫn là thương lang huyền giới người, chỉ cần tìm được người, liền có thể thăm dò được tin tức, cũng liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, thăm dò được gió mạch dương đám người tin tức. Bất quá, trình mập mạp cũng không phải cái trở chết người, có lẽ hắn đã sớm trốn. Thân hình trên không trung tật tật xông về phía trước đi, gió mạch dương tâm trung lại không khỏi thầm nghĩ. Hắn cùng Trịnh Sướng ở chung thời gian không ngắn, tự nhiên biết Trịnh Sướng năng lực sinh tồn. Nghĩ tới đây, gió mạch Dương chậm rãi bình tĩnh lại, âm thầm khuyên bảo chính mình đạo, "Gió mạch Dương, ngươi có thể nhất định muốn cẩn thận à bây giờ ở nơi này thương lang huyền giới bên trong, hết thảy đều không rõ ràng, một bước đi nhầm, rất có thể mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Ngược lại Trịnh Sướng bọn người rời đi chỗ đã không phải là một năm nửa năm, cũng không gấp ở nơi này một hồi." Nghĩ tới đây, hắn đã triệt để bình tĩnh xuống dưới, đứng tại trên không, linh thức ba động, hướng về bốn phương tám hướng quét tán ma đi, tìm kiếm lấy phụ cận đây có thể có thị trấn. Hắn linh thức tôn vẻ lang tổ hỗn hòa, Nếu là bình tĩnh lại ra bên ngoài khuếch tán, thật là có thể khuếch tán đến chỗ xa vô cùng. Từ từ bình tĩnh lại, hắn linh thức không ngừng ra bên ngoài khuếch tán mà đi, vượt qua vùng quê, vượt qua núi cao, vượt qua dòng suối, cuối cùng cảm giác được một tòa thành trì. Đó là một cái mới xây thành trì, trong thành trì cũng có người tại hoạt động, bất quá trong thành trì nhân là thương lang tộc vẫn là huyền huyễn giới, hắn liền không cảm giác được. Khoảng cách thực sự quá xa xôi, hắn linh thức mặc dù thôn vệ lang tổ hỗn hỏa, nhưng dù sao không phải là lang bản cấp tôn, vẫn là khó mà rõ ràng cảm thụ tại chỗ rất xa độ vận. Bất kể là một tộc kia, dù sao có việc lấy, đi trước nhìn kỹ hắn nói. Gió Mạch Dương đứng tại trên không hơi hơi trầm ngâm một hồi, đã quyết định chú ý, lập tức, hắn phong dược bày ra, đã hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về kia tòa thành trì đi. Đó là một tòa rất mới thành trì, nhiều nhất bất quá mười mấy năm lịch sử a, đứng tại trên không, Gió Mạch Dương thậm chí còn chứng kiến trong thành trì đại lượng chưa thành công kiến trúc. Quái, trung quanh nơi này cũng là bình nguyên, tại sao đột nhiên ở đây kiến tạo thành trì, nếu là có quân địch tới công, chẳng phải là lập tức liền bị bắt lại? Gió Mạch Dương đứng ở nơi này tòa thành trì nơi xa, trong lòng âm thầm xem thưởng. Lúc này, hắn đã cảm nhận được, tòa thành trì này bên trong sinh hoạt chính là một chút tạp nhạp trùng tộc, có thỏi người, lộc người các loại cũng là chút chiến lực không mạnh, một mực bị thương lang tộc đè lên trùng tộc. Theo lý thuyết, trùng tộc như vậy, thì sẽ không danh mục trương đảm kiến tạo mình thành trì, huống chi là tại dạng này một cái không có bất luận cái gì dựa vào chỗ kiến tạo một tòa cố thành, không cần quan tâm nhiều, đi vào trước nhìn kỹ hăng nói. Âm thầm quan sát một hồi, hiện cái này thành trì bên trong cũng không có cái gì không phải cường giả, gió mạch dương đã thân hình khẽ động, rơi vào ngoài cửa thành. Mời đến, mời đến, giữ cửa thành một đội thỏi nhân sĩ binh, bọn hắn lộ ra nhiệt huyết mà hữu hảo. Không ngừng hướng về tiến vào trong thành trì chủng tộc khác thành viên chào hỏi. Những thứ này tỏ nhân sĩ binh cùng nhân loại cơ bản giống nhau, chỉ là trên đầu một cặp thật dài lỗ hai, còn có một song máu đỏ tỏ con mắt, để bọn hắn có thể từ chủng tộc khác chung khu phân ra tới. Người 6, nhân tộc 6. Dừng lại. Đang lúc gió mạch Dương chắp tay sau lưng nhàn nhã dự định đi dạo tiến tòa thành trì này thời điểm, một mực hữu hảo tỏ nhân sĩ binh bỗng nhiên cùng nhau huy động vũ khí, ngăn lại Liêu Phong mạch Dương. Nhân tộc 6, nói, ngươi có phải hay không nhân tộc gián tế? Một cái đầu lĩnh bộ dáng tỏ nhân sĩ binh khẩn trương nhìn xem gió mạch Dương bàn vấn đạo. Nhân tộc Gió Mạch Dương nhìn thấy những thứ này thọ nhân tộc binh sĩ dáng vẻ như lâm đại địch, bất giác hơi sững sốt một cái sững sờ, lập tức nói: không phải, ta chỉ là muốn vào thành tham viếng thân thích. Đi một chút đi, chúng ta không chào đón nhân tộc. Cái kia thỏ đầu người lính tựa hồ do dự một hồi, lập tức hướng về Gió Mạch Dương đạo: chúng ta ở đây không chào đón nhân tộc, ngươi đi đi. Nghe vậy, Gió Mạch Dương ngược lại yên tâm không thiếu, thầm nghĩ: xem ra nhân tộc hay là tương đối cường đại đi, bằng không những thứ này thọ nhân sĩ binh cũng sẽ không suốt sáng như vậy. Không biết bọn hắn trong miệng nhân tộc cùng mật mạc bọn hắn có quan hệ gì nghĩ tới đây, gió mạch dương đã hướng về kia thỏ nhân sĩ binh đầu lĩnh đạo, lĩnh, ta mặc dù là nhân tộc, nhưng thật không phải là cái gì gian tế. lại nói, đây là các ngươi thỏ nhân tộc địa bàn, ta liền xem như gian tế, cũng là không nổi sóng gió gì tới a? Lật không nổi sóng gió tới. cái kia thỏ nhân tộc lĩnh nghe được gió mạch dương nói như vậy, hắc hắc cười lạnh hai tiếng, đạo, kể từ các ngươi nhân tộc đi tới thương lang huyền giới, toàn bộ thương lang huyền giới liền đến chỗ cũng là sóng gió, còn nói là không nổi sóng gió gì tới. đối với, không nên cùng hắn nói, đuổi hắn đi. nhân tộc chính là tai họa. nghe được cái kia thọ nhân sĩ binh đầu lính nói như vậy. Dưới tay hắn thỏ nhân sĩ binh cũng là nhao nhao huy động binh khí cổ võ, muốn đem gió mạch dương đuổi đi.